Chương 725, đáng hận phó giáo sư. Kỹ thuật khắc phụ văn này hắn vẽ ra có tên là vô hạn thiên sa chính là có thể vô hạn tiến cấp, vô hạn gia tăng. Bất kỳ công pháp nào dù có nhỏ yếu đến đâu thì bằng cách này sẽ có thể vô hạn tu luyện, mỗi khi đại thành sẽ luyện ra một đạo phù văn rồi kết hợp với buồn nguyên phù văn có sẵn, lúc đó dù chỉ là một đạo hoàng phẩm phù văn đơn giản nhất, nhưng nếu như ngươi có thể tập hợp hàng ngàn, hàng tỷ đạo lại một chỗ thì sẽ khác hoàn toàn. Quy lực cũng sẽ nhân lên gấp hàng ngàn hàng tỷ lần lên. Đây chính là cách mà hắn khắc phục cho những đạo tiểu phù thấp kém mà mình có, đồng thời cũng là một biện pháp tối ưu trong phù đạo và vạn loại võ học. Ba đạo phù văn này vừa được khắc vào nhục thân linh hồn 500 quỷ nhân, huyền ma chi hỏa liền luyện quỷ lực, kiếm lực, nhục thân tạp chất chúng, biến 500 cô thân thể trở nên gầy nhom khô gốc nhưng lại tinh khiết tỉ mỉ không chút tì vết. Hỏa lực vừa tán đi, 500 quỷ nhân này liền kích động tự mình cử động thân thể. Kích kịch kịch tiếng quỷ gối đồng loạt vang lên. Đa tạ chủ nhân ban ân giọng nói của chúng tuy có chút cứng ngắc nhưng lại tràn đầy nhiệt tâm và niềm cảm kích. Việc được luyện thành khí binh hình người này cũng không khác gì đã ban cho họ tự do, lại càng là cứu rỗi cuộc đời họ khỏi nô dịch và thời gian buồn tẻ. Từ cái ngày bị luyện thành quỷ họ gần như lâm vào tuyệt vọng. Chưa bao giờ họ dám nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại lấy về được tự do, nhưng mà ngày hôm nay họ lại được như nguyện. Tất cả cho ngựa trong trái tim họ không nở lại vì ngày hôm nay mà bốc cháy lên nhiệt huyết vô bờ. Một cảm giác tân sinh, mỹ mãn sinh ra giống như hạn hán gặp mưa, như cây khô gặp mùa xuân. Suốt cuộc đời họ, lần này chính là một niềm vui lớn nhất trong suốt mấy trăm năm sinh tồn. "Ùm, đứng lên đi." Lời Thiên nói ra không nặng không nhẹ, nhưng mấy trăm con người đều nhất quyết không đứng lên. Họ quy ở đây để cố gắng bày tỏ lòng biết ơn và trung thành đối với Thiên. "Ùm." Được rồi, hiện giờ các ngươi đã trở thành những bộ quỷ binh hình người, các ngươi vừa là người vừa là quỷ, vừa là binh cũng vừa là những cánh tay đắc lực của ta. Tu luyện đi chờ ngày ta cần đến, các ngươi sẽ có thể lại một lần sảng khoái chiến đấu. Dạ cần tuân ý chỉ của chủ nhân. Thiên chờ chúng đi hắn mới bắt đầu nhất pháp quyết, ngay lập tức huyết kiêu vĩ liền hơi phùng lên. Một đạo lĩnh vực dung nhập vào khiến luyện quỷ kiếm vực trở nên cứng rắn linh động hơn. Sau đó tay Thiên vẫn không ngừng lại, liên tục từng đạo từng đạo lĩnh vực được hắn điều động rồi dung nhập triệt để vào đây. 50 đạo lĩnh vực từ những quỷ nhân này dần dần dung nhập thành một, lấy luyện quỷ kiếm vực làm chủ, tất cả dung nhập thành một loại quỷ kiếm vực hoàn toàn mới, mạnh mẽ hơn gấp mấy trăm lần, đậm đặc hơn gấp trăm lần, phạm vi cũng tăng lên tới 100m bản kính. Nhờ có đạo lĩnh vực này, kể Từ nay coi như thiên cũng có được năng lực chân chính của địa cảnh cường ra mặc dù hắn còn chưa hoàn thành được luyện thể kỷ. Với 100m phạm vi này, đã đủ để thiên làm được rất nhiều việc, đặc biệt là quỷ kiếm vực này có mức độ đậm đặc và 500 thiên mệnh làm căn cơ, cho nên đây là một lĩnh vực vô cùng vững chắc. Chúng không hề thiên hành sự, phản lại quy tắc thiên địa như trước kia. Đặc biệt là khi có quỷ kiếm vực này, gia nhập vô sắc lĩnh vực cũng tự nhiên hấp thu dinh dưỡng mà lớn mạnh hơn trước rất nhiều lần. Cứ bằng cách này quả thật là có thể gom thêm vài đạo lĩnh vực rồi mở ra vài cái huyết đạo nữa cũng không phải là không được. Vừa nói xong thì ánh nắng đã chiếu vào phòng báo hiệu cho một buổi lên lớp nữa bắt đầu. Thu dọn một chút thiên liền đi tới giảng đường, trong lòng âm thầm lên kế hoạch cho mình. 500 loại lĩnh vực của đám quỷ nhân này, sợ dĩ chỉ có thể gộp hết vào thành một là vì có nguyên nhân. Mấy trăm năm bị nô dịch, toàn bộ thiên mệnh của chúng đã bị quỷ khí tẩy luyện, như vậy thì lĩnh vực của họ cũng vậy. Mỗi loại lĩnh vực bây giờ đều ẩn chứa quỷ lực cơm độc xung khắc với những loại thiên đạo khác. Thứ lực lượng này đối nghịch với các loại lực lượng khác không thể đến gần không thể dung hợp. Do đó, thiên bắt buộc phải hợp chúng thành một loại quỷ vực đặc thù khác. Khi 500 loại lĩnh vực này cùng hợp lại không những đã sinh ra một loại siêu cực phẩm lĩnh vực mà còn đẩy cấp độ nó lên tới đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa sẽ chạm bước tới tầng thứ cao hơn thiên đạo tri ý sáng thế. Chỉ là ở cấp độ này tuy chỉ cách địa cảnh có một lần danh nhưng lại cách biệt một trời một vực, trên lại cũng là cao xa vời vợi không cách nào tả muốn vượt qua nó e rằng vẫn cần rất nhiều nỗ lực. Công pháp Tam Nhãn Tiềm Thử của Tống Thanh Trời Sinh có năng lực soi nhìn thiên đạo, truy tầm bí mật thiên cảnh, chính là một công pháp mà thiên vô cùng trông đợi. Tuy đã bị giết hại nhiều năm nhưng công pháp mà các lệ quỷ này thức tỉnh vẫn là ở cảnh giới lúc trước khi chết, tại vì lúc đó họ đã sớm luyện công pháp tới cảnh giới rất cao, đã ngưng luyện ra một phần phụ văn thần thông đặc chủng công pháp. Do đó dù chết đi thì phụ văn này vẫn mang theo trong linh hồn, bây giờ tu luyện củng cố lại cũng không mất nhiều thời gian. Thiên cũng đang chờ hắn củng cố xong sẽ trợ giúp hắn một tay, thời gian hẳn là cũng chỉ cần vài ngày nữa. Lúc đó Tiên sẽ có thể tự mình nhìn ngó một chút bí mật thiên cảnh. Nam Lớp học ngày hôm nay so với mấy hôm trước chính là một sự khác biệt trời vực. Sáng sớm hôm nay, đám học sinh đã tập hợp đủ từ rất sớm, ai nấy đều trong tư thái kích động mà chờ đợi. Số lượng người tới cũng đông một cách kỳ lạ. Toàn bộ khu quảng trường này lại một lần nữa bị lấp đầy bởi vô số đầu người, cành cây, nóc nhà thậm chí cả những cái khe hở nhỏ bé cũng đều có người thò đầu ra. Toàn bộ khu quảng trường này đã được mấy tên nam học sinh nhiệt tình ngày hôm qua đi lên dựng chật cây rồi dựng lên những cái mái hiên che mát, mặt sân và giảng sư đài cũng được mấy nữ học sinh quét dọn sắp Toàn bộ một khu giảng sư đường nhỏ vậy mà thay đổi hoàn toàn bằng một diện mạo mới. Cứ như thế, một lớp mái che bao phủ toàn trường khiến cho những học viên lạ có thêm chỗ ngồi, do đó nguyên tòa quảng trường này lúc bị lấp kín đã có được số lượng lên tới hơn 10 và người. Nhưng từ xa thật có chút cảm giác giống như đàn kiến lúc nha lúc lúc. Từ cái ngày mà Thiên lên lớp dạy đánh đuổi hai tên giáo sư thì cũng từ lúc đó, toàn bộ học sinh đã không còn lại chút hứng thú đi học tiết học của họ. Và ngày hôm nay, đúng ra sẽ là tiết dạy của phó giáo sư và ông ta cũng ngồi ở đó lên lớp chuẩn bị dạy, chỉ là đám đệ tử ở đây ai nấy đều ngồi đó hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc nhìn ra cửa sổ ba chờ tin tới, hoặc là dứt khoát không để ý tới. Lúc phó giảng sư tới đây, mấy vạn người đều có thái độ không thoải mái, ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có, thái độ xem thường này khiến cho phó giáo sư tức muốn phun người. Ngồi trên giảng sư đài, lão ta vừa giảng bài vừa khó chịu trận mắt nhìn một đám học sinh thái độ bất kham bên dưới. Kiếm đạo trong thiên hạ chính là lấy dũng mãnh tịnh tiến làm chủ, kiếm ra khỏi vỏ cương chính quang minh, kiếm xuất giết người cũng chính diện mà công, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể thay thế, kiếm pháp từng đường đều nghiêm cẩn không được có chút sai sót. Thiên kiếm môn ta là chánh giáo đại phái, Lòng ngực mang trái tim rộng lớn bao dung, kiếm pháp cương tránh cẩn mật, người luyện kiếm không chỉ phải có được tinh tuy trong kiếm mà còn phải có được trái tim cương liệt. Lời giảng của phó giáo sư rời rạc, âm điệu đều đều, lời lẽ lặp đi lặp lại không rõ ràng, quan niệm lại cứng nhắc. Sau hai ngày nghe giảng của Thiên, bỗng nhiên hôm nay nghe lại lời giảng của người khác. Đám học sinh này càng nghe lại càng không lập ai, càng nghe lại càng khu phục, dần dần họ bắt đầu sinh ra cảm giác phi lý, cảm giác hoang đường, sau đó họ bắt đầu tức giận. Giáo sư, một lời nói đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường tương lai của học trò, nhưng cũng là giáo sư. Một lời nói sai cũng khiến học trò đi vào lầm đường lạc lối, võ đạo đi vào đường cụt. Một người giáo sư, trách nhiệm là vô cùng lớn nhưng những tên giáo sư không ra gì này, lại chỉ biết truyền đạt sự cổ hủ và quan niệm sai lầm của cá nhân cho đệ tử. Một lời hắn nói ra giống như một sự cực đoan không có lối về, dẫn một đàn học sinh đi tới vực thẳm. Thật là đáng hận đến cực điểm chương 726, tức giận. Thiên phủ giới ta võ học điêu linh, đã mất trăm năm nay không xuất hiện được thêm một thiên cảnh cường giả nào ta nói cho các người biết, đừng mơ rước xa vời cái gì thần cảnh trong truyền thuyết chi cần các ngươi, vượt qua được nhân cảnh đạt tới địa cảnh như ta đây đã là phúc khí vạn phần kiếm đạo một đường tiến tiến. Nhưng tiên phú lại càng phải. Lời này của phó giáo sư còn chưa nói xong đám đệ tử bên dưới đã bất bình khó chịu, vô số người đã tức giận chỉ trích. Phó giáo sư có phải ngài khi xưa cũng chỉ có chí hướng thấp kém đó thôi phải không? Một học sinh vọng tiếng nói bất bình lên, nói chuyện nhưng hắn vẫn ngồi đó không có một chút thái độ cung kính, không có chút thái độ lễ phép, thậm chí không cả thèm đứng lên. Nhìn thấy tên đệ tử này thái độ như vậy, phó Hồng Tuyết tức giận. Hỗn láo ngươi có biết là đang nói chuyện với ai? Học sinh bên dưới không có lấy một chút sợ sệt, lồng hắn chút ra một hơi tức giận nói tiếp. Ngài đã hơn trăm tuổi cũng mới chỉ đạt tới địa cảnh trung kỳ, ngài có biết vì sao không vậy ngài có bao giờ tự đặt câu hỏi vì sao hay không? Khi thế trên thân Phó Hồng Sơn bắn ra bước lên cao đầy tức giận, giọng ông ta đầy giận dữ. Tiện nhân như ngươi thì biết gì thiên đạo một đường là cỡ nào gian khó, toàn thiên kiếm môn này ta không phải người tu vi cao nhất nhưng lại có mấy người đạt được đến tu vi như ta tiện nhân ngu xuẩn. Lúc này lại một học sinh khác sùng máu lên cắt lời lao nói lại. Võ đạo một đường không tiến tất lùi giữa đường tự mãn, chút thành tựu đã thoái chí lời này nói ra hiển nhiên đã rất thẳng thắn chê bai Phó lão. Một người khác lại nói Hoàng Thành Thiên Đại sư có dạy, địa cảnh chỉ là vật nằm dưới mông cho ta ngồi lên, thiên cảnh chỉ là vật nằm trong bàn tay tùy ý ta có rỗi nhân loại nắm giữ một thứ còn khủng bố hơn cả thiên đạo đó là dục vọng. Phó giáo sư, chỉ một điểm này thôi ngài đã không thể sánh bằng được Hoàng thanh Thiên Đại sư rồi. Một câu này phun ra cả đám đệ tử liền như ông vỡ tổ lu theo. Không sai. Phó giáo sư, nếu chúng ta mà ai nấy đều mang theo tư tưởng của ngài đi tu luyện thì cả đời cũng chỉ thể dừng bước ở tu vi giống ngài mà thôi nếu tu luyện mà có điểm cuối thấp như vậy thì chúng ta còn tu luyện để làm gì, rứt khoát về nhà làm ruộng cho rồi. Không sai tu hành chi đạo gian nan nhưng cũng phải trả ra xứng đáng mới thu được thành quả, nếu ta cùng bỏ một lượng công sức, một lượng tiền vốn mà cũng chỉ thu được một điểm như nhau kết quả thì còn cố gắng để làm gì vứt hết đi cho rồi, chém chém giết giết vì cái gì chứ? Phó giáo sư, nếu ngài chỉ có bấy nhiêu đó thành tựu thì cũng đừng ngang chân chúng ta mặc dù chúng ta không có thiên phú nhưng chúng ta có đầy đủ ý chí. Phó giáo sư, ngài nói kiếm đạo là cương trực công tránh phải không vậy sai rồi, Hoàng Thanh Thiên đại sư đã nói thế gian không có cái gì là tránh ta, càng không có gì là đúng sai tất cả đều là một ván bài thăng hoa. Ngài có hiểu ván bài này là sao không? Là do dục vọng của con người, là do con người từ khi bước vào con đường tu đạo đã là đặt tính mạng vào làm tiền đặt cược, thắng tất làm vua, thua thì chịu chết, người dạy ta công tránh là phải đại nghĩa diệt thân, phải ngu xuẩn đảm bảo nhân phẩm danh dự kể cả bất chấp giết người ta không thù hoán, giết người ta không quen biết phải không công tránh là có thù trả báo, có toán tất đền phải không vậy ngươi tu luyện lấy cái gì mà tiêu giao lấy cái gì mà vẫn? Đỉnh. Bây giờ ta mới hiểu lời tiên đại sư nói, quả thật không sai, ngươi là ma ngươi cũng giết người, người là thánh ngươi giết người, bản chất đều không khác nhau tự nhận mình là danh nhân chánh giáo chẳng qua cũng chỉ là ngụy biện cho dục vọng của mình mà thôi, đó là giả nhân giả nghĩa. Nếu giết người ta chẳng cần phải quan tâm cái gì mắt nhìn của kẻ khác, trực chỉ bản tâm hành ác cũng là thiện, không cần bất kỳ lời giả dối nào để ngụy biện. 4. Ở trên giảng sư đài, Phó Hồng Tuyết nghe những lời chỉ trích này mà tức muốn nộ phổi, cứ mỗi lần nghe một câu Hoàng Thanh Thiên Đại sư có nói. Thiên Đại sư có dạy là máu huyết lại dâng lên đầu, tức tối không cách nào tàn nổi. Im ngay cho ta. Một câu này chứa đầy khí tức bạo ngược bắn ra xung quanh. Toàn trường bên dưới liền im lặng đi. Ừ. Hoàng Thanh Thiên tiện nhân đó mới chỉ dạy các ngươi hai ngày mà các ngươi đã liếm đít hắn như cho thật là một phường ngu xuẩn. Hoàng Thanh Thiên trong mắt ta hắn ngay cả con chó cũng không bằng, một ma đầu tiểu tử tu vi luyện thể như hắn mà cũng đòi nói cái gì kiếm đạo, cái gì tránh tà thật là không biết ngậm miệng, hoa luôn xảo ngữ bịa chuyện đặt điều tới như vậy mà lũ xuẩn tiện các ngươi cũng tin. Bên dưới hơn hai vạn con người tức thì đứng lên, trong mắt hai nơi đều tóe ra tia lửa. Một trận sát ý khủng bố lập tức dâng trào lên ngùn sau đó lấy Phó Hồng Sơn vào trong. Dắp dắp trước trận sát khí này phủ lấy, lĩnh vực Phó Hồng Tuyết còn chưa thả ra đã bị họ cưỡng ép phá vỡ thành mà nhỏ. Đứng ngũ triệu sao ở chính giữa, Phó Hồng Sơn như một con thuyền linh đên trong cơn báo tố, cả người gồng cứng lên, sắc mặt trắng bệnh không còn lại một chút tức giận hay kiêu ngạo. Nhưng mà ánh mắt lão lại toé ra một tia âm độc cùng với vô cùng vô tận bạo ngược chi khí. "Phó giáo sư, ngươi cẩn thận cái miệng. Hoàng Thanh Thiên đại sư trong mắt ngươi có thể không là gì, nhưng trong mắt chúng ta lại chính là thần tượng không thể lay đổ, ngươi còn dám trước mặt chúng ta mở lời khi nhục tới đại sư coi chừng chúng ta không khách khí với ngài lời này, nói ra không ngờ lại là từ chính miệng Cửu Lý Minh Phượng nói ra." Một lời của nàng chứa đầy nữ tính mềm mại nhưng lại sắc bén cứng rắn như sắt thép, một câu này phun ra liền giống như tiếng lòng của hai vạn con người. Ngươi các ngươi, có nạn ai cho các ngươi lá gan? Các ngươi tưởng học hắn được một ngày là ghê gớm sao? Hắn cho các ngươi một viên giả đan các ngươi liền xem hắn như thần sao? Hừ, vậy Phó đại sư người có thể cho chúng ta một viên giả đan kỳ diệu như vậy sao? Người có thể sao? Ngươi, vậy ngươi có thể cho chúng ta một lời khuyên hữu ích sao? Cho chúng ta một con đường rộng mở sao? Người sao lại không có? Phó Hồng Sơn mình đứng lên đưa ánh mắt lửa giận nhìn vào tên đệ tử đó. Không đại sư a, ngươi không làm được mà bản thân ta cũng không còn chút lòng tin vào quan niệm võ học của ngài, ta không muốn suốt đời chỉ dừng lại ở tu vi địa cảnh như ngài. Không tiếp vậy ngươi tưởng khi theo tiên chết, hoàng thanh thiên đó thì sẽ có thể vượt qua được cảnh giới này chắc, hay là đến chính bản thân hắn cũng phải chết ra ở tu vi luyện thể hử. Cho dù ta có vĩnh viễn không luyện tới tu vi địa cảnh thì cũng tuyệt không hối hận, thiên giáo sư chỉ cho ta về tìm đúng bản tâm ta biết mình cần làm gì và sẽ đạt được cái gì, cho dù không có tu vi cao cường nhưng ta vẫn thỏa mãn. Trong khi đó ta tin tưởng, vô cùng tin tưởng rằng mình sẽ ưu tú hơn nhiều khi tu luyện trên con đường mà đại sư vạch ra hơn rất nhiều so với như ngài. Ngô Xuân Ngô Xuân, chỉ mới học hai buổi mà đã cuồng vọng tự tin như vậy thật là ti tiện Ngô Xuân. Không, Phó giáo sư, ngài sẽ không thể hiểu nổi loại cảm giác này, hai ngày nghe giảng không nhiều, nhưng chúng ta lại được nhiều hơn cả một năm học bài của ngài so với thiên đại sư, ngài quả thật quá kém quá kém. Phó Hồng Sơn giống như bị xỉ nhục, một sự so sánh chênh lệch tới như vậy mặt mũi lao giống như bị người ta trả đạp không còn. Tốt xấu gì ta cũng là một địa cảnh cường giả, tiện nhân kêu bất quá chỉ là một luyện thể cảnh tầng một mà thôi, các người dám so sánh hắn với ta một tên nhãi như hắn ta muốn giết bao nhiêu lần mà không được hắn xứng được đứng ngang hàng với ta sao? Bên dưới học sinh lại một lần nữa muốn phún lượt nhưng mà ngay lúc này, một giọng nói bất ngờ từ cổng số 3 văng lên. Thật sao?" Chương 727, khủng bố một cái phất tay. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, mấy vạn học sinh vốn đang trong tình trạng tức giận, sát khí ngút trời liền cấp tốc thu lại giống như mèo ngoan, sau đó hai vạn con người liền kích động đứng dậy chỉnh tề túi đầu hô một tiếng do lớn. "Kính chào đại sư." Sau đó một đám học sinh mới tới lạ mặt cũng phản ứng kịp liền đứng dậy hô theo. "Kính chào đại sư." Thiên Đưa mắt nhìn đám học trò mới này kính chào, nhưng không hề phản ứng lại, tay hắn chỉ vẫy đám hai vạn học sinh của mình ngồi xuống sau đó tiến về phía Phó Hồng Sơn. Ngươi chê ta là luyện thể kỳ, nói ta là tiện nhân, nhục ta một câu không đủ tư cách ngài tự tin có thể một tay đập chết ta vô số là ư? Phó giáo sư ngài có phải đang tự rắp vàng lên mặt không vậy? Phó Hồng Sơn tức giận dung người, v bật một cái dựng người lên chỉ vào mặt tiên chửi. Hoàng Thanh Thiên quát con như ngươi có tư cách gì nói chuyện ngang hàng với ta? Cái mũi kêu ngạo của Phó Hồng Sơn giống như chỉ lên trời, ánh mắt như kẻ bề trên đầy giận dữ nhìn xuống. Thùn vậy ông là cái thá gì mà ta phải kính trọng? Hoàng Thanh Thiên tiện nhân ta nói cho ngươi biết, trong mắt ta, ngay cả con chó cũng không bằng dưới cặp mắt của địa thánh như ta, ngươi chẳng khác gì rún dế. Trong tiên phủ giới còn lưu truyền một cách phân cấp cho ba cảnh giới nhân, địa, thiên. Người đời thường gọi nhân cảnh là nhân hoàng, tại vì ở cảnh giới này số mệnh ngưng tụ, hoàn giả uy áp sinh ra, nhân thể gần như thoát biến thành một loại sinh mệnh tối thượng hơn. Địa cảnh gọi là địa thánh, có được năng lực quỷ thần đều sợ hãi. Thiên cảnh gọi là thiên thần. Mạnh mẽ không gì sánh được, không gì không làm được, vượt qua phạm chủ của nhân loại bình thường đạt đến tình trạng hủy thiên di địa, siêu phàm vạn vật. Địa thánh và thiên thần chính là tầng thứ cao không thể với tới trong trời đất, đừng nhìn một thiên kiếm môn có tới hơn ngàn địa thánh hoặc một lâu gia đã có hơn 30 địa thánh mà làm. Trên toàn bộ thiên phủ giới này, số lượng địa thánh tuy không phải ít nhưng tất cả đều là thuộc về những tồn tại đỉnh cấp do các siêu cấp thế lực dùng vô số tài nguyên và thời gian bổ dưỡng ra, mỗi địa thánh cường giả đều là dùng vô số tài bảo mà đắp lên cũng đồng thời mà, vì thế một địa thánh trở thành tài sản vô cùng lớn lao của một thế lực. 1000 địa thánh nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng trong một thiên kiếm môn có tới hơn 2 tỷ thiên tài được gom nhặt từ 72 quốc gia và 64 lãnh địa phụ thuộc thì bấy nhiêu đó là không hề nhiều. Và thực tế những cường giả địa thánh ở ngoài nhân gian đều là những nhân vật được tôn xưng là thần tiên, địa vị cao không thể tả, số lượng lại càng ítỏi vô cùng. Như thiên kiếm môn này cho dù là một cô gái lười tu luyện như Nhan Nhi, nhưng với vô số linh đan linh ăn vật như ăn cơm hàng ngày cũng còn tấn cấp địa cảnh ở tuổi 18, chứ huống chi là những tuyệt đại thiên tài có ngộ tính cao tuyệt, tiềm chất và huyết mạch hiếm có thì lại càng khỏi cần phải nói. Dù sao thì cũng phải nói tới tu vi nhân loại ở thế giới này xưa nay đều đắc nặng nên chủ yếu là nhờ vào thiên tài bảo vật, do đó những người không quyền, không tiền, không ra thế thì cũng tương đương với tu vi không cách nào tiến xa, địa vị cũng vì đó mà trở nên vô cùng thấp kém. Chúng ta là run dế trong mắt ông tốt. Thiên Hở hừm đáp lại một câu đầy khó hiểu sau đó hắn quay mặt nhìn về đám học trò của mình nói: các học trò của ta, các ngươi cũng giống ta, cũng là xuất thân bẩn hàn vậy các ngươi có cảm thấy mình thấp kém không? Cả đám học sinh phía dưới đều hơi cúi đầu giống như một câu trả lời họ không dám nói ra. Thiên lại hỏi, các ngươi có cảm thấy mình như run rề không? Vẫn tiếp tục là như vậy, không một tiếng đáp lại. Ha ha ha ha ha. ha. Hoàng Thiên Thiên, ngươi hỏi đúng rồi đó, một đám tiện nhân các ngươi tất nhiên là một đám tiện chủng thấp kém ha, ha ha ha. Nhưng ngay khi nụ cười lão còn chưa kịp phun ra thì một trận khủng bố áp lực đã phủ tới. Thiên ở đó giống như một tòa cự sơn hùng vĩ to lớn, mắt hắn như hai mũi tên bắn tới, miệng gầm lên, Cậu ngay cho ta một câu này phun ra, trận trận sát khí như khai sơn tích địa liền tràn ra khiến trong đầu Phó Hồng Sơn như nổ tung. Sau đó, Thiên lại mở miệng nói ra một điều kinh thiên. Một Âu gia ta còn có thể hủy diệt, một quỷ quật còn bị ta đánh tan, 800 nhân mạng Âu gia còn bị ta chôn vùi. Phó Hồng Sơn, một con kiến như ngươi, còn dám vê báo. Mặt Phó Hồng Sơn nghẹn đỏ vừa tức giận vừa sợ hãi, tôn nghiêm bị nghiêm trọng xúc phạm. "Ngươi!" Ngay lúc này Thiên lại hướng tới học sinh của mình nói ra một điều khiến lửa giận của lão giống như buồn sang bị chấm lửa. "Các học sinh của ta, các ngươi cảm thấy thấp hèn, các ngươi cảm thấy yếu đuối lập tức bỏ ngay cảm giác đó đi cho ta." Nếu không chính tay ta sẽ xóa bỏ người đó khỏi tư cách làm đệ tử của ta, giọng Thiên Băng hẳn như gió rét, sau đó một câu như sấm sét lại vang lên. Nghe rõ chưa? Hai vạn trái tim đệ tử bên dưới đều cảm thấy như sôi trào lên, cảm giác hèn kém vừa rồi lập tức bị máu nóng đổi đầy. Ánh mắt họ ngước cao lên, lưng bất giác thẳng dậy, nắm tay siết chặt. Một giọng nói vang vọng văng lên. Dạ rõ thưa đại sư. Nghe rõ đây cho ta các ngươi là đệ tử của ta, là những người được ta bỏ ra tâm huyết và thời gian quý giá để giáo dục các ngươi sẽ không thấp hèn. chỉ cần các ngươi còn một ngày là đệ tử của ta, các ngươi sẽ không bao giờ yếu hơn đồng cấp, lại càng không bao giờ thua kém bất kỳ ai. Mấy tên tiên tài gì đó, nhân tài, kỳ tài gì đó, dù hắn có là con của ông trời thì cũng không thể so được với các ngươi, so với các ngươi họ mới thật sự là quân dễ. Chỉ bởi vì một lý do duy nhất, giáo sư của các ngươi là ta. Hoàng Thanh Thiên, một loại khí thế như long trời đất lở xí ra, mấy vạn trái tim giống như bị nhét đẩy vào một loại năng lượng to lớn không sức mạnh nào địch nổi. Trên người Thiên Phả ra một loại khí chất tự tin đến kỳ lạ, to lớn và hùng vĩ đến kỳ lạ nhưng lại khiến người khác cảm thấy chân thật và đáng tin đến kỳ lạ. Hai vạn học sinh và hơn 8 vạn người khác bên dưới cũng bị loại khí chất kỳ lạ này nhét đầy một cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Chỉ có mỗi mình Phó Hồng Sơn là tức giận xám xanh cả khuôn mặt. Ngô Xuân không biết trời cao đất rộng, là một giáo sư như ngươi thật là một sự bi ai của học sinh. Vô ích thôi đã là quy luật trường tồn ngàn năm nay, đám tiện nhân các ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là hạ đẳng, là nô nhân là run nghe rõ chưa? Giọng Thiên khó chịu vang lên. Ngươi thật là Phiên thuật sau đó tay hắn phải ra một cái tựa như phẩy rồi. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt Phó Hồng Sơn liền đại biến. Chân thật chi nhãn tự động phân tích. Đáng học sinh bên dưới tức thì như chết chân tại chỗ, sau đó trái tim như vỡ tung. Trước một cái phẩy tay nhẹ nhàng này của Tiên, hàng triệu tinh lực lượng đã bộc phát ra như núi lửa, khủng bố lực lượng sẽ rách không gian, phá vỡ hết mọi chướng ngại trên đường đi. Trước một trường nhẹ nhàng này của thiên, sắc mặt Phó Hồng Sơn lập tức đại biến, lĩnh vực tức thì phả ra bảo vệ toàn thân, nhưng mà lĩnh vực này trước 1 triệu tinh lực lượng giống như bún mềm lập tức sẽ rách. Đạo lực lượng này thế như trẻ che tiếp tục vút tới. Dẫn phòng hộ pháp y bị đánh nát, mụ âm phòng ngự phù lục bị nứt nát, các các tầm phòng ngự bảo khí bị nứt nát. Ngay lúc này, Phó Hồng Sơn đã cầm trên tay một thanh địa phẩm bảo kiếm khí thế trên thân mạnh mẽ dâng trào, kiếm lực trên thân dâng trào, uy thế đáng sợ của một cường giả địa cảnh sơ kỳ bộc phát. Thiên mệnh chi trụ giống như kình thiên trấn địa chống ngược trời xanh, vĩnh hằng điệu ý giống như hai đầu dao long trầm tính mà vững chắc như thái cổ hằng sơn, hỏa hệ phù lực khắp một mảnh trời đất che trời phủ đất kéo tới giống như hiệu lệnh của lão rồi tụ tập về thân kiếm. Một nụ cười tàn hiện lên trên mặt Phó Hồng Sơn, chiêu kiếm này là, là vũ lực áp của hắn chỉ một chiêu kiếm này thôi lão tin tưởng có thể giết bất kỳ đối thủ nào đồng cấp. Cửu Thiên Hỏa Thần kiếm chạm. Một kiếm kinh thiên này giống như chặt ngang thiên hà chẳng tới. Uỳ Nhĩ Nh một tiếng nộ dữ dội vang lên kèm theo khí áp cực mạnh tràn ra nhưng mà lúc này, ánh mắt mọi người ai nấy đều dại ra trông nhìn về phía đó. Chương 728, Tam Vấn. Dầm giáp dắt, dắt mang theo khủng bố lực lượng từ một triệu tinh trong một cái phất tay của thiên. Tất cả mọi giao cản mọi ngăn trở đều bị bẻ gãy nát trong tức thì sau đó cự lực này trực tiếp giáng một đòn nặng lên ngực phó Hồng Sơn bẻ gãy không biết bao nhiêu rễ xương trên người lão sau đó sao? bị tự lực này lại tới, lao ta hóa thành một chuỗi hỏa ảnh lao đi ngang qua bầu trời như một viên tên lửa. Tầm mắt người ở đây thậm chí còn không cả nhìn thấy được hết nơi đáp xuống của đạo hỏa ảnh này. Trong tiếng gào thét phó hồng sơn đã bị một cái phẩy tay nhẹ nhàng của thiên tắt một phát bay không biết tới đâu, quả thật chính là một con muỗi yếu đối. Trước viễn cảnh ngoài sức tưởng tượng này, tất cả đám học sinh bên dưới liền không thể nhịn được rung động trong lòng. Run rế hai từ này bất chợt xẹt qua đầu họ sau đó lật đổ tất cả thưởng thức vốn có trong đầu họ. Không sai chính là hai từ này, run rế nhưng lại là cường giả địa thánh là run trước một người phàm nhân tu vi luệ Đây là chuyện khó tin tới mức nào? luộc đời và đáng sợ đến cỡ nào? Không phải nói quá chứ, một luyện thể phàm nhân cho dù có hàng triệu người cùng lên thì cũng không đủ cho một địa thánh giết, thậm chí trước thiên binh vạn mã cũng không cách nào ngăn được bước chân của một địa thánh. Trong thế giới nhân loại, cường giả địa thánh cũng chính là điểm cân đo cho một thế lực và loại cường giả này cũng sẽ tự kiềm chế lẫn nhau. Thế cân bằng hay quyền thống trị của một thế lực cũng phụ thuộc vào số lượng địa thánh mà quyết định. Trên lệch giữa nhân thánh là một lệch trời không cách nào đong đếm, nhân loại luyện thể cảnh dưới mắt địa thánh chính là con sâu cái kiến nhỏ mọn, yếu ớt đến cực điểm, một cái phất tay là có thể được cả một mớ lớn nhân cảnh. Nhưng mà bây giờ thì sao? trước một địa thánh sơ kỳ đỉnh như thần như ma không ngờ lại không chịu nổi một cái phất tay nhẹ nhàng của một tên nhân loại luyện thể cảnh, thậm chí còn chưa cả hoàn thành luyện thể tầng 1. Đây là một nghịch lý tới cỡ nào? Mấy vạn đệ tử ở đây khi nhìn tới thiên đều không nhịn được nuốt khô một ngụm nước miếng, cố bình tâm lại xúc cảm thiếu chân thật trong lòng mình. Thậm chí là nam nhân như Thần Phân Thân Bạch và Kiếm, thậm chí là ba lão già không tên viết, thậm chí là vợ chồng dược tiên tiểu, thượng quan hồng nguyệt thậm chí là cả Cửu Lý Minh Phượng và cả nhóm thượng quan hồng, thượng quan tuyết, Nhan Nhi, Nhi tất cả họ dù là già hay trẻ đều không thể tin nổi vào mắt mình đang nhìn. Mấy cô bé thượng quan hồng Trượng Quan Tuyết Nhan nhị, Sương Nhi khi nhìn thấy sức mạnh từ một bàn tay của thiên phật ra đều sinh ra cảm giác sợ hãi lẫn vui mừng, tâm hồn thiếu nữ rung động không thể tả. Nam nhân, đây chính là nam nhân như thần trong mắt của mọi thiếu nữ. Toàn trường ở đây ai nấy đều bắt đầu sinh ra một chút sự nghi ngờ hoặc lòng kính nghệ, sự thật rành rành trước mắt đó nhưng lắm con mắt vẫn còn không dám tin vào điều mình vừa thấy. Một đám đệ tử bên dưới đại đa số đều sinh lòng kính nể, nhưng đáng tiếc vẫn có một phần trong đó lại sinh ra lòng đấu kỵ gay gắt. Duy chỉ có một người ở đây là hơi nhíu mày, đó là nam nhân phân thân Bạch và kiếm. Tuấn vận dụng lực lượng cùng với lĩnh vực lại có thể tinh diệu thần kỳ tới như vậy. Không sai, một cái phất tay đơn giản này của Thiên Trông thì có vẻ đơn giản nhưng trong đó lại là một sự khống chế lực lượng như quỷ thần có lượng. Một triệu tinh lực lượng là đó, nhưng chúng lại được quỷ kiếm vực bọc lại sau đó lấy cơ chế hệt như một viên đạn mà phóng ra. Đầu viên đạn nhọn hoắt là lĩnh vực, đôi viên đạn là khủng bố lực lượng làm thuốc phóng, cả một tổng thể lực lượng này lại được nén ép thu nhỏ lại đến cực điểm, tính xuyên thấu không gì sánh kịp. Cho nên một chiêu này không chỉ có được uy lực phá vạn pháp mà còn ẩn chứa sức công phá khủng khiếp, tiểu sát một địa cảnh cường giả bình thường là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà Thiên vận dụng lực lượng tinh chuẩn và kỳ diệu vô cùng đến ngay cả ánh mắt một cường giả thiên cảnh ở đây mà còn không nhìn thấu triệt được hết huống chi là người khác. Trên sân lúc này trải qua suốt 5 phút tĩnh lặng thì lúc này giọng thiên lại vang lên. Các người đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa? Giọng thiên không nặng không nhẹ, không hữu lực không mê mị nhưng trong hoàn cảnh này, giọng nói đó khi rơi vào thai mọi người lại vô cùng thần thánh. Một loại xúc cảm kích động mà hồi hộp dâng trào lên trong con tim mấy vạn người ở đây sau đó, chú Đồng Thanh đáp một câu từ tận đáy lòng. Sẵn sàng thưa giáo sư. Lúc này, hơn 8 vạn đệ tử xa lạ bất ngờ quỳ xuống đất liên tục cúi đầu tiên ba cái. Đại sư xin thu nhận đệ tử. Đại sư là đệ tử mông muội, xin cho đệ tử cơ hội. Đại sư xin cho ta cơ hội. Mấy bạn con người đồng loạt quỳ rạp xuống. Trong thỉ vô cùng chân thành nhưng từ khí mà họ phát ra thiên có thể cảm nhận được rất rõ nội tâm của họ, khỏe miệng không nhịn nở một nụ cười. Nụ cười này của hắn trông thì vô cùng hiền lành bao dung nhưng trong lòng thì lại chứa đầy sự khi bỉ. Muốn làm đệ tử ta cũng được, sau đó Thiên buông thả ra đại thế vạn khí hợp nguyên thế tại Quang Nguyên Huyết ra ban cho bọn chúng mỗi người một viên giả đan. Sau đó viên giả này lại được dung nhập trở lại thành một cự đại vạn khí hợp nguyên thế to lớn bị Quang Nguyên Huyết của Thiên Trường Chỉ là có điều, hiện giờ huyết đạo này của hắn đã mở, nó liên thông với cơ thể thiên, là một phần trong cơ thể hắn do đó mọi sự chuyển biến trong đại thế đều sẽ bị hắn nắm bắt toàn bộ. Giả đan này là một viên đan điển có thể khiến nhân loại khai thác ra tiềm năng vượt mức nhân thể bình thường, nhưng đồng thời cũng là một hạt mầm cỏ dại vĩnh viễn không bao giờ diệt trừ. Loại cỏ dại này sẽ khiến nhân loại mạnh lên nhưng nếu người một lòng tôn kính với thiên sẽ nhận được trái ngọn, còn không thì chỉ có gai nhọn vấn thân. Nhận được viên giả đan này, thanh niên Vân Thân Bạch Vạn kiếm cũng lẩm bẩm cái gì, tâm thần như che giấu đi vô số cảm giác phức tạp. Ba lão giả không nên nuốt kia thì trực tiếp rơi vào tình trạng khủng khủng điên điên giống như Nhậm ma. Vợ trong giảo thiên kiệu và thượng quan Hồng Nguyệt cũng bất ngờ sợ hãi. Nhưng mà những người này tiếp nhận viên giả đan này đều bằng tất cả một mảnh khát khao với võ học, không có một chút ích kỷ tham lam. Nhưng ở trong 8 vạn đệ tử này, Thiên đã đặc biệt cảm nhận thấy được 700 luồng ý thức đấu kỵ cùng 300 luồng ý thức khinh bị đối với Thiên. Khi những loại ý thức này vừa sinh ra, viên giả đan liền tiếp thu hết tất cả sau đó bị nhuộm thành một màu xanh thẳm kỳ lạ. Màu xanh này chính là một dạng phôi thai của nô lệ linh phù mà Thiên chuẩn bị săn cho chúng. Cho ngày loại ý thức phản nghịch này tích lũy đầy đủ sẽ tự động ngưng tụ thành một nô lệ phân thể linh phụ chân chính, vĩnh viên trở thành nô lệ của thiên không cách nào phá giải. Xong hết mọi việc, Thiên bắt đầu buổi học của mình. Thiên phủ giới này các người đã quen với khái niệm cực hạn nhân thể ở 400 tinh. Đó là một khái niệm vô cùng ngu xuẩn. Một câu này của hắn giống như một lời sỉ nhục không biết phân tôn ti, không biết tự lượng sức. Người ta nghe thấy liền rất dễ sinh ra cảm giác thiên là người tự xem mình là nhất, là hắn tự cao tự đại. Và quả thật ngay khi một câu này vừa ra thiên liền cảm nhận thấy trọn vẹn 1000 đạo ý chí khinh bỉ chuyển tới. Mấy viên giả đan cũng bị nhuộm màu xanh đậm hơn một vòng. Thiên vui vẻ tiếp nhận mấy vạn đạo ánh mắt trông mong của học sinh rồi nói tiếp: "Biết vì sao ta có thể một tay địch lại địa cảnh cường giả không? Các ngươi có biết vì sao đến bây giờ ta vẫn chưa hoàn thành luyện thể không? Các ngươi có biết vì sao nhân loại tu luyện lại sơ dễ thành, hậu luyện vô phước không?" Chương 729: Tượng cổ hung thú hôn thiên quyển. Nghe được câu hỏi này của hắn, mấy vạn nhân giả phía dưới tức thì dựng lên lốt hai. Cũng là ba câu hỏi này toàn nhân loại tiên phủ giới đều đã đặt ra và tìm câu giải đáp suốt mấy vạn năm qua nhưng câu trả lời lại chưa từng đạt được đến như mong muốn, lại càng không tìm ra được cách phá giải. Làm sao để vượt cấp khiêu chiến? Làm sao để vượt hạn mức 400? Làm sao để đăng lâm thiên cảnh? Mấy vạn năm qua nhân loại có bao giờ ngừng nghiên cứu và tìm tòi để phá giải những điều đó, nhưng mà kết quả thì sao? Hết thế kỷ này đến thế kỷ khác những điều đó vẫn không thể bị phá vỡ, dần ra chúng trở thành những định lý vĩnh hằng bất biến không thể lay chuyển. Liệu sự việc có thật là như thế hay không? Sau bao nhiêu năm đến bây giờ bà câu hỏi đó lại một lần nữa bị một người khác hỏi lại, người đó lại là một mình chứng tốt nhất cho sự phá vỡ của những con số vĩnh hằng bất biến kia. 400 tinh có phải là cực hạn của nhân loại hay không? Thì lại hỏi một câu. Nếu câu này là người khác đặt câu hỏi thì sẽ ngay lập tức nhận được câu trả lời là đúng, sau đó khinh bị hắn một chặp. Nhưng lần này đặt hỏi câu đó lại là Thiên. Một người vừa mới chớp mắt nghịch thiên mà sát một cường giả hơn mình hai đại cảnh giới. Vậy để ngày hôm nay ta trả lời giúp các ngươi. Tiềm lực nhân loại chúng ta nào chỉ có 400 tinh, nếu biết cách rèn luyện thậm chí có thể khai thác ra đến hàng ngàn hàng vạn tinh và nếu như các ngươi có đầy đủ kiên trì nhẫn nhị được lục mạ của thế gian, thậm chí chỉ cần dùng thân thể cũng có thể tu luyện thành thần, lấy một đạo duy nhất đến cực hạn mà thành thần địa cảnh. Thiên cảnh bất quá chỉ là một lối mòn do tiền nhân vạch ra sắt mà thôi, nhân loại muốn cầu tiến cần phải tự mình lần mò cho mình một con đường. Nói xong, Thiên đưa tay lên ngang tầm mắt, các ngón tay hơi co lại sau đó trước cặp mắt chấn động của mọi người, Thiên nhẹ con ngón tay búng nhẹ một cái vào không khí. Tách đùng một âm thanh chát chúa vang lên kéo theo đó là một trận bạo tạc phá ra. Trong phạm vi 10m2 quanh ngón tay hắn, toàn bộ mọi vật chất đều bị xóa nhòa. Trong phạm vi đó, phụ lực bị đánh tan thành những mảnh lực lượng nguyên thủy nhất trong trời đất. Trong phạm vi đó, là một trận bạo tạc thuần túy nhất đến từ lực lượng thân thể, một cái búng tay sinh ra một lực xé rách hàng vạn tinh lực lượng. Chỉ một cái búng tay, đến cả không khí và các hạt phụ lực sơ khai đều bị uy hiếp chôn vùi. Chỉ một cái búng tay, có thể sinh ra loại lực lượng không gì ngăn trở được, nó có sức công phá còn đáng sợ hơn nhiều so với các loại thần thông bình thường. Chỉ một cái búng tay, mấy vạn con người đều không nhịn được khiếp sợ mấy vạn trái tim như muốn ngừng đập. Tâm lý xem thường đối với thiên lập tức bị lật đổ. Không sai, tu vi của Tiên không cao, so với những học sinh ở đây thậm chí còn thấp hơn, nhưng mà hắn có thể vượt hai đại cảnh giới mạt sát địa cấp và bây giờ hắn có thể búng tay bộc phát ra hàng vạn tinh lực lượng phá vỡ không khí. Hắn có thể làm được điều mà không ai có thể làm được khinh thường hắn sao? Ai còn dám kinh hắn? Trước một cái búng tay này, ở đây mấy người có thể kháng cự, mấy nhân cảnh có thể chống lại. Nhưng điểm đáng sợ hơn đó là thiên mới chỉ có được tu vi luyện thể. Luyện thể giả bộc phát ra lực lượng hàng triệu tinh điều này chứng minh điều gì? Mấy vị đại hành gia bên giới không kể cả thanh niên phân Thân trưởng môn Bạch Vạn kiếm cũng đều khó nhịn được rung động trong mắt. Nhân loại thiên phủ giới này chỉ biết hướng về những thứ không thuộc về mình, chỉ biết cướp đoạt thiên tài địa bảo, tranh giành số mệnh với người khác, chỉ biết hướng tới những lực lượng mà họ nghĩ là thần thánh nhưng mà họ lại bỏ qua một bảo tàng quý giá nhất trong thiên địa. Đó chính là thân thể và linh hồn của mình, hai thứ này bị họ bỏ qua vì nghĩ rằng tiềm lực có hạn để rồi tìm kiếm những thứ ngoại lực cao cả kia đáng tiếc, vì như vậy họ đã trở thành nô lệ cho nó. Đại đạo của họ dù có đạt tới đỉnh thì cũng chỉ là nô lệ cho mảnh tiểu thế giới này, nhân loại khuất phục trước thiên đạo, tiềm năng cũng chỉ dừng lại ở đó, vĩnh không thể siêu thoát lên tầng thứ cao hơn loại thành quả như vậy đáng cho các ngươi tranh nhau sinh từ sao? Đáng cho các ngươi tuyệt thất tình lục dục đoạn tuyệt phàm tu sao? Đáng cho các ngươi ganh ghét tranh giành đẩy thân mình vào chém giết cổ xấu sao? Một câu này của Thiên Vừa tốt ra, mấy vị đại năng ngồi đây cũng đều mở lớn đôi mắt dẫn sinh quan của họ tức thì bị cuốn cong, đạo tâm tức thì bị lay động. Trả lời ta các ngươi sẽ chọn lựa thế nào? Chế ngự thiên đạo hay khuất phục thiên đạo? Trái tim mấy vạn người phía dưới đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên, một loại cảm xúc kích động dân trào. Thưa đại sư đệ tử sẽ không ngự thiên đạo, xin đại sư chỉ dạy." Giọng nói này phát ra giống như một ngọn lửa cháy lên phừng phừng trong mắt mọi người. "Tốt vậy thì ngày hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi một loại khái niệm hoàn toàn mới trong võ đạo thiên phủ giới khái niệm về đạo." Dưới chúng đệ tử bên dưới liền xôn xao. "Đại sư huyết đạo là gì a? Là một bộ phận trên thân thể sao có thể tăng thực lực lên hay không?" Thiên Trầm giọng nói: "Việt đạo là một bộ phận trong thân thể con người, là một thứ mà nhân loại thiên phủ giói chưa từng biết tới và nó." Thiên Phun ra một câu khiến toàn trường đều trợn mắt ngạc nhiên. "Cũng chính là một cái đan điền." "Đan điền, khái niệm này thì ai cũng biết, đan điền dưới bụng gọi là nhân đan, trên ngực gọi là điệt đan, và trên đầu là thiên đan. Vậy thì ở những nơi khác sẽ là gì? Vậy Việt đạo mà là những viên tương tự như nhân đan, địa đan thì sẽ ra sao?" Bất chợt mấy vạn học sinh bên dưới đưa tay xuống sờ sờ bụng dưới nơi vị trí viên giả mình vừa nhận được, trong đầu xẹt qua một loại suy nghĩ đáng sợ. "Không sai, các ngươi đã đoán đúng." Viên giả đan mà ta cho các người đó chính là 100 Huyết Quan Nguyên, một trong 365 huyết đạo trên thân thể. Mấy bạn đệ tử bên dưới lập tức liền trận mắt ngoác mồm chết chân tại chỗ. Ông trời hắn vừa nói cái gì 365 huyết sao một huyết sinh ra 100 tinh lực lượng, vậy thì 365 huyết sẽ tương đương với 36500 tinh lực lượng, là hơn 3 vạn tinh. 3 vạn tinh lực lượng nếu như dùng lực lượng này mà đột phá tới nhân cảnh thì sao lên địa cảnh thì sao? Lúc này giọng Thiên lại như lôi đình chấn tỉnh văn vật. Đó chỉ là phần thứ yếu mà thôi, 365 huyết đạo Mỗi huyết tử dưới lên trên lại càng chứa đựng tiềm lực khổng lồ hơn, ngoài 365 huyết đạo còn có bát đại kinh mạch cùng với đáng sợ nhất là lực lượng linh hồn. Nhân thể là bảo tàng to lớn nhưng lại chỉ ẩn chứa 4 phần lực lượng, 6 phần khác lại nằm ở ý chí. Hai thứ này giống như đòn bẩy tương trợ lẫn nhau phát huy lực lượng vượt mức bình thường. Khi thân thể tu luyện đến đỉnh có thể trường tồn trong thiên địa, vĩnh cửu không hư nát nhưng khi linh hồn luyện đến đỉnh lại càng là khủng bố nhất trong thế gian một loại lực lượng, ngay cả thiên đạo cũng phải ngoan ngoãn Nhất niệm vừa thành liền đẩy sinh mạng nhân loại đến tình trạng bất tử bất diệt không gì không làm được. Nhân loại nếu có thể tu hai thứ này đến tận cùng thì còn cần cái gì thiên đạo, còn cần cái gì bảo khí, bả phủ. Một học sinh run rún hỏi, "Đại đại sư, đáng sợ như vậy sao? Đại sư làm sao để tu luyện?" Tiên nhìn mấy tên đệ tử phía dưới bằng ánh mắt trầm tĩnh nói, "Trước tiên, ta sẽ dạy cho các ngươi một bộ quyền pháp. Xem cho kỹ đây ta chỉ là một lần." Sau đó thiên đứng lên giang ra hai tay bắt đầu chậm rãi múa một bài quyền vô cùng kỳ lạ. Bài quyền này chậm rãi đến kỳ lạ, tầm thường đến kỳ lạ, động tác lại càng cổ quái đến kỳ lạ. Có những động tác như năm có động tác như bay lên, lại có những động tác như ngồi xổm thậm chí còn kết hợp với tiếng gầm từ cổ họng. Suốt 35 động tác liền mạch nối tiếp lẫn nhau hình thành nên một chuỗi những hình thủ kỳ dị. Sau khi hoàn thành 35 động tác này, Thiên đứng tại chỗ chờ một lát cho các học sinh của mình kịp tiếp nhận. Đối với những người tập võ như họ, không có ai là nộ tính thấp kém mà trí tuệ nhân loại thế giới này lại càng không phải là những người phàm tục trên trái đất có thể sánh kịp. Chỉ với 35 động tác đó không thể làm khó được họ. Mấy vạn cặp mắt đều sẵn sàng nhìn lên Thiên đầy chờ đợi, Thiên biết bọn chúng là đã nhớ kỹ hết thứ hắn vừa dạy. Lúc này Thiên động. Cả người hắn chậm rãi đưa hai tay kéo từ dưới lên, miệng mũi chậm rãi vào, cánh tay, cơ bắp Gân xương cùng phối hợp với một cái hít thở kéo dài tưởng chừng như vô tận này. Hơ ớ, VHIT. Dị tượng lập tức sinh ra, mấy vạn cặp mắt bên dưới liền tức thì trợn ngược lên, nữ nhân thì vội vàng che lại miệng nhỏ. Thậm chí cả thanh niên phân thân Bạch Vạn kiếm cũng sợ hãi ngửa người. Ba lão giả không nên niết kia thì đứng bật dậy mở lớn mắt nhỏ, há hốc miệng rộng. Chương 730, khủng bố một chiêu giao quyền đột phá luyện thể tầng 1. Trong một tiếng hít thở này của Thiên, không ngờ lại khiến cho toàn bộ lỗ chân lông cùng với toàn bộ các tế bào da thịt đều mở rộng ra sau đó phù lực từ môi trường liền giống như bị cự đại lực hút bắt đầu dồn về đây như thác lũ. Nguyên một tòa quảng trường rộng lớn không ngờ lại chỉ vì một cái hít này mà tràn ngập phụ lực. Càng đáng sợ hơn, đám phụ lực từ khắp nơi gào thét lao vào này lại chẳng mấy chốc hóa thành một cơn lốc xoáy sau đó tiến nhập vào các khớp gân xương và lộ chân lông trên người Thiên. Tiếng hít thở này chấm dứt là lúc động tác thứ nhất của Thiên hoàn thành, chờ không khí ổn định lại liền thấy trên người Thiên ẩn hiện một hư ảnh giao long trên mình ẩn ẩn những gai xương sắc nhọn, độc hệ và phong hệ thần thông ẩn ẩn hiện hiện, hung uy mạnh mẽ ra ngoài. Đây đây là cổ hung thú thông thiên ma giao trong truyền thuyết. Một trong ba thanh niên ngụy trang kia miệng nói ra trong sự sợ hãi. Hai tên còn lại cũng trợn mắt nhìn lên. Thanh niên Vân Tân Bạch Vạn Kiếm cũng dùng mình một cái. Lấy ý chí hung thú thượng cổ làm căn cơ luyện thể trí tuệ phải cỡ nào mới được? Vừa nói, thanh niên này vừa đứng lên sau đó bắt chước theo hình ảnh tiên vừa làm bắt đầu duốt đôi tay lên cao miệng bắt đầu khẽ hấp. Phù lực trong không khí lập tức lại một lần nữa bạo động. Sau đó ba thanh niên dùng nguyên hoặc phù cũng lần lượt nếm thử. Vợ chồng dược tiên kiểu và thượng quan Hồng Nguyệt cũng nếm thử. Nguyên tòa quảng trường tức thì sinh ra báo động muốn rung trời, tiếng lên, đó lực từ khắp nơi tràn về như trường kính Trước sự ngạc nhiên của mọi người, bảy luồng xoáy tán đi lại ở đó ra hung uy đáng sợ. Sau đó 7 người này đều giống như mê say bắt đầu như khủng như điên không ngừng diễn luyện chiêu này, chỉ thấy tay họ cứ không ngừng luốt từ dưới lên sau đó thu hồi rồi lại lặp lại. Phu lực từ môi trường kéo tới làm lúc đệ tử khác bị gió mạnh quất cho nghiêng ngả. Bên trong, tâm tư 7 vị hành giả này đều giống như sóng gió ngập trời. Họ thấy cái gì tiềm lực? Chính là tiềm lực. Sau bao nhiêu năm trai mòn họ cứ nghĩ rằng cơ thể mình đã đi đến điểm cuối, đã là mạnh nhất trong đồng lứa nhưng bây giờ mới biết, đó là sai lầm sai lầm nghiêm trọng không thể nào chấp nhận nổi. Chỉ một động tác này đây, Họ đã khai thác ra được gần cả trăm tinh lực lượng bổn nguyên trong cơ thể, các đốt sóng lưng nhờ có động tác này mà giống như ẩn hiện một đầu dao long gào thét. Trong viên giả đan ở Việt Quan Nguyên, một thông thiên ma giao hư ảnh đã sinh ra, đó chính là một loại ý chí lực lượng kỳ lạ được sinh ra ngay từ lúc tiên vừa hoàn thành động tác đầu tiên. Không thể nghi ngờ rằng, loại giao hình chi ý này cũng là một loại chuyển thừa được tiên truyền trực tiếp vào giả đan. Và nhờ có nó, tất cả thần vận giao long, bổn nguyên ý chí và cách sử dụng giao lực cũng được thấm nhuần vào đầu họ. Chỉ một lần nếm từ họ đã thành công Một chiêu này khiến cho thượng cổ hung thú thông thiên ma giao một tia huyết mạch và thần thông bắt đầu nhập vào cơ thể khiến cho tất cả những huyệt đạo ở nhân mạch sau lưng và xương cổ sống sinh ra luắc sắc. Tiềm lực như thác lũ liền tuôn ra khiến người như say như si, dục vọng tu luyện lên tới đỉnh không muốn ngừng lại. Sau khi họ nếm thử, nhóm người thượng quan hồng, thượng quan tuyết, Nhan Nhi cũng bắt đầu nếm thử. Sau đó mấy vạn đệ tử cũng nếm thử. Ngay lập tức toàn bộ tòa quảng trường liền sinh ra chấn động rung trời, tiếng gió rít người. Toàn thiên môn cũng sinh ra một trận chao đảo, lực từ khắp nơi giống như nổi cùng bắt đầu gào thét chẳng tới, chẳng mấy chốc liền lấp đầy thành vùng ngập trời năng lượng. Sức ép từ những đợt phụ lực rít gạo này mạnh mẽ phá nát bấy nền gạch đá phía dưới, sau đó gạo thét hung hăng quật nát bấy những cái cây lớn gần đó thành từng gỗ. Cái mái che mắt vừa được mấy năm sinh dựng lên cũng bị quậy nát thành vụn gỗ bay tứ tung. Tòa giảng sư đài mà Thiên ngồi cũng chịu chung số phận. 10 phút qua đi, Thiên nhìn một mảnh đất đá bị tạc sạch, bản thân mình chỉ đứng trên cột đất treo leo đan độc, hắn méo mặt hồ lớn: "Dừng lại cho ta." Mấy bạn con người bị chấn tỉnh khỏi dục vọng tu luyện, ai đều làm ra vẻ mặt không tình nguyện thu hai tay lại. Không khí dần bình ổn lại thì lúc đó, họ mới phát hiện ra mình đang đứng ở một nơi vô cùng vô cùng xa lạ. Đó là một cái nền đất sâu hơn những chỗ khác khoảng nửa mét, bàn chân họ cũng đạp trên mặt đất đỏ chơn nhăn. Mái hiên tre mát không còn, cây cối không còn, nền gạch dưới chân không còn, giảng sư đài cũng không còn. Nguyên tòa giảng sư đường bị cạo mất một lớp biến thành cái lòng chảo lớn chỉ trừ lại duy nhất có một chỗ duy nhất còn nguyên vẹn đó chính là chỗ thiên đứng. Một viên gạch chỉ vừa đủ chỗ cho hai bàn chân thiên đứng lên, còn bên dưới là mặt đất bị cạo sạch thành một cái cột đất nối liền với viên gạch hắn đang đứng. Nhìn biểu tình bất đắc dĩ trên mặt thiên, nguyên một đám đệ tử bên dưới ai nấy đều chậm rãi cúi đầu giống như trẻ con phạm lỗi. Đây là mạo phạm đó chính là tội của chúng. Huỵ giảng đường, hủy giảng sư Đài, đến nỗi một chỗ ngồi của đại sư cũng không còn. Họ có tội. "Thử các ngươi giỏi thật, bản lãnh gì không có nhưng mà phá hoại là số một đó." Đại sư đệ tử xin lỗi. "Thử ta cho các ngươi thời gian một ngày để biến cái đống hỗn loạn này trở về như cũ. Giải tán đi, ngày mai học lại." Thiên nói xong vừa định bước đi thì, rắc rụp viên gạch dưới chân sau 10 phút gắng gượng đã quang vinh hy sinh, may mắn Thiên nhanh chân búng thân nhảy ra kịp nếu không é e là. Đám đệ tử phía dưới nhìn thấy cảnh này liền vội che lại miệng sợ hãi sau đó co rụt người lại sợ Thiên lại trói tiếp. Buổi học cứ như thế là bị gián đoạn mất, thiên vốn định dạy hết cho đám học sinh này xong 35 triệu quyền này, sau đó phủi tay một thời gian đi khí kiếm các học luật khí, trùng thu tài liệu luyện khí rồi luyện ra cho mình hai món pháp bảo phòng thân. Nhưng mà ai ngờ lũ ngu ngốc này phá hỏng mất làm hắn lại phải mất thêm một ngày. 35 động tác này thiên gọi nó là Thượng Cổ Hung Thú Hỗn Nguyên Quyền. Chính là một bộ quyền pháp thiên lấy một chút ảo diệu hỗn độn kết hợp 35 chủng loại huyết mạch thượng cổ hung thú luyện thể pháp mà hắn vừa thu được trong thất diệu phủ giới. Thậm chí là cả thông thiên bị mông quyết thượng cổ thần thông luyện thể của khí loại cũng được hắn dung nhập vào đây. Quân pháp này có thể bỏ qua hạn chế tu luyện của nhân loại đồng thời có thể luyện ra một tia cực phẩm huyết mạch trong các loài thượng cổ hung thú cho mình dùng, khi luyện đến tầng thứ này thậm chí có thể thức tỉnh được cả thần thông đặc chủng trong huyết mạch đó. 35 loại hung thú, 35 chiêu quyền pháp sẽ ứng với 35 huyệt đạo trên cơ thể, đây không phải giới hạn cuối của nhân loại, nhưng mà thiên lại mới chỉ có được 35 loại thượng cổ hung thú, những cái khác tạm thời còn chưa có, những loài hung thú mới lạ thì hiện thiên đã có. Từ lần càng quét sùng kiếm các đã gom được tới hơn 2 tỷ hung thú hung cầm, chia ra làm 300 loại, nhưng chúng tất cả đều chỉ là phàm tục hung không có cao thượng mạch lại càng không có thượng cổ luyện thể pháp huyết. Thứ thiên cần bây giờ đó là tiểu thiên cơ lôi kiếp tốt nhất là phải có lấy vài đạo mới đủ. Tún nhắc tới lôi kiếp mới nhớ, thiên phủ giới này lôi kiếp lực quả thật là mạnh mẽ khó đoán, bản thân ta lại nghịch thiên hành sự chẳng biết chờ tới lúc lôi kiếp giáng xuống sẽ là lớn cỡ nào, còn một đám đệ tử cùng hắn phản nghịch thiên đạo kia nữa ủm, xem ra lần tới cần phải luyện một món bảo khí có thể hấp thu lôi kiếp lực mới được. Quyết định mục tiêu cho mình thiên bắt đầu tiếp tục giải quyết với đám lệ quỷ trong huyết kiêu Lúc này bất chợt một trận lực lượng cồn bạo dâng lên trong cơ thể, làn da trên tay hắn giống như thủy tinh trong suốt bắt đầu hơi nhói đau. Tùn cảm giác này là không lẽ sắp hoàn thành luyện thể tầng một luyện bì chương 731, Vạn Pháp Thấu Thiên Kính. Từ lúc Thiên tới Thiên phủ giới đến giờ đã từng nhận lấy hai đạo lôi kiếp vô cùng đáng sợ. Một lần là lúc hắn vừa tới đây, Thiên phủ giới bài xích ngoại lai giả đã giáng xuống diệt thần lôi đã khiến thiên suýt chết. Sau đó lại chứng kiến dịch lao độ hủy diệt ma kiếp cũng đã chứng kiến sự đáng sợ của nó. Tuy hủy diệt ma lôi chỉ là một địa phẩm trung kỳ thần thông nhưng trên kiếp vân lại được nhận lấy ý chí thiên phạt đáng sợ của thiên đạo, một trận lôi kiếp như vậy liền khủng bố không gì nổi. Thế gian này chỉ ngoại trừ tiểu tiên cơ lôi kiếp ra thì không có gì là đáng sợ hơn thiên phạt nhưng mà dù là tiểu thiên cơ lôi kiếp thì cũng mang theo cơ duyên của thiên đạo, nó mang một loại ý chí khảo nghiệm và truyền thừa do đó nhân thể có sinh mệnh vừa tiếp nhận nó sẽ tự động bị thiên đạo lựa chọn loại bỏ thứ không phù hợp. Lần trước thiên cấp lấy thiên cơ kiếp của lang thế thiên chính là vì như thế mà mất đi đại đa số truyền thừa chỉ còn lại 34 đạo truyền thừa mà manh, đó là một tiếc nối vô cùng lớn đối với thiên. Nếu như hắn có thể tiếp nhận toàn bộ truyền thừa, không nói chừng còn có thể cho toàn bộ hung thú trong thất diệu phù giới tiến hóa cũng không chừng. Lôi hệ pháp bảo là thứ tuyệt đối không thể thiếu đối với hắn bây giờ, cộng thêm một món quỷ hệ pháp bảo nữa để làm trấn khí bảo vệ huyết vĩ là hai món. Thời gian tới mục tiêu của hắn chính là nó. Từ khi thu được toàn bộ quỷ quật quỷ hệ thiên đạo và vạn quỷ hợp thần trận mỗi ngày cơ thể thiên đều bị vô số phụ lực tra chuốt rèn luyện. 20 triệu lệ quỷ và 500 địa cảnh nhân quỷ đâu phải là chuyện đùa, một ngày chúng hô hấp cũng kéo theo không giới trăm vạn tinh lực lượng, tại một khi vũ huyết quỷ hệ lực lượng dâng tràn ra khắp cơ thể khiến những tế bào trên thân hắn như được tới tắm linh dịch, tiềm lực bị khai quách ra nhanh vô cùng. Tích tích những dòng cự đại năng lượng chảy xuôi khắp làn da phá tan hết mọi chướng ngại mờ đường cho các loại thần thông và phụ lực chạy trốn. Xuất phát từ trước hắn có thể bằng mắt thường nhìn thấy được làn da hắn đang bị năng lượng tẩy trắng. Màu da vốn trắng đục liền chậm rãi chuyển thành trong suốt như pha lê. Sự chuyển biến này đi tới đâu là lực lượng dâng tràn lên tới đó, làn da tinh mịn trong suốt kéo tới đâu là bị vô số những phù văn đủ màu lấp đầy tới đó sau cùng làn da chuyển thành một màu bán trong suốt. Tất cả các hệ phù lực hòa quyện, hơn 2 triệu thần thông phù văn cùng hòa trộn lại với nhau. Chúng các hệ, khác màu, khác thuộc tính nhưng dưới ý chí khổng lồ của Thiên cùng với sự viện ảo của quy Nguyên Đan Điền đã khiến tất cả chúng dung hòa tựa như nước với sữa, tuy vẫn chưa đạt đến hoàn nhưng lại ngăn ngắp có chỉnh tự. Loại phù văn được trên da hắn chính là một tổng hợp của 2 triệu thần thông lớn nhỏ. Phù văn này là một hình cầu 3 triệu nhiều lớp được vô vàn mảnh ghép có trình tự nối thành. Hỗn độn phù văn, một phù chứa đựng vô vàn ảo diệu thiên đạo, vô số ý chí thần thông. Có được hỗn độn phù văn này khắc vào, trên da hắn liền chuyển thành một màu trắng tinh mịn màng nhưng lại không phát quang, không long lanh, không hoa mỹ. Nó có vẻ trầm tĩnh mà hiền lành, không có bất kỳ điểm nổi bật phi thường gì. Nhìn thấy như thế, nhưng bên trong lại không có ai biết được nó đáng sợ tới cỡ nào. Mỗi tế bào là một đạo hỗn độn phù văn, tế bào kế tiếp tế bào, phù văn ghép nối phù văn. Giống như tụ nguyên xa của thiên thật gia chỉ là dạng lưới do hơn 1 tỷ liên kết mà thành. Đó là dạng liên kết phẳng. Còn bây giờ, những đạo hỗn độn phù văn này không những ẩn chứa ảo diệu vô thượng từ hỗn độn ý cảnh mà còn được kết nối móc hoặc với nhau từ cả 6 phương 8 hướng kín kẽ không thể tả. Mỗi đạo phù văn này giống như một giọt nước trong biển cả, liên mạch kết dính lại với nhau như keo hồ, lực lượng trong đó cũng thông qua những liên kết này mà vận chuyển. Ở đó, mọi lực lượng đều nhận được sự đàn hồi trong các liên kết phù văn mà trở nên trầm lắng không hiện nhưng không có ai biết rằng, ẩn trong một tầng ra này chính là lực lượng bằng 10 đầu cự long chân chính, không dưới 10 triệu tinh. Quá trình lột xác này diễn ra không nhanh tu vi tấn cấp một tầng cảnh giới này cũng rất là chậm rãi, nhưng mà Thiên vô cùng vui thích với loại lực lượng đang không ngừng được nhân rộng ra trong cơ thể này. Tiềm lực trên làn da được khai mở xong cũng sẽ là lúc hắn có thể thực hiện dự định kia của mình. Một môn thần thông mà Quy Nguyên Đan Điển vừa thu thập đủ thông tin. Loại thần thông này Tiên đã từng nghiên cứu từ lâu, đó cũng chính là nguyên bản đặc thù năng lực của Quy Nguyên Đan Điển và là tiền căn phát triển của Hỗn Độn Đạo. Vạn pháp thấu thiên kính. Một môn thần thông có thể chiếu lên vạn vật, sao tích thấu triệt hết mọi quá khứ vị lai, tâm tư cảm xúc, võ học thần thông thậm chí cả thiên mệnh khí vận của một vật. Kính này chỉ cần chiếu vào người sẽ bằng thời gian ngắn nhất tìm ra hết mọi thông tin số liệu, võ học công pháp thậm chí đến cả trí nhớ của hắn cũng sẽ bị moi móc ra. Lúc đó trong kính sẽ tự chế tạo ra một kính tượng giống hệt như vậy. Đối thủ của một người đáng sợ nhất vẫn luôn là bản thân mình, tại vì chỉ có hắn hiểu rõ bản thân và khuyết điểm của mình nhất. Kính này chính là bằng cách này để chiến đấu với đối thủ, tuy không thể ngay tức thì chiến thắng diện sát một người, nhưng lại có ưu điểm đó là vô hạn số lượng. Một người soi gương hay trăm bạn người soi gương thì cũng đều nhận một kết quả như nhau. Nhân nhược điểm của kính này, đó là không thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí thời kỳ đầu cũng không có được vô thượng uy năng như vậy. Nhưng mà kính này lại có thể dùng vô tận chiến đấu để hoàn thiện mình, cường giả mạnh hơn thì thần thông sẽ khó phân tích hơn nhưng kính này lại có thể trùng trùng điệp điệp mài mòn cho đến khi hoàn toàn phân tích ra mới thôi. Mô hình phôi thai vạn pháp thấu thiên kính này là thiên qua nhiều ngày nghiên cứu, tuy chưa thực nghiệm nhưng hắn có tự tin sẽ làm được, hắn chờ duy nhất bây giờ chỉ là hoàn thành tầng một luyện bị. Đến lúc đó hắn sẽ lấy thần thông này khắc vẽ lên bề mặt ra, thậm chí luyện nó thành một món bảo khí pháp ý cũng không tệ. Ngồi xuống tu luyện một ngày cũng chỉ hoàn thành luyện bị được một năm, suốt một đêm hắn hấp thụ khủng bố lực lượng từ ngoại giới và tháng một năm một không lực lượng từ 10 vạn viên giả đàn của đám đệ tử điên cuồng tiếp, nhưng mà cũng mới chỉ nhét đầy được phần da trên bụng thôi. Quá trình này thật là khiến người khó chịu, tốc độ thông thả đến độ nhất cả đầu. Nếu như không phải trong căn phòng của thiên được khắc lên một cái tụ nguyên xa 2 tỷ trận pháp thì phụ lực một đêm ế e là không đủ cho hắn nhét cái răng. May mắn thất Diệu phụ giới sau một lần nhiệm vụ trước của thiên đã tìm được hơn 20 vạn phụ dược, sau khi khắc lên thần thông lực một bổn mạng của thiên điệu dược tiểu xâm thì 20 vạn phụ dược này đã có thể tự mình sản sinh nuôi trồng phụ lực. Ở tất diệu phù giới điều kiện được ưu tiên tôi đa cho linh dược cho nên trong môi trường này chúng có tốc độ phát triển nhanh vô cùng, số lượng không ngừng được nhân lên mà lượng phù lực hàng ngày chúng sinh mới ra cũng tăng lên. Gốc thiên điệu bảo sâm tiểu sâm cũng được thiên khắc lên vô số phù văn thần thông, phân nhanh bảo sâm cũng vì vậy mà phụ rộng thành một cánh rừng toàn là thiên điệu bảo sâm, sâm khí ngút trời, phù lực kết thành sương. Gốc thanh miên cũng có vô số phù văn khắc lên mà mọc thành một rừng hàng trăm mẫu, phù lực màu xanh phụ rộng thành mây. cũng nhận lấy mấy đạo mọc ra thành một gốc cự đại kiếm lan cao lớn chọc trời đứng trên một ốc đảo nhỏ. Dưới chân cũng chạy xuôi ra từng giọt kiếm lực chạy xuống cái hồ lớn phía dưới, kiếm ý thấu trời xanh. Nhờ có bọn chúng mà thất diệu phù giới có đủ năng lượng cho các hung thú tu luyện và đủ cho thiên cảnh quét. Một đêm này tu luyện, không ngờ thiên đã rút đi mất một ba năng lượng từ thất diệu phù giới, bây giờ kiểm tra lại hắn không nhịn được cảm thán. Bảo dược ca giá như ta có thêm vài gốc thì không phải tốt sao? Đáng tiếc hắn chỉ ngồi cảm thán được mấy câu thì lại bị một tiên năng chiếu tới các đức Một ngày dạy học nữa lại tới á chương 732, khắc phủ thánh quảng trường lớn giảng đường mà lần này tiến tới đã hoàn toàn khác trước quả thật lần này nguyên tòa quảng trường này đã được sửa sang lại nhưng lại được trang hoàng thay đổi thành một diện mạo hoàn toàn mới. Từ buổi sáng ngày hôm qua, mấy vạn nam sinh nữ tú khi bị thiên trách phạt đã tức tốc lên núiốn cây, đẻ gỗ, xây tường nguyên một ngày hôm qua nhộn nhịp lên một mảnh. May mắn trong nhóm những đệ tử bần hàn này lại không thiếu những người xốc vắc và người có hiểu biết làm nghề. Suốt trong hai vạn người bần hàn kiên trì mà thiên nhận chính thức đó đại đa số đều là một thân bản lãnh trong các nghề sinh ai, họ lại càng là những người tôn thờ thiên hơn ai hết, trong công việc lại càng nhiệt tình hơn ai hết. Tám vạn người mới tới này, số lượng tuy là nhiều nhưng họ lại náo loạn như một mớ bong bóng, chạy vào chạy ra mà chẳng được bao nhiêu việc. Đặc biệt là một đám công tử bột bình thường ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ làm gì có biết làm cái gì, có họ ở đó không những chướng thai gai mắt mà còn vướng tay vướng chân. Hơn 4 vạn nhân lực cùng xuống vô làm thì tốc độ không nhanh mới là lạ. Vì sợ lại bị phá một lần nữa cho nên loại gỗ mà họ chặt cũng là loại gỗ cứng nhất trăm năm hát thiết mục. Nam chặt gỗ cơ cây, nữ đan lá làm mái, nền đất cũng được tận cao rồi phủ kín bằng trồng thạch. Dưới chân nền đất đã được mở rộng ra khắp 20 mẫu đất rộng tinh hàng, nền đá rắn tinh mịn trên nhà cao lập lá Thôn mát, giảng sư đài là nơi được họ tỉ mỉ trang trí nhất. Công việc này mấy tên nam sinh đã trực tiếp bị xua đuổi nhường chỗ cho nữ tính, mấy trăm cô gái lưu giễu trà trà quét qué khiến một tòa giảng đường xinh đẹp lung linh, bóng mịn không một vết rơ. Kính chào đại sư. Nhìn thấy Thiên bước lên giảng sư đài ngâm dĩa, mấy bạn đệ tử bên dưới đều không nhịn được có chút chờ mong. Ùm tay nghề không tệ. Nghe một câu này của hắn, mấy bạn đệ tử đều nhẹ nở một nụ cười vui vẻ giống như vô cùng phàm mãn. Đáng một câu sau đó của Thiên lại làm họ hụt Đáng tiếc vẫn chưa đủ cứng rắn. Không sai. Hắc tiết mục và trọng thạch tuy là cứng rắn nhưng vẫn chưa đủ để kháng lại 10 vạn người cùng tu luyện như hôm qua. "Tùm các ngươi tạm tản ra đi." "Hả cái gì thưa đại sư?" "Các ngươi tản ra không phải nghỉ học mà là tản ra." "Dạ thưa đại sư." Sau đó một đám học sinh lủi thủi lui lại trong khó hiểu. Đứng ở Tít xa Nguyên một đám hướng cặp mắt ngây thơ trông tới thiên kể cả mấy vị đại hành gia cũng mở mịt khó hiểu. Đứng trên giảng sư đài cao cao thiên chậm rãi nhìn ngắm hết mọi ngóc ngách trên đất trên tưởng một lần, tay hắn sờ sờ giống như kiểm tra cái gì. "Tùm chất liệu này, đủ rồi." Sau đó trước cặp mắt chăm chú của mọi người thiên đi tới vị trí trung tâm toàn giải đất cả người đứng lặng ở đó. Ở phía xa ba lão đầu tử Ngụy Trang giống như phát hiện ra cái gì, tự nhiên họ đứng lặng ở đó sau đó cặp mắt trợn lớn lên, chân thật chi nhãn vận dụng tối đa. Hắn hắn đây là muốn làm gì không lẽ? Lão đầu, có khi nào là hắn muốn vẽ phù không? Rất có khả năng, hắn nói đá này không đủ cứng chắc là sẽ vẽ vài tấm hoàng phẩm linh quy phù hoặc huyền phẩm kim cương phù gì đó để ra cố mặt đất cũng nên. Kim cương phù, linh quy phù lão đầu ngươi điên à, hai đạo phù văn này mà vẽ ở đây vẽ bao nhiêu tầng mới đủ a không lẽ? Một suy đoán đáng sợ lóe lên trong đầu họ khiến họ giống như sợ hãi, cặp mắt lại càng mở lớn hơn đầy trông mong nhìn tới. Quả thật như họ suy đoán, ở giữa khu quảng trường bất chợt hai mắt thiên mở ra. Một luồng khí áp vô hình sinh ra trên người hắn khiến cho không khí xung quanh vặn vẹo, một đạo hơi thở thần thánh mà khiếp người bộ phát ra trên người hắn, sau đó một trận tinh thần lực phóng ra như vân như hải bao la rộng lớn như vô tận. Sau đó, tự đại bàng bạc tinh thần lực này dùng một tốc độ nhanh hơn bắt đầu co rút lại, rút nhỏ lại sau đó sẽ thành từng sợi từng sợi nhỏ li ti có màu vàng óng A tinh thần hóa ti, là bổn môn pháp quyết của dược gia ta. Sau đó lão giả đó lại há lớn Đáng sợ, tinh thần ti màu vàng là cực hạn trong cực hạn đáng sợ thật. Ê lao đầu, nếu là lao thì có thể xe thành sợi màu vàng như vậy không? Không thể ta luyện đến tầng 9, phân được 81 kia, nhưng không có ngưng tụ được như thế." "A, Hoàng Thanh Thiên này ngưng luyện tinh thần ti hơn ngươi, nhưng hắn học móc được 3 tầng đấu công pháp chắc chỉ phân được 9 tiên đi." "Không sai, ta thấy một tia này cần không giới ngàn tinh điểm, 9 sợi đã là 9000 đó đã là cực hạn cấp đại sư rồi." Tinh thần lực đông đếm tính bằng điểm gọi là tinh điểm, 9000 điểm chính là cực hạn tinh thần của huyền cấp đại sư. Từ 100000 trở lên chính là đại diện cho địa cấp tông sư. Từ 100.000 trở lên thì đại diện cho thiên cấp thánh sư. Nhưng mà cảnh giới này chỉ là mô phỏng, thế giới vẫn chưa từng nghe có người đạt đến được cảnh giới đó. Nhưng mà đáng tiếc suy đoán của mọi người lại hoàn toàn sai. Trên đỉnh đầu tiên sau khi xe thành một sợi tinh thần ti dài một gang tay thì bắt đầu xe ra tia thứ nhỉ, sau đó thứ ba tốc độ bắt đầu nhanh hơn. 3 sợi, 4 sợi, năm sợi, 7 sợi, 9 sợi. Nhưng mà tốc độ của hắn không hề giảm đi, trước sự sợ hãi của tam lão sợi thứ 10, 11, 12 được xe ra, sau đó họ đứng chết chân ở đó nhìn sự việc phía sau. Sợi thứ 20, thứ 22. Sợi thứ 50, 60, 80. Tam lão trợn mắt ngoác mồm không thể tin. Sau đó, sợi thứ 100 thứ 120, Tam lão lại một lần dụi mắt rồi đứng ngây ra như tượng. 100 sợi chính là 100.000 tinh điểm, đại diện cho tinh thần lực cấp Thánh Thánh sư. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sợi thứ 200 thứ 300 thứ 500 được hoàn thành. Tam lão bắt đầu có cảm giác vô cùng hoang đường nảy sinh trong đầu. Nhìn 500 đạo tinh thần ti lít nha lít nhít quanh quần trên đầu, thiên giống như không hề có dấu hiệu cố sức, sắc mặt vẫn tươi giói như không biết mình vừa gọi cho 3 tên hành ra suýt lên cơn đau tim. Những sợi tinh thần này dưới sự điều động của Thiên Liên Linh hoạt chuyển động như 500 cánh tay. 100 sợi trưởng không thổ hành phụ lực, không gian lực, kiếm lực. 100 kết thành một đạo cự đại tụ nguyên trận phù kéo vô cùng vô tận phụ lực từ khắp nơi về đây. 100 sợi khống chế không gian phụ lực khiến một mảnh đất nhỏ chật hẹp bắt đầu trở nên cao hơn, xa hơn. 100 sợi hóa thành vô số con thoi kỳ lạ, mỗi sợi lại biến ảo thành từng nếp từng nếp phù văn ngộ lĩnh. 100 sợi cuối cùng lấy thiên làm chủ bắt đầu phân cách tuyệt lự ba hệ không gian, thổ lực, kiếm lực ngương tụ thành linh dịch làm nguyên liệu khắp phù. A là không gian lực, tiểu tử này có khả năng khống chế không gian hệ. Quy mô thật đồ số a, 500 sợi tinh thần ti lại có thể thao tác thuần như vậy không thể tin được. Lúc này, khi mà tất cả vào vị trí thì một vũng nước có ánh ba màu đã được ngưng tụ ra, tay thiên bắt đầu kết thành những kỳ dị thủ ấn tốc độ nhanh không gì sánh được. 500 đạo tinh thần ti giống như nhận được phát súng xuất phát bắt đầu điên cuồng vây động. Không gian bị lãng động lại thành một mảnh xẻ xẹt, 100 kia tinh thần giống như vô số đạo khuôn đúc khắc nhập khắc xuất liền triển lên không gian thành một đạo phù văn kim cương, sau đó lại ra một đạo tụ nguyên một đạo vô hệ kiếm thế, một đạo vô hệ kiếm ý. Bốn loại phù văn này vẽ ra tới đâu là phần đầu đuôi bốn góc lại được những tia tinh thần móc nối gắn kết với nhau động tác giống hệt như xe chỉ kim. Sau đó bốn đạo phù văn bị sâu lại thành một chuỗi, chuỗi này lại sâu với chuỗi khác, phù này kết với phù khác tốc độ nhanh chóng, hành động chuẩn xác không chút kẽ hở. Bên dưới mấy vạn con người nhìn thấy đều như sy si như say, đặc biệt là ba lao đầu kia còn giống như phát khủng, cả ba cùng trận mắt lên người, một người còn chảy ra một hàng nước miếng. Lấy thần khắc phù, không cần bất kỳ phù bút, phù mặc, không cần cả phù chỉ, không cần bất kỳ sự chuẩn bị. Loại phương pháp vẽ phù đáng sợ như vậy toàn tiên phù giới chưa từng nghe qua, sổ sách cũng chưa từng lưu lại, mọi giả thuyết cũng chưa có hành giả nào to gan dám suy đoán ra. Lấy thân khắc phù, một loại đẳng cấp như thiên nhân không thể tưởng nổi. Tụ Nguyên Sa, Tụ Nguyên Sa không ngờ hắn vậy nó là bằng cách này đây sao a, trái tim ta. Ta nghĩ nát óc suốt cả tháng nay cũng không ra không ngờ kết quả lại là như vậy không được rồi, ta phải bái hắn làm sư phụ ta muốn học hắn cách chế phủ siêu cấp như vậy. Thưa ra mà không nên ngất cốt đi chương 733, Kiếm Nguyên Sa. Vô Hệ Kiếm Thế vốn không phải là một dạng phù văn mà nó là bổn nguyên phù văn trong một loại dược liệu thiên học mấp từ chỗ dược tiên tiểu luyện đan. Kiếm Thế bổn nguyên thánh đan, một loại trung phẩm địa đan vô cùng khó luyện, tự thân luyện đan sư không chỉ phải có tạo nghệ dược đạo cao mà còn phải có được ít nhất hai thành kiếm thế. Lấy kiếm thế luyện mà luyện thánh đan. Loại đan dược này không những yêu cầu dược liệu không nhiều mà còn có thể giúp người luyện dược rèn luyện kiếm thể và tinh thần lực vô cùng tốt. Dược Thiên Kiều chính là muốn dùng nó để rèn kiếm đạo cho mình do đó Thiên cũng dễ dàng học mất được. Vô Hệ kiếm ý cũng tương tự như vậy, chính là lấy kiếm ý luyện thành đan dược, người sử dụng sẽ có 10% cơ hội lĩnh ngộ ra kiếm ý. Đừng xem thường một thành sắc suất này, chỉ bấy nhiêu đó thôi nhưng đã tạo ra cơ hội cho một kiếm tung ngưng luyện ra kiếm ý mà nếu như bình thường e rằng cả đời hắn cũng không lựa ra. Một thành cơ hội này đối với bất kỳ kiếm giả nào cũng đều là quý giá không cách nào sánh được. Hai loại đan dược này chính là độc môn đan dược của gia tộc Toàn Thiên phủ giới cũng chỉ có gia tộc này là lựa được. Giữa phu nhân dùng kiếm ý bổn nguyên thánh đan này để rèn luyện kiếm ý và thiên đi chơi với hai nàng nhan nhi, Sương Nhi thì tất nhiên là không thể bỏ qua được loại kích thích này. Ngày hôm nay, thiên lấy ra hai đạo phụ văn bổn nguyên trong hai viên đan dược này để khắc phủ. Nhìn thấy nó, kể cả ba lão đầu không nên nét hay vợ chồng dược thiên kiều đều giống như bị sét đánh trúng. Phu văn này, loại kiếm ý, kiếm thế này không có ai dành hơn họ, không, có ai hiểu rõ hơn họ. Tuy họ không giỏi về khắc phụ, nhưng về phụ văn lại không phải người thường có thể bằng. Bằng cách mà Thiên lấy bổn nguyên phù văn ra từ hai viên đại dược đã khiến họ giống như không thể tin nổi. Đương tưởng rằng một luyện phù sư chỉ cần nhìn thấy một loại phù văn là có thể khắc được nó không có đâu. Mỗi loại phù văn được khắc ra chính là một quá trình tìm tòi nghiên cứu vô cùng gian nan, thậm chí đúc kết nên từ hàng trăm ngàn lần thất bại mà có. Đan dược, phù bảo hay luật khí, cả ba môn này đều giống nhau, do đó những đại sư trong các chức nghiệp này đều phải có một sự kiên trì vô cùng cao, có thể nói họ vừa giống đại hành gia nhưng lại vừa giống một tên khủng. Mặc dù trong ba chức nghiệp này đều không thoát khỏi bản chất tới từ phù văn nhưng mà lại phải phân ra thành ba chức nghiệp rõ ràng đó là vì sao? Tại vì bất kỳ phù văn trong chức nghiệp nào cũng đều phải dùng cách đặc tù của chức nghiệp mà vẽ ra. Dược đạo thì lấy dược tính ngư phụ, khí đạo thì lấy kim loại ngư phụ, phù đạo lại lấy công pháp võ học tinh thần lực để ngư phụ. Nếu như có một ngày phù sư có thể họa ra dược phù thì không phải nói dược đạo lúc đó sẽ bị phù đạo thay thế hay sao? Không có điều đó là không thể, bao nhiêu đời tông sư đều không cách nào vượt hạn làm ra điều này. Nhưng mà hôm nay họ là thấy cái gì? Kiếm thế bổn nguyên thánh phù Cái ý bổn nguyên thánh phù đây không phải là dược phù hay sao? Đó là những phù văn dược đạo chân chính nhưng mà thiên hắn dùng để vẽ ra. Không tốn một cây dược liệu, không tốn một ngọn lửa, không cần đà lô. Hắn dùng tinh thần lực để khắc ra tất cả. Còn kia đạo kim cương phù kia, đó không phải là khí phù hay sao? Cả đạo tụ nguyên phù cũng vậy, đó cũng là dược phù kia mà. Sốc cảm giác duy nhất của các đại hành gia bây giờ đó là sốc. 500 đạo tinh thần ti đã là một điều họ không thể tin vào mắt mình. Bỏ qua mọi dụng cụ, lấy tinh thần khắc phù lại khiến họ muốn ngất tở. Lấy tứ phù tụ đỉnh, phù phù liền kết thành một tấm cực đại lưới lớn lại tiếp tục khiến họ muốn khủng hoàng. Bây giờ hắn lại khai thác được cả dự phủ và khí phủ, tất cả đều tự nhiên thiên thành khắc lên không gian bệnh thành một tấm lưới phù văn. Nhìn thấy cảnh này, trái tim họ giống như ngừng đọng, lòng ngực như nghẹn lại, cảm giác giống như không chân thật. Ở trên đó, thiên điều động 500 đạo tinh thần ti linh động như tay chân, phù đạo hắn khắc ra nhanh không gì sánh được, chính xác không gì sánh được. Tất cả đều như lưu thủy hành vân, nhẹ nhàng linh hoạt mà hoa mỹ cứng cáp. Thiên đứng ở đó cả người đứng thẳng tắp, tinh khí thần đều tập trung cao độ, toàn thân khí chất như tông sư như thần thánh, đẹp trai mà hấp dẫn, tay lại hóa thành vô số những chuỗi tản ảnh ra trong không trung. Phía trước mặt hắn một tấm lưới vô sắc lấp loé những tia sáng nhẹ đang không ngừng dập dờn. Kiếm ý bộc phát ra càng ngày càng lớn, tu mà không phát. Kiếm thế cũng thích tụ càng ngày càng lớn, tụ mà không tán. Phu lực từ khắp nơi cũng đổ dồn về đây càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc. Cảm nhận thấy kiếm ý, kiếm thế phả vào mặt, đám đệ tử bên ngoài đều giống như phát hiện thấy kho báu, ánh mắt long lanh yêu thích, khi nhìn thiên họ đều không thể nhịn được một tia ngưỡng mộ lẫn thần tượng. Trong dòng đó, có rất nhiều người đều đưa tới ánh mắt đấu kỵ sau đó chuyển sang âm độc. Một tên đệ tử da trắng có cái nốt ruồi ở lỗ tai còn thầm nhủ Hoàng Thanh Thiên tiện nhân, chờ ta học xong một thân bản lĩnh sẽ cho ngươi biết bản hẳn và đại tộc trên lệnh cỡ nào, làm kẻ thù của tộc ta sao ngươi cũng xứng. Một tên khác có đôi mắt xét cũng nói Hoàng Thanh Thiên ta nổ vào ngày hôm nay ta sẽ nhịp, chờ khi học hết bản lĩnh của ngươi sẽ về gia tộc dùng đại giá để tu luyện tiến cẩu, chờ ngày đó đi, ta sẽ tự tay chạm sát ngươi dưới tay. Ở một góc khác, một tên đệ tử mặc áo bào thô, mặt có vết sẹo kéo từ mắt trái tới gò má phải, trên khuôn mặt ẩn quỷ khí âm khi nhìn tiên hắn ta lên một tia thanh ám trong mắt đầy thù Hoàn Thanh Thiên ơi, tránh nam ta sẽ trả thù con ngồi đáng thương của ta chờ khi ta học xong những thứ ngươi dạy, lúc đó ngươi sẽ may mắn được ta dùng chính những thứ đó để giết ngươi côn trùng ngu xuẩn à, ngươi sẽ phải nhận lấy hết mọi đau khổ thế gian hạ hạ ha. Trong khi đó ở chỗ khác, những thiếu nữ đều nhìn tiên một cách như si như say, trái tim đập lên từng hồi loạn nhịp. Các nam nhân lại nhìn như thấy thần tượng, trong mắt ánh lên tia hâm mộ lần tôn kính. Cửu Lý Minh Vương khi nhìn tiên hai má đều phất hồng rửng đỏ, ánh mắt không hề che giấu đi thương nhớ. Nam nhân của ta, ngươi thật sự đã làm vượng tâm của ta lạc lối, nam nhân thổi sáo phiêu ấn tượng còn bây giờ, ngươi tập trung như vậy thật là đẹp trai thật hấp dẫn, con tim nàng đập lên từng hồi rõ ràng. Ở chỗ khác, Nhan Nhi xinh đẹp như tiên tiên, tóc dài óng ả, mặt đẹp như hoa như ngọc bây giờ lại càng thêm đẹp, đôi má vốn đã phớt hồng bây giờ lại càng thêm sắc, môi trái tim đỏ mọng lại càng mê người. Tiên Ca huynh có biết là đã làm ta trở thành thế nào không ta? Ở một chỗ khác, Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Tuyết xinh xắn khả ái đưa cặp mắt vừa hạnh phúc vừa dịu dàng nhìn tới Tiên. Trình Tú anh lại càng hiện hai trái tim trong mắt. Ở giữa cổ trường, tấm lưới của Tiên cũng được luyện ra rộng gần đất, hơn 1 tỷ đã được vẽ hoàn mỹ vào lưới, tất cả giống hệt như một môn nghệ thuật để mắt. Mô đạo phù Văn Thiên đều cố ý quyện vào một ít không gian hệ lực lượng khiến cho toàn tấm lưới lớn ẩn chứa mấy triệu đạo kiếm ý kiếm thế nhưng lại ẩn hiện không tiết ra ngoài. Toàn bộ lực lượng một bộ kiếm nguyên xa này đều được thu gọn nội liễm vào trong, bên ngoài mọi người cảm nhận được chỉ là một chút dư uy tiết ra, đó là do sự nén ép cô đọng đến cực điểm của một loại lực lượng mà sinh ra áp lực. Bên trong mảnh kiếm nguyên xa này không gian được nén ép lại, phù lực cô đọc lại, kiếm thế ngưng đọc lại, kiếm thế cũng đậm đặc lại. Tinh một âm thanh mê người lên. Khi mọi người thức tỉnh nhìn lại thì đã thấy một tấm kiếm xa mênh này lấy thiên làm trung tâm bắt đầu rung ra báo hiệu cho một tấm cự đại lưới lớn đã hoàn thành. Sau đó âm thanh tinh tinh ting liên tiếp vang lên giống như pháo đồng. Không gian sền sệt được thiên núi lở ra, nó tràn ra mặt đất, leo lên cây cột, phủ lên trần nhà Hoàn Mỹ dung hợp với chất gỗ, chất đá trên đó rồi dần ổn định. Những âm thanh tinh tinh chính là do những đạo phủ văn này khắc lên chất liệu của dạng sư đường. Chờ đến khi toàn bộ dạng đường bị phù văn phủ kín thì lúc đó toàn bộ nơi này đều như được thay bằng diện mạo khác, những tia ánh sáng nhập vào chất gỗ khiến chúng giống như sống lại. Toàn bộ một khu dạng đường giống như được nối liền lại thành một khối trở thành một sinh vật sống hoàn toàn, chúng linh động mà hồn nhiên như một đứa trẻ. Lúc này, một giọng nói run rẩy thốt lên: Linh phù đây là linh phù trong truyền thuyết. Chương 734, Thánh sư. Tinh tinh tinh tinh những âm thanh mê người không ngừng vang lên. Tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, tay thiên kết ấn cũng càng ngày càng nhanh hơn, kiếm nguyên xa cũng càng ngày càng dày đặc hơn. Số lượng phù văn được tích lũy đến con số đáng sợ. 2 tỷ, 2 năm tỷ, 27 tỷ, 3 tỷ, 35 tỷ. Một trận áp lực khổng lồ bắt đầu dâng lên, kiếm thế kiếm uy giống như thao thiên triệt địa bùng phát như cuồng chiêu hắn hải. Lực phá hoại khủng lên cao như xé rách hư Đến một trình độ cô đọng như thế này, rốt cuộc cự đại không gian lực cũng không thể nào gói ghém ẩn dấu được hết lực lượng ra mà màu trời giống như có hiệu triệu, mây đen bắt đầu kéo tới. Thiên đạo vô tình, xưa nay bất kỳ vật gì một khi đạt tới tình trạng có thể uy hiếp đến thiên đạo thì tất sẽ bị thiên đạo giáng tiếp. Với sự kết tụ đáng sợ của kiếm ý, kiếm thế giới này tuy không phải vật gì khủng bố, nhưng nếu ngưng thành một tia thì uy lực tuyệt đối không hề nhỏ. Thậm chí nếu mà so sánh ra thì nó còn đáng sợ hơn một món cực phẩm địa binh vô hạn tiếp cận tiên cấp. Kiếm ý bổn nguyên phụ văn và kiếm thế bổn nguyên mà tiên chỉ là bản đơn giản có cấp độ huyền Nhưng lại có tới hàng tỉ đạo phù cùng kết lại thành một chỗ thì dù nó không phải địa phẩm cũng sẽ có công dụng còn lớn lao hơn nhiều so với địa phẩm. Đây đây là, bảo kiếp là bảo kiếp một món phù văn đã tiếp cận thiên phẩm bảo vật thì mới có bảo kiếp không lẽ. Không thể nào thiên phù không thể nào. Lúc này tại giữa sân, bàn tay thiên rốt cuộc chậm rãi dừng lại, số lượng phù văn mã hắn khắp ra vừa vặn dừng lại ở con số 3 tỷ 999 triệu 991 ngàn vừa vặn thiếu đi 9 ngàn. Nhờ như vậy cho nên Nguyên một tâm kiếm Nguyên xa liền vừa hay đạp nhập đến địa phẩm đỉnh không vượt qua giới hạn thiên phẩm. Lôi vân trên bầu trời cũng vì thế mà gầm gừ bắt đầu tán đi để lại một bầu trời trong xanh nan Lúc này bên dưới, Nguyên tâm kiếm nguyên đã phủ kín lên toàn bộ khu trường. Nhìn từ ngoài vào người ta sẽ có cảm giác thấy nó vô cùng bình thường, thậm chí gió thổi qua lay đều không có một tia khác lạ, nhưng mà những người ở đây đều biết, nguyên tọa quảng trường này bây giờ đã không khác gì một món địa phẩm bảo khí cỡ lớn. Diệu dụng của nó là gì họ không biết nhưng mà nhìn vô cùng vô tận phụ lực từ khắp nơi hiên lặng kéo về là họ biết, bảo vật này vẫn là đang sống sở sở trước mắt họ. Ở giữa sân, Thiên Không biết đã cầm trong tay từ lúc nào một quả cầu thủy tinh bằng nắm tay. Quả cầu này trong suốt lung linh tựa như có nước bên trong, mỗi lần tay Thiên dao động nó một chút là nguyên tọa dạng đường liên hô xong rồi, các ngươi tiến vào đi giọng lên khiến một đám học sinh ngơ ngác tỉnh lại. Chúng nghe lời bắt đầu di chuyển bước chân tiến vào. Các bàn chân bước lên nền gạch nhưng kỳ lạ là họ lại không hề cảm nhận được bất kỳ điểm lạ thường nào. So với trước khi thiên khắc phù thì mọi thứ giống như không có bất kỳ sự thay đổi, chỉ ngoại trừ có mấy vị hành gia khi tiến vào là cảm nhận được chút khác thường. Đặc biệt là thanh niên phân thân Bạch và Kiếm, càng tiến vào trong ông ta lại càng không thể giấu được khiếp sợ trong lòng. Thật đáng sợ kiếm thế, kiếm ý, kiếm nguyên lực. Kiếm tu mà ở đây tu luyện thì còn lo gì không đạt đến cực hạn kiếm đạo, thậm chí cả bản thể của ta tiến vào cũng có cơ hội thăng tiến kiếm đạo thêm một tầng đáng tiếc nó lại cần phải có chìa khóa. Không sai sở dĩ thiên để lại 90.000 lỗ hổng trong kiếm nguyên xa chính là dành riêng cho những đệ tử của mình, đó chính là những chiếc chìa khóa. Tam lão lại mê say bàn tán, lấy 9 bạn viên giả đan dung nhập vào phân quyết, hoàn thiện nốt trận pháp cuối cùng thì ra lý do hắn cố ý trở lại 9 bạn đạo phủ văn là như vậy. Không sai bằng cách này sẽ khiến cho bạo vật không phải độ thiên tiếp nguy hiểm mà còn có thể không ngừng mạnh mẽ lên nhờ tu vi của các đệ tử. Lão hành, lao thì biết cái gì 9 vạn chỗ trống này từ khi chúng ta bước vào đã tự động bù lấp vào bằng viên giả của mình, đó là chìa khóa nhập trận đó là chìa khóa kho báu đó. Kho báu nó gì? Ta có thấy gì đâu mà kho mới trả báo hử? Lão ngu xuẩn này, ngươi không nhận ra sao viên giả đàn của ngươi là đang tự động vận chuyển đó, vô sắc kiếm thế và kiếm ý đang chảo vào rèn luyện nó bằng cách này, coi như ngươi có một vé chắc chắn sẽ ngộ ra kiếm ý và kiếm thế, thậm chí có thể luyện nó tới đỉnh phong đây còn không phải kho báu vô giá thì là gì? Ở ta cũng thấy vậy, quá trình này vô cùng bí mật mà chậm chạp nhưng lại giống như nước chảy từ cao xuống thấp, nếu không phải tinh thần lực ta cao thì đã không nhận ra cách này quả thật là tuyệt diệu à. Ta không thể tưởng nổi dùng đại trận như thế này để dạy học sinh có thể khiến họ đảm bảo nỗ được thế và ý thậm chí luyện tới đỉnh hỏi tại sao hắn tự tin có thể đưa đệ tử của mình tới đỉnh. Không sai, dùng vật này để giáo dục học sinh cho dù là dạy một con heo cũng có thể dạy thành thần chứ chưa nói chi là cộng thêm cách giáo dục Lịch Thiên kia nữa hở a i i i, quả thật như hắn nói chúng ta giả rồi. Lúc này đôi vợ chồng Dược Thiên Kiều cũng âm thầm truyền âm. Hoàng Thanh Thiên tiểu từ này, thì ra mấy ngày trước hắn hay tới xem ta luyện đan thì ra là để học một đả vậy không lẽ. Không sai phu nhân. Bây giờ hắn có thể khắc được phụ văn thì cũng đồng nghĩa với hắn đã luyện thành Thánh đan và đồng nghĩa với hắn đã có trình độ luyện đan cấp tông sư. Chưa tới 20 tuổi tông sư thật không thể tin được, ta nhớ hắn bắt đầu tiếp xúc với đan đạo tới bây giờ hắn không tới một năm đi. Yêu Nghiệt cô này, không thể dùng lẽ thưởng để suy đoán phu nhân nàng xem kế hoạch nấu cơm gì của nàng tới đâu rồi xúc tiến đi. Không phải ta không muốn mà là nữ nhi của ta ra mặt mỏng làm ta ngay cả cơ hội phóng thuốc cũng không có à. Không cần nghiêm trọng như vậy, chỉ cần tác hợp giúp chúng nó xác định quan hệ là được con gái chúng ta xinh đẹp như vậy không lẽ chủ động câu dẫn mà còn lo bị từ chối. Chàng hay quá, có ngon thì chỉ nói đi ta không có biết câu dẫn nam nhân ta không biết. Nàng thiệt là, nàng xem Hồng Nhan chi kỷ bên cạnh nó nhiều như vậy, có ai mà không thầm thường trộm nhớ hà thời gian gấp gấp rồi, đứa con rể này ta nhất định phải nhận, nàng làm sao đó thì làm. Ở một nơi khác. Đúng đây là Lôi Kiếp, là Bạo Kiếp a không lẽ là có thiên phẩm bảo khí sắp xuất thế. Là ai không lẽ là tông sư Miêu Hành đang luyện khí đại sư sắp tấn cấp thánh sư sao? Tô thác không đúng, đây là bảo Kiếp nhưng không phải ở luyện khí cấp đây là giống như ở giảng sư đại a. Thật là đáng sợ đây là oai lực thiên bảo sao thật khủng bố a. Khắp cả thiên kiếm môn đều sôi trào lên giống như cái chợ. Sâu trong các tòa kiếm phong thậm chí các vị đại năng cũng hoảng sợ thức tỉnh từ bề quan. Cách Thiên kiếm môn 10 vạn dặm, một đôi nam nữ tiên phong đạo cốt khí thế trên thân mạnh mẽ không thể tả. Rùng đây là, là bảo tiếp, là ai đang luyện tiên bảo? Thế gian từ khi nào lại có thánh sư a? Phương hướng này, hẳn là cách ta hơn 10 vạn dặm, ở đó hẳn là thiên kiếm môn. Không thể nào, thiên kiếm môn sao lại có thể có thánh sư cơ chứ không được, ta phải cấp tốc hồi thái huyền môn báo cho các trưởng lão. Ở một nơi khác. Ở đây là tiên tiếp là bảo tiếp không lẽ Thiên kiếm môn sắp ra đời một thánh sư a, ta phải cấp tốc báo cho môn phái a. Trong ngày hôm đó, Toàn thiên phủ giới giống như chấn động. Thánh sư, là truyền thuyết tiên phẩm luyện khí giả. Sưa nay chưa từng có nghe thấy thánh sư xuất hiện, ngay cả thánh bảo cũng gần như chưa bao giờ. Sưa nay chỉ nghe thấy bảo vật tiếp cận thánh bảo mà thôi, nhưng dù là như vậy thì cũng là thứ hiếm có trên đời, toàn thiên phủ giới có thể đếm không hết trên 10 đầu ngón tay và đều là trấn khí chấn tông siêu cấp bảo vật, thậm chí những môn phái xếp hạng 10 như Thiên kiếm môn cũng không có được một món là có thể thấy được bảo khí cấp bậc này quý hiếm đến cỡ nào. Lúc này tại Thiên kiếm môn, giảng sư Đường Thiên lại một lần nữa bắt đầu buổi của mình. Các người vùng lòng tinh thần đi giọng thiên lên. Không biết là Thiên có dụng ý gì, nhưng mà đám học sinh này đã có thói quen nghe lời hắn, và trước giờ mỗi lần như vậy họ đều nhận được lợi ích vô cùng. Tinh thần với bùng lòng ra, ngay lập tức họ liền hoàn sợ chương 735, Niềm tin lựa mạng. Trong cái lúc mà toàn thiên phủ giới đều đang sôi sụp thì ở tại giảng đường này không khí lại bình lặng đến kỳ lạ. Ở đó, vẫn là Thiên ngồi vị trí giảng sư và 10 vạn đệ tử ngồi bên dưới ai nấy đều một mực chăm chú tu luyện, trên sắc mặt họ vẫn còn hiện lên một vẻ bất ngờ lẫn sợ hãi. Nghe lời điền, họ bùng lòng tinh thần. Nhưng mà ngay khi đó một trận áp lực liền ập đến như sóng xô bờ ập vào tinh thần thức hải của họ. Một trận thế và ý vừa đọng đặc cô đọng đến cực điểm lại vừa mạnh mẽ đến tận cùng bất chợt tập đến. Tinh thần thức hải giống như gặp phải trọng kích bắt đầu run lên sau đó bị nhét đẩy trong tứ thì. Một cảm giác bức bí khó chịu tức thì sinh ra, thức hải là một vùng hư vô mờ mịt dễ thấy mà khó chạm, chỉ có cảnh giới địa cấp đỉnh mới mơ hồ cảm nhận được hoặc các bậc tông sư tu luyện tinh thần thì mới cảm nhận được tới nó. Thức hải là một vùng đặc trưng của con người, là nơi chứa đựng linh hồn và ý thức của một người và cũng chỉ có khi cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn thì nhân loại mới có thể thể nộ những loại võ học cao thâm, những loại pháp tắc thiên địa, nội tính sẽ trực tiếp bị đẩy lên tới tình trạng yêu nghiệt. Nhưng mà linh hồn là loại lực lượng thần bí nhất trong trời đất, lại càng giống như một loại pháp tắc đảo ngược của sinh mệnh, nhân loại muốn khi còn sống mà thể ngộ được nó thì vô cùng khó khăn trừ phi đạt đến tình trạng gần như thần. Nhưng mà đó là đối với hiểu biết của thiên phụ giới, còn đối với thiên thì lại khác hoàn toàn và bây giờ đối với đám đệ tử phía dưới cũng là một nhận thức hoàn toàn mới. Tại vì giờ khắc này đây, cái gọi là thức hải hư vô mờ mịt của họ lại đang bị một loại lực lượng đáng sợ nhét đầy giống như nước đổ từ trên cao xuống dưới thấp, sau đó một cảm giác căng nước sinh ra trong đầu khiến cái đầu như sắp vỡ tan. Cảm giác đau buốt này thấu tận tim gan, như khiến nhân loại lâm vào địa ngục. Viên giả đan bên giới dung nhập lấy cái gì đó trong không khí rồi hòa vào thành một thể với trận phù bên ngoài, những đạo phù văn tử hư vô cứ như vậy liền khắc vào đó, sau đó hâu nhịp với nguyên tọa trận văn bên ngoài làm môi dẫn cho lực lượng từ ngoại giới tiến vào. Huyết quan nguyên là một hệ thuộc mạch độc ở trước người, có được những tia lực lượng này tràn vào cùng với một đêm hôm qua họ tu luyện một chiêu giao quyền của thiên đã ẩn ẩn mở thông một con đường nối thông hai mạch nhâm độc. Lần này kiều ý, kiếm thế lại càng là trong trạng thái cô động dồn nén trào vào cơ thể họ, sức ép lớn vô cùng cho nên ngay tức thì nó liền dọc theo một đường nhâm mạch này tràn lên trên đầu rồi giao nhau tại vị trí mi tâm. Thức hải lại càng là một trong những đại huyễn chứa tiềm lực lớn nhất trong cơ thể, cho nên hai dòng lực lượng giao nhau tại đây liền giống như tìm được chỗ thoát, bùng một cái liền nhét đầy hết cả huyệt đạo này. Nhưng mà thức hải của họ sao có thể chịu nổi loại lực lượng lớn như vậy công phá cơ chứ? Giáp giống như cái gì đó sắp vỡ nát, thức hải của họ lập tức giống như vỡ ra một cái khe, máu liền chảy ra từ trán. Tỷ nguyên một đám học sinh phía dưới bắt đầu có những người muốn ngã gục nhưng mà tất cả đều gắng gượng chống đỡ. Kịch Lúc này trên sân liền phân biệt ra hai loại đệ tử. Đại đa số đều chảy máu tại mi tâm cả người run rẩy kháng cự, răng cắn chặt. Còn một số ít người khác lại không nhận được bất kỳ dấu hiệu đau đớn gì, thậm chí không hề cảm nhận được bất kỳ cảm giác khó chịu, không thấy một chút kỳ lạ. Trong đan điền của họ, kiếm ý buồn nguyên, kiếm thế buồn nguyên như thác lũ xâm nhập vào giả đàn, nhưng viên dạ đan này lại có một lớp màn màu xanh bao quanh bên ngoài ngăn cách hết mọi giao cảm với lực lượng ngoại giới. Kiếm ý, kiếm thế khi xâm nhập vào đây liền giống như chạm vào một hòn đá sau đó bị bật ra, một chút năng lượng thu nhập cũng không được. Nhìn thấy một đám người khác giống như bị hành hạ sắp chết, chúng bắt đầu thấy khó hiểu. Kỳ lạ lũ này sao lại đau đớn như vậy? Tại sao ta không thấy gì hết vậy cả? Đúng đây là tại sao Kiếm ý kiếm thế muốn xâm nhập vào cơ thể ta nhưng mà sao ta lại không thể hấp thu được nó? Không được kiếm ý dày đặc như vậy mà không thể hấp thu thì quá hưởng hấp cho ta hấp hấp há đây là sao? Một thanh niên mặt xẹo mở mắt ra đầy bất ngờ. Không thể nào tại sao đám tạp chủng này có thể hấp thu cả kiếm ý lẫn kiếm thế mà ta lại không được? Hoàng thanh thiên nhất định là do ngươi trợ cho khốn nạn, tưởng rằng chút cho vật này thì có thể chơi được ta sao ngươi xem thường lâu tránh nam ta quá rồi. 10 phút sau. Đây là tại sao đây là tại sao giả đan này làm vật dẫn, tại sao giả đàn của ta lại không làm được hừ, nhưng mà ta còn nhận đan lấy nhân đang thay thế, hiệu quả nhất định sẽ càng cao hơn. Hoàng Thanh Thiên, ngươi chờ đó. 10 phút sau. Không thể nào, nhân đan và giả đan đâu có khác nhau cái gì tại sao vẫn không được không tiếp? Hoàng Thanh Thiên ta thể phải giết ngươi. Sau thời gian này, một đám học sinh phía dưới đã bắt đầu có người không chịu nổi mà ngất xỉu, chán vẫn từng giọt từng giọt máu tươi nhỏ xuống nhưng mà họ vẫn không ná xuống, dù là ngất xỉu đi nhưng thân người vẫn căng cứng không buông. Trong thâm tâm của họ, lời của Thiên chính là thứ tuyệt đối phải làm được, đã trải qua mấy lần như vậy rồi đặc biệt là khảo nghiệm ban đầu của hắn. Trong tim đám học sinh này, bất kỳ một lời nói, một mệnh lệnh nào của giáo sư đều là mục tiêu chiến đấu dù chết cũng không được bỏ cuộc. Kịch pịch liên tục có những người không chịu nổi áp lực bắt đầu muốn ngã xuống, những tiếng rên nhỏ đau đớn do nữ tính phát ra, những âm thanh nghẹn ngào, những âm thanh vỡ vụt, âm thanh máu chảy. pịch kịch kịch liên tục liên tục có người ngã xuống. Toàn tòa quảng trường chẳng mấy chốc liền ngã dạp hơn phân nửa, sau đó số lượng không ngừng tăng lên. pịch kịch pịch. Hừ hừ a. Tích rất tích. pịch kịch kịch chẳng mấy chốc mà toàn bộ quảng trường đã ngã xuống gần như hết. Loi nhoi ở đây chỉ còn lại 1000 người mang theo vẻ mặt vừa khó hiểu vừa thụ động vừa cười trên nỗi đau kẻ khác. Một lũ ngu xuẩn này đại đa số đều nghĩ rằng mình ưu việt hơn người khác cho nên mới còn ngồi lại được ở đây mà không hề biết rằng bản thân đã bị thiên vô tình loại bỏ khỏi cuộc chơi từ đâu. Ngoài lúc Bạch Nhãn Lang chúng ra vẫn còn lại đây 7 người cũng chính là 7 vị hành giả siêu cấp cự đầu trong môn phái cùng với một cô nương mặc váy đỏ sắc đẹp lung linh có thể ảnh hưởng tới cả pháp tắc xung quanh nhưng đáng tiếc lại có khuôn mặt đầy mụn đỏ Cửu Lý Minh Phượng. Trong nhóm đệ tử này có thể thấy được Cửu Lý Minh Phượng là một người có được ý chí và tinh thần lực mạnh nhất, tuy nhiên khi đứng trước cực hạn dồn nén của hai loại bổn ý, thế thì sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, răng ngà cắn chặt cả người run rẩy gắng gượng trong những phút nghị lực cuối cùng. Tịch giác một cảm giác vỡ vụn ở đâu đó vang lên trong đầu, sau đó là một cơn đau thấu tận nhân tâm kéo tới. Phụt một tia máu nhỏ vỡ ra từ vị trí mì tâm khiên váy đỏ yêu diễm lại càng thêm yêu diễm. Tại thời khắc cuối cùng trước khi ngất đi, một câu nói vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nàng mãi không tan. "Làm đệ tử của ta, các ngươi sẽ phải gian khổ gấp hàng trăm lần kẻ khác, nhưng mà các ngươi cũng sẽ ưu tú hơn kẻ khác gấp hàng ngàn lần. Các ngươi là đệ tử của ta, là những người được ta bỏ ra tâm huyết và thời gian quý giá để giáo dục, các ngươi sẽ không thấp hèn, chỉ cần các ngươi còn một ngày là đệ tử của ta, các ngươi sẽ không bao giờ yếu hơn đồng cấp, lại càng không bao giờ thua kém bất kỳ ai." mấy tên tiên tài gì đó, nhân tài, kỳ tài gì đó, dù hắn có là con của ông trời thì cũng không thể so được với các ngươi, so với các ngươi họ mới thật sự là quân nhân dễ. Chỉ bởi vì một lý do duy nhất, giáo sư của các ngươi là ta. Hoàng Thiên Thiên. Vì một câu nói này, tất cả cũng chỉ vì những câu nói này mới chân chính là những động lực ghê gớm giúp nàng gắng gượng được tới thời khắc này. Cũng như mấy vạn học sinh ở đây, tất cả họ cũng đều chỉ vì hai câu nói này mà liều mạng gắng gượng được tới bây giờ. Chương 736, thần bí thứ hai. Lý Minh vượng ngất đi cũng là lúc trên sân chỉ còn lại 8 người và yếu nhất ở đây không thể nghi ngờ chính là một cô gái sắc đẹp tuyệt mỹ Nhan Nhi. Nàng sở dĩ đến bây giờ vẫn chưa ngất đi đó là do hai nguyên nhân, thứ nhất là tu vi địa cấp của nàng, thứ nhì là vì nàng là một luyện dược đại sư. Tu vi địa cảnh sơ kỷ của nàng mặc dù là do gia đình lo sợ nàng không thông võ học sẽ bị bắt nạt cho nên dùng đan dược nổi nhét bắt nàng ăn cưỡng ép đẩy lên tu vi địa cảnh. Địa cảnh tu vi của nàng mặc dù không phải do cực khổ mà có nhưng dù sao thì tu vi kéo lên, mở ra lĩnh vực thì cũng kéo theo tinh thần lực được nâng cao. Tuy rằng ý chí của nàng vô cùng thấp nhưng từ cái lần tham gia thí luyện tại luyện kiếm cấp thì ý chí đạo tâm bắt đầu tăng lên và đặc biệt là bây giờ, giáo sư của nàng lại càng là người nam nhân như thần trong lòng cho nên so với bình thường nàng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà tinh thần lực của một luyện dược sư lại càng là nổi trội hơn người khác bao nhiêu lần, tuy rằng vẫn chưa mở ra thức hại nhưng mà linh hồn lực rất mạnh mẽ. Ngày hôm nay sở dĩ nàng kiên trì được đến giờ phút này cũng là nhờ nàng có được niềm tin gần như là tuyệt đối với thiên và từ đó, nàng có được ý chí cũng mạnh mẽ không gì sánh được. Người ta nói sức mạnh thế gian không gì lớn hơn tình yêu cũng là một phần do đó. Tích giác một âm thanh vỡ vụn vang lên ở đâu đó, sau đó nàng bị cơn đau thấu tim nhấn chìm và rồi nàng ngất đi. Trên toàn quảng trường chỉ còn lại 7 người, nhưng cũng đồng thời lúc này, áp lực khổng lồ của toàn tòa kiếm nguyên xa với gần 4 tỷ phụ văn lại không còn gần 10 vạn người chống đỡ nữa mà tất cả đều cùng dồn về chỗ họ. 7 con người, 7 vị trí duy nhất. Giờ ý, Tê Kít vô tận khí áp khủng bố từ khắp 4 phương tám hướng đổ dồn tới giống như thái sơn sụp đổ, như trời sập đất nứt. Kẻ. Tê Két tử viên giả đan đang điên cuồng xoay tiết của họ. Vô cùng vô tận kiếm nguyên lực cùng với bổn nguyên kiếm thế, bổn nguyên kiếm vi giống như thác lũ không ngừng trút vào khiến các lớp gân mạch cơ thịt thậm chí cả xương cốt đã được họ rèn luyện bao nhiêu năm bắt đầu bị xói rữa đi. Không bố ý chí tràn ngập vào cơ thể, đánh tan hết mọi trở ngại trên đường, lớp đầy tất cả những nơi xa xăm sau đó nó tiến tới vị trí mi tâm, lúc này toàn bộ lực lượng đều chỉ còn lại bổn nguyên ý chí kiếm đạo giống như vạn kiếm xuyên tâm, như cự pháo nổ oanh bắt đầu gặp nhau trong đây. Trước sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chế của họ, chúng vận giống như cấp tràn vào không chút tay. Một chút sự kháng cự giống như bản năng này tuy không đáng kể đối với dòng kiếm chi buồn nguyên này, nhưng mà lại sinh ra một sự kháng cự đối với linh hồn. Thiên Ngồi ở trên nhìn thấy họ nhưng vẫn lặng lặng vận chuyển phù văn giống như không biết. Đối với hắn, một người đã từng đứng trên đỉnh thế giới thì việc dạy một đám đệ tử thành người không phải vấn đề gì lớn nhưng hắn cũng có ngạo khí của mình. Đại đạo xa vời sẽ không dành cho những kẻ cứng đầu không biết minh sư, lại càng không dành cho những kẻ không thật tâm tín nhập hắn. Ngạo khí của hắn không cho phép điều đó. Năm xưa hắn một tay điều giáo mấy ngàn tỷ sinh linh yêu tộc, sau đó lại dẫn đạo cho hàng tỷ nhân loại ở địa cầu tất cả đều là vì họ trung thành tôn kính hắn một lòng không thay đổi, nhưng đồng thời, hắn cũng từ chối vô số nhân loại mắt mù, cự tuyệt ti tỷ sinh linh không đủ lòng thành. Thôi thôi đằng nào thì nó cũng là tiểu tế tương lai của ta không có lý gì nó lại hại ta kiếm đạo một đường dũng mãnh tiến có gì phải sợ chứ, ý niệm này sinh ra trong đầu sau đó rực thiên tiểu bông ra toàn bộ lực kháng cự. Ngay sau đó trong đầu liền như vang minh một tiếng, một tiếng rắc rõ to vang lên ở đâu đó sau đó hắn ta ngã xuống. Tiểu ca a Dược phu nhân vừa lo lắng cho chồng trong lúc vô tình liền buông lòng tâm thức sau đó vô tận kiếm đạo ý chí lùa vào trấn nàng ngất xỉu. Thấy con trai con dâu ngất đi, Dược lão cũng chấn động không yên. Hờ a i i i, ta nghĩ lại rồi, Hoàng Thanh Thiên này bỏ ra tâm sức luyện chế một tấm lưới lớn như vậy tất nhiên sẽ không phải vô công rồi nghề cấp bậc thánh sư như hắn lão phu có gì mà dám nghi ngờ. Sau đó ông ta buông lòng tinh thần, thu toàn bộ lực kháng cự lại. Rắc. A một cơn đau nhói rợn đến khiến tâm lý kiên cường như lão cũng không thể nhịn được mà đi. A Dược ông hờ a Chi kỳ lần này ta liệu mình ngồi lao đầu tối ngươi thôi. Sau đó lão trình lão bung ra tinh thần, giáng đã lại thêm hai người ngã xuống chỉ còn để lại duy nhất một thanh niên chính là phân thân bạch và kiếm. Hờ ai ý dù sao ta cũng chỉ là một đạo phân thân, nếu có vấn đề gì thì cũng lắm là xóa bỏ đi. Sau đó ông ta bông ra tinh thần. Người cuối cùng ngã xuống cũng là lúc toàn bộ Kiếm Nguyên Sa đại trận phù bắt đầu biến đổi. Trước cặp mắt đầy phức tạp và hoảng sợ của một ngàn đệ tử kia, toa kiếm trận này bỗng dưng giống như sống lại, lực lượng không gian trong ngoại giới không ngừng tụ về rồi lũ lượt kéo vào đây như thiên binh vạn mã. Trong toàn bộ khu quảng trường cảnh vật xung quanh tựa như bị phóng xạ đi, mọi thứ giống như đang bắt đầu thu nhỏ lại. Không gian phù lực tràn vào các mạch phù văn lấp đầy nó khiến cả một mảnh trời đất giống như thủy tinh óng ánh lên những tia sáng không ngụ. Kịch tích, tích không gian lực sau khi tích đủ trong phù văn nguyên xa liền tiếp tục chuyển vào phần còn lại, chính là chín vạn hạt nhân còn sót cũng chính là những chiếc chìa khóa của trận. Tích một cô bé sau khi nhận không gian lực chuyển vào liền khiến viên giáp đan cực tốc xoay tròn sau đó mở rộng ra, không gian lực tiếp tục tràn vào theo hai đường nhâm đốc mạch kéo tới về nước nơi nguyệt tấn đường, ngay tức thì một không gian tinh thần liền được mở ra, nhân gian vẫn hay gọi nó là Thức Hải. Ở thiên phủ giới này Thức hải không phải thứ dễ mở ra như vậy tại vì nó là ngay vị trí thiên đan của con người do đó người mở ra thiên đan thì tất phải có tu vi thiên cảnh hay nói ngược lại là chỉ có siêu cấp cường giả tu vi đạt đến thiên cảnh thì mới mở được thức hải. Thế gian đều không có ngoại lệ. Thức hải mở ra là dùng để dẫn đường cho đại đạo nhập thân. Trong thiên phủ cấm khí lục có nói thức hải là một mảnh ý thức tinh thần huyền diệu mênh mông không thể tưởng, là nơi mà linh hồn trú ngụ, là vùng sâu xa huyền bí nhất trong cơ thể, là nơi con người biết về nó ít nhất nhưng cũng là thứ có được những tác dụng đáng sợ nhất. Trong Thiên Sang Bảo Quyền lại có nói thức hải bảo vật siêu cấp mà tất cả sinh linh thế gian đều có, là cánh cửa để mở ra cảnh giới thiên cấp nhưng lại là thứ khó có thể khơi thông nhất trên thế gian từ thời đại hồng hoang tới bây giờ nhân loại có thể mở ra được thứ hải đều là những bậc đại năng lực tiên hoặc các siêu cấp đại thần thú số lượng này đếm được trên đầu ngón tay chỉ không quá 20 người. Trong bạn đạo thông thiên lục có nói thứ hại là thứ không phải thiên cảnh cường giả nào cũng có thể tìm ra nhưng người có thể mở ra thứ hại lại có thể đảm bảo tìm đến cảnh giới thiên cảnh thiên đan có thể ngưng tụ từ vô số những pháp tắc lực lượng mà thành nhưng không có thứ hại dung chứa thì nhân loại cũng không thể thoát xác thành thần. Trong Tà Thần Bút Ký có nói khí hải là một vùng ý thức sâu xa bí hiểm nhất của con người, là lối thông duy nhất để đến thần cảnh, nhân loại một khi có được thức hải liền sẽ có được những năng lực mà nhân loại không cách nào tưởng nổi, siêu cấp độ tính, cực đại tinh thần lực, siêu phẩm thân hòa lực, tùy ý đụng chạm vào phát tắc, thậm chí đạt đến tình trạng bất tử bất diệt trong trời đất. Trong tự nhiên Vũ Linh Lục có nói nhân loại ta trăm ngàn năm qua trăm phương ngàn kế để tìm cách tìm ra lối thông ngắn nhất đến tiên đạo, mở ra thức hải chính là chiếc chìa khóa để bước lên con đường đó, nhưng đáng tiếc rằng bao nhiêu đời người, bao nhiêu đời tiền kiêu che giả măng mọc đều không biết được chính xác cách để mở ra thức hải thật là một điều hối tiếc. Tức Hải là một thứ huyền bí mà hy hi hữu vô cùng trong thiên phủ giới, nhưng mà bây giờ đây gần 10 vạn con người lại dưới bàn tay của Thiên Ma mở ra. Chương 737: Pháp tác nhập thân thức Hải huyền diệu. Qua sự xung kích cự đại từ hai loại buồn nguyên kiếm thế, kiếm ý tại vị trí ấn đường huyết nối thông với thế giới tinh thần một loại ngăn cách lực vô cùng lớn đã bị phá tan cảnh. Việc này tuy rằng có thể khiến nhân loại trọng thương thậm chí chết ngay tức khắc, hoặc là linh hồn bên trong bị chấn vỡ sẽ hồn phi phách tán. Nhưng mà thiên là ai cơ chứ? Một đạo phụ văn nguyên xa được hắn khắc ra và làm chủ đã đạt đến mức độ hoàn mỹ vô khuyết đồng thời 9 vạn 9000 viên giả đan mã hắn ban cho đệ tử cũng đã ngầm thông qua ngộ dục vô biên chi thế mà ngấm ngầm liên kết thành một thể với hắn, thử hỏi việc điều khiển một thứ thuộc về mình và một thứ trên thân thể mình thì có thể phạm chút sai lầm nào sao? Nếu cùng là cách này mà để người khác làm thì kết quả nhất định chỉ có chết đến thương nhưng thiên lại khác. Đạo khe hở mà hắn mở thông thân sắc và thế giới linh hồn này rất là vừa vặn không nhiều không ít, chỉ vừa đủ một cái khe nhỏ thật nhỏ mà thôi. Nhưng một cái khe này là đã vừa đủ cho một nhân loại thông đến tiên đạo mà người người đều mơ ước. Dung kiếm thế Kiếp ý vẫn tiếp tục trào vào thế giới tâm linh do linh hồn chủ ngụ này, nhưng mà bây giờ chúng lại không hề cuồng bạo như trước mà lại mềm mại êm dịu như nước, nó mang theo không gian lực lượng tiến vào rồi bắt đầu củng cố mở rộng cho thế giới ý thức này. Kiếm thế trào vào giống như những khúc xương bắt đầu đắp nặn không gian xung quanh rắn chắc kiến cố, kiếp ý tràn vào lại như một loại năng lượng tầm bổ nuôi lớn vật. vật. Linh hồn ở trong đó vốn yếu ớt non nớt liền được hai loại kiếm ý kiếm thế này dưỡng dục tầm bổ, thứ hại sơ thành này rất nhanh chóng liền trở nên vững và tràn ngập sức sống, linh hồn ở trong đó liền như tắm trong linh truyền không ngừng mạnh mẽ lên hay cả đạo thần thông phụ văn kim cương bây giờ cũng dần được nhập vào thế giới thức hại này, làm nó càng thêm vững trái kiên cố, đồng thời cả gân mạch xương cốt cũng trong vô thức tiếp nhận đạo kim cương phù văn này khắc vào mà trở nên kiên cố. Tinh thần khi được chữa lành liền sẽ giúp nhân loại bước vào một tình trạng thiên nhân giao cảm, linh hồn có thể tự chủ ý thức và rồi. Ở đây là đâu a, đây đây là bổn nguyên kiếm thế nó, a còn đây là bổn nguyên kiếm ý đây không phải là lực lượng trong phụ văn đại sư vừa khắc đó sao vậy còn đây là đâu? A thật là sảng khoái, ở trong này thật kỳ lạ, tu luyện kiếm đạo lẫn công pháp đều nhanh hơn bình thường gấp hàng chục lần, thậm chí kiếm chiêu trước đó mãi không luyện thành bây giờ liền mở rộng sáng rực. A thị gia đây là kiếm thế trong truyền thuyết đó sao thật là mạnh mẽ a, ta cảm thấy được kiếm pháp trước đây chỉ cần ta muốn là bất kỳ lúc nào cũng có thể luyện tới đỉnh thậm chí ngộ ra kiếm thế kiếm ý a thật huyền diệu. Lúc này tại một thế giới màu đỏ, một đầu cự lý minh phượng đang khỏe mạnh hót vang, trên chân, cánh và phượng mau của nó đang bị một đạo xích màu đỏ gọi lấy. A đây là đâu? Vừa đây là bản nguyên pháp tướng của ta ta, đây là đâu không lẽ? Không lẽ là là thức hại trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây đầu minh phượng này liền bất chợt run lên, một đoạn truyền thừa đáng sợ lóe lên trong đầu. Dưới chân nó vô số năng lượng đang dần dung nhập vào phượng linh khiến nó mạnh mẽ lên không ngừng. Nam đạo sĩ huyết huyền rủ cũng như không chống đỡ được mà suýt vỡ ra. Đạo ký ức truyền thừa lướt qua, đầu minh vượng này cấp tốc hốt lên một tiếng thánh thú. Không sai không sai chính là huyền bí nhất, mạnh mẽ đáng sợ nhất là thức hải trong truyền thuyết. A ta có thể mở ra được thức hải giống như pho tổ, vậy tức là theo truyền thuyết ta cũng có thể có thể tự mình phá bỏ nguyên rủ a, thật là không thể tin được hỉ hỉ. Nói xong đầu phượng linh này nhảy chân sáo lên vui vẻ nhảy một vũ điệu phượng cầu hoàng xinh đẹp mà vui vẻ, đôi cánh xòe ra hỗn loạn liên tục nhảy vui vẻ suốt mấy phút đồng hồ mới dần lắng được cảm xúc. A phải rồi là Hoàng Thanh Thiên, nhất định là hắn mở ra thức hải công việc lịch thiên cỡ này cũng chỉ có năm nhân thần bí như vậy mới có thể làm được, hỉ hỉ thật là quá tuyệt. Còn chưa kịp vui vẻ xong thì ngay lúc này, một loại cự đại hỏa chi pháp tắc từ trong thiên địa bắt đầu lũ lượt tràn vào thức hải nàng, nó lướt qua thân thể kích phát nên huyết mạch trong thân sau đó trào vào thức hại thức tỉnh một loại đáng sợ chuyển thừa nào đó, cuối cùng nó hóa thành một đạo siêu cấp hỏa chủng chi pháp tắc cô động lại trong linh hồn nàng. Loại sức mạnh này quá mức lớn lao khiến cho nó vừa kéo tới liền khiến nàng sợ hãi luống cuống. Trong một thế giới khác, a đây là đây là Đô. Bất chợt cô gái này nhìn thấy giữa thế giới mình đang đứng có một chữ thiên vô cùng lớn chứa đầy uy nghiêm bá chủ thiên hạ. Chữ thiên này chữ này a là chữ viết mà Thiên Ca viết cho ta lúc ở mê vụ xâm lâm còn chữ liệu, huyền, hoàng này nữa, cũng là do huynh ấy vẽ cho ta, là cái lúc ta vừa dậy huynh ấy phụ tự. A vậy thì đây là a, không lẽ không lẽ là thế giới thức hải như sư phụ đã từng nói. Thức hải a thế giới của thần, nghe nói ở đây tu luyện vô cùng nhanh sau đó thượng quan hồng nàng bắt đầu dùng ngón tay mệt tập vết những đạo phù tự mới mẻ. A thật sự là được thật sự vẽ được hí hí, tốt quá, tốt quá. Ở một thế giới khác Một chân linh xinh đẹp đến nỗi khiến cả thế giới xung quanh cũng bị ảnh hưởng. "Túm đây là, thật dễ chịu à, đây là nơi nào tại sao ta lại cảm thấy kiếm ý và tinh thần lực đang không ngừng tăng lên, sau đó bất chợt một đạo ký ức không thể tin nổi bất chợt lướt qua trong đầu nàng. Thức Hải không lẽ đây là?" Sau đó khi nàng còn chưa kịp cảm nhận lấy huyền diệu từ Thức Hải thì một trận huyền diệu tới từ sắc đẹp pháp tắc bất chợt lùa vào rồi nhấn chìm lấy toàn bộ mảnh Thức Hải này thành một mảnh khu vực xinh đẹp không cách nào diễn tả. Loại sắc đẹp chi thế này vừa nhập vào đây liền cộng hưởng với tuyệt thế sắc đẹp tự có trên thân, cộng hưởng với vô số những đạo tâm tư mê luyến ngưỡng mộ của người khác bám trên thân và cuối cùng Nó xâm nhập vào linh hồn thể của nàng, cộng hưởng với khí chất cao quý, với tâm tư đơn thuần và bản tính yêu thương nhân loại và đặc biệt là cộng hưởng với tình yêu tươi đẹp của nàng với một nam nhân thần bí. Ngay lập tức loại liên kết này liền kéo dài ra rồi nối lại với Thượng Thiên Đan Điền của Thiên khiến hắn thức tỉnh vì bất ngờ. Túm sắc đẹp chi pháp tắc, yêu chi pháp tắc mắc mớ gì tới ta, túm là nhan như nàng. Trong lúc mà Thiên còn bất ngờ thì lúc này ở bên dưới, một đạo cầu vòng lung linh đã bộc phát ra từ thân một nữ tính cô gái. Loại ánh sáng này vừa bộc phát, trời đất liền muốn bị lu mờ, một sức mạnh kỳ lạ mà không thể xâm phạm sinh ra, đó là một sắc đẹp đẹp đến không cách nào hình dung. Trời đất phủ xuống hào quang giống như bao bọc lấy nàng. Ngạn tên đệ tử không ngất xỉu vừa nhìn thấy sắc đẹp lung linh mê người này liền ngây ngẩn lập tức sau đó cặp mắt không chấp một cái liền nhìn tới không cách nào tách ra. Đặc biệt là ô Tráng Nam, trong cặp mắt của hắn như phun ra một loại tình cảm vĩnh cửu không phai, loại ánh sáng này chứa đầy một loại tuyệt đối chiếm đoạn. Trong tứ hải, một loại lực lượng thần bí mà khó nắm bắt đã trực tiếp chuyển vào trong linh hồn Nhan Nhi, loại lực lượng này mỗi ngày một mạnh hơn, mỗi lúc lại dung hợp với linh hồn nàng hơn, khả năng điều khiển nó cũng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là trọn vẹn 1000 đạo ý chí mê đắm của những người đang nhìn tới nàng cũng dọc theo đạo hào quang trên thân mà tiến nhập vào thức hải phân hóa thành từng tia từng tia sợi nhỏ pháp tắc quấn quanh đạo hào quang lung linh phía sau nàng. Tại một thế giới khác. "Ủn đây đây không lẽ là là thức hải trong truyền thuyết sao?" "Phu nhân ta cảm nhận được nàng, là thức hải của nàng ta cảm nhận được nó." "A, phu quân, chàng cũng mở ra thức hải rồi sao?" "Không sai, ta đang nhận lấy một loại hạo nhiên chi pháp tắc dung nhập không ngờ nhờ vậy mà lại có thể tìm được nàng." Thế cũng đang tiếp nhận một loại sắc đẹp chi pháp tắc, phu quân ta thấy chàng rồi không ngờ chúng ta lại có thể qua lại giao dung lực lượng pháp tắc với nhau a." vừa nói xong, bên ngoại thân thể dược phu nhân liền hai má hiện lên màu đỏ hồng thẹn thùng. "A là giao hoan linh hồn, tuyệt nha, ta thích. Chàng, lưu manh đi ra đi ra đi, đây là ở đâu á không được sảng bậy a." "Phu nhân, giao hoan linh hồn tăng tiến tu vi linh hồn thật là nhanh a a, nàng xem ngay cả kiếm ý của nàng và kiếm thế của ta cũng đang âm thầm tăng lên, thật tuyệt không thể chê. Tuần quả thật có chút dễ chịu, a nhưng mà không phải bây giờ, chàng còn không đi ra." Cùng lúc này, trong thức hải của thượng quan hồng nguyệt cũng âm thầm dung nhập một loại sắc đẹp chi pháp tác cùng với kiếm đạo. Thân của nàng giống như không thể tin vào mắt mình. Trong tim nàng không ngừng rung lên từng nhịp những nhịp đập vui mừng lẫn sợ hãi. Thức Hải, Thức Hải, không ngờ lại diệu kỳ đến mức này, thật không thể tin nổi, người ta nói Thức Hải mở là khởi điểm cho thiên đạo cảnh giới thật không sai thật là không sai. Nhưng mà đang cái lúc mà tất cả mọi người đều một mảnh vui sướng trong Thức Hải mình vừa mở thì trên giảng sư Đài, sắc mặt tiên ngẹn đỏ một mảnh tựa như gặp phải cực độ tiêu hao. Phốc, tiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại bại. Ngay tại thời điểm đó trận bị tiên bung khiến cho 9 vạn một chút. Ngay thời điểm bừng lòng đó, tất cả họ đã vừa vặn thấy được hình ảnh này. Trong tim họ lập tức như giấy lên một ngọn lửa cháy rực đầy nôn nóng. A đại sư, ngài bị thương, Thiên ca chàng bị thương. Đại sư, Hoàng Thanh Thiên Thiên, hắn bị thương. Thiên ca, Thiên ca a. Chương 738, Thái Huyền môn hành động. Trong một buổi sáng ngày hôm nay, Thiên vừa phải liên tục khắc luyện gần 4 tỷ phù văn, khi kiếm nguyên xa suất thành thiên bảo lại kéo xuống tiên tiếp. Trong tiên tiếp trông có vẻ thật bình thường này, nhưng lại ẩn chứa một loại cấm kỵ chi lực to lớn đáng sợ vô cùng và Thiên là người toàn bộ lãnh trọn. Sau khi hoàn thành kiếm nguyên sát thì bản thân hắn đã mang thương trong người nhưng cố nén lại, hắn gắng gượng trợ giúp đám đệ tử của mình hoàn thiện mở ra thức hại xong mới dám buông lòng nhưng mà lúc này, quả thật là hắn đã không thể kiềm được thương thế của mình nữa. Phun ra một đốm máu, Thiên cũng nhanh chân rời đi tìm một nơi chữa thương. Nhưng hành động hy sinh này lại vừa vặn lọt vào thế giới tinh thần vừa mới mở của đám đệ tử. Tách một giọt nước mắt rơi xuống. Tách tách tách. Bên dưới một đám đệ tử sau khi thấy hắn trọng thương liền thần tình bất an, đáng tiếc trong khoảng khắc này pháp tắc dung hợp tròn nên mỗi người họ đều không thể tự chủ thoát ra ngoài. Nguyên một tòa trường Bất kể dù nam hay nữ ai nấy cũng đều rơi lệ đẫy mặt, đặc biệt là những nữ tính đệ tử, nước mắt của họ giống như suối tuôn xô rách, lã chã như mưa. Trong thế giới tinh thần, Nhan Nhi ngồi đó cho Hảo Quang cầu vòng nhập vào chân linh nhưng trong mắt thì nhắm lại đầy bí thường, tiếng khóc nhỏ vang lên chứa đầy một xúc cảm lo lắng. Trong một thế giới của lửa, một đầu hỏa phượng xinh đẹp tuyệt mỹ đang tiếp nhận hỏa chi phát tắc, trên cánh còn cháy rực một loại hỏa diễm đáng sợ. Tích tích mắt phượng chậm rãi rơi hai giọt nước mắt, những giọt nước mắt này khi vừa rơi xuống liền kết tinh thành một viên thủy tinh long lanh. Thế gian mà nhìn thấy được vật này ẽ rằng sẽ có một trận tranh nhau đầy huyết tinh chém giết, nhưng mà ở đây những giọt nước mắt như thủy tinh vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống. Ở một nơi khác. Thiên Ca huynh đừng có mệnh hệ gì nha, mọi sẽ không sống nổi đâu. Thiên Ca tiếng khóc của thượng quan hồng dâm dứt vang lên đầy một nỗi quan hoài. Ở một nơi khác. A i i i thiên phạt cấm kỵ đâu có phải dễ chống đỡ như vậy, tiểu tử này ẽ rằng phải trọng thương ít nhất cả thằng a. Hắn hy sinh vì đệ tử lớn như vậy, đến cả bản thân mình cũng tổn hại hở thiên phong ta cũng thật không bằng. Mây mắn ngày hôm nay ta sáng suốt ta, thức hải thật là quá mức kỳ diệu dược chi phát tắc, chờ ta nắm giữ được nó ha ha ha ha, dược đạo của ta sẽ tiến thêm một bước, thậm chí cả dược tiên sư cũng không phải không thể tiến cấp ha ha ha ha. Trong một thế giới khác. thức hải thức hải thật là tuyệt diệu không thể tả, quá xinh đẹp, quá mạnh mẽ ha ha ha ha, ta thật không thể tin được trong cuộc đời ta lại có ngày mở ra được thứ kỳ diệu trong truyền thuyết này à. Phù chi pháp tác nhập vào thân ta đi ha ha ha ha, sau ngày hôm nay, ta sẽ chính thức là đỉnh cấp phụ tông sư, thậm chí cả phù thánh sư a ha ha ha sướng chết ta sướng chết ta. Ở một thế giới khác. Đây là là thứ hại thật sao? Còn đây là khí chi pháp tắc, là khí chi pháp tắc tốt quá tốt quá. Ha ha ha ha ha như vậy thì ta còn lo không tấn cấp lên khí thánh sư hay sao? Hà, hù hù hù a, ta cảm nhận được, ta cảm nhận được luyện khí chi đạo của ta đang thần kỳ tăng trưởng, tinh thần lực đỉnh trệ bao nhiêu năm cũng đang tăng lên á ha ha ha ha. Trong một thế giới khác. Thật sự là thứ hại là thứ hại trong truyền thuyết. Bạch vạn kiếm ngươi truy tầm bao nhiêu năm, gen luyện bao nhiêu năm, thiên kiếm môn tang nghiên cứu bao nhiêu năm đều không tìm được manh mối vậy mà ngày hôm nay ta ta lại nhận được nó một cách dễ dàng đến như vậy sao? Thật không thể tưởng nổi. Còn gần 10 vạn học sinh ở đây nữa, mỗi người họ đều bằng cách này mà mở ra thức hại sao thật là buồn cười cho vô số thiên tài thiên kiếm môn ta, thật là đáng thương cho vô số thiên tài thiên phụ giới đứng trước 10 vạn học sinh này, chúng có khác gì cặn bã kể cả 10 tên đệ tử của ta nữa, chúng hờ a -i -i -i. Cũng may là ta có mặt tại đây, thật là may mắn cho ta vì ngày hôm nay đã bỏ đi tiêu ngạo tự thân, nếu không e rằng có hối hận chết ta a. Hoàng Thanh Thiên, lần này ta thật sự cam phục ngươi, nửa đợi làm môn chủ một môn nhưng thủ đoạn lại không bằng một vài ngày thể hiện của ngươi. Sau ngày hôm nay trở về, bản thể ta coi như cũng có một lối đi thông tới thế lộ. Bá Tuyệt Kiếm Đạo của ta lại tiến triển a bao nhiêu năm rồi? Nói xong thanh niên phân Thân Bạch Vạn kiếm này giống như xúc động chập trùng, trong lòng lại nóng như lửa muốn thử cái gì đó. Ùn không được, ta phải nhịn xuống không thể bế quan, chỉ sợ mấy ngày tới tên nhóc kia lại dậy cái gì đó hay ho thì sao? Còn 34 triệu quyền pháp kỳ diệu kia nữa nhịn. Nam. Suốt quá trình mở thức hải sau đó củng cố và dung hợp pháp tắc kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm này, thế giới bên ngoài cũng đang hỗn nhịp. Thiên cơ thắp một ông lão quan sát tinh tú vận chuyển liền không nhịn được cảm thán. Thật là sự đời khó lường chín vạn chín tinh tú nổi lên vây quanh lấy một viên dị tinh tầm thường. Dù là đế vương tinh cũng không sánh bằng, thật không thể tin được, dị tổ này sinh ra có thể nắm giữ cả 9 vạn 9 cự đại tinh tú số mệnh ngút trời, nhưng bản thân lại ẩn mình không phát hờ a i i i i, ngươi sẽ là họa hay là phúc của thiên phủ giới đây? 4. Thái Huyền môn, nghị sự điện. Chuyện thánh bảo xuất thế này, các vị trưởng lao thấy thế nào? Ngôi ở chủ vị là một vị lão giả bạc phát hồng nhan, nhìn thì không khác gì một thanh niên tuấn tú nhưng lại có mái tóc bạc trắng, bộ cẩm bào rộng và khí thế thượng vị giả trời sinh, hắn ngồi đó hệt vương quan sát chúng sinh mọn, ánh mắt nhìn xuống dưới tựa như nhìn một đám cỏ. Loại khí chất này không phải là đến từ sự kiêu ngạo hay tự phụ mà là đến từ trong cả huyết mạch, từ cử chỉ ánh mắt, đến từ một loại pháp tắc nào đó, loại uy áp đế vương này chỉ hờ hợt phát tán đã đủ khiến bảy trưởng lao tu vi thông thiên bên dưới đều túi mình run run dậy. Trường môn, ta thấy hẳn là không phải đâu. Thứ nhất, Kiếp Vân ngày hôm đó chỉ hiện lên không quá 2 giờ sau đó tán đi, cũng không hề gây nên tiên phạt. Thứ hai, nếu là thánh sư xuất hiện tại Thiên Kiếm môn thì ta lại càng không tin, đột phá từ tông sư đến thánh sư là khó khăn cỡ nào ta rõ hơn ai hết. kỳ trưởng lão nói không sai. Dấu hiệu đột phá thánh sư là tuyệt đối không có, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là một món bán thiên bảo đã ra đời và xuất xứ của nó chắc chắn là tới từ Thiên kiếm môn. Lúc này giọng Thái Huyền trưởng môn đầy uy nghiêm vang lên. "Không sai, bán thiên bảo ra đời tức là cũng sẽ xuất hiện một bán thánh sư. Thiên kiếm môn tiện nô này thật hỗn xược. Không sai, trưởng môn. Thiên kiếm môn này xuất hiện bảo vật như vậy ra đời mà không trình báo lên Thái Huyền môn ta, thật là hỗn lão." Lũ tiện nô này đáng nhẽ còn được sống quá được nửa năm nhưng lại không biết trân trọng là bọn chúng muốn chết. "Trưởng môn, ta đề nghị phái ra ba vị trưởng lão tới Thiên kiếm môn tham chờ tìm hiểu kỹ được sự việc ám tính, bán thánh sư này chúng ta không chiêu dụ được thì bắt sống, không bắt được thì giết chết, tuyệt không thể để lại. Không sai, cách này không những có thể rét gà dọa khỉ mà còn có thể răn đe loại tiện nô không biết điều đó, thậm chí nếu may còn có thêm một bán thánh sư cho môn phái. Một vị trưởng lao khác gầm lánh xen bảo. "Hừ, ta thấy nhỏ nhoi chỉ là một tiên kiếm môn cũng không cần phải phiền phức như vậy đi, một cước là có thể là bằng." Người nói chính là một nam tử sát khí lành lạnh, khí chất độc ác. Đó chính là đệ thất trưởng lão Hắc Vũ được mệnh danh là huyết sát tà thần. Ùm. Um, tiên kiếm môn nhỏ bé mà tôi Không cần thiết phải dùng tâm kế, ngược lại để sứ giả phái ta tự mình đến thăm cũng thật là quá được mặt cho chúng rồi. Trưởng môn ta có ý này, ta sẽ thảo một bản văn kiện trực tiếp yêu cầu Thiên kiếm môn giao nạp bán thiên bảo cùng với bán thánh sư, nếu chúng không biết điều thì nói xong vị trưởng lao dâu dài này âm độc đưa tay làm động tác chém xuống. Vị trưởng lao dâu dài này chính là đệ tam trưởng lão có tên Bạch Phát Tiên, bề ngoài tiên phong đạo cốt nhưng lưu như mô quỷ quệ tâm độc tàn nhẫn có danh tiếng có thể hù chết một trung tầng môn phái. Tùn không tệ, Bạch lão việc này giao cho ngươi. Nghe nói Thiên kiếm môn có một tòa tự nhiên kiếm trận vô cùng kỳ bí, các ngươi hành sự trọng. Nói xong vị trưởng môn này đã biến mất từ lúc nào không biết, trước cặp mắt sợ hãi của mọi người hắn ta đã thần không hay quỷ không biết biến mất, mà âm thanh và luồng uy nghiêm đáng sợ đó vẫn vang vọng quanh quần ở đây hệt như một bóng ma. Chương 739, khắp nơi quần động. Cùng lúc đó tại chiến thần đà, siêu cấp môn phái xếp đệ nhị toàn thiên phủ giới. Ngồi trên chủ vị là một ông lão mặc áo bào xanh tu vi kinh khủng đang phụ ra khí áp ngập trời, thân thể ông ta vạm vỡ lộ lộ ra cơ bắp và vữ, mỗi cử động đều ẩn hiện một đại lực lượng đáng sợ, trên thân khoác một, một chiến bào gọn gắn tay màu cổ động đầy linh tính hiển nhiên là một món địa phẩm bảo y không tầm thường. Trên bộ bảo y này ẩn hiện một hư ảnh hổ hình hung bạo, tiếng gầm gừ vang vọng đầy uy nghiêm, hổ uy nhàn nhạt bộc phát, khí tức vạn thú chi vương đáng sợ hòa hợp với khí tức chiến thần bất bại trên thân chủ nhân khiến một mảnh không gian xung quanh đều muốn bị áp sập. Bên dưới là 72 vị trưởng lão, mỗi người đều khí tức mạnh mẽ đáng sợ, thân thể đều là vạm vỡ ẩn chứa lực bạo phát không thể tưởng tượng, huyết mạch như nộ long gào thét, gân mạch thép tinh, thân thể như một bảo khí hình người. Đa chủ, ta thấy thiên kiếm môn này cũng không hẳn là đã ra đời một thánh sư, mà hẳn là một dạng bán thiên phẩm bảo vật nào đó mà tôi Nói chuyện là một vị trưởng lão trông có vẻ gầy gò, nhưng ẩn trong bộ quần áo rộng lại là một lực lượng tựa như che giấu một đầu cự long, bước chân không di chuyển nhưng lại liên tiếp hiện những cơn cuồng phong đỏ. Hiển nhiên là như vậy, có điều dù chỉ là một bán thiên phẩm đã là hiếm có rồi, đặc biệt là một bán thánh sư ra đời lại càng không phải vấn đề nhỏ, đà chủ ta thấy thiên kiếm môn này không chịu cam phận a. Vị đà chủ trên chủ điện thoáng hiện một dòng khí áp lạnh giá miệng nhếch một nụ cười gằn. Không cam phận thì sao? Thái Huyền môn đã quyết định lấy chúng ra khai đao, chúng có chắp cánh thì cũng không bay lọt. Vấn đề không phải nằm ở chỗ thiên kiếm môn này sống còn ra sao mà là qua trận chiến này, chiến thần đà ta sẽ thu được lợi ích gì?" Một thanh niên Ngọc Thụ Lâm Phong tiến lên nói. "Không sai, đà chủ tuy thiên kiếm môn không ra gì, nhưng một vị bán thánh sư ra đời thì lại đáng giá cho chiến thần đả ta sẽ bảo. Còn nửa năm nữa là tới thập tuyệt thiên tài giao lưu hội, ta nghĩ là chúng ta nên ra tay trước nếu không e rằng với sự bá đạo diệt tuyệt vô tình của Thái Huyền môn thì ta sẽ không thu được gì." Thanh niên này có phong cách nói chuyện vô cùng trí tuệ, tựa như mọi thứ đều không thoát được bàn tay của hắn, về cá tính có mấy phần giống Âu Tráng Nam. Nhưng mà kẻ này trong Chiến Thần Đà lại có được thực lực càng khủng khiếp và địa vị lại càng viễn siêu hơn một âu tránh nam nhiều tại vì tại đệ nhị môn phái Chiến Thần Đà này hắn có được danh xưng đương đại tiểu Chiến Thần Lãm Ngung. Trong 10 đại môn phái chỉ có hắn mới có thể sánh lại được đệ nhất thiên tài Thái Huyền Môn Cực Suất Nam Thiên Đại Nhật Công tử Tuyệt Kiếm Thiên. Lãm Ngung, vậy ngươi có đề xuất gì không?" Đà chủ hỏi. Lãm Ngung bên dưới nhẹ đưa ánh mắt đầy trí tuệ quét về phía sau mấy vị trưởng lão rồi nói: "Mấy lão giả hiếu Chiến ai đều hiếu sát vô tình." Tuy thiên thái thành công của Thái Huyền Môn lại càng rèn luyện nên một thân ngạo khí như long vượt xa người thường, bọn chúng tự cao tự đại xem chúng sinh như cỏ rác, một Thái Huyền Môn này trong tiên phủ giới chẳng khác gì một con khát máu hung thú vô cùng hung tàn đáng sợ. Thiên kiếm môn tử vài năm trước đã sớm bị chúng đặt lên ý đồ thống trị, một năm nay thực lực hai bên lại càng nới rộng, con tự thú Thái Huyền Môn này đã sớm xem Thiên kiếm môn như con ngồi trong bàn tay mình, bản tính lạnh lùng khát máu của chúng đã sớm không nhịn được muốn ăn tươi nuốt sống Thiên kiếm môn tử lâu, môn hai bên bây giờ cũng đã lên đến đỉnh. Lần này, bán tiên khí ra đời cùng với bán thánh sư loại bảo vật này ra đời trong tiểu môn phái Thiên Kiếm môn này là phúc nhưng cũng là họa, con hung thú thái huyền môn tất sẽ xem điều đó là không biết điều, với bản tính xem trời bằng vùng của họ thì Thiên Kiếm môn lần này khó tránh khỏi cảnh máu nhuộm tiên sơn, cửa tan nhà nát. Dự định giết gà dọa khỉ vốn dự định nửa năm nữa mới thực hiện thì lần này chắc chắn thái huyền môn họ sẽ không nhịn được. Một bán thánh sư nạo khí vô cùng cao, bảo hắn đầu hàng quy thuận hay khuất phục làm chó cho lũ hung đó thì tất nhiên sẽ không chịu hắn và Kiếm môn sẽ phản kháng. Hai bên sẽ đấu qua đấu lại, nhưng mà cứ như vậy hai bên đấu nhau sẽ trở thành một vũng nước đục và lúc đó, chúng ta chỉ cần làm ngư ông đả cần. Lã Mông hắn miết miệng cười tự tin. "Bác ơn, ra tay đúng lúc, đưa than ấm trong ngày tuyết rơi con ngồi này, sợ gì không câu được. Trong thập đại môn phái, chiến thần đà chúng ta là môn phái chủ tu thân thể, lực chiến và nội tình sớm đã không phải những môn phái đương đại khác có thể so sánh, thậm chí cả Thái Huyền môn cũng chưa chắc phải sợ. Nhưng chiến thần quyết của chúng ta lại vô cùng cần luyện khí thuật, một khí đạo bán thánh sư trong môn phái ta sẽ có tác dụng không thể tưởng." Hiện giờ thực lực của ta cùng Thái Huyền môn đều sánh sàn nhau, nhưng từ giờ cho tới lúc thập tuyệt thiên tài đấu còn nửa năm. Nửa năm này nếu chúng ta dâm uy cưỡng bức vị bán thánh sư này làm việc ngày đêm hự, đã đủ để thực lực chiến thần Đả ta vượt xa Thái Huyền môn, lúc đó đại thế sẽ chẳng phải tùy ý cho Đả ta không chế sao?" Lời phân tích của lão nông giống như cao nhân quan sát sâu bọ, như đế chỉ giang sơn, câu câu như vạch rõ bí mật thế gian, chữ chữ như đã phá sương mù, một loại trí tuệ này không ngờ còn hơi thoáng ảnh hưởng tới pháp thiên địa. Loại nhân vật này đã có thể nói trở thành con cưng của trời đất, là thiên đạo chi tử, như chân long thượng dưới trời nhưng trên vạn người. Ùn không sai. Lão công ngươi đã có thực lực địa cấp không thua gì địa cấp trung kỳ, chuyện này ta cho ngươi toàn quyền quyết định. Các vị trưởng lão, vị bán thánh sư này chiến thần đả ta quyết lấy cho được, bất kể mọi giá dù là diệt sát hắn bắt thần hồn mang về cũng được, nghe rõ chưa? Rõ thưa đại chủ. Nam, tại huyết ma môn một gian phòng. Bán thánh sư, không lẽ là thiên lão đệ? Thiên kiếm môn, mấy cái lão đần đó thì dù có luyện thêm ngàn năm cũng không đến được thánh sư, lão đệ nhất định là hắn. Ùm, không sai loại chấn động này phải rồi, chết tiệt nếu vậy thì hắn gặp nguy. Ngay lúc này một tiếng trung vang lên. KENZKEN. ZKENZ là ba tiếng, đại biểu cho ngụ ý các cao tầng trưởng lão lập tức tập trung. À, không xong, cao tầng huyết ma môn nhất định sẽ không có dụng ý tốt, chết chết làm sao đây ủm, xem ra lần này ta phải đến gặp các vị lao hữu chút. 4. Tại một nơi khác, vạn pháp môn. Ùm đây là, bảo khí chi kia. Thiên lão đệ trọng thương không lẽ không lẽ là hắn đang luyện tiên khí, hắn tấn cấp thánh sư a thật không thể tưởng được huynh đệ của ta lại là a, không xong. D E R N Z. Một tiếng trống lớn vang vọng lên. Không xong, lão đệ gặp nguy.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 bế quan 3 tháng rồi mấy ngày nay thực lực ta tăng vọt lại ngứa ngáy không tắm bát tháng, lao đầu thối có ngon thì tới đây. Hừ, ngươi tưởng ngươi biết ngứa thì ta không ngứa chắc giao long phi thiên thắc của ta đã đại thành rồi, 3 tháng bế quan không tắm ta cũng đang thiếu bao cắt đây lão khốn có ngon người tới đây. Ta thách ngươi dám tới đó. Bên kia lại vọng tới giọng gào thét. Ta cũng thách ngươi dám tới huyết ma môn ta đó. Thứ dư ta mới thách ngươi đó, đồ con sâu. Thế là hai lão bạn hữu chí thân giảm mà không nên nét này cứ như vậy là muốn sông vào cái nhau nước miếng đều văng đến cả chuyện quan trọng cũng bị lạc để mất tiêu. 3 tháng qua từ khi chia tay thiên họ đã không ngừng bế quan điên cuồng thỏa mãn khoái cảm tăng mạnh thực lực này, hai tên này bẩm sinh mang dòng máu hiếu chiến lại không có may mắn như yêu nữ âm ma Môn Tư Mã Linh kia được tiên tặng cho Tỷ Trần Linh phủ. Cho nên 3 tháng bế quan tỉnh lại mang một thân cao ghét dơ bẩn họ vừa gặp nhau là ngứa ngáy ngứa này, là ngứa thật sự do ở rơ chứ không phải ngứa trong lòng. Đánh nhau tiếc là ở quá xa không đánh được. Phát tiết họ ngứa ngáy thì chỉ có biết ngồi đây cãi nhau phun nước miếng, thả dám thối vào mặt nhau như hai đứa con nít mà thôi. "Bảy, lão khốn này, con mẹ nó ta không rảnh cái với ngươi, mau nghĩ cách cứu lão đại đi." "Cách cách gì được lão khốn Ngươi xem thực lực địa cảnh trung kỳ của ngươi bây giờ có thể kháng được cường giả cỡ nào? Hừ chớ xem thường ta, với thực lực ta bây giờ dù một tay cũng có thể chấp năm tên như ngươi, thậm chí địa cảnh đỉnh cũng có thể đối kháng bất bại. A lao khốn, ngươi lấy ví dụ tốt quá ha, muốn bị chửi hả ngươi tưởng chỉ có ngươi mạnh lên thôi sao? Hiện giờ ta chỉ cần cho tiểu sủng dao của ta ra sân cũng có thể miểu sát ngươi. Hừ, một tay tiểu khô lâu của ta cũng có thể bóp chết con rắn của ngươi còn ngươi hả? Một rắn của ta là xong. Ngươi chết tiệt ta ta, con mẹ nó, chửi nhau với cái lao thô tục này, tức chết ta. Chương 740, kết nhập bạn dấu. Tại một nơi khác, Âm Ma Môn, tụ̉n. Thiên ca, huynh bị thương. Thiên ca. Thiên ca huynh có nghe ta nói không a không, là bảo kiếp không lẽ huynh ấy là huynh ấy luyện tiên bảo. khi thật không thể tin được, nam nhân của ta không ngờ ta lại sở hữu một nam nhân nghịch tiên như vậy, lão công, chồng, thiếp thật là hạnh phúc. Thiên ca, muội nhớ huynh lắm. Chết không xong, Thiên kiếm môn không phải là đang nằm trong tầm ngắm của Thái Huyền môn sao? Cao tầng Âm Ma Môn thu được tin tức hẳn là không sai đâu chết rồi, huynh ấy gặp nguy. Vừa nghĩ tới đây sắc mặt nàng liền trắng bệ đi, bàn tay trắng muốt nắm chặt, đôi mắt hiện lên vô hạn lo lắng. Không biết hai vị lão ca sẽ làm gì để ta hỏi họ xem. Tô Lý Kinh bắt vừa bắt kết nối, một giọng nói tục liền vang lên. Lão thối tha, con mẹ nó. Sắc mặt nàng ngây ra hở đây là giọng Viển Ca Mã Huynh ấy. Nghe giọng chửi rủa này, hình tượng nam nhân tiên phong đạo cốt, uy vũ hiên nhiên, phong vận như thần này trong lòng nàng liền tức thì bị lật đổ. Khốn kiếp, ngươi còn chửi ta thối bộ ngươi không tối hả? ba tháng không tắm ngươi thơm lắm chắc, không biết trên thân có nuôi cháy giận hay không. Từ Ma Linh. Ừ, lão tha, ngươi coi lại cái đầu hồ của mình đi coi chim làm tổ kiểm tra coi, không chừng còn có trứng chim đó. Từ Ma Linh. Tao ít, ít ít con mẹ nó 18 tiếp lao ghê tởm nhà ngươi, ngươi ở dơ 3 tháng, ngươi thúi hoặc 3 tháng có khác gì ta mắc mớ gì ngươi chửi ta, ta con mẹ nó chửi 18 đời tổ tông nó mồ mả bụi khói. Từ Ma Linh, chết tiệt ngươi ngon thì bớt tới, ta chiến với ngươi để coi ta có bóp nát cờ hở em mở tiền khốn nào đó ra không á không xong linh muội là nàng sao? Huyền ca, Hà ca hai huynh. A, linh muội nàng không được nghe lão túi đó nói ta không có ở dơ. Thư con dám chối, linh muội nàng xem mùi thối lao phát ra có thể hun chết cả một đầu hung thú á còn dám chối. Đừng xem thường loại cái nhọ hơ này của họ. Tại vì cách mãi nhau này chính là thể hiện cho tình bạn thế gian hiếm có trên đời. Họ ghé nhau nhưng chưa bao giờ giận nhau, đến khi sinh tử quan đầu họ vẫn sẽ liều mạng nhảy và hố lửa để chết chung với nhau. Và đặc biệt là những lúc gặp chuyện khó giải quyết họ cũng sẽ tự tìm lấy nhau mà cãi nhau, như vậy sẽ khiến họ sớm tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề hơn. Cãi nhau với họ chính là một cách để bù lấp vào những phút suy tư như người khác. Lúc khó khăn người ta thường đau đầu vắt vóc hoặc buồn chán buông thả nhưng còn họ, họ lại vô cùng nghiêm túc xông vào cãi nhau thậm chí đánh nhau bầm dập, chà nhau, ném giơ vào nhau. Nhìn biểu hiện của họ quả thật là so với trẻ con lại càng trẻ con nhưng một khi tìm được giải pháp, sẽ ngay lập tức thay đổi một bộ mặt khác. Cả đời họ không có bóng hình của nữ nhân, không có thân nhân, không có bạn hữu, lại càng không đồng võ đạo họ có, chỉ có một tấm chân tình không gì lay động được. Do đó họ khác người, họ lập dị nhưng mà thế gian lại không tìm ra được một cặp bạn thân nào đáng quý và đáng thương hơn họ. Tại vì bằng hai chữ yêu thương, họ đã dùng trọn vẹn mọi đau khổ và cô độc để chút gánh nặng lên vai nhau cùng nhau gánh vác, cùng nhau hướng tới ước mơ cao đẹp của mình. Họ cứ cãi nhau như vậy dần vật nhau suốt một ngày mới xong, nhưng không phải xong là vì tìm ra cách giải quyết mà là vì lúc này một giọng nói đã vang lên. Hai vị đại ca ta cần hai huynh giúp ta một chút. Nghe được giọng của Thiên, hai lao đầu không nên n này liền hét lên. Là Thiên đệ sau đó họ liên tiếp nói một chàng ngay cả Tư Mã Linh lo lắng gần chết cũng không xía được nửa vào. Thiên đệ đệ bị thương bây giờ sao rồi? Tiểu đệ, đệ khỏe chưa? Có cần đan dược chữa thương không? Ta lập tức mang đến a. Không không tất nhiên là cần, để ta. Lão quốn cút đi, Thiên đệ đệ mau nói cho ta, bây giờ đệ sao rồi, trọng thương có nặng không có hộc máu không? Hôm nay, Thiên đệ mặc kệ lao túi đó trả lời ta, "Đệ sao rồi bây giờ đệ đang ở đâu? Có ai bên cạnh không?" Xéo xéo ngay. "Thiên đệ ta biết rồi, đệ là đang rất mệt phải không? Có phải là độ phải bảo kiếp thiên phạt phải không? Đệ là đang cần lôi hệ chữa thương đang dược đệ cho ta, nửa giờ sau ta lập tức mang đến." Nhất thời, quần ma luận vũ, nước bọt lở vì. Thiên vừa mới bắt được liên lạc còn chưa kịp nói xong một câu đã bị nhấn chìm trong nước miếng không ngóc đầu được lên. "Thiên đệ, đệ là liên lạc chúng ta à? Phải rồi đệ nói là cần chúng ta giúp đỡ phải không? Nói đi cần cái gì?" Rốt cuộc sau nửa giờ nghẹn họng đến bây giờ Thiên mới được nghe một câu này. Cảm giác sắp thoát khỏi nước miếng loạn phi này tiên giống như thoát khỏi khổ hải, hắn vui sướng muốn chết, miệng liền cấp tốc giành lấy giây phút quý giá này mà nói hết. "Hai vị đại ca, Linh Nhi bây giờ ta đang cần rất nhiều tài liệu luyện khí, ta cần luyện khí." Nghe được câu nói này của Thiên, cả ba người đều cấp tốc há ngoác cái miệng ra, mắt chối lồi tại vì sao? Vì sao bất chợt Thiên lại khẩn thiết yêu cầu nhiều tài liệu luyện khí như vậy? Tất nhiên là liên hệ với Bạo Kiếp Thiên phạt và thông tin họ vừa nghe ngóng được thì đã chứng minh được một điều. "Thánh sư, Thiên chính là vị thánh sư đã luyện khí thất bại đó." Và họ đã mặc định hiểu rằng thiên luyện khí thất bại là do thiếu luyện khí tài liệu cho nên bây giờ mới khẩn thiết yêu cầu tới như vậy. Ông Trác Tiểu Đệ mà ta ngẫu nhiên quen được là một thánh sư trong truyền thuyết. Bà nội cha nó no ta nhặt được một tên tiểu đệ nhỏ không ngờ lại là thánh sư. Tôi thần linh ơi, e, e, e, e, e, e, nam nhân mà chiếm đoạt thân thể của ta tướng công trong mộng của ta không ngờ lại là một siêu cấp thánh sư a, trái tim của ta. A. Ha ca. Long Tiên ca linh nhi linh nhi các người có đó không có nghe ta nói không trả lời ta à, không lẽ tụ lý kim bát của ta có vấn đề sao hở e, e, e, e. Xem ra ta cần nhất bây giờ vẫn là cấp tốc học đầy đủ luyện khí đã Học Mốt chút ít đã bày đặt luyện chế tùn luôn thật là không ra sao. Huyết Trường Hà, Long Tiên, Tư Mã Linh, nghe một câu này của Tiên, con mắt họ vốn đã trận lớn thì bây giờ muốn trừng lời ra, miệng đã há to bây giờ muốn lệnh ra quay hàm. Tổ cha nó, thánh sư thánh sư à, vậy mà hắn mới chỉ học Mốt có chút đỉnh đã thành thánh sư, ức ta nổi máu cơ tim, ức ta không thở ra ta bị tăng huyết áp. Huyết Trường Hà ta sống không nổi ta úc. Con mẹ nó, nói giỡn cũng chớ có giỡn kiểu này, a ngươi đây là đang khủng bố tinh thần của ta ta, ta hỏa nhập ma Thiên ca, huynh, huynh ta ta. Tư Mã Linh thậm chí còn cảm thấy mình khó thở nổi. "Tuntila, lạ, liên lạc vẫn còn mà sao không ai trả lời hết ta, không có dấu hiệu hư hỏng luôn kỳ lạ thôi vậy để lần sau ta đền bù cho mấy người họ một món thiên khí xài chơi cái tụ lý kim bắt này rộng quá." Nghe xong câu cuối này của thiên ngay lập tức, bịch. Huyết Trường Hà trận trắng mắt lên, máu dồn lên áo, tim bị thiếu ổ xỉ té cái rầm xuống đất. Bịch trong mắt long tiên hiện lên hai vòng xoáy nhỏ sau đó giống như bị búa tạ đện vào văng lên đời sao, rốt cuộc một câu cuối cùng này của thiên đã làm lao không chịu nổi đã kích nghiêm trọng ngất xỉu rồi. "Tôi ông trời của ta tiên khí mà huynh ấy làm giống đồ chơi quá vậy, muốn cho là cho, muốn luyện là luyện sao nếu như ta có một món thiên khí" không phải quá tuyệt à, chết mất chết mất. Thế đấy, mới đó ba con người này còn lo đứng lo ngồi, gần cổ cãi nhau thậm chí chạy khắp nơi tìm tay đấm để chuẩn bị liều mạng với người ta cứu thiên thoát chết vậy mà mới thoáng chốc đã bị mấy câu nói của thiên vật ngất xỉu. Tinh thần của họ chuyển từ căng thẳng cực độ, lo lắng cực độ sang tình trạng sốc cực độ và đã kích nghiêm trọng kết quả là họ. Đây cũng có thể gọi là cảm giác leo từ địa ngục lên thiên đường, chỉ có điều là loại thay đổi này quá nhanh mà thôi. Chương 741, học lực khí. Trong cái lúc mà Vân quyền động, thời thế khắp nơi dậy sóng này thì thiên lại không hề biết điều gì cả. Hắn ở Thiên Kiếm môn trọn vẹn dùng tròn một ngày để chữa thương đến gần khỏi, sau đó liên lạc với hai lão cẩu hữu kia. Nào ngờ vừa mới nói chuyện được một câu sau đó đã bị dội một đợt mưa xuân tối tăm mặt mũi. Chờ đến khi được nói thì hắn liền tản nhẫn hạ sát chiêu, ba câu đốn hạ ba cường giả địa cấp trung kỳ. Mặc dù ba người họ không kịp trả lời thiên nhưng mà hắn biết, nhất định họ sẽ giúp mình. Với địa vị của nhị lão, một tránh một tài như họ sẽ có thể trong thời gian nhanh nhất tìm cho thiên những thứ cần thiết và bây giờ điều hắn cần làm đó là đi tới khí kiếm các và tranh thủ học hết những thứ cần thiết. Ngay trong buổi chiều hôm đó, thiên đã đến ngoại vi khí kiếm các bắt đầu từng bước học những cơ sở khí đạo. 30 phút sau đó, Kỳ ẻ ỉn ken ken vị sư minh luyện khí sư cầm một cán búa lớn nặng hàng trăm cân nện lên một khối thép tinh, thủ pháp nện búa vô cùng tinh diệu. Muốn luyện khí thì đầu tiên phải biết rèn vạn, chỉ có rèn đến trình độ nội luyện vạn truy thì vũ khí mới có thể luyện đến nhân phẩm. Người rèn sắt nếu không đạt đến trình độ đó thì cả đời không thể thành đại sư, vũ khí cũng chỉ thể mang ra cho nông dân cày quốc mà thôi. Mà muốn luyện được ra nhân phẩm chân binh thì phải hiểu được kết cấu của kim loại, hiểu thấu đáo được mọi kết cấu phù văn trong chất thép, mà muốn hiểu được như thế thì ngươi nhất định phải rèn ra được sắt tinh. Khi nào đạt đến 90% độ tinh khiết sẽ đạt đến trình độ nội luyện, khi đó ngươi mới có thể mang phôi thép đi thực hiện công đoạn thứ hai luyện phủ. Muốn luyện được phôi thép sẽ phải cần một bộ đặc thủ truy pháp chứ không phải gõ bậy gõ bạ mà được, mỗi loại luyện khí tài liệu đều có cách sử dụng khác nhau và mỗi thứ kim loại đều có một loại truy pháp tương ứng, ngày hôm nay ta đã dạy cho ngươi môn loạn phong truy, chuyên dụng để rèn phổ thông kim loại, ngươi thấy chưa. Thiên ở ngoài nghe câu lọt câu không, bất chợt nghe thấy câu cuối này hắn liền thành thật ơi, bảo mà còn phải đi nóng, lấy bướu lại ta. Đừng ngây ra đó nữa. Hiểu thì tự mà gõ đi ngày hôm nay yêu cầu của người là luyện thành bộ loạn phong truy dễ nhất này. Nói xong vị sư huynh này liền tung cái búa qua cho Thiên Vô Tư không hề biết rằng cây búa này nặng tới hơn 800 kg. Xuất. Thiên khều tay tiếp lấy cây búa đang xé gió lao tới sau đó còn lịch ngậm múa tít búa trên tay như một món đồ chơi bằng nhựa. Chịu thôi, cả hai đời hắn làm người luyện ra thần binh tiên khí nhiều vô kể nhưng cầm đũa đi rèn kim loại lại là lần đầu tiên. Thấy thủ pháp cầm đũa dễ dàng này của Thiên, vị sư huynh này khá bất ngờ. khối sắt này, dùng thế này thế này. Mà Tiên Miếu sẽ đi khi nghe vị sư huynh nhiệt tình này chỉ cho tỉ mỉ từng chi tiết khi đánh búa, rèn sắt, chân hỏa lò. "Xong rồi, ngươi thử đi." Thiên ngượng ngượng đi tới chỗ bệ rèn cầm kẹp kẹp lấy một viên thép vàng, nhưng hắn cũng chẳng thèm ném vào hỏa lò mà cầm miếng quặng nhìn một chút sau đó đặt luân lên bệ rèn. Rèn sắt, rèn sắt lướt tay, chơi búa. Tay Thiên xoay nhẹ chiếc búa sau đó lấy một góc độ quỷ thần khó hiểu liền mang theo đại lực, rít gió nện xuống. Ken một, lên, một sư ở ngoài nhìn vào thấy hắn như vậy ánh mắt liền chửi, nhưng nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Thiên hắn lại giáng lại. Ngươi muốn ta rèn sao được, vậy ta rèn." Thiên trở viên quan sát, Ken cây búa lại rít gió đện xuống. Nhưng nếu ai tinh mắt sẽ thấy được góc độ đện búa này của Thiên vô cùng xảo diệu, viên quan sát bị nện thành một tam giác trông có vẻ chân nhăn sáng bóng nhưng lại giòn tan như gốm sứ. "Ta rèn, ta rèn tan nện." Thiên lại trở miếng thép. "Ken." Lần này ánh mắt vị sư vinh kia đã hiện lên sắc đỏ tựa như không nhịn được nữa. Nhưng mà hắn không hề biết rằng khối thép mà Thiên nện xong ba búa kia lại sinh ra một quy luật rất kỳ lạ, mỗi búa đều chứa một loại sóng xung kích liên miên bất tuyệt và mỗi lần như vậy đều để miếng quan giữ lại một khoảng cách nhất định ở chính giữa. Cú đấm thứ tư của Thiên giống như phá thiên lập địa, lực mạnh vô cùng, đũa vườn lệnh xuống thậm chí khiến nền đất cứng rắn bị nện lún, mặt đe bị móp đi, nhưng mà viên quặng lại thần kỳ không hề bị đập bẹp giống như người khác nghĩ. Cầm lấy viên quặng tròn tròn nhắn nhí́n, Thiên vừa lòng đưa cho vị sư huynh kia nói: "Sư huynh ta rèn xong." Vị sư huynh này cầm viên quặng trên tay, cái mặt như toa tầu hỏa, hai lỗ thai xì khói, ngay lập tức nước miếng lại tung bay. "Tên đần độn kia, ngươi ăn phân hay sao mà ngu đần như vậy hả? Người có biết vì sao kim lại không thể trực tiếp mang ra giàn không? Nện nện ngươi chỉ biết mẹ tôi, có biết quặng kim là cứng rắn cỡ nào không, ngươi biết ngươi phải dùng bao nhiêu búa?" Bao nhiêu sức lực để rèn ra một khối quảng tinh bằng bàn tay không? Ta nói ngươi quá trời quá đất tại sao một chút xíu cũng không lọt tai, tại sao không nung vặn, tại sao không dùng loạn phong truy pháp tại sao lại chỉ để mấy bữa đã xong? Ta cho ngươi biết, ta không rảnh đi dạy mấy thứ lười biếng ngu đần như ngươi, không muốn học thì cút ngay đừng để ngứa mắt ta. Lúc này vị sư huynh này, nội khí xung thiên đã siết lại nắm tay, sau đó miệng hắn ta còn chưa kịp chửi câu tiếp theo thì đã bị một âm thanh cắt ngang. Rốt rốt. Âm thanh này là tới từ. Sau đó ánh mắt hắn khó hiểu nhìn vào bàn tay phải đang cầm viên quảng thiên vừa đưa, cái miệng lập tức ngậm lại như pháo xì hơi. Nhìn vào bàn tay Một thứ làm lão cả đời không quên đã đập vào mắt. Ở đó trong lòng bàn tay hắn, là một đám những mảnh vụn quặng rơ bám bẩn che khuất đi một viên sắt tinh sáng rực đang nằm bên trong. Viên sắt tinh này chỉ nhỏ bằng ngón cái, nhưng bề ngoài lại phủ đầy phù văn đặc thù kim loại, với mật độ dày đặc kín mít không chỗ trống. Siêu Siêu Phối Tinh Kim miệng hắn run run, run lắp bắp phun ra bốn chữ: "Ngươi ngươi là làm thế nào được?" Trước câu hỏi chân thành này, cái mặt tiên rất bất đắc dĩ giảng ngu. "Sư huynh, vòng sơ tuyển ta hoàn thành rồi chứ?" Vị sư huynh mắt nhìn về nơi đi, đi chúc mừng ngươi trở khí sư kỳ." Thiên Vui vẻ bước đi mà không hề biết rằng bốn nhát đúa của mình đã hơn hẳn được 10 năm rèn sắt, rèn tay, rèn tinh thần kiên nhẫn của bất kỳ một luyện khí sư nào đều phải trải qua, và một viên siêu cấp phôi kim hắn rèn gian này đã đạt đến trình độ chân bảo sơ kỳ. Chính là vũ khí phù hợp cho nhân cảnh cường giả sử dụng, một viên tinh kim này thậm chí không cần bất kỳ những công đoạn sau đó, không cần luyện phủ, cố phụ, khắc linh, sinh linh, khắc phủ một viên quảng sắt tầm thường này nhưng lại đã chứa đựng sẵn một môn phù văn đặc trưng của kim loại có tên là Giảo Kim bình thường ẩn hiện không phát nhưng khi chạm vào những loại vũ khí có chất liệu kém hơn hoặc chân khí phòng ngự kém hơn sẽ tự động sinh ra sự giảo sắt với kim loại khác tựa như một loại khắc chế. Loại phù văn này xưa nay chỉ đạt đến trình độ hoàng phẩm trung kỳ, tại vì mật độ phù văn của nó rất mỏng, không có bất kỳ luyện khí sư nào có thể tăng được lên mật độ phù văn này cho nên uy lực rất thấp. Nhưng một viên tinh kim của thiên luyện lại khác hoàn toàn, đơn giản là vì nó đã đạt đến mức độ tinh khiết tuyệt đối, phù văn cô đặc, thần thông tự thành, huyền phẩm phân cấp, uy lực tập bội. Nếu một thanh bảo binh chỉ cần dùng một viên cực phẩm tinh kim này dung nhập không hoàn toàn vào lưới kiếm liền sẽ tương đương với có thêm một đạo thần thông, uy lực bảo binh sẽ trực tiếp tấn cấp một phẩm. Sắt vọng ở thiên phủ giới này tuy là phổ thông khí tài, nhưng lại là thứ không thể thiếu trong bất kỳ vũ khí nào nguyên nhân tất cả cũng chỉ vì kim hệ thần thông giàu kim này. Do đó việc nghiên cứu và rèn ra tinh kim sắt ở thiên phủ giới là một ngành vô cùng có giá. Một luyện khí sư cũng chỉ yêu cầu có thể luyện ra nội luyện tinh kim là đã đạt yêu cầu làm một luyện khí sơ kỳ, khảo nghiệm ở khí kiếm các cũng vậy. Chương 742, Tuyết Thế Tử. Chớ xem thường bốn bữa mà tiên đọc xuống chỉ nội trong bốn đứu này nhưng lại bao hàm vô số trí tuệ tích lũy người đời đều không cách nào tưởng tượng được. Thậm chí là tiên giới nguyên thủy thiên tôn hay Tây Phương Tổ Phật cũng chưa chắc có thể nhìn thấu đáo được bốn đứu mà thiên vừa gõ này. Tại vì nó là chứa được mấy trăm vạn năm trí tôn cảnh siêu cấp luyện bảo chi thuật nghịch thiên nhất trong vũ trụ. Sau đó sang kiếp thứ nhị, thiên lại càng học được khoa học phân tích cấu trúc vạn vật là đến từ các hạt đơn giản nhất nguyên tử, phân tử, thậm chí bản tuần hoàn hóa học, hay máy gia tốc phân tử vật lý, hóa học, công nghệ nano, công nghệ phân tử. Đến khi tiên sơ ngộ hỗn đạo thì mới bắt đầu liên hệ giữa hai loại tri thức tiên đạo và khoa học này lại thành một Kiến giải của hắn về vật chất không thể nghi ngờ chính là tuyệt không ai hơn được hắn. Đó là lý do khi hắn đến thiên phù giới này, dù là phù đạo, khí đạo hay dược đạo đều bị hắn làm nhái và cải biên thành của mình, chỉ khẽ bỏ chút tâm tư là liền sinh ra những sản phẩm ưu tú hơn nhiều lần so với trước, đơn giản chỉ là vì hắn đi từ bổn nguyên mà suy tính, vạn vật cuối cùng là vẫn không chạy thoát đâu ra khỏi hỗn độn. Dù là vật chất ở thiên phù giới hay ở ngoài đại vũ trụ thì đều có điểm xuất phát từ những hạt cơ bản này cả. Tựa như than và kim cương vậy, bản chất của chúng thì tất cả cũng đều là nguyên tố carbon mà thôi. Trong khi đó khi đến thế giới này, thiên lại còn có được ưu thế tuyệt đối đến từ Tam Đại Đan Điển và siêu cường tinh thần lực, sau đó hắn lại càng có được thêm Lịch thiên Đồng Thuật Thiên Cơ Nhãn. Do đó hắn phân tích vấn đề đều khác hẳn người ta nhưng lại cao siêu hơn vô số lần. Bốn nhát búa mà thiên gõ ra đó, chính là vận dụng siêu cường ý chí, lực phân tích và trọng lãng kiếm ý mà đạt ra. Mỗi bốn đệ xuống sẽ khiến trọng lãng kiếm ý đập vô số đợt sóng vào sắt sau đó dưới siêu cường ý chí dẫn dắt liền xô toàn bộ phân tử kim loại tinh khiết vào trong. Một đùa ra xuống, toàn bộ sắt kim loại phệ đã bị gom hết vào trong, thứ bên ngoài chỉ là đất đá và những lớp oxide hóa. Khi mất đi kim loại làm xương chúng liền trở nên giòn sộp dễ vỡ. Bốn đuốn lệnh xuống là xảo rượu lấy bốn góc của viên kim loại mà gõ, bốn đuốn này qua đi là lúc toàn bộ sát tinh đã bị giữ lại không sót một chút gì và đó chính là sắt tinh nguyên chất nhất, ngay cả phù văn bổn nguyên cũng tự hình thành. Tùn cách rèn kim loại này tuy thô thiển nhưng lại có hiệu quả không tồi, so với dùng lò luyện cũng không sai biệt lắm, xem ra ta cũng hơi quá xem thường nghề rèn a. Lắc lắc đầu tiến tiến tới gian phòng thứ nhì luyện khí phòng. Vị sư huynh này, ta vừa tới từ châu Âu Dương sư huynh, đây là thẻ bài của ta giọng thiên kiêu ngạo không định, đáng vị sư huynh này lại có vẻ không thích điều đó chỉ thấy hắn ngước mắt lên cố ý nhìn tiên một lát, trong mắt mắt này lại chứa đầy một loại kiêu ngạo lẫn miệt thị khi thấy bộ kiếm bảo tầm thường mà thiên mặc. "Nhóc con, rèn xong rồi sao?" Câu hỏi này hắn nói ra giống như bậc trưởng bối hỏi con nhít, ánh mắt thậm chí không cả thèm nhìn Thiên thêm một chút. "Xong." Thiên trả lời gọn lòn. Ánh mắt vị sư huynh này thoáng hiện một chút tức giận, bàn tay đưa xuống dưới bàn lấy ra một quyển sách to tướng. Dâng quyển sách bằng ra bị hắn vứt lên bàn. Cầm Vêm Ma đọc đi nói xong hắn xoay người co chân lên bàn rất là đáng ghét, đôi chân còn cố ý gác luôn lên quyển sách to tướng kia giống như muốn nói Lấy đi muốn qua cửa thì phải biết điều, biết luôn túi lấy đi, muốn lấy được thì phải chui được qua hàng của ta. Quả thật lúc này nếu Thiên Thỏ tay xuống lấy quyển sách thì cũng không khác gì tự hạ mình và cũng gần giống như chui qua hàng hắn. Trước khi thành đại nhân thì phải học cách làm tiểu nhân, làm con chó. Ta muốn ngươi biết rằng dù sau này ngươi có trở thành cái gì đại sư hay tông sư thì cũng phải đi qua một bước này, đó là chui qua hàng ta nghe rõ chưa?" Giọng vị sư huynh này vang lên mang theo một loại uy hiếp lẫn mỉ thị. Quả thật ngồi ở vị trí này hắn có được quyền lực và sự quyết định to lớn đối với một học đồ, tại vì nếu ngươi không qua được cái này, ngươi sẽ tuyệt đối không được vào vòng trong. Tuyệt đối không có được cơ hội bước tiếp đi trên con đường luyện khí sư. Ngồi ở vị trí này, vị sư huynh này cũng vì thế mà luôn nhận được những ánh mắt đinh hót, những món tài vật kết sủ và những lợi ích to lớn bất kỳ ai tới cũng phải vậy, gần như không có ngoại lệ. Do đó, mặc dù thiên tới đây là như tiến trình thường lệ, nhưng khi hắn không có thái độ đĩnh hót và tài bảo hối lộ thì lại trở thành trường hợp vô cùng vô cùng hiếm hoi. Huyền Tam Ta Sư này ghét nhất là bần hàn đệ tử, lại càng chán ghét loại người vừa bần hàn vừa thật thà nghe cho rõ đây, bản thiếu gia là người của Tuyết Thiên tử không phải mấy tên ti như Âu Dương Thanh hắn có thể so sánh hữu. Sau cùng Huyền Tam hắn còn cố ý buông ra nhân cảnh định phong uy áp hung hăng áp tới chỗ Thiên. Ùm. Tuyệt Tiên tử sao mới nghe lần đầu ngươi tên là Huyền Tam? Giọng Thiên giống như hồ hững vô tư, nhưng cách xưng hô rõ ràng đã thay đổi, đó là biểu lộ rất rõ cho thái độ của hắn. Tiểu tử ngươi là đang nói chuyện với ai có gan lặp lại lần nữa? Khí tức trên thân Huyền Tam bốc lên như hải triều, khí thế hung hăng ép tới, nhưng mà đáng tiếc hắn lại không hề thấy được sự sợ hãi của Thiên như mình mong muốn. Ùm, ở đây không có chó, chỉ có ta và ngươi đi ta không nói chuyện với chó thì tất nhiên là nói chuyện với ngươi ngươi hẳn là không có bị mù. Lão sược tiểu tử ngươi có biết là mình đang nói chuyện với ai không? Thiên Mặc kệ hắn vênh mặt hất hàm, khí thế hùng hung quát tháo, chân thiên chậm rãi đi qua cánh cửa đệ nhất phòng này đi thẳng vào trong. Thời gian của hắn không nhiều, hắn không muốn lãng phí vào mấy chuyện chẳng vào đâu này. Cửa thứ nhất này không qua không có nghĩa là hắn không có cách để đi tới cửa sau đặc biệt là một quyền luyện khí bảo quyển. Và càng đặc biệt đó là hắn tới đây cũng không phải một lòng khát khao cầm lấy tấm huy chương khí đại sư hay cần được ai đó vinh danh mình là thiên tài luyện khí hay đại sư đức cao vọng trọng gì đó. Hắn khí, tuân tuý chỉ là phục vụ cho bản thân không vì mấy thứ danh vọng như người khác. Bước chân hắn bước đi lướt qua cuốn sách mà Huyền Tam gắt chân lên, tựa như một loại thái độ muốn nói rằng người muốn ta chui qua háng người sao nằm mơ. Đáng tiếc ngay lúc này, một tiếng quát vang lên. Đứng lại đó tiện dân ai cho người bước qua. Huyền Tam nộ giận cả người nháy một cái liền chớp tới, trên tay không biết khi nào đã cầm một thanh truy thủ đen ngòm sắc bén binh người, một đao này Huyền Tam chém xuống mang theo vô cùng sát khí như thao thiên, đao đâm tới lại càng âm độc nhắm thẳng lên cổ thiên. Một đao này ác độc vô cùng, với góc độ mà hắn đâm tới nếu như thiên né được phần cổ thì tất sẽ để lộ ra phần ngực hoặc tay, lúc đó dù hắn không chết cũng sẽ tàn phế. Đáng tiếc, bước chân của Thiên nhìn thì thong thả nhưng mà kỳ thực rất nhanh và một người như Huyền Tam hắn lại càng không đủ trình độ để nhìn ra. Phục ngọn đao dễ dàng đâm xuyên qua cổ Thiên, sau đó trẻ dọc không khí mang theo dư âm hung tàn dặc một đường trên đất, chỉ là ngay lúc đó ánh mắt Huyền Tam lại không có một chút vui mừng. Tàn ảnh đều dân đáng chết. Không sai, thứ mà hắn chém qua chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, còn bản thể của Thiên sớm đã đi tới gian phòng thứ ba từ lâu. Thư tưởng rằng có chút bản lĩnh thì hơn người sao, không có sự đồng ý của ta ngư dù có đi vào trong thì sau lát nữa không phải cũng lại phải ra đây cầu xin ta sao hử? Chờ tới lúc đó, để xem ta chỉnh ngươi như thế nào. Sắc mặt Huyền Tam hiện lên một nét cây độc chương 743, lại là, Thiên kiếm môn này chỉ có duy nhất một luyện khí phong là có thể luật khí. Trong môn phái này lại vô cùng hiếm hoi người có thiên phú luyện khí, cái chức nghiệp này cũng là một chức nghiệp có thể nói là nhân tài điều linh nhất trong cả thiên phủ giới. Luyện khí phong là nơi tập hợp tất cả nhân tài luyện khí, là nơi duy nhất có thể chế khí luyện bảo và như vậy nơi đây trở thành độc quyền của toàn thiên kiếm môn. Luyện khí sư ở đây cũng vì như thế mà đều có cái mặt nhìn lên trời không xem ai ra gì và đặc biệt là trong số những nhân tài luyện khí ở đây lại có tới nửa phần là thuộc về gia, chính là gia tộc Sau Lưng Huyền Đường kẻ thù không đội trời chung của hai người hết trường hạ. Thiên đi đâu không đi lại đi ngay vào một ổ kiến lửa toàn một lũ kẻ thù đốn mặt quả thật là một loại duyên số trời định. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Không có thẻ bài đồng ý của Tam sư huynh mà người cũng dám đến gặp ta nói mau, ngươi dùng thủ đoạn đê tiện nào để ăn gian qua ải lập tức khai ra, ta sẽ tha ngươi khỏi chết. Bất chợt lúc này, một trận khủng bố khí áp đã dồn tới khiến Huyền Thập như bị dáng trọng kích. Húc Phụt phun ra một ngụm máu, ánh mắt hắn vừa giận vừa sợ hãi ngước lên. Ở đó, Mạc Thiên Như tự thân, trên thân hắn không có một chút dao động phù lực nhưng lại lan tỏa ra một trận uy áp kinh khủng. Chỉ thoáng bị uy áp này phủ tới Huyền Thập đã cảm thấy lòng ngực bị ép chặt, toàn thân gân cơ bị bóp méo, máu huyết không thể lưu thông. Cảm giác khó thở dồn đến ngay tức thì sau đó, thậm chí mọi chức năng trên cơ thể cũng dần bị bóp đến tê lạnh, phù lực từ đang điền không thể dẫn ra ngoài, mao không lên được não. Người người có biết ta là ai không? Ta là là người của Tuyết Thiên. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Thiên Chẩm rãi phun ra một câu. Không muốn chết thì biết điều chút giọng hắn vang lên hệt như búa tạ đện vào đá, mỗi chữ vang lên đều khiến Huyền ra một ngụm máu mặt trắng bệnh. Khi mà Thiên Bung ra khí áp, hắn liền bịch một cái ngã vó ra đất miệng mồm như chó chết. Lại lần thứ nhị Thiên nghe được danh từ Tuyết Tiên từ này, nhưng mà không sao hắn không có sợ. Nói đi yêu cầu của người là gì? Giọng Thiên lại vang lên một cách đầy vô tội giống như chưa từng làm chuyện khiến người ta phun máu vừa rồi. Lần này Huyền Thập không một chút nào dám chậm trễ, cả người hắn vội vàng đứng dậy nhìn Thiên như nhìn ma quỷ một lúc sau đó lấy ra một cái lô đỉnh rộng hơn một M2, trên đỉnh không có nắp, dưới đáy đỉnh là nhiều lớp kim loại giáp thành, mỗi tấm kim loại đều lấp lánh những đạo phù văn khác nhau. Vừa nhìn thấy đỉnh này, tam đại đan điền của Thiên liền tự động vận chuyển sau đó hơn 10 phút đã phân tích hết hoàn toàn 100 loại phù văn ở đây. Ừ, đa số phù văn đều là phục vụ cho kiếm hệ vũ khí. Huyền Thập sợ hãi run rún nói: "Tụt cái bách kiếp lô này có đủ 100 viên tinh kim được rèn đến cực hạn thể hiện ra phụ văn đặc trưng của mình, chúng chúng đều đã được các đại sư dùng đại năng lực cố phụ lại rất tốt. Không cần nói nhiều, hãy này hẳn là dạy học đồ cách cố phù đi, mau nói cho ta phải làm sao." Thiên Phật tay nói: "Ngươi ngươi nhìn ta làm." Sau đó Huyền Thập lấy ra một khối tinh kim sắt có độ tinh khiết khoảng 60% rồi đặt vào bách kiếp lô. Chỉ thấy tay hắn vận lên một môn ngự khí thuật thô sơ bắt đầu điều động bách kiếp lô, nhận được năng lượng từ viên tinh thạch dưới đáy lô, những lá tinh kim gọi là kiếp chỉ này bắt đầu sáng rực lên. Bên trong những tấm kiếp chỉ này đều có một chút ý chí nhỏ bẩm sinh của kim loại, và qua thời gian sử dụng lâu dài đã sinh trưởng khá mạnh. Viên phôi tinh kim sắt kia cứ như vậy bị ngự khí quyết của Huyền Thập xoay tròn trên từng tiếp chỉ lần lượt cho đến hết, khi mỗi lần vượt qua một kiếp thì phù văn bổn mạng trên phôi lại càng đậm đặc hơn, vững vàng hơn. Cho tới khi hoàn thành 100 kiếp thì phôi sắt này đã có độ tinh khiết lên tới 75%, bên mặt sáng bóng, dạo kim thần thông cũng hần hần phát ra huy lực của mình. Tùn không tệ cách này tuy có chút thô và lâu, nhưng hiệu quả lại không tệ, cả cái bách kiếp lô này cũng vậy ý tưởng không tồi. Thiên vui vẻ hô một tiếng nhưng sau đó hắn lại không hề lấy phôi sắt ra thử tay như Huyền Thập nghĩ mà thò tay bắt luôn cái bách kiếp lôn này thu vào giới chỉ, hồn nhiên không biết rằng mình vừa làm ra hành động cướp đoạt trong truyền thuyết. Lơ ngác nhìn Thiên đi mất, Huyền Thập đầy tức giận nhưng lại sợ hãi không dám nói một lời, chờ Thiên đi khuất rồi hắn liền nhanh như gió lao ra hướng phòng số 1, chính là nơi của Huyền tam. Chuyện này Thiên cũng không quan tâm, chân hắn bước thẳng vào trong, theo hắn đoán cửa kế này sẽ dạy học đồ cách luyện phủ. Thiên phủ giới là nơi sinh ra nhờ thiên đạo cho nên vạn vật sinh ra và lớn lên đều có phù nguyên bên trong, mà luyện khí cũng không phải lúc nào cũng là đi rèn kim loại. Ngoài quận kim ra vẫn còn những loại vật liệu thiên kỳ bách quái khác, trên trời dưới đất gì cũng có. Nãy giờ chỉ là học cách rèn kim và cố phủ, đó là trên kim loại hệ bảo khí, còn kế tiếp đây sẽ là rèn những thứ không thể mang dũa ra gõ, gọi là phi kim. Thứ gọi là phi kim chính là không có tính chất của kim loại, thậm chí không hề có tính cố định, một đám mây, một làn khói, một sợi tơ thậm chí là một miếng vảy hung thú cũng có thể là phi kim. Và những thứ này nếu như có đủ độ tuổi sẽ tự động hình thành phù văn nhưng vấn đề là nếu nó đủ tuổi thì e rằng hung thú hay cơ thể mẹ sinh ra tài liệu đó đã thành thần mất rồi. Do đó những thứ tài liệu con người thu được đều sẽ có độ tinh khiết rất thấp vì lẽ đó mới phải luyện phù. Cửa thứ ba này Thiên không nói không rằng vừa vô là liền đạp đầu cái tên hướng dẫn họ liền đó xuống đất sau đó dâm ép hỏi. Luyện phù này cũng gần giống như cố phủ ở cửa trước, chỉ là cái bách kiếp lô này lại được thay bằng thiên kiếp lô trên đó khắc 1000 phù văn ôn hòa hơn hơn và quá trình luyện phủ cũng mất thời gian hơn. Cũng phải thôi, luyện phi kim bảo khí không phải mất một quá trình rèn nóng gian khổ thì tất nhiên sẽ phải mất hơn thời gian ở chỗ khác, đó là một sự đền bù mà. Nhìn thấy quá trình luyện phù xong Thiên cũng như lần trước không nói không rằng liền thu luôn cái thiên kiếp lô rồi đi tiếp. Bằng cách như thế này quả thật rất là đỡ mất thời gian cho nên Thiên rất là vui vẻ khi học kiểu này. Quả thật nếu như hắn gặp một người nhận tình như vị sư huynh ở lò rèn thì cũng mệt, vừa phải nể mặt lại vừa phải giữ lại, rồi lại phải nghe lại nhải đủ tiểu mệ thấy bà đi được. Cửa thứ tư luyện linh cũng tương tự là một hướng dẫn họ Huyền vừa gặp Thiên liền quát mắng sau đó không chút nghi ngờ liền bị Thiên đè đầu ra đánh. Tùn cái luyện khí phong này sao vậy? Sao ở đâu cũng là người họ Huyền hết vậy? Hễ tên con kia, ta hỏi người đó. Tiên Huyền này một tay bưng cái mã sương hô nói. Huyền ta nhân tài vô số huynh đệ trong nhà ai nấy đều năng khiếu ngút trời trong. Bút chưa nói xong thì một tát của Thiên đã vả tới. "Nói nhiều ai cho ngươi vênh cái mặt lên nói chuyện với ta hả?" Thiên Bá đạo nói. Bây giờ hắn mới phát hiện ra một sự thật à, ở hiền nhiều khi cũng rất lắm phiền phức, ngược lại Bá đạo chút cũng không phải là tồi, chơi rất là vui." Ta ta nói. "Huyền ra ta là?" Bốc chưa nói xong đã bị Thiên tắt cho quay một vòng. "Nói chuyện với ta không được ngước mắt lên trời như vậy." Ta ta nói lần này Huyền Cửu túi gầm cái đầu, giọng ăn nếu nếu nói, "Huyền Huyền gia ta là do?" Bút Một tát của Thiên lại tát tới. Ngươi nói chuyện với ta hay nói chuyện với mặt đất có tin ta tát một cái là ngươi ăn cháo luôn không?" Thức ta ta nói, Huyền Cửu muốn khóc lên. Là do là do? Thôi lắm mồm quá ta hỏi ngươi, Huyền thương là gì với gia tộc ngươi? Hắn hắn là, đại ca hắn là đại ca của ta, là đại đại ca. Ừm không tội. Thiên giống như bắt được cái gì đó hay ho, ánh mắt hắn sáng lên. Huyền gia rất giỏi luyện khí sao hẳn là luyện khí tài liệu cũng rất nhiều hư, đừng trách ta ác, ai biểu Huyền thương ngươi có thủ với huynh đệ ta a hắn nghi thẩm. Ừm vậy cái gì là Tuyết Thiên tử? Nghe câu hỏi này của Tiên, Huyền lập tức hiện lên một tia lẫm ngạo âm độc trong mắt, cách nói chuyện cũng có lực hơn. Tuyết Thiên tử là người người không bao giờ đắc tội được hắn cởi gần, miệng lộ ra hàm răng vẫn còn dính máu. Đáng tiếc hắn chọn sai đối tượng tại vì lúc này Thiên lại dơ tay lên. Bố kê. Chương 744, Âm Dương Linh Lô. Tuyết Thiên tử là một nhóm những thanh niên ưu tú có máu mặt trong Thiên kiếm môn. Nhóm người này lại càng là được một người dẫn đội là đệ nhất thiên tài mạnh nhất trong Thiên kiếm môn, là kẻ được xếp thứ nhất thiên tài kim bảng Tuyết đế dẫn đầu. Toàn Thiên kiếm môn rất ít khi nhìn thấy thanh niên đế vương này, nhưng mà nghe đồn hắn mang trong mình ba loại kiếm thế và bốn loại kiếm đã luyện tới đại thành, Vạn kiếm bảo cũng vậy mà được hắn luyện tới tầng thứ 5 vô cùng hiếm trong môn phái. Đặc biệt là Vạn Kiếm Bảo Điện dung nhập 4 loại kiếm ý thành một đã đáng sợ, nhưng Tuyết Đế, siêu cấp thiên tài này lại tiếp tục sáng chế một bản Vạn Kiếm Bảo Điện biến dị khác cho kiếm thế. Hai loại Vạn Kiếm Bảo Điện, một cái tầng 5 nắm giữ một loại siêu mạnh kiếm ý, một cái tầng 4 nắm giữ một loại khủng bố kiếm thế, hai thứ này kết hợp lại cộng thêm tu vi địa cảnh sơ kỳ đỉnh 16 vạn tinh buồn nguyên lực lượng tối hạn của cường giả địa cảnh trung kỳ. Tuyết Đế vì thế mà trở thành một đời kỳ tài mạnh nhất tiên kiếm môn, thậm chí cả vị trí thứ 3 kim bảng là Tuyết Vũ cũng chỉ có được 12 vạn tinh cùng một loại kiếm ý táng thành, một loại kiếm thế 6 thành mà nói, vẫn không đủ và mắt. Càng đáng sợ đó là nghe nói Tuyết Đế này lúc xuất sinh đã bẩm sinh có một loại vương khí áp đảo nhân tâm người khác, sau đó từ bé lớn lên hắn đã có được trí tuệ phi phàm cùng với thiên phú võ học người người đều khiếp sợ, thậm chí tương truyền hắn vừa sinh ra đã mang trong mình bổn mạng Đế Vương thần thông và bổn mạng Đế Vương huyết mạch, là kẻ chỉ dưới trời nhưng trên vạn người. Từ đó hắn mới có cái tên Tuyết Đế. Tuyết Đế trong Thiên Kiếm môn đã có địa vị thậm chí còn hơn một vị trưởng lao bình thường, một mình hắn đã có hẳn một phong để làm cơ nghiệp, thiên phục dưới hắn lại càng nhiều không kể xế. ngay cả vị trí kim bảng thứ 3 Tuyết Tâm, vị trí thứ 12 Tuyết Thiên Nhai cũng đều đầu nhập vào hắn, tổ chức đó trở thành Tuyệt Thế Tử. Tổ chức này không những có nguyên một Tuyết gia cường đại mà thần bí đỡ đầu mà còn có được một dàn những thiên tài đáng sợ làm tay sai, bởi vì đó họ trở thành một tổ chức mạnh vô cùng, các thanh niên thiên tài trong đó cũng vì thế mà kiêu căng ngạo mạn không ai bằng. Có lẽ cả đời này họ tự nhận mình thiên tài chỉ cam tâm khuất phục một người mang đế mệnh như Tuyết đế, chứ còn những người khác thì căn bản không đủ tư cách. Chúng tuân phục dưới một người, nhưng điều đó không những không làm chúng giảm bất tiêu ngạo mà lại càng làm chúng tiêu ngạo hơn nữa. Ừ nghe có vẻ không tệ, một tên nhóc con bảy vẻ cái gì đấy, cái gì tử, ừ. Nhưng mà tốt nhất là đừng có dây vào ta hự. "Xong rồi làm việc đi thôi." Huyền Cửu Băng lấy cái mặt xương hút đi lấy ra một cái lò luyện hình tròn gần giống cái lò bát quái, bên trong thành lò có những viên thú hạch xung mãn năng lượng và những đạo phù văn kỳ lạ. Những loại phù văn này không cái nào tầm thường, kết cấu tỉ mỉ chắc hẳn là một loại phù văn tự nhiên. Chợt nhìn lại thiên mới phát hiện ra, thì ra kim loại làm nên cái âm dương lôn này vô cùng đặc biệt, tuy chỉ có độ tinh khiết gần 70% nhưng phù văn lại vô cùng cô đọng, trong những tia phù văn lấp còn tự chủ hấp thu những tia tinh thần lực giải rác từ giới. Đây là một cái âm dương linh lô, được làm từ âm dương hỗn nguyên linh kim vô cùng đắt giá. Không cần nghe Huyền Cửu nói thì Thiên cũng biết điều này, chỉ là càng như vậy thì càng tốt, càng giá trị càng tốt. Nhìn thấy cái linh lôn này, Thiên không cần Huyền Cửu hắn giải thích cũng biết phải sử dụng như thế nào. Cái bản nguyên phù văn trong âm dương hỗn nguyên linh kim này có tên là dẫn linh phù có thể tự chủ hấp vệ linh hồn lực tán dật trong môi trường sau đó ra chỉ lên cho vật chất khác. Loại phù văn này không chỉ có năng lực thông linh cho kim loại mà ngay cả phi kim, chỉ cần có độ tinh khiết trên 70% là đều được hoặc thậm chí là cả sinh linh sống, thậm chí cả sủng vật hay những loại dị hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, càng đáng sợ là ngay cả phù lực, kiếm lực của nhân loại cũng có thể ra chỉ ra linh tính. Loại phù văn này chân chính là một địa cấp phù văn vô cùng đáng sợ, cấm kỵ chi lực trong nó vô cùng mạnh chơn lên âm dương hỗn nguyên kim này, đồng thời cũng chính là thứ kim loại khó tôi luyện, khó luyện nhất, là loại phôi phải kỳ công hao sức xếp bậc nhất trong kỳ chân dị bảo. Một cái lô bằng nửa vòng tay này tuy chỉ khoảng nửa mét nhưng lại được rèn ra từ nguyên một khối lớn tinh kim, sau đó lại phải chia nhỏ ra nhiều khối rồi trải qua vô số lần rèn nóng, trải qua 77-49 lần gấp nếp rèn nguội, sau đó lại phải để cho một thợ rèn cấp đại sư dùng tinh thần lực lại tiếp tục rèn nóng tiếp 8864 lần gấp nếp và tẩy nguội bằng tị chân thủy. Mỗi lần rèn nóng này đều phải dùng tới ít nhất là 3 thợ rèn có được Hỏa lĩnh vực gia trì sức nóng, Thủy lĩnh vực để tẩy luyện và Kim lĩnh vực để tương trợ. Ngoài ra mỗi người đều phải có lực tay ít nhất 10 vạn tinh. Ngoài ra người rèn chính không những phải có thần thức cực mạnh mà còn phải có ít nhất một loại dị hỏa cực mạnh. 4 loại lĩnh vực gia trì, Dị hỏa trợ nhiệt, Thần thủy tẩy rửa, Tinh thần lực phân tích. Trải qua ít nhất 3 lần nồng độ tăng dần rèn luyện 194 lần gấp nếp rèn nóng. Lần cuối cùng thậm chí phải rèn 99 81 lần gấp nếp trong cực hạn nồng độ tị trần thủy 80%, sau đó thì kim loại này cũng gần như đến cực hạn rèn luyện. Cuối cùng muốn luyện ra được cái âm dương linh lô này là phải có một tông sư dùng thiên hỏa và cực hạn hồng lô để tạo hình. Mỗi lần rèn cũng chỉ được một viên cỡ bằng nắm tay rồi qua gần 200 lần gấp nếp rèn nóng thì chỉ còn lại bằng ngón cái. Một cái âm dương linh lô ít nhất cũng cần mấy vạn viên tinh phôi bằng ngón cái đó mới luyện thành. Nói chung, một cái âm dương linh lô này chính là tài sản vô cùng lớn lao, công sức và tài bảo bỏ ra để rèn cũng vô cùng nhiều. Đáng tiếc, điều đó đối với Thiên thì thật là không đáng giá chút nào. Thiên dùng suốt 30 phút đồng hồ để phân tích xong được đạo dẫn linh phù trong đó, sau đó tay hắn không chút ngượng ngùng trở tay liền thu luôn cái lôn này vào túi. Ngay lập tức tiếng hô như giết heo liền vang lên. "Trà Âm Dương lô cho ta tiện dân hôn láo ngươi dám cướp lô của ta, ngươi thật to gan, thiên tử sẽ không tha cho ngươi tiện dân người chết chắc rồi." Đang lúc Mã Huyền Cựu gào thét này, giọng thiên lại vang lên làm hắn sợ run. "Ngươi vừa nói gì sau lưng ta không muốn sống phải không? Không không có ta không, đừng đánh." Hừ. Thiên Tàn Nhẫn nhìn hắn một cái sau đó bàn tay ma quỷ của hắn thò tay nắm lấy cái túi chữa vật bên hông Huyền Cựu sau đó. Leng keng, leng keng. Toàn bộ tài bảo bên trong đều bị đổ ra. Thứ tài sản cũng thật khư rịch. Thiên không chút nương tay liền thu sạch những thứ quý giá thậm chí những món huyền phẩm bảo binh, bảo kiếm cũng không trừ. Chỉ để lại mấy cái giấy tờ tùy thân, một tấm cống hiến bài rồng tuyết và một huyền kỷ như chó chết năm đó, thiên chậm rãi đi vào phòng phía trong. Huyền gia ai bảo ngươi có thủ với ta? Lúc mà Thiên bước đi không lâu, Huyền Cửu lê tấm thân tàn tạ, sắc mặt như vỡ nợ đi ra ngoài. Ở phòng số 1. Hừ khốn nạn, hắn ăn gan hổ sao mà dám gây sự lên đầu Huyền gia ta, ngay cả Tuyết ca, tên này nói là Hoàng thiên, đã từng hành không kỵ ngoại môn hung danh rất nặng gia cũng nghe nói hắn một phù làm sợ độc mệ gia, một hét phá nửa tòa âu gia, một trận đại thế suất hủy cổ gia rất là kiêu ngạo, rất là đáng ghét. Thứ ta mặc kệ hắn kiêu ngạo đến mức nào, Tuyết thiên tử không phải như một đâu gia hay cổ gia có thể sánh bằng, lại càng không phải một tên vắt con như nó có thể ven vào dám đắc tội với chúng ta. Thiên kiếm môn này hắn không có đất dung thân. Huyền tam sát khí nồng nặc quất lên. Ngay lúc này Huyền Cửu lế lét đi ra giọng hắn méo xẹo. Tam ca huynh phải trả thù cho đệ, đệ bị hắn cướp sạch, hắn cướp sạch rồi tài sản tích cóp của ta, âm dương lô của ta. Cái gì mấy người Huyền tam đứng bật dậy. Chết tiệt. Thanh Thiên ngươi chết chắc rồi. Bốn huynh đệ viền da sát khí đùng đùng đứng lên sau đó túa ra tìm Vi Bình. 20 phút sau, tại một gian phòng. Tuyết thiếu ra xin người Chu giết tên tiện dân đó báo thủ cho ta. Bên trong phòng trầm rãi vang lên một âm thanh bình đạm. Các ngươi vô dụng tới mức này, sao đường đường là một luyện khí sư lại không đối phó nổi một tên tiện dân, còn không biết nhục tới đây tìm ta. Tuyết thiếu không phải như vậy, tại vì tên đó quá lợi hại vô cùng lợi hại. Hừ một cười. Tuyết thiếu, có lẽ ngài không biết ta, hắn chính là Hoàng Thành tiên đó. A là hắn sao? Trong gian phòng đó một thiếu niên sắc mặt như quan ngọc tay lau một thanh kiếm bất trợ sức lại, ngay tức thì sắc mặt hắn liền như băng tuyết lạnh giá, cặp mắt lóe một tia sát khí, thanh kiếm trên tay cũng rung lên chán phóng ra sát khí màu đỏ. Thư thì ra là hắn tốt, Hoàng Thanh Thiên ngươi rất kiêu ngạo lá gan đủ lớn, ác danh cũng tạm đủ cho ta tự mình ra tay làm một viên đá lót cho bước chân cường giả của ta đi tiện dân chương 745, ta muội vệ thiên hỏa, đối với phương pháp luyện kim ở thế giới này thiên thật cũng không thể nào khen cho được. Gen nóng chính là nhược điểm lớn như vậy đó, dù có dùng tinh thần lực tới cỡ nào thì cũng không bao giờ kiểm soát tuyệt đối được với tài liệu bằng phương pháp nhiệt luyện. Tuy nhiên kim loại ở thiên phủ giới này quả thật là có độ cứng đáng sợ và đặc biệt là cái âm dương hỗn nguyên kim này. Nếu như bây giờ thiên muốn nung chảy nó thì e rằng ba loại dị hỏa hắn có đều chưa đủ độ âm a. Xem ra lần này phải thử phương pháp luyện tam muội chân hỏa một chút a." Thiên lẩm bẩm. "Còn ba cái lô đỉnh này nữa, tài liệu hẳn là đủ rồi vậy cũng nên nghiên cứu một cái đỉnh lô khắc toàn vẹn hơn a. Tam muội chân hỏa chính là phương pháp luyện hỏa cực đỉnh ở tu chân giới, đó chính là cách lấy 3, 4 thậm chí cả 9 loại hỏa diễm dị loại rồi dùng phương pháp đặc biệt dung luyện vào nhau." Thông thiên một đạo Tam Nguyệt Chân Hỏa sinh ra sẽ có được đặc tính của cả ba loại hỏa diễm và độ ấm là bằng tổng nhiệt lượng của cả ba cộng lại. Nếu như thiên chọn một loại hỏa diễm xếp 3 thứ hạng đầu toàn thiên phù giới thì khỏi chê, nhất định thừa sức nung chạy vân vật. Cách luyện hỏa này vốn dĩ ở thiên phủ giới này là việc không thể nào, nhưng với thiên thì lại khác. Nếu là ở ngoài tu chân giới thì việc luyện nhập 3 loại hỏa diễm càng mạnh thì sẽ có độ khó càng cao, nguy hiểm càng lớn, đại đa số tu sĩ đều chỉ dùng những loại phàm hỏa hoặc cao hơn là địa hỏa luyện ra Tam Nguyệt Chân Hỏa cho mình. Con ở thiên phủ giới này, mỗi loại hỏa diễm đều có bổn nguyên phủ văn cấu tạo nên, nếu như mang ra dung hợp tất sẽ phải đánh tan phủ văn đó như vậy không những uy lực giảm mạnh mà còn gần như có tỷ lệ thành công bằng không. Thiên lại khác, bản thân hắn từ lâu đã luyện ra một đạo phệ thiên hỏa cũng chính là một hạt mầm chờ săn cho lúc luyện thành tam muội vệ thiên hỏa. Trong lúc mà bản thể thiên đi tới trạm kế tiếp thì trong thất diệu phủ giới, phân thân miết bản đã bắt tay vào việc. Việc của hắn không có nhiều, chỉ là một việc duy nhất là khắc phủ. Hiện tại thiên đang có 3 loại hỏa diễm, Huyền băng ly hỏa và một liên hỏa là hắn mua được ở luyện dược các, âm sát Viên băng ly hỏa và một liên hỏa được bồi dưỡng ở trong hỏa mạch thất diệu phủ giới đã trưởng thành vô cùng tốt, đến bây giờ thậm chí phụ văn đã cô động đến mức cao nhất, linh tính vô cùng. Cùng với thôn tiên hỏa nữa là bốn loại, nhưng mà hỏa chủng này sẽ chỉ làm hạt giống, còn hỏa chủng khác sẽ chỉ là rễ dưỡng. Thiên cũng không có hủy diệt những loại hỏa diễm khác làm con ngồi cho thôn tiên, tại vì mỗi loại chúng hiện giờ đều là một sinh linh có trí tuệ và sinh mạng. Trong vương quốc hỏa diễm này, thôn tiên hỏa mang theo một chút hơi thở của thiên tròn nên trở thành chủ, mỗi chủ bên dưới đều là thần dân của nó. Khi Dư Thiên lấy ra một đạo Huyền Băng Liên Hỏa tặng cho Xương Nhi làm hỏa chủng luyện dược chính là đời F1 của sự kết hợp từ Huyền Băng Lý Hỏa và một Liên Hỏa. Dưới bàn tay của phân thân nhất bản, Thông Thiên Hỏa như một bé ngoan ngồi trước mặt, tay Thiên hoa lên vô số phù văn trong không trung, khí thế vương đạo hội tụ về một mối uy nghiêm bất khả xâm phạm. Tinh ngụ tâm thanh vang lên báo hiệu cho quá trình khắc phù hoàn thành. Đạo phù văn vương đạo này của Thiên vừa thành liền khiến Tôn Thiên Hỏa như lố sắc, khí thế vương ra xung quanh khiến dân diễm trong sợ hãi sau đó nghiêng mình Tân Vương. Tay Tiên vẫn tiếp tục không ngừng, băng ly phù văn bản mạng của Huyền Băng Lý Hỏa nhanh chóng được tiên khắc xong. Phù văn này vừa thành liền trực tiếp móc nối vào một đoạn rắc hút trên bổn nguyên phù văn Vệ Thiên rồi trở thành một chi tiết trên đó. Sở dĩ Hỏa trùng Vệ Thiên Hỏa có thể thôn Vệ Hỏa diễm khác đó là nhờ trong phù văn của nó có vô số những rắc hút này, khi tiếp xúc với bổn nguyên phù văn khác thì sẽ tự động hấp vệ về cho mình. Cái rắc hút này trên phù văn là một sự luân chuyển không ngừng, hấp một phù văn khác sẽ khiến phù chi Vệ phù và đó những cái hút lại mọc ra mới trên phù đó. Bằng cách này có thể khiến Vệ Thiên không ngừng hấp vệ. Không ngừng lớn mạnh không có điểm cuối, càng về sau sẽ càng đáng sợ. Trong thế giới Hỏa Diễm, một tấm bổn nguyên hỏa phù có thể qua thời gian lâu dài bồi dưỡng mà thành hỏa chủng, nhưng từ hỏa chủng nhân loại lại không thể từ đó mà vẽ ra phù văn. Đó là một loại cấm kỵ đáng sợ trong thiên phủ giới mà không có nhân loại nào vượt qua được. Những thứ có từ tự nhiên là đều thuộc về pháp tắc tự nhiên, thuộc về trật tự thiên đạo, mỗi sinh linh đều có bổn mạng khí số, mỗi vật chất đều có ý nghĩa tồn tại của mình, phù văn trong đó giống như một nét vẽ trên bức tranh thiên đạo, không, có nét nào giống nét nào, không, có vật gì giống vật gì, không, có phù nào giống phù nào. Nhưng nhân loại không làm được không có nghĩa là thiên không làm được. Phù văn trong đan dược, công pháp, vật liệu, kim loại thậm chí trong cả thiên địa bảo dược, trong cả dị bảo, dị hỏa không gì là hắn không thu được. Và bây giờ hắn luyện tam muội thôn thiên hỏa chính là bằng cách đó. Sau khi vẽ xong băng ly, hỏa liên âm sát ba đạo hỏa diễm phù văn này vào, sau đó thiên lại khắc tiếp một đạo long văn chi hỏa long tức hỏa vào, rốt cuộc tứ muội thôn tiên hỏa bắt đầu cuộn mình lại hấp thu hỏa lực bắt đầu lò xác. Trong thời gian e rằng ít nhất cũng phải mất vài tháng mới tỉnh lại a, không được quá chậm. Sau đó thiên lại dùng giới thần lực bố trí một đạo thời gian gia tốc trận phù lên. Được rồi, Không tệ lắm hẳn là vài giờ nữa sẽ xong. Qua một ngày học luyện khí vừa rồi, Thiên cảm nhận thấy được tinh tuy trong cách luyện khí ở thế giới này tất cả đều là đến từ phù văn. Dung Tuyết Cương phù văn để tinh luyện kim loại, Dung Tuyết Cương tinh thần lực để thấu hiểu phù văn đưa chất liệu lên mức độ thật tinh khiết. Do đó, đẳng cấp của một luyện khí sư đại đa số đều là đến từ tinh thần lực. Tuy nhiên, có tinh thần lực cao cũng không có nghĩa là sẽ trở thành luyện khí sư tại vì muốn luyện được khí là lại càng phải có độ hòa hợp với kim loại vô cùng cao đồng thời còn phải có thiên phú hòa hệ thật tốt mới được. Càng quan trọng nhất đó là thiên mệnh, nếu thiên mệnh của một người không đủ hoặc không phù hợp thì vĩnh viễn cũng không thể khiến bảo khí sinh linh. Trạm cuối mà thiên đến đây chính là khâu cuối cùng của luyện khí đạo, giai đoạn du khí, khắc phủ. Quá trình này, không có bất kỳ cấp bậc đại sư nào có thể dạy cho nên tại luyện khí các này bắt buộc phải có chính tay tông sư miêu hành dạy mới được. Tông sư như hắn thời gian bận bịu sao có thể suốt ngày dạy dỗ học đồ, cho nên thông thường chỉ khi nào gom đủ 50 đệ tử thì lao mới mở lớp vậy. Sau này nhân tài điêu linh chờ gom được 50 người quá mất thời gian cho nên giảm xuống còn 30, sau đó giảm xuống 20 và bây giờ chỉ còn lại 10. Vị đại sư này ta muốn học lượt khí. Thiên nhìn thấy vị sư huynh không có nhiều nét giống người Huyền gia này Thiên hạ giọng. Nhưng mà đáng tiếc, hắn vừa hạ giọng thì liền bị lớn tới, miệng còn chưa nói xong tên sư huynh tiêu ngạo này đã hất mặt nói luôn. Cút đi lão sư đang bế quan cách nói chuyện của hắn tiêu càng khó ưa đến cực điểm, thậm chí nhìn thiên tới hắn còn không cả thèm ngước lên nhìn một lần, ánh mắt chỉ hơi ngước lên một chút sau đó liền đổi thiên đi như một con rồi. Đúng đây là thái độ gì, tên này hắn tưởng mình là ai mà hống hách vậy ngay cả đại danh định định như Hoàng Thanh Thiên Tam mà cũng dám lượi. Thiên buốc lên cơn giận dữ, mở miệng liền mắng tới. Con tiếp ngươi là cái thá gì mà nói chuyện tiếu đó với ta, có tin ta đập nát cái ổ chó của ngươi sau đó ném ngươi vào hầm cầu không?" Lời thiên còn chưa nói xong thì một trận ác nhiệt hung tàn chi khí đầy nhiệt hỏa nóng cháy đã ập tới. Phía trước đó tiên sư huynh này sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt như lang sói, khí thế cao thượng như quân lâm thiên hạ, Mục hạ vô nhân đưa cặp mắt như xem vật chết chỏng chỏm nhìn vào tiên. Loại ánh mắt này giống như uy nghiêm bị xâm phạm lại giống như không tin vào sinh vật thấp kém trước mắt lại dám gan lớn quát tháo với mình. Sát trên thân hắn phụ hắn vào luyện lặp lại một lần nữa chương 746, một tay tắt bay. Tuyệt thiếu, bây giờ hẳn là tên khốn Hoàng Thanh Thiên đó đã đến chỗ hạ đại sư tên hạ chấn đỉnh này tính tình vô cùng khó ở mà gặp tên quân vọng kia nhất định sẽ. Đúng vậy, cái tên rắm thối đó luôn luônỷ mình 25 tuổi đã thành đại sư nên tính tình vô cùng đáng ghét, lần này tên Hoàng Thanh Thiên đó nhất định sẽ gặp phiền phước huyền cũ đuổi theo. Vị Tuyệt thiếu này hư lạnh một tiếng nói. Hừ, chỉ là một hạ chấn đỉnh còn con cũng dám cướp con ngồi của ta hắn xứng sao? Giọng hắn nói ra mang theo một loại khí thế không xem ai ra gì. Không sai không sai, tên hạ trấn đỉnh đó tuy không tệ nhưng vẫn chưa đủ tư cách cướp con ngồi của thiếu gia hạ hạ. 7. Tại một nơi khác, Tiên chậm rãi nuốt một nụ cười hờ hợt nhìn tên ngu ngốc trước mặt mình như một thằng hề. Hắn ta ở đó tự cho mình là cao nhân, tự xem mình là cao cao tại thượng đến ánh mắt nhìn tới thiên đều tựa như nhìn một hạ tiện dưới nhũ, trên mặt là sát khí lạnh tanh đầy tức giận, khí thế tựa như quân lâm thiên hạ xem xuống chúng sinh. Thiện dân ngươi có gan lặp lại lần nữa?" Dòng hắn quát lên đầy uy nghiêm. Hạ Chấn Đình hắn đường đường là một trung vị luyện khí huyền phẩm cấp đại sư, lại càng là thiên tài xếp thứ 3 trong số đệ tử của Miêu Hành, từ lâu ở trong thiên kiếm môn này hắn đã không khác gì một vị thiên tử địa vị cao ngút. người người gặp hắn đều một bộ khép nép chứ nào có kiệu quát tháo như vậy. Với tu vi nhân cảnh đỉnh cùng với khí huyền sư trung kỳ đỉnh, hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là sẽ đạt đến thành tựu trước nay chưa từng có trong luyện khí giới, trở thành một vị đại trưởng lao thân phận cao không thể với tới. Con nhân loại này sao công nhiên dám quát tháo với hắn còn ngu xuẩn không biết hắn là ai hay sao thật sự là muốn chết mà. Cầu vật trả lời ta lại một lần nữa, Hạ Chấn Đỉnh hắn quát lên, khí thế trên thân bộc lộ triệt để, vì thế như rỡi non lấp biển đập đến. Thiên vẫn đứng đó, mặc kệ cho bao nhiêu báo tác cuốn tới đều bất động, miệng vẫn nở một nụ cười trào phúng. Khốn kiếp ti nhân loại ngươi muốn chết. Ngay lúc này Hạ Chấn Đỉnh đã cuồng nộ hạ thế búng người tới. Bàn tay hóa thành một đôi ưng trảo khí thế như xuyên kim liệt thạch phóng tới. Trảo ý nhàn nhạt mà sắc bén như muốn xé rách hư không, trảo này mang theo sự cuồng bạo như gió lốc, đại ý như cuồng phong, tốc độ như chấp giật, một trảo vừa tới là muốn vồ lấy đầu đối thủ nhất trảo tất sát, người chúng trảo này khó lòng toàn mạng. Nhìn thấy một trảo ác nghiệt này vồ tới, ánh mắt tiên liền hiện lên một tia nộ giận. Tưởng ta là quả hồng mềm muốn bắt là bắt muốn giết là giết sao? Chỉ một câu không hợp ý liền hạ sát thủ giết người, xem nhân mạng như cỏ rác, thật là tâm địa ác độc. Nhìn thấy móng vuốt lớn dần trước mắt, Thiên nhẹ chớp mắt, bàn tay phải khẽ lực liền vung một tay cắt tới. Giờ ý Tây tức thì không khí bị nổ nát trước đại lực vô tới, tiếng gió rít vang lên. Trảo trưởng tức thì liền đụng vào nhau. Rít ngay tức thì trảo ý của Hạ Chấn Đình liền như bong bóng vỡ tan, sau đó một luồng đại lực vô tới, Hạ Chấn Đình hắn ngay lập tức liền như một viên đạn pháo bị đánh bay, máu tươi nhiễm đỏ trường không vẽ thành một vệt hồng quang lao vút đi. Rầm rầm rầm rầm không biết bao nhiêu gốc cây bị đụng gãy nát, sau đó vệt huyết quang này tiếp tục phá vỡ mấy công trình nhà cửa nữa mới miễn cưỡng dừng lại trên một bức tường cách đó 200m, máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất và bức tường sau lưng. Từ vị trí của Thiên có thể thấy rõ ràng một lỗ thủng được nhuộm bằng máu đỏ kéo thẳng một đường từ vị trí hắn đứng cho tới bức tường đó tựa như chứng minh cho sự kinh khủng của một tắt vừa rồi. Ở phía xa mấy người Huyền Tâm và vị Tuyết thiếu ra vừa tới cũng vừa kịp nhìn thấy cảnh này. Hấp. Ba người Huyền gia lập tức sợ hai hấp một ngụm khí, ngay cả vị Tuyết thiếu cũng khá là bất ngờ ánh mắt nhìn vết máu đỏ kéo dài suốt 200m khẽ nhíu lại. Tiên hạ chấn đình này tốt xấu cũng là một nhân cảnh đỉnh phong, tuy suốt ngày chỉ lo luyện khí tu vi chẳng bằng ai nhưng cũng không phải là loại người tầm thường có thể sánh được, đặc biệt là trên thân hắn còn có không ít bảo khí phòng ngự sao có thể chỉ một chiêu đã thảm bại thế này được. Tuyệt thiếu thầm nghĩ, ánh mắt hắn từ xa chậm rãi rời khỏi vũng máu trên đất nhìn tới phía đầu nguồn nơi Thiên đứng. Khoảng cách này vẫn còn khoảng hơn 300m, nhưng hắn có thể cảm thấy một sự áp lực từ phía thân ảnh đó, nhưng sau một phút suy tư, ánh mắt hắn lại nhanh trong chuyển thành rất lạnh. Bất kể thế nào, Hoàng Thanh Thiên, ngươi vẫn chỉ là một con muỗi nhỏ của ta mà thôi. Hử. Lúc này tại cách đó 30m, một trận bạo động phù lực chậm rãi tản đi, không khí tức thì giống như bị một tầng pháp tắc kỳ lạ sền sệt bao phủ. Trong tầng pháp tắc này ẩn chứa một phần hòa đạo, một phần kim đạo, một phần tinh thần lực và vô số những ý nghĩa trong luyện khí đạo. Vô số đạo ý chí nhàn nhặt từ các loại tự nhiên phù văn. Một tiếng cười lớn rùm trời vang lên. Hạ hạ hạ hạ hạ hạ đã quá đã, quá xinh đẹp hạ hạ hạ hạ hả, bao nhiêu năm luyện khí rốt cuộc cũng biết mình không sống ngổng à. Đây là. Ngay lúc này Tinh Thần Lực lão phủ tới chỗ Hạ Chấn Đỉnh, sau đó chậm rãi kéo dài tới chỗ Thiên. Thiên đứng đó đưa mắt chậm rãi nhìn theo đợt khí đạo pháp tắc gì chuyển tới sau đó phủ lấy mình. Trong gian phòng đó ngay lập tức liền có dị động, Thiên có thể cảm giác được đạo tinh thần lực này vừa phủ tới Thiên liền bất chợt run lên. A là hắn. Biêu ảnh vừa biết được người tới là Thiên liền giống như đệ tử thấy sư phụ, tay chân luống cũng như thiếu nữ gặp tình quân. Ngay lập tức, khí đạo lĩnh vực của lão liền cẩn thận tỏa ra, dịu ngoan tiến tới chỗ Thiên sau đó na di hắn đi chỗ khác. Lúc này nhóm người Tuyết Thiếu cũng đã đi tới nhưng mà ngay lúc đó Thiên lại biến mất ngay trước mặt họ giống như chưa từng xuất hiện. Thư Tiện nhâm, người trốn được nhất thời không trốn được cả đời, con mồi của ta đã bị ta nhắm trúng, xưa nay không vật gì thoát được. Lúc này tại một gian phòng xa hoa mà bữa bọn đến một tở, Thiên trầm dãi cảm thán một cái. Hư lĩnh vực chân chính quả thật là ta. Không sai, lĩnh vực thật sự là có thể phủ rộng rất xa tới hàng trăm mét thậm chí cả vạn dặm, có thể dung nhập vào trời đất, ảnh hưởng tới pháp tắc trời đất, có thể nói tuy không thông thiên triệt điệp nhưng cũng gần đến mức không gì không làm được. Không có giống như vô sắc lĩnh vực của Tiên, bây giờ tuy là đã có được một luyện quỷ kiếm vực mạnh mẽ đáng sợ, nhưng phạm vi lại chỉ có vẹn vẹn 5m mà bàn kính. Đó là còn có được vô sắc lĩnh vực giống như một cái màng ngăn cách lĩnh vực với pháp tắc ngoại giới không cho thiên đạo phát hiện, tựa như một cái bong bóng nước. Bên trong cái bong bóng này là cả hàng vạn dặm không gian lĩnh vực các loại, nhưng bên ngoài lại chỉ có 5m bán kính lấn chiếm ra không gian thiên địa, không thể ảnh hưởng thiên địa, không thể điều động sức mạnh tự nhiên. Về bản chất, vô sắc lĩnh vực này là một lĩnh vực tuyệt đối thuộc về thiên, ngay cả thiên đạo cũng không ảnh hưởng tới được, nó và toàn bộ thiên phủ giới này giống như nước sông không phạm mức giếng, tuyệt đối độc lập cách biệt nhau. Nhờ có nó, bản thân thiên cũng có thể sở hữu tiềm lực và lực lượng thân thể vượt hạn vô số lần so với thiên đạo cho phép, tu vi và số mệnh của hắn cũng do vậy mà ngay cả thiên đạo cũng không thể phán định quá chặt. Bất chợt luồng suy nghĩ của hắn bị một luồng hắc khí khó người cắt đứt. Đại a, ngươi là tới đây có việc gì, cần ta giúp không? Đi học mấy ngày Miêu Hành đã bất giác sinh ra một sự tôn sùng với vị đại sư Hoàng Thanh Thiên này, đặc biệt là từ ngày hôm qua khi nhận được thức hải và dung nhập vào khí chi pháp tắc khiến tu vi và trình độ luyện khí đều tăng mạnh lại càng khiến tâm tư lão giống như thần phục với thiên. Cái từ đại sư là đã trở thành danh từ đầy sự thần thánh trong tim lão. Cho dù là có dấu mặt đi học nhưng mà lão biết điều đó không thể giấu được Thiên. Nhưng mà thân phận và lão cách biệt quá lớn trước mặt xưng hô vẫn quá là ngượng đi. Miêu Hành, ta muốn tập luyện khí. Thiên vào thẳng vấn đề, hắn cũng không ngồi xuống mà chậm rãi năm nghĩa gian phòng này. Cái gian phòng này cũng không thể nói là nhà nói đúng hơn phải gọi là phòng luyện khí, tại các giá đỡ đều là các phôi vũ khí, bảo giáp hay các loại tài liệu luyện khí. Khắp nơi đều là lộn nhộm lượm còm đủ thứ. Đại đại sư, ngài sao sao lại muốn học luyện khí? Tùn ta muốn luyện chút đồ, các công đoạn khác ta đã học xong giờ chỉ thiếu quá trình luyện linh và khắc phụ, ngươi dạy ta đi. A không không, sao ta dám dạy ngài, luyện khí chỉ là việc nhỏ, đại sư ngài theo ta. Chương 747, luyện khí sai lầm kim loại ý chí. Thiên Đức Miêu hành dẫn tới một gian phòng luyện khí chân chính. Ở đây là một gian phòng rộng 50m2. Dưới đất là một cái cự đại trợ linh hỏa trận tại trung tâm đặt một cái lô đỉnh to lớn. Chăng? Thiên búng nhẹ ngón tay lên thành đỉnh khiến đỉnh rung lên dữ dội, âm thanh giọt vang. Nhìn thấy cái búng tay nhẹ này của Thiên, Miêu Hành Chung mà thấy sợ hãi. Thật đáng sợ lực tay à, chỉ một cái búng nhẹ tay đã có thể lay được cả cự đỉnh nặng hàng vạn cân, đại sư quả thật là đại sư người phạm không thể sánh được. Ngay lúc này giọng Thiên đã vang lên. Cự thiên thạch, thông thí kim, ma linh luyện âm giao hạch, á long hạch không tệ, toàn là vật liệu quý. Sau đó Thiên hồn nhiên như ở nhà mình trở tay liền bật cái nắp đỉnh tướng ra tường tận quan sát kết cấu bên trong, kể cả phù kết cấu Cấp ngăn chứa, cấp ngăn chứa vật liệu, chỗ đặt hỏa diễm tất cả đều không bỏ sót chỗ nào. Thù Mỹ tưởng không tệ, 350 ngàn, mỗi ngăn một nhiệt lượng khác nhau phù văn trợ linh, phù văn trợ hỏa. Miêu Hành ở ngoài vừa chuẩn bị vật liệu vừa chú ý đến thiên, nhưng mà càng nghe hắn phân tích lão càng bất ngờ trước ngộ tính và cách nhìn nhận của thiên. Là một cái đỉnh thế này tuy là có phần tỉ mỉ nhưng lại có quá nhiều chi tiết thừa, lấy nặng bỏ nhẹ, tìm khổ bỏ sướng. Đại sư, sao ngài lại nói vậy cái thiên địa dung lôn này là đúc kết kinh nghiệm mấy vạn năm luyện khí đạo đến giờ a, mỗi chi tiết đều được tối ưu hóa đến cực điểm a. Hành có chút khinh phục. Nói sao thì nói chứ. Miêu Hành Lao thừa nhận tiên là người thần bí đến đáng sợ, thiên phú trong võ học khỏi lời nào để chê, ngay cả cái tụ nguyên xa hay bạo diệt phù mà hắn luyện cũng đều là những lĩnh vực sáng tạo khiến Lao không cách nào ngừng hâm mộ. Nhưng mà trong lĩnh vực luyện khí đạo lại khác, Lao lăn lộn trong chức nghiệp này mấy trăm năm bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và cố gắng, trong toàn thiên phủ giới Lao cũng có tự tin mình có một chỗ đứng không nhỏ. Luyện khí chi đạo đối với Lao chính là điều luyện như thần không ai có thể sỉ nhục lại, càng không có ai có thể khiến Lao cam tâm hạ giọng. Thấy thái độ không phục này của Lao Thiên vẫn không thèm sửa tới, tay hắn chậm rãi lên từng bộ phận trên lò sau đó thậm chí cả cái nắp lò cũng không bỏ sót. Tu luyện tinh sa, Tinh không thạch lôi hoạch lần trước ngươi hẳn là luyện một thanh tuyết phong kiếm đi." Miêu Hành thoáng ngạc như nói. "Không sai, đại sư sao?" Nhưng chưa nói xong thì giọng thiên lại vang lên. "Như vậy tức là muốn luyện một món bảo bình, hoàn thành quá trình luyện khí thì sẽ phải bỏ lần lượt từng viên tinh kim vào đây đây đây và đây, hỏa nhiệt từ dưới này dâng lên sẽ nhận lấy hỏa linh phù từ đây để đưa vào các khoang sau đó 10 phần linh kim sẽ dung hợp, mỗi phần sẽ được vô số mảnh ý chí kết hợp lại mà lớn lên sau đó lại có thêm sinh linh phù ở đầy tương trợ. 62 loại vật liệu lúc đó sinh ra 62 loại ý chí diễn viết, chờ khi chúng tổng hợp thành hình sẽ được đưa vào đây." Thiên cố ý quện một lớp bụi nhỏ tại cái ngăn thứ nhì trong lò rồi người người giống như đang lần theo đầu mối. 62 loại phôi kim loại đưa về đây tất nhiên sẽ sinh ra sự xung đột về ý chí, muốn dung hợp chúng thành một thể sao khó. Người cưỡng ép để ép những loại ý chí này lại phong ấn chúng đi rồi cưỡng ép dung nhập 62 loại phôi kim này vào nhau đây là điểm sai lầm thứ nhì. 62 loại phù văn này mỗi thứ đều có ý chí riêng, bản thân nó tự nhiên không muốn bị xóa bỏ mà bản thể thì lại xoán quyền với những kim loại khác, phù văn buồn nguyên cũng vì thế mà bẻ gãy gấp khúc chồng chéo lên nhau, ý chí đặc biệt, phù văn gãy khúc đây là điểm sai lầm thứ ba. Kiếm thôi sau khi thành hình sẽ được đưa vào dung dịch dung thiên thủy để tẩy luyện hế khí và tục. Thiên lại quẹt một ngón tay lên cái ngăn cuối cùng nói tiếp: "Bằng cách này sẽ khiến phong ấn những ý chí kia dần tan rã, ý chí của những loại kim loại này cũng vì đó mà ngủ say đi, phù văn bổn nguyên cũng hoàn toàn mất đi, không còn gần như bất kỳ một loại phù văn nguyên bản nào thuộc về chúng. Luyện khí sư các người dày dặn kinh nghiệm sẽ có thể dùng đáng sợ trí nhớ cùng cường đại khí vận để dùng tinh thần điều không chất kim loại thành nhiều lớp, nhiều loại phù văn cố giữ lại nguyên phù từ đó mà khiến pháp khí tự sinh thần thông, nhưng mà bằng cách đó thì chất liệu nhiều loại khi dung hợp sẽ không hoàn mỹ." Độ cứng liền giảm mạnh được cái nọ mất cái kia, sau đó các người dùng chất kim loại tinh khiết có sẵn thần thông khắc phủ ra bên ngoài để khắc phủ cho bảo thật là một. Bệnh pháp ngu xuẩn đến cực điểm. Miêu Hành vừa sợ hãi vừa cảm thấy trái tim đau nhói, lão ta vừa khó chịu mà vừa bất đắc, muốn giải thích mà không biết nói thế nào. "Chịu thôi, kỹ thuật luyện khí này đã lưu truyền biết bao nhiêu năm đến nay, cách này quả thật là dường ra đến cực điểm, hạn chế nhiều đến cực điểm nhưng mà không còn cách nào khác tối ưu hơn a, không phải tiền nhân không biết, không phải họ không muốn sửa đổi cái tiến mà là họ không làm được." Đại sư luyện khí chi đạo từ xưa nay đều vậy, người luyện khí tất nhiên không thể qua cầu toàn, phải biết hy sinh cái nhỏ để lấy cái lớn, một món vũ khí nếu như không có đủ độ cứng và sự sắc bén thì không được, phù văn ra chỉ là phụ, chất liệu mới là chính. Miêu Hành chạy ra ngoài một lúc sau đó cầm lại một thanh kiếm màu xanh biết chính là tuyết phong kiếm mà lần trước lao đã luyện. Đại sư, ta vô cùng nể phục ngài vì khả năng phân tích chính xác như vậy, chỉ nhìn qua cái lò luyện đã có thể phân tích tỉ mỉ chính xác từng công đoạn trong khí phổ, nhưng mà có điều ngài không biết thanh kiếm này a, nó có thể đồng giai vô địch, không một loại bạo khí nào khác có thể khiến nó hư hao là một món địa phẩm trung giai bảo kiếm độ cứng rắn đã đạt đến cực hạ, linh tính cực cao. Thiên Khế đưa mắt qua nhìn Thanh Tuyết Phong kiếm một cái rồi lắc nhẹ đầu. Ý chí tán loạn, chất thép hòa hợp rất tốt nhưng lại quá nhiều xung đột bên trong, sự cứng rắn này chỉ là cái vỏ tạm thời mà thôi không bền vững. Sao lại không bền cho được đại sư ngài xem? Miêu Hành lấy một cái khiên thép bóng loáng trình độ nhân cấp đỉnh sau đó đùng kiếm vào chém nhẹ. Gân giọt tấm chắn tưởng như kiên cố nhưng lại tức thì bị chém ra làm đôi, trước thanh kiếm này nó lại yếu ớt như tờ giấy. Băng hệ phù lực khiến bề mặt bị đông lạnh giòn vỡ. Phong hệ lại càng tăng thêm sự sắc bén từ phong nhuệ thần thông, một kiếm này tuy chỉ chém nhẹ nhưng lại có phong lực trợ giúp khiến tốc độ nhanh như chớp giật, uy lực một kiếm được nhân lên gấp đôi. Cầm một nửa tầm chắn, tay kia cầm kiếm, Miêu Hành khẽ ngước mắt lên nhìn Tiên Sâu trong ánh mắt là một sự kiêu ngạo khó che giấu. Đáng tiếc Tiên vẫn lập đầu. "Miêu Hành, người vẫn không hiểu. Nhìn Thanh Tuyết Phong kiếm này quả thật là cứng rắn vô cùng, có phong, tuyết hai hệ thần thông bổ trợ quả thật là như ý muốn của luyện khí sư nhưng mà, đó chỉ là một phần lực lượng chỉ đáng bằng một phần nhỏ lực lượng vốn có của kiếm mà thôi, còn độ cứng rắn này sao?" Ánh mắt Tiên nhìn qua thanh kiếm, tinh thần lực liền phát ra. Lên keng, lên keng. Thiên phát ra một loại ý chí kiếm đạo mỏng manh phủ lấy kiếm, ngay tức thì thanh kiếm này liền không gió tự bay. Tiếng lên keng vang lên một cách kỳ lạ, thanh kiếm tựa như một vật chết bắt đầu hồi sinh, từ sâu bên trong chất thép vô số sự nhúc nhích bắt đầu sinh ra. Sau đó trước cặp mắt khiếp sợ của Miêu Hành, thanh kiếm này bùng một cái sinh ra sự chấn động mạnh mẽ, sau đó một loại sức mạnh ý chí đáng sợ liền thức tỉnh. Dao dao không khí tức thì bị chém vụn, đây chính ý chí và thần thông giáo kim bình thường nhất đến từ sát tinh. Sự việc còn chưa dừng lại ở đó, lại bùng một tiếng chấn động, một luồng ý thức khác lại thức tỉnh. Không khí như bị móp méo do lực lượng nào đó thức tỉnh, tinh hệ lực lượng chiếu sáng đây là ý chí trong tinh không thạch. Hai loại ý chí này vừa thức tỉnh liền tức thì sinh ra sự xung đột mạnh mẽ từ bên trong, kiếm linh đến từ Tuyết Phong Hoạch liền trở nên yếu ớt như bị bệnh nặng, thân kiếm loang lộ những vết rách đang lớn dần. Bùm bùm bùm liên tục những âm thanh thức tỉnh vang lên khiến một thanh kiếm như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào, một loại áp lực lớn lao từ nó sinh ra khiến ngay cả Miêu Hành cũng thấy sợ hãi. Nhưng mà ông ta sợ hãi nhất vẫn không phải là sức bạo tạc sắp nổ ra kia mà là sợ hãi ở chỗ những đạo ý chí đang thức tỉnh kia. Đó mới là nỗi dằn bao nhiêu năm của lão Đó là cái khối u đang chạy mủ trong lòng lão. Nhìn thanh kiếm mà lão vẫn tự tin là cứng rắn bậc nhất, vô kiên bất tồi này cứ như vậy liền phá ra từng mảnh từng mảnh nhỏ tách rời ra nhau. Trong lòng lao vô vàn cảm xúc đang dâng lên, lập trường nghề nghiệp bao nhiêu năm lập tức bị lật đổ, thường thức nhân sinh bị lật đổ, tâm huyết bao nhiêu năm bị lật đổ. Lenken, Lenken rốt cuộc nguyên thanh kiếm đã hoàn toàn bị phân giải thành 62 loại vật liệu phôi kim tách biệt nằm dưới đất, mỗi khối tinh kim đều nhẹ nhàng tỏa phát ra ý chí của mình tựa như đang hò hét chứng minh cho sự tồn tại độc lập của mình. Sự tồn tại đó là đến từ tự nhiên không ai có thể chối bỏ, không ai có quyền hủy diệt đi. Chương 748, đáng sợ. Sở dĩ thanh kiếm này được mệnh danh là cứng nhất trong kiếm hệ bảo khí đó là do nhân loại thiên phủ giới này còn chưa khảo không biết được sơ hở trọng chất trong đó mà thôi. Thiên vừa nói vừa nhẹ bẫng nhất cái thiên địa dung lô nặng 7 vạn cân để sang một bên. Cái cự đỉnh này vừa được rời đi liền để lại trên đó một cái hô rộng bằng cái chum lớn bên dưới phả ra nhiệt lượng đáng sợ, hiển nhiên là một ngọn núi lửa. Tuần hỏa mạch Thập vượng, đáng tiếc trợ hỏa phù ở đây lại quá kém. Sau đó thiên ngồi xuống không chút kiêng dè liền vận lên tinh thần lực dễ dàng xóa bỏ công sức mấy tháng khắp phủ của lão chỉnh công hạ trên mặt đất này thành một cái miệng núi lửa thuần túy. Đại sư Miêu Hành còn chưa kịp ngăn cản thì Tiên đã làm xong hết tất cả. "Đại sư, ngài có biết hỏa phù này là lao hà khổ công khắc suốt 3 tháng không, đó là một trong 6 loại thành tựu đắc ý nhất của hắn đó, là cái tốt nhất trong thiên kiếm môn, ngay cả toàn thiên phủ giới cũng không có mấy cái như vậy đâu à. Còn chưa nói xong thì đã thấy thiên lấy ra một tờ giấy rồi rồng bay phượng múa viết lên đó mấy chữ. "Miêu Hành, ở luyện khí các này hẳn là phải có rất nhiều tài liệu đi." "Tài liệu a, đương nhiên." "Vậy cho ta mượn một ít được không?" "Mượn? Vậy thì không cần. Miêu Hành ta làm phong chủ một phòng, chỉ có chút vật liệu cũng không làm khó được." Còn chưa nói xong thì những lời còn lại của Lao đã bị con số trên tờ giấy của Thiên Dụ tắt. Đây đây là tinh nguyên sa 100 cân cực dương ngọc 1 vạn cân, cự hàn tụy thiết 5000 cân, vạn trượng hải san hô trăm vạn cân. Đọc tới đây Miêu Hành không nhịn được run lên. Đại đại đại sư, ngài sao lại cần nhiều nguyên liệu tới như vậy, là loại bảo khí gì mà cần nhiều tới vậy a? "Ồ sao vậy, người gom không đủ a?" "Không không phải không đủ mà là tài liệu vừa quý giá vừa số lượng nhiều thế này thế này e rằng." Còn chưa nói xong thì ở bên cạnh Thiên đã bắt đầu công việc của mình, Miêu Hành lập tức liền bị cảnh tượng đó làm cho sợ, mắt như hiện lên ánh sáng như pháo hoa. Ký ức một lần khắc phục cả đời khó quên đó lại về. Ở đó, Thiên đã chậm rãi vận lên 500 tia tinh thần lực mỏng manh mà cô động đến cực điểm, sau đó khi mà trái tim Miêu Hành còn đang rung mạnh thì Thiên lại bắt đầu lần thứ nhì chia 500 tia tinh thần ti thành năm tổ hợp bắt đầu một lần khắc phục khủng bố của mình. Lần này Thiên chỉ ngưng tụ một chút không gian lực còn lại là kim hệ, mục hệ, thổ hệ, thủy hệ, cuối cùng là hỏa hệ làm trung tâm tạo thành một cái cự đại phụ trận ngũ hành nguyên xa lít nhá lít nhít những phù văn đan vào nhau. Hỏa hệ lấy thống tu hỏa phù dưỡng hỏa phủ, cuối cùng thậm chí cả Thiên Nguyên tinh hỏa phù cũng được hắn khất ra. Thiên nguyên tinh hỏa này là một môn địa phẩm phù văn tuy không phải siêu phẩm đáng sợ gì, nhưng mà chỗ đặc biệt của nó chính là có thể sinh ra hỏa tinh thậm chí khi tích lũy lâu dài hỏa tinh này còn có thể dưỡng thành hỏa linh, sau đó thời gian đủ dài còn có thể dưỡng ra được thiên hỏa trong truyền thuyết. Năm xưa trong một di tích đã từng xuất thế một đạo thiên hỏa hóa thành hình người thực lực hiếp sợ cả thiên phụ giới, sau đó đạo thiên hỏa này thống trị nhân gian suốt mấy vạn năm mới biến mất. Đến bây giờ người ta vẫn không biết đạo thiên hỏa đó đi đâu, tương truyền là nó thực lực đã vượt mức thiên đạo có thể dung chứa nên phi thang độ kiếp thành thần, có người lại nói nó quá thiên nên bị thiên đạo chủ triệt. Lời đồn cố nhiên không nói trước được đúng sai, nhưng có thể khẳng định là sự đáng sợ của thiên hỏa là vô cùng khủng bố, đặc biệt là Thiên Nguyên tinh hỏa phù lại càng là phù đạo được nhân loại nhớ nhung nhất. Bao nhiêu năm qua chưa từng có ai thấu triệt được đạo phù văn này, bản truyền lưu của nó rất nhiều nhưng lại chỉ là bản đơn giản mà thôi. Tất nhiên Thiên Nguyên tinh hỏa mà Thiên Khắc này cũng là bản đơn giản tuy không đầy đủ nguyên vẹn đạt đến trình độ thiên phẩm như truyền thuyết nhưng mà lại vô hoàn mỹ và hoàn chỉnh đã đạt đến địa phẩm sơ kỳ mà không phải bản đơn giản cấp huyền phẩm sơ kỳ như trong truyền lưu bên ngoài. Nhìn thấy Thiên Khắc một đạo phù văn truyền thuyết này, Miêu Hành giống như bị sét đánh trúng cả người run lên. Đây đây thật không thể tin nổi. Sau đó lao lấy ra hai tấm phủ trong túi áo ra bộc nát. Ngay lập tức, ở Dược gia, Trình gia, hai lao đầu còn đang điên điên khủng khùng gửi quên cả trời đất vì rượu dụng mới của thức Hải thì, a la lão hành, khẩn cấp truyền tin phủ có chuyện hay để chơi sao, sau đó Dược Tiên phong hóa thành cầu vòng lao hút đi. Ở nơi khác tại chính ra cũng có một đạo vệ sáng lao hút đi. 4. Tại phong luật khí, Miêu Hành Như Xi si như say nhìn một mảnh ánh sáng đang lấp lấy trước mắt. Không tới 2 phút sau. Vụ. Dược thiên phong hưng phấn nào tới. Ha ha ha ha lão còn chưa kịp to tiếng chào hỏi thì lao đã bị Miêu Hành bịt miệng. Sau đó ngay lập tức Dụ Tiên Phong đã bị một luồng cấm kỵ chi lực khủng bố ép tới, mắt lao tức thì trợn trừng. "Vụ!" Trình công Hà nhỏ tới. "Ha ha ha ha a âm Trình công Hà vừa tới còn đang sảng khoái muốn khoe khoang thức hại của mình thì lập tức đã bị hai bóng người lao tới đè ra đất. Ngay lập tức gáp bước đáng sợ chảo tới khiến cả ba đều nhất nhất ngậm miệng sau đó không thể không thả ra lĩnh vực phòng hộ. Nhìn thấy lít nhít những sợi tinh thần ti ở trước mặt, hai lão đầu này liền mất ngay tâm tư vui vẻ mà thay vào đó là một sự tập trung lẫn động. Hoàn cảnh khắc phủ cả đời không thể quên được đó liền ập tới. "A đây đây đây là" Trình Công Hà vừa nhìn thấy đạo thiên nguyên tinh hỏa phù lật nhít bị thiên vẽ ra mà tâm thần lâm vào bần loạn. Địa địa phẩm sao lại mạnh như vậy? Trong phù đạo, Trình Công Hà lao có vô cùng lớn lòng kiêu ngạo và tự tin, nhưng mà từ lần nhìn thấy đạo tụ nguyên xa của thiên, sau đó là hủy diệt bạo tạc phù cuối cùng là nhìn thấy thiên tự tay khắc kiếm nguyên xa kỳ tích giúp gần 10 vạn người mở ra thức hại trong truyền thuyết. Trình Công Hà lao đã giống như suy sụp, lao cảm thấy mình nhỏ bé và ngu đốn như heo. Đứng trước thiên, giống cảm nhận thấy chính là cảm giác này, tâm lý kiêu ngạo của lão bị người ta tàn nhẫn dẫm đạp không còn lại chút nào. Bây giờ nhìn thấy thiên, lão lại một lần nữa muôn sụp đổ. Địa phẩm phù văn, không sai chính là địa phù, nếu là bản thân lão mà muốn vẽ một đạo ít nhất cũng cần 10 ngày, nhưng còn đây thì sao? Thiên dùng hơn 10 phút để vẽ mấy trăm đạo địa phù chồng chất lên nhau, hoàn mỹ kết hợp vào nhau, trình độ khiến người xem muốn phát điên. Tinh tinh tinh liên tục liên tục những đạo phù văn được thiên khắc ra sau đó hoàn mỹ kết nối lại thành một thể, cấm kỵ chi lực đáng sợ dâng trào lên như sóng thần. Phí cách cách cách trọn vẹn 10 triệu đạo hỏa hệ phù văn được hoàn thành, đặc biệt là ngay chính giữa lại thiếu đi một đạo duy nhất tạo thành một cái lỗ hổng nhỏ. Cái lỗ hồng này giống như một loại sai sót mà lại giống như cố ý, vì cái lỗ hồng duy nhất đó mà nguyên cả tòa phụ trận đều thiếu cái gì đó không hoàn toàn và chuyện. Cái hỏa nguyên san này được vẽ ra bao quanh lấy miệng núi lượn nhưng lại lơ lửng ở trên không mà không nhập vào lòng đất. Phù văn vừa thành liền khiến hỏa lực khắp không gian tức thì bị hấp lại sau đó im lặng vận chuyển trong phù văn không thiết ra ngoài một chút. Tại vị trí khuyết thiếu của trận cũng vì vậy mà kỳ lạ bắt đầu mấp máy lên, hỏa lực qua một vòng vận chuyển giống như được tinh lọc sạch sẽ chỉ còn lại tinh hoa sau đó, tinh hoa này dừng lại ở vị trí thiếu đó thành một đạo hỏa tinh nhỏ. A la hỏa tinh trực tiếp đốt cháy ngàn năm chuyển hóa trực tiếp sinh ra hỏa tinh đáng sợ. Vô trung sinh hữu là vô trung sinh hữu, lấy khuyết thiếu để bổ thiên linh, lấy không biên thành có thật là thần thuật thần thuật mà. Không sai là vô trung sinh hữu, kể cả đạo kiếm nguyên xa lần trước cũng là như vậy, rốt cuộc ta đã hiểu tại sao đại sư Khắc Phù lại cố ý bỏ sót 9000 đạo phù văn, đó là do biến không thành có là lấy thức hại của chính chúng ta để bổ khuyết là vô trung sinh hữu nhờ vậy ta mới có được thức hại a. Ở trước miệng núi lửa, tay tiên vẫn không hề dừng lại, hỏa hệ làm trận tâm vừa thành tiên liền khắp tiếp tương sinh tổ phù. Tinh tinh tinh hàng không ngừng được mỹ khắc ra. A đây là cái này Đây không lẽ là Thiên Nguyên Thổ Tinh Phủ? Nhìn thấy một đạo phù văn có phân giống Thiên Nguyên Hỏa Tinh Phủ, nhưng lại ẩn chứa áo nghĩa hàm hậu, trầm trọng của thổ địa chỉnh công hà không nhịn được sợ hãi. Đây đây không lẽ là phiên bản thổ hệ của Thiên Phủ trong truyền thuyết đó sao? Vậy liệu nó có thể sinh ra được thiên thổ giống như thiên hòa đáng sợ như năm xưa hay không? Ta nghĩ, hẳn là có thể a không những vậy phù văn này của đại sư còn có thể đốt cháy giai đoạn hơn nhiều so với thiên trận thượng của a, Người xem đạo Thiên Nguyên Hỏa Tinh Phủ kia không phải là ví dụ sao? Trong lúc mà Tam lão đang khiếp sợ thì thổ nguyên xa của thiên đã hoàn thành 999999999 ,999 đạo phù văn vừa thiếu khuyết một đạo. Thổ nguyên xa này vừa thành liền bịn vào Hỏa nguyên xa thành một thể thống nhất, Hỏa nguyên lực không tinh khiết tại Hỏa nguyên xa sau khi tinh lọc bị thừa lại liền được chuyển hết sang Thổ nguyên xa tạo thành một quá trình trao đổi mới. Hỏa lực vừa tràn vào Thổ nguyên xa liền khiến trận này phá ra áp lực trầm trọng đáng sợ, uy lực tăng mạnh, sau đó Hỏa lực này chọn vẹn chuyển thành thổ lực rồi được tinh lọc tinh khiết tạo thành thổ tinh hoa tràn vào vị trí bị khuyết thiếu. Chương 749, ngũ hành nguy truyện. Tay Thiên vẫn không hề dừng lại, thành lại tiếp tục khắc Kim Nguyên Sa vẫn tương tự giống hệt hai đại nguyên phù khác vận hành với cơ chế vô trùng sinh hữu nhận lấy thổ nguyên lực không tinh khiết dung luyện thành kim lực chi tinh. Kim phù hoàn thành, thiên lại tiếp tục khắc tương sinh thủy phù, sau đó khắp tương sinh mộc phù. Khi một phù vừa thành liền nối ngoạc hoàn mỹ với hỏa nguyên sa hình thành một tòa đại trận có hình tròn nối liền từ hỏa thổ kim thủy mộc hỏa. Mộc lực sinh ra nối trở về hỏa hình thành một vòng tuần hoàn nối liền không ngừng, năng lượng luân chuyển liền mạch không tiết, không hư hào, tất cả đều được bảo đến mỹ. Lúc này hỏa hấp hỏa địa hỏa ngũ trận, Lúc này lực trở thành nhiên liệu mỗi một tia đều vĩnh được bảo lại. Hỏa năng trong trận cứ như vậy mà không ngừng lớn lên lớn lên, nó hấp được bao nhiêu hỏa năng liền lớn mạnh lên bấy nhiêu. Lúc Thiên vừa khắc xong, hắn chỉ nghỉ mệt một chút thôi, trận này đã mạnh mẽ hơn trước gấp dưới, tốc độ phát triển thật là không thể tin nổi. Nam viên ngũ hành tinh hoa bên trong cũng lớn từ hạt mẹ sang hạt động nành. Đây đây cái này, Trình Công Hà đã hoàn toàn mất đi năng lực phát luôn. Đây bằng cách này, không phải nói nguyên tòa hỏa mạch của ta sẽ vĩnh cửu được bảo tồn đi sao miêu hành quá rung động. Không sai bằng cách này thì dù là bất kỳ vật gì cũng sẽ vĩnh cửu được tồn thậm chí thể thôn vẻ hết những hỏa mạch nhỏ vô dụng thành một cái cự mạch. Không sai như vậy không những có thể thu lại hỏa mạch mà cả băng mạch, thổ mạch, kim mạch bất kỳ nguồn năng lượng nào cũng có thể thu. Lao đàn ngươi biết gì, cái quan trọng của phù văn này không phải là chỉ để thu hỏa mạch mà là để kết tinh năng lượng, ngươi xem hỏa năng ở tâm hỏa phù kia đi nhiệt độ của nó, thật là khủng bố a. Hỏa lực không thiết, tất cả đều gom lại một điểm, tinh hoa không thiết. Với nhiệt độ này chớ nói là tinh sắt, cho dù là âm dương hỗn nguyên kim thậm chí cực hạn tinh thiết cũng có thể nung chạy chứ chẳng chơi a, vừa nói xong Hành đã bị loại suy nghĩ bất ngờ này đánh thành ngu ngốc. Lão ngác đưa cặp mắt to như chuông đồng nhìn lại chỗ của Tiên sau đó trong đầu lão ghen một tiếng liền bị chấn cho rung động. Ở đó, Thiên lấy ra ba cái lô đỉnh vừa lấy được từ chỗ mấy tên vừa ra. Bạch Kiếp lô, Thiên Kiếp lô, Âm Dương linh lô. Ba cái lô đỉnh này vừa bị Thiên lôi ra liền nhét đầy gian phòng chợt hiện này. Tay hắn vây một cái liền kéo Hỏa Nguyên xa trận tâm lại, sau đó tay phải vứt luôn cái Bạch Kiếp lô vào trong. Tinh thần lực lập tức thả ra mang theo ý chí mạnh mẽ trực tiếp nhập vào 12 ấn điểm trên Khống Hỏa phù. Tinh thần lực vừa nhập vào phụ liền khiến nguyên tòa nguyên xa trận này như sống lại, như có hồn. trận này, thật là đặc biệt. Khống Hỏa, á thì ra là vậy, thì ra là vậy. Trình Công Hà giống như vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên. Thì ra khống hỏa phù là như vậy, bằng cách này không những sẽ làm giảm áp lực với tinh thần lực xuống chỉ còn 12 điểm, như vậy thì dù chỉ là một học đồ cũng có thể luyện phi a. Tùng Chỉ dùng 12 tia tinh thần lực mà có thể không trận linh động đến như vậy, thật không thể tin được. Ở bên trong trận, Thiên Chỉ dùng hỏa tinh và đơn giản thủ pháp liền dễ dàng dung chảy nguyên khối bạch kiếp lô thành nước thép, sau đó không kim phù được Thiên Trưởng quản liền dễ dàng phân tách dòng nước thép này ra thành 37 loại tinh kim, cả quá trình không tưởng này dưới bàn tay của Thiên lại được thực hiện một cách dễ như ăn cháo. Biến giọng Thiên bất chợt lên, sau đó chỉ thấy ngũ hành nguyên xa trận từ tình mềm mại ôn hòa liền giống như phát điên. Hỏa lực vốn đang chuyển tiếp sang thổ phụ liền chuyển ngược lại bắt đầu trào ra một trận. Ngay tức thì, một loại lực lượng nghịch chuyển đáng sợ liền nổ tung, một loại ý chí đáng sợ dâng trào, vạn vật giống như vỡ vụn, một loại ý chí hủy diệt sinh ra lấp đầy cả giang phòng. Loại ý chí này tràn tới ngay cả Tam Lao đang nấp mình trong lĩnh vực cung cấp tốc cảm thấy tức ngực khó thở, gân mạch muốn bị phá nát, lĩnh vực mạnh mẽ cũng bị giày vò mấp méo. Hỏa lực vừa chuyển, mục lực cũng nghịch chuyển sang, thủy phủ, thủy nịch chuyển sang kim phủ, kim về tổ, tổ một lực lượng như địa ra, không gian muốn nát, âm người liền phát ra. Một loại ý chí tan nát thương khung, vũ vụ đại địa, Chu tiên diệt phật, quỷ thần khóc thét dâng lên. Thử cách đó 300m, em nhóm người Tuyết Thiếu và mấy anh em viễn gia vừa cảm nhận được loại ý chí này, liền không chịu nổi hộp một ngụm máu, lòng ngực như bị búa tạ đè vào, linh hồn như muốn tươi sống bị xé rách ra khỏi thân thể, khó chịu không thể tả. Cách đó cả trục dặm, vô số đệ tử cảm thấy loại nghịch phản hủy diệt ý chí này cũng dồn dập hết lên, hộc máu, suốt một vùng nhất thời liền như quần ma la vũ. Ngay tức thì, các vị đại lão các phong cũng đều đổ mắt về phía luyện khí các. Đây đây là cái gì? Thật là đáng sợ a. Quá khủng khiếp chỉ một đạo ý chí nhàn nhạt lại có thể đáng sợ như vậy. A cơ thể ta không chịu nổi, thật khó chịu. Tránh ra tránh ra ta hộp. Tại phòng miêu hành. Loại ý chí đáng sợ này vừa sinh ra liền tán đi, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong một giây này, đây thật sự là một thời gian ngắn ngủi, nhưng ở trong đầu mọi người lại giống như hàng vạn năm bể dâu. Dù cho loại ý chí này sớm đã tán đi từ lâu, nhưng dư âm của nó lại mãi không tan trong tâm linh họ. Giật mình tỉnh lại từ sợ hãi, Tam lão bất ngờ ngơ ngác ai nấy đều vớt ngực sau đó đưa cặp mắt còn chưa tan hết sợ hãi ra nhìn về phía thiên. Nhưng mà không nhìn thì thôi, vừa nhìn tim họ liền rung lên, biểu tình giống như nhìn thấy quỷ. Ở đó Vũ hành nguyên trận đã trở lại như cũ, dịu dàng mà sâu lắng điểm đáng sợ đó là ở trên trận không ngờ lại có những khối tinh kim lớn nhỏ khác nhau đang lơ lửng. Mỗi khối tinh kim đều có màu sắc đặc trưng, phù văn rón nét, uy áp mạnh mẽ phá ra, hào quang ngần lãnh, một mảnh trời đất xung quanh đều bị những dư ảnh từ phù văn trong này ảnh hưởng lấp lánh như sao trời. 1 2 3, 6 13 20, 42 loại là 42 loại tinh kim. À, là cực hạn tinh kim. Là sao? Dược Thiên phóng hỏi. Cực hạn tinh kim là tinh kim có độ tinh khiết tuyệt đối như trong truyền thuyết. Không phải ngươi nói vật như vậy không thể tồn tại trong thời đại sao? Những vật đạt đến tình trạng cực hạn như vậy cũng gần như một nhân loại tu đến thần cấp phải phong ấn tu vi tiếp tục sinh tồn hoặc phi thăng. Dược lao đầu, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng đang rất mơ hồ, truyền thuyết từ thượng cổ đã nói loại cực hạn như vậy gần như không thể độc lập tồn tại trong thiên đạo, nhưng mà bây giờ nó. À, tại sao lại là 42 loại không phải 37 loại tình kim sao lúc này dọng Trình Công Hà khó hiểu vang lên. Tuần không sai sao lại có tới 42? A không lẽ Miêu Hành còn chưa kịp nói xong thì trong đầu đã vang một tiếng. Không lẽ không lẽ trong 37 loại kim loại lúc chế tạo ra bách kiếp lo lại lẫn tới 5 loại khác hay sao như vậy, tức là cái ngũ hành nguyên san này có thể tinh lọc kim loại đạt đến mức độ tuyệt đối. Không sai loại ý chí phản nghịch đáng sợ đó đến bây giờ linh hồn ta vẫn còn run rẩy, lấy loại lực lượng khủng khiếp như vậy đi phân tách kim loại thì hiệu quả này cũng không phải là khó hiểu. Lão hạ, ngươi nói sai rồi, loại lực lượng khủng bố như này nếu chỉ mang ra phân tách kim loại thì chính là dùng dao mổ châu để cắt tiết gà lực lượng đáng sợ như vậy mà mang ra chiến đấu thì. Không ngờ ta cũng thật không ngờ à, ngũ hành phụ lực trong tự nhiên lại có loại dị dụng đáng sợ tới như vậy, thuận chuyển thì bao dung mà nghịch chuyển lại hủy diệt. Không không hai lão đầu ngươi sai rồi, đây không phải 42 loại mà là 80 loại, các ngươi nhìn những khối khí màu vàng kia, màu đâu? Màu đỏ cái con tiểu long hình, kia nữa đếm tất cả là 80 loại a, những kim loại các ngươi đếm chỉ là kim loại thôi, còn những cái kia là phi kim a. Lấy 37 mà phân ra thành 80 loại, bất kể kim loại hay phi kim, loại kết quả này thật là đáng sợ, hờ a -i, i i i vậy mà lúc nãy đại sư nói ta ngu xuẩn ta còn cứng đầu không phục cuối cùng, người ngu vẫn là ta a. Miêu huynh ngươi vừa nãy dám cãi lại đại sư sao ngươi, đây là khi sư đục trưởng ngươi muốn chết phải không? Ta ta không có láo không có, chỉ là hơi chút không phục thôi. Nhưng mà bây giờ thì ta phục rồi, lát nữa ta sẽ xin lỗi đại sư, hai người đừng có nước đục thả câu a. Nước đục thả câu người ta. Ba lão đầu không nên nuốt này cứ như thế là xông vào cả nhau. Dù sao thì quan niệm nhất tự vi sư của họ thâm căn cố đế hơn giới trẻ nhiều lắm, nửa đời người làm sư của người ta họ hiểu và trân trọng điều đó hơn ai hết. Mặc dù chỉ học của Thiên có ba ngày, mặc dù đối phận cách biệt, tuổi tác cách biệt, nhưng mà trình độ lại càng cách biệt ta. Lớn tuổi cũng không có nghĩa là giỏi hơn người, minh chứng tốt nhất đó chính là viên tức hải và viên dạ đàn trong cơ thể họ và bây giờ nữa. Một tòa ngũ hành nguyên xa dịu dụng khiến người chấn động này nữa, ba láo đầu này còn có thể khu phục, một người lao sư như vậy họ không có một chút hổ thẹn khi xem hắn như thần linh ở trong lòng. Dám vô lễ với Thiên, cho dù là bạn trí thân họ cũng để đánh trương 750 tái luyện thông thiên tràng. Trong lúc mà họ gãi nhóc này thiền đã bỏ cái thiên kiếp lô vào lung chạy sau đó phân thành 182 loại tài liệu, những tài liệu có độ tinh khiết tuyệt đối này vừa sinh thành liền có phụ văn vô cùng mạnh mẽ, ý chí mạnh vô cùng đến nỗi có thể ảnh hưởng đến cả tự nhiên, thiên đạo tựa như cảm ứng được nó lập tức liền muốn phủ xuống ý chí thu hồi sinh linh này về, nhưng mà thiên phản ứng rất nhanh. Vô sắc lĩnh vực của hắn phạm vi tuy không lớn nhưng lại vừa vẫn có thể phụ kín những sinh linh kim loại này cách ly nó với thế giới bên ngoài, sau đó phong ngấn cất kỹ. Ngũ hành nghịch chuyển lại một lần nữa buộc phát khiến cả Thiên kiếm môn như chao đảo, các vị đại năng cũng muốn xuất thế, các bậc trưởng lão dồn dập đổ xô về đây quan sát. Tại luyện khí Các, chẳng mấy chốc mà đã dày đặt người tới xem, người ở đây đại đa số đều có tu vi và địa vị không thấp. Các ngươi có biết chuyện gì không, đây là lực lượng gì? Sao ta biết được, nhưng mà lực lượng này phát ra từ luyện khí Các, chắc chắn là một loại bảo vật đáng sợ nào đó phát ra. Có khi nào đó là thượng cổ thần vật không hay là miêu thượng sư khám phá ra được bí mật từ thượng cổ thần vật nào đó không? Ta nghĩ không phải đâu, thần vật ra đâu có nhiều như vậy, một cái hỗn độn thiên đỉnh năm xưa đã đủ sức hủy cả thiên phụ giới a. Ừm không sai, thần vật chân chính uy lực đâu chỉ gấp trăm lần thế này ư, nhưng mà đạo ý chí này cũng rất là đáng sợ, nó chỉ mới thoảng qua một xíu đã làm ta xem không kiểm soát được bài tiết của mình a, nếu như nó kéo dài thêm một giây tôi e rằng. Nam, bên trong phòng. Thiên sau khi tẩy sạch hai cái lô liền có dấu hiệu dừng tay, mắt hắn mở ra nhìn chằm chọc vào viên hỏa tinh linh động trong hỏa xa. Vật như thế này thật không yên tâm khi buông thả nó như vậy à, vẫn còn một chút thời gian nữa Phệ Thiên Hỏa mới thức tỉnh, chi bằng luyện hóa viên hỏa tinh này. Ùn phải rồi, Thông Thiên chẳng cũng còn đang thiếu khuyết một chút ngũ hành bảo vật á thiên miết mỉm cười, ý định vừa quyết hắn liền bắt tay vào việc. Tay trái nhẹ trở một cái liền hiện ra một cái trôi chàng hạt 16 hạt đang vô cùng chậm rãi chuyển động nơi cổ tay. Cái chàng hạt này vô cùng kỳ lạ, 16 hạt ngọc trên tay nhìn thì vô cùng tầm thường, tầm thường đến không thể tầm thường hơn nhưng chúng chuyển động lại có một loại quy luật tối nghĩa khó hiểu nào đó không thể diễn tả. Đặc biệt là phía trên nó còn có liên tiếp 8 vòng tròn nối liền như cái lò xo, nhưng mỗi vòng lại rõ nét vô cùng, từ trong ra ngoài, 8 cái vòng này lớn dần, số lượng tinh điểm trên đó cũng lớn dần. Đó chính là bát đại chất pháp, Âm Dương, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Lục Hợp, Thất Tinh, Bát Quái và Cửu Tinh. 16 viên tiểu thế giới chính là những viên chàng hạt bên ngoài, chúng vận chuyển là nhờ 8 tòa đại trận bên trong. 8 trận này mới chỉ có Âm Dương trận là có được đôi hắc bạch công đức trưởng hống, ngoài ra vẫn chưa có trận nào được thắp sáng, cả tòa thông thiên tràng cũng vì vậy mà trở nên đóng băng. Hùng cũng nên luyện lại món bảo vật này rồi. Thông thiên chàng rời tay liền hóa thành 8 trôi chàng hạt khác nhau phân biệt rõ ràng. Ý chí của Thiên được vô sắc lĩnh vực quyết đại bắt đầu nhẹ tách rời ngũ hành trận ra rồi lấy nó làm tâm bắt đầu phân thành 5 tinh điểm ứng với ngũ hành tiến về từng mảnh phù hợp với mình trong ngũ hành nguyên xa. Những viên ngũ hành thế giới này vừa tách ra liền phát hiện thấy năng lượng thiên đạo phù hợp với mình, chúng ngay lập tức liền như mẹo thấy mỡ nhào vào vị trí tinh hoa trong trận võ trường. Hỏa tinh vừa nhập vào hỏa thế giới liền như hổ về rừng, hỏa hệ thiên đạo cao cấp hơn vô số lần so với tiên linh lực bình thường, chúng vừa tiến vào đây liền như bá chủ chiếm lấy thế giới này, nhưng mà ngay lập tức, ý chí của Thiên đã can thiệp. Một đạo phân thể linh hồn của hắn lập tức được phân ra, sau đó dung nhập luyện hóa viên hỏa tinh trong tâm trận luyện nó thành một loại phân thân năng lượng mới. Phân thân vừa thành, vạn vật trong toàn hỏa hành giới liền hướng về hắn quỷ bái, sau đó thiên phủ xuống thiên đạo ban cho thần dân. Hỏa giới vừa được thiên đạo đồng hóa thiên lại tiếp tục rút về ý chí linh hồn, sau đó chuyển Phệ Thiên Hỏa từ thất diệu phủ giới về đây làm tổ. Phệ Thiên Hỏa vốn chưa có hình dạng nhân thể, mà viên hỏa tinh này thiên vừa luyện không chỉ có săn dấu ấn linh hồn hắn mà còn là sản phẩm tinh hoa của trời đất, nó trời sinh đã là thần vật hỏa hệ là con của trời đất. Hỏa tinh này luyện thành nhân thể vừa vặn phù hợp làm thân thể cho sinh linh khác, Phệ Thiên Hỏa lại càng đang là lúc dựng dục lục sắc, là thời điểm tốt nhất để dung hợp với bảo Vật Hỏa hệ luyện ra Thiên Đạo bản mệnh. Phệ Thiên Hỏa vừa nhập vào tinh hỏa liền rất nhanh diễn ra quá trình dung hợp, Hỏa Nguyên Sa đại trận bên ngoài cũng chậm rãi khắc lên bề mặt Hỏa Nguyên giới. Sau cùng ngay cả ba đạo hỏa trình cũng bị thiên chuyển dợi vào đây, sau đó lại tiếp tục đặt một cái tụ lý phù nối thông giữa giới và Hỏa mạch trong giới, lúc đó mới coi như hoàn thành. Trong lúc hành giới hoàn thành thì bốn hệ ngũ hành cũng hoàn mỹ nhập vào Ngũ hành một giới lấy gốc Thanh Miên làm giới thần. Thủy Nguyên dôi lấy kiếm Lan làm giới thần, Thổ Nguyên dôi lấy chữ Thiên Thụ làm giới thần, Thủy Nguyên dôi lấy Huyền Băng Liên Hỏa làm giới thần. Ngũ hành Tế tụ, đệ tứ luân thông thiên chàng liền hoàn thành uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ liền sinh ra. Ngũ hành trận vừa thành, những trận khác cũng bắt đầu dục dịch, thiên không ngừng tay. Tứ tượng trận mở ra, Long Lân mang ý, dung nhập vào kỳ lần giới, Cự Long dung nhập vào long giới, Tiểu Loan dung nhập vào phượng giới. Còn một giới, Tiên Đưa Vương dung nhập Kim Bằng Thượng Cổ Thần dung nhập. Tứ tượng trận tức thì hoàn thành. Tam tài trận mở ra, Tiểu Hắc, Lang Vương, Tử nhập, ba loại hung thú thân mang cẩu thân. Thiên tria tam đạo, địa tria vết mạch. Từ Nhật mang Thái Dương Thiên Đạo đại diện cho Thiên, Tam Đầu Ma khuyển mang Âm Tà Cực Hạn đại diện cho Địa. Lang Vương thân mang Phong Hành, Gia mang thổ Hành Miệng Khiếu Nhật Nguyệt chính là đại diện cho Nhân. Thiên, Địa, Nhân tam tài trận hoàn thiện. Lục hợp trận mở ra nhưng tiếc rằng vẫn chưa đủ nhân tuyển, Thiên Đưa Hủy Diệt lôi chủng nhập vào lôi giới cùng với một loại phi kim vừa tách ra từ ngũ hành lục chuyển có tên là Cực Thiên Độn Phong tốc độ nhanh vô cùng. Lục hợp, Thất tinh, Bát quái và Cửu cung trận đều chiếu sót, tuy vẫn chưa đủ nhân tuyển lại có thể khắc những loại phù, phù hợp với các giới trong tam trận này để Thiên đạo phụ lực từ từ dung nhập vào đây. Cho ngày tu vi thiên tiến thêm hoặc tìm được nhân tuyển phù hợp sẽ có thể mở ra tam trận này. Sau cùng tiên lấy ra 16 viên giới châu rồi lần lượt khắc lên đó những cái cự đại dưỡng tiên san. Dưỡng tiên san này của thiên khắc ra chính là tổ hợp của chọn vẹn 1 tỷ đạo trọng lực phù, 1 tỷ đạo tụ lý phù cùng với 5 triệu ngũ hành tụ nguyên phù. Thiên dùng suốt 2 ngày mới khắc xong được viên giới châu nhất. Lúc này hắn buộc phải dừng lại tại vì lúc này vệ thiên hỏa đã tỉnh lại. Chân linh hỏa ý này vừa tỉnh dậy liền phát ra ý chí quá mức đáng dưới chân cũng vì thế mà bị nó vẹt mất một năm hỏa lực. Âm dương, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành Bố tọa đại trận vừa thành liền khiến Nguyên Thông Thiên Tràng vận chuyển trôi chạy hơn, phù lực các hệ quận trào sinh sôi rồi chậm rãi đổ vào lục hợp trận, chậm rãi kích thích trận này không ngừng lộ sắc thành Thiên Đạo lục hợp trận, thời gian chi lực mỏng mảnh chậm rãi sinh ra. Tại tam tải, tứ tượng, ngũ hành lập tức liền không ngừng có được Thiên Đạo tràn tới chậm rãi đồng hóa những năng lượng thuộc tiên đạo cũ, đặc biệt là năm đại thế giới khổng lồ đến từ ngũ lao là 5 vị chân nhân tại trái đất. Lực lượng tuân ra nhiều vô cùng, một nửa thông thiên vừa được mở ra liền khiến tốc độ luyện thể của tăng nhanh gấp đôi, lần hắn sắp luyện tới tốc đẩy là lúc nên chế luyện món bảo khí đầu tiên a. Đấu Thiên Kính chương 751, Tiểu Hỗn độn đỉnh. Thông Thiên chẳng tu lại trở về tay trái thiên như một chuôi chàng hạt vô cùng bình thường. Hoa Nguyên Sa đại trận vẫn được thiên thả ra bên ngoài bao phủ lấy miệng núi lửa, nhưng viên hỏa tinh trong đó đã hóa thành một ngọn lửa hình người có bộ dạng giống như thiên. Hỏa nhân ảnh này ngồi ở đó tay cũng kết ấn ngâng lên hỏa trận, cùng với thiên nó hẹp như một bản sao. "Ún đây là, Hỏa phân thân miêu hành lập tức nhận ra. Lão sư đã luyện hóa nó thành phân thân như vậy, hỏa tinh này cũng đã tương đương với đẳng cấp thứ nhị hỏa linh sơn này dù có tiến cấp tới thiên hỏa thì cũng yên tâm A. Cái hỏa nguyên san này Thiên vừa thả ra liền trực tiếp khắc nhập vào miệng núi lửa này, dung nhập thành một thể chân chính hòa hợp với hỏa mạch này như hai mà một. Kế tiếp Thiên lại vực cái âm dương linh lô to tướng vào trong dung chảy. Lần này hỏa phân thân chính là sản phẩm của Tam Nguyệt Vệ Thiên Hỏa cùng với hỏa chi tinh hoa kết hợp, nhiệt độ vô cùng cao cho nên dù là âm dương hỗn nguyên kim cũng dần bị dung chảy. Thông Thiên Tràng vừa hiện, ngũ hành lại nghịch chuyển một lần. Luân Hủy Diệt phản nghịch khí tức lại một lần nữa bốc lên cao. Ý chí xé nát thương khung lại một lần nữa trào ra. Hộp lại nữa là nó lại là nó, a khó chịu mau dừng lại. Hộp mấy vị trưởng lão bên ngoài bị loại khí tức này phụ tới lồng ngực liền như bị gõ mạnh miệng trực tiếp khô hanh. Mấy người yếu hơn thậm chí còn hộc máu đường trường. Loại ý chí này mạnh quá mạnh hơn nhiều lần so với trước, ít nhất cũng cả chục lần á không xong, ta không chịu nổi hộ. Quá đáng sợ ta mà kệ, ta không chịu nổi ta phải về. Lần này gần như không có bất kỳ ai có thể kiên trì được, ai nấy đều phải cấp tốc lao vút đi tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà khi họ chật vật bay đi cách đó cả chục dặm nhưng vẫn không hề cảm thấy dễ chịu hơn. Lần này ngũ hành nghịch chuyển chi ý không những mạnh hơn trước đó gấp cả chục lần mà còn diễn ra lâu hơn trước cả chục lần. Sau khi gia nhập vào thông thiên chảng pháp tắc đã được đồng hóa đồng thời còn dung nhập với tiềm năng và khí tức trên người thiên thành ngũ thể, tất nhiên uy lực phải mạnh hơn trước. Ngũ hành tương khắc sinh ra loại lực lượng nghịch chuyển mang tính phá vỡ vô cùng mạnh, loại ý chí này có thể trực tiếp đánh vật chất thành dạng hạt phân tử nhỏ nhất, thậm chí nếu mạnh hơn còn có thể đánh tan cả phân tử nhỏ bé này thành những hạt nguyên tử cơ bản nhất. Bằng cách này có thể rèn luyện cho vật chất độ tinh khiết còn cao hơn cả phương pháp điện phân trong hóa học rất nhiều lần. Ở trong phòng luyện khí, Tam lão sắc mặt trắng bệch như vừa tỉnh dậy từ cơn bệnh nặng, cặp mắt vẫn trố lồi như chuông đồng nhìn tới dòng nước thép phóng ánh linh đang huyền phù trên ngọn lửa kia. Âm, âm Dương Cực Hạn Tinh Kim ta. Miêu Hành run run. Lão lão hả? Nhéo ta một cái ta đang nằm mơ nhéo ạ. Khốn tiếp độ ừ ừ ừ. Ở đó, Thiên đã hoàn toàn tinh luyện ra Âm Dương Hỗn Nguyên Kim cứng rắn nhất, khó rèn nhất trong lịch sử Thiên phủ giới đến trình độ tinh khiết không tì vết. Chỉ thấy ở đó là một khối thép lòng bằng cỡ cái thau lớn, phù văn trên đó huyền diệu không thể tả, hai khi âm dương nhẹ nhàng luân chuyển xoay quanh, ý chí từ khối tinh kim linh động như hiểu tính người vừa mở mắt ra liền quấn quýt lấy thiên như thân nhân. Bên cạnh nó còn có hơn 200 loại tinh kim khác Ngay lúc này tinh thần lực của Thiên Biến Truyện, một hư ảnh lô được tinh thần hắn khắc họa Đỉnh này hai thai như nhật nguyệt chứa âm dương, ba chân như long phượng đỡ lấy đại địa. Thư cảnh lô đỉnh này vừa thành, ý chí bao dung thiên địa vạn vật liền bộc phát, ý chí này như ôm lấy toàn bộ thế giới sáng tạo nên vạn vật, sinh linh. Ý chí này vừa buộc phát liền cấp tốc phủ xuống một mảnh thiên địa tựa như muốn tranh phong với thiên đạo. Âm ấm ấm ầm bầu trời giống như gầm gừ, mây đen ùn ùn kéo tới. Mọi người bên dưới chỉ vừa thoát khỏi cơn sợ hãi từ nghịch thiên chí thì bây giờ lại một lần bị luồng vạn vật bao dung chi ý này phủ lấp, cảm giác thoải mái còn chưa tới được bao lâu thì lại bị vô tận thiên uy phủ xuống, chân tay ai đều mềm ra. Bên trong Thiên lấy ra toàn bộ vật liệu vừa phân giải được ném vào trong dung hòa luyện thành nước thép. Ở đối diện, thiên chợt lên hai mắt tinh thần lực khủng bố tràn ra ngoài. Hơn 400 loại tinh kim biến từ nước thép thành những con dao long bay lượn. Tay thiên nhanh như chớp kết thành những loại ấn ký kỳ, kỳ lạ, mỗi ấn đều mang theo lực lượng tinh thần đáng sợ cùng với một loại áo nghĩa hôn độn bao dung mà quỷ dị. Loại ấn pháp này chính là do thiên ngộ ra được từ cảm ngộ hỗn độn của mình. Hỗn độn khai thiên ấn, phá vỡ hỗn độn, sáng tạo chi thiên, Rách phá bóng đêm tìm về sự sống. Vén mây mù, vạch đường chân trời. Ý chí bao dung đến từ hư ảnh cự đỉnh giữa chật lập tức được những ấn ký này đánh vào trở nên to lớn mạnh mẽ, ý chí này vừa ra bầu trời liền phủ xuống thiên phạt mang tính uy hiếp. Nhưng mà kỳ lạ đó là thiên đạo phủ xuống uy hiếp nhưng lại mãi không hề triển khai lôi đình hủy diện, tựa như cái lô đỉnh mà thiên luyện này mới chỉ chạm đến giới hạn còn chấp nhận được của thiên đạo, chưa đến trình độ uy hiếp tới thiên ý. Loại ý chí hỗn độn bao dung này lớn dần lên, cô động dần lên, ý chí này phả ra vạn vật đều trầm tĩnh. Gần 400 loại ý chí đến từ những dòng kim cũng không có lấy một chút địch đối kháng mà ngược lại, chúng tựa như đang vô cùng mong nóng tựa như một đứa con xa nhà chỉ chờ cánh cửa này mở ra liền ùa vào nhà ôm chầm lấy mẹ hiền. Những loại ý chí này dù là mạnh kẽ như âm dương hỗn nguyên kim cũng đều không ngoại lệ, chúng vô cùng linh tính và cũng vô cùng mong ngóng chờ đợi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Tay thiên vẫn không ngừng nhanh lên, nhưng ấn ký hỗn độn vẫn không ngừng được khắc họa ra ngày một nhiều hơn. Cái hư ảnh lô đỉnh cũng càng ngày càng đậm đặc hơn, ý chí bao dung càng ngày càng mạnh. Gần 400 loại phôi tinh kim cũng càng ngày càng tinh luyện, ý chí càng ngày càng mạnh, phù càng ngày càng linh tính. Rốt cuộc sau đó 30 phút, thiên bỗng nhiên quát lên, Một tiếng hét này vang lên, nguyên căn phòng liền tức thì bạo động lên, mấy trăm loại kim trúc kim loại tức thì như một đám hài tử nhốn nháo không ngừng chen trúc nhào vào trong hư ảnh cự đỉnh sau đó, chúng lít nha lít nhít bắt đầu an vị vào từng chỗ giống như có sự sắp xếp sẵn từ trước. Đám phôi kim loại này vừa tiến vào trong liền như đá nhập biển sâu, không thừa không thiếu, không xung đột không rảnh co, tất cả đều như một cố máy được lắp ráp từ vô số món phụ tùng được đo đạc tính toán ngừng kỹ lưỡng từ trước. 372 loại phôi kim 372 loại ý chí khác biệt nhưng mà khi kết hợp về một mối, chúng lại tất cả đều có sự sắp xếp đâu đó gọn gàng ngăn nắp, những loại ý chí này khi tập hợp về đây lại giống như những đứa con có chung một cha mẹ, như vô số chiến sĩ cùng tuân theo lệnh một chỉ huy, không có một chút xung đột, không có một chút rối loạn, hoàn mỹ mà khoa học đến cực điểm. Những vôi tinh kim khi tiến vào đỉnh, chúng dượi vào tự thân ý chí và sự sắp xếp tự nhiên của mình mà hòa quyện vào nhau, những vụ văn thần thông bản mạng của chúng không những không mất đi mà còn được quy tắc ngũ hành mỹ dung hợp mà tự mình trợ cho nhau. Xiếu xiếu xiếu ý chí bao dung trên đỉnh dần thu mình lại. Toàn bộ chiếc lô đỉnh nóng hội còn chưa chuyển sang thể rắn bắt đầu dần tán đi bảo quang từ 372 phù văn kim loại. Chiếc đỉnh này dần hiện lộ hình dáng ra trước mặt mọi người, nắp đỉnh nhất thể chứa âm dương quy hợp lại tại chóp như vạn pháp quý nhất, hai thai đỉnh luân chuyển âm dương nhị khí, bụng đỉnh luân chuyển vô số hoa văn bất quy tắc bao quanh một mặt trời và một mặt trăng đối xứng. Đỉnh này chỉ lớn bằng hai người ông, không có bất kỳ hoa văn cầu kỳ, không có đại thế, đại khí phái lại càng không hiện lộ lực lượng to lớn. Điểm duy nhất không tầm thường của nó đó là linh tính của nó cao vô cùng tựa như sức mạnh ý chí của nó trầm sâu như biển, huyền bí mênh mông như sao trời. Thiên Duốt những giọt mồ hôi trên trán rồi lại tiếp tục nán phát quyết, từ trong túi chữ vật lấy ra vô số những món vũ khí, bảo khí, tài liệu rồi vứt vào trong đỉnh. Những thứ này chính là thiên cấp được từ chỗ mấy tên huyền ra, bây giờ hắn lấy ra chính là muốn phân tách hết tài liệu trong đó. Ầm ầm âm ấm ấm ý chí nghịch thiên đó lại một lần nữa nhẹ buộc phát ra nhưng mà lần này, loại ngũ hành tương khắc ý chí này có được cái đỉnh này che đậy không ngờ lại đạt đến trình độ ẩn dấu không hiện, ở ngay bên ngoài ngay cả Tam lão cũng không hề cảm nhận thấy một chút nào. Không hề thấy có gì thay đổi sau khi Thiên bức cả một đám tài liệu này vào trong chỉ thấy đỉnh này dung nhẹ lên ba cái, sau đó trên thân đỉnh dần dần hiện ra vô số những loại phù văn mới toanh dung nhập vào thân đỉnh khiến cho cái đỉnh này đã loạn bây giờ lại càng loạn hơn. Điều duy nhất Tam lão ở đây nhìn thấy chỉ là thấy cái đỉnh này tựa hồ lại càng thâm sâu khó rõ, thần kỳ bí hiểm hơn trước vô số lần. Đỉnh này vừa thành liền đặt ngay vào vị trí mà trước kia là chỗ của Hỏa tinh, sau đó dung nhập hô ứng vào Ngũ hành nguyên san này một cách hoàn mỹ. Thiên cũng không khắc thêm cho nó bất kỳ phù văn nào nữa tựa như đã cảm thấy đủ. Chương 752, Long Lân Ma cự Long Luyện Bỉ Nhìn thấy toàn bộ quá trình luyện khí này của Tiên, Tam lão đều đứng chết chân tại đó đặc biệt là Miêu Hành. Trước đó Thiên đã từng nói ra ba sai lầm cực lớn trong cách luyện khí của lão, là lấy ngọn bỏ gốc, là lấy khó bỏ dễ. Lão không có tin, lão bị loại tư tưởng luyện khí truyền đời sẵn có từ xưa nay làm cho mù quáng. Lão không biết ngũ hành phụ lực trong tự nhiên lại có được tác dụng đáng sợ như vậy. Thì ra là vậy, thì ra là vậy, ha ha ha, ha. Miêu Hành cười phá ra. Lão điên này ngươi cười cái gì mà ghê vậy a? Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lão tắc miệng này, có gì thì nói mẹ đi cho rồi làm ta ngứa khó chịu a. Nhưng mà lần này Miêu Hành giống như lên cơn điên, một lần hiếm có trong đời lão không đáp lại hai người bạn trí thân của mình. Đang tức giận muốn chết thì lúc này hai người dược tiên phong lại bất ngờ khi thấy hành động kế tiếp của lão ta. Phịch cuộn. Miêu Hành tiến tới gần Thiên, đầu gối không chút do dự liền quỷ xuống sau đó dập đầu cái cột xuống đất. Đại sư xin ngài dạy ta luyện khí cấu, xin ngài tiếp nhận đệ tử. Nói xong một câu này, lão không chút chậm trễ liền cột cột lại liền tám lợi giống như sợ lợi chậm Thiên sẽ không đồng ý vậy. Làm sư phụ thì không cần ta không thích khoa trương như vậy. Sư phụ nếu ngài không nhận, ta sẽ không đứng lên. Thôi được rồi, đứng lên đi, ta đâu có nói là không dạy ngươi. Miêu Hành lập tức giống như cây khô gặp mưa rào, sắc mặt liền rạng ngời. "Ngươi lại đây, đại đại sư. Cái đỉnh này có tên là Tiểu Hỗn Độn Đỉnh, là nghiên cứu mới của ta. Đáng tiếc đỉnh đã luyện xong nhưng tài liệu lại hơi thiếu một chút." Miêu Hành lật đật lấy ra tờ giấy mà hồi nãy thiên đưa. "Sư phụ, là những tài liệu này sao?" "Tùn chính là chúng. Đệ tử sẽ lập tức đi thu gom nhất định trong thời gian ngắn nhất sẽ mang tới cho ngài." "Tùn." Miêu Hành lập tức chạy sồng sộc vào trong sau đó biến mất. Lúc này Trình Công Hạ mới rụt rè tiến lên. "Đại đại sư, ta có thể thỉnh giáo ngài một chút về phù có được không? Chính là, là tấm bạo tạc phù a." Sau đó Dược Thiên Phong cũng tiến lên. Đại sư, ta cũng muốn thỉnh giáo ngài một chút về Dược đạo, chính là về kiếm ý bổn nguyên thánh đan. Kiếm thế bổn nguyên thánh đan chính là bảo vật tổ truyền của Dược gia, nhưng mà đã bao nhiêu năm nghiên cứu họ vẫn không cách nào tìm ra bí quyết luyện chế được đan dược giúp người ngộ ra kiếm ý. Thiên kiếm môn đệ tử tu luyện là Vạn kiếm bảo điện có thể tăng 20% linh nộ kiếm ý, nhưng mà dù như vậy nhưng kiếm tu vẫn rất khó khăn khi ngộ kiếm đặc biệt là những tầng thứ cao hơn. Kiếm ý đan dược chính là công trình nghiên cứu đời đời của Dược gia, là mối bận tâm lớn nhất của Dược Thiên Phong. Nhưng mà không ngờ loại đan dược lão dùng mấy trăm năm nghiên cứu không thành đó lại bất ngờ xuất hiện trong buổi học thứ nhì của lão. Suốt mấy ngày qua lão ăn ngủ không yên vì nó. Khoan hãy nói tới dược đạo hay phu đạo, hai người hẳn là đều có được lĩnh vực thuộc chức nghiệp của mình đi. Không sai, ta cả đời vì dược cho nên cũng lấy dược mà thành đạo. Ta cũng vậy." Thiên lại nói. "Thư hải cũng mở rồi, pháp tác dung nhập cũng là thuộc chức nghiệp của mình đi. Không sai. Ừm vậy được, cái lô đỉnh này của ta không chỉ ẩn chứa hảo rượu trong luyện khí đạo mà cả phu đạo, dược đạo đều giống nhau." Một cái đỉnh này chính là câu trả lời cho tất cả thắc mắc của các ngươi, có được nó thậm chí các ngươi còn có thể thành thánh sư. Vừa nghe tới đây trong đầu hai người họ liền đồng một cái trận mắt lớn lên như sắp lời. Đại đại sư thật sao? Ùm. Đại sư, ngài có yêu cầu gì xin cứ nói ta nguyện bỏ hết gia sản cũng không tiếc. Ta không cần gia sản của ngươi, ta chỉ thiếu một chút tài liệu luyện khí mà thôi. Các ngươi chỉ cần giúp ta kiếm đủ tài liệu một cái đỉnh có đáng là gì? Thiên bức ra một cái mồi câu sau đó âm thầm nợ một nụ cười hàm hậu chờ con đói bụng cắn câu. Được, đại sư ta sẽ lập tức đi tìm. Ta cũng đi tìm. Đại sư xin ngài chờ ta vài ngày." Hai người này vừa đi ra một lúc thì Miêu Hành lại đi vào. "Đại sư, 13 loại tinh kim đầu tiên trong yêu cầu của ngài đã có đầy đủ, ở đây là 38 loại ta gom được, vẫn còn 72 loại âm ma tài liệu là." Miêu Hành vừa nói vừa lấy ra một cái túi chứa đồ cẩn thận để trước mặt Tiên. "Không sao ngươi cứ tận lực là được." Vừa nói thiên vừa đổ hết tài liệu bên trong túi ra, từng món từng món sắp xếp lại rồi bỏ vào thông thiên tràng. "Tùn không thể, đã đủ tài liệu luyện thấu thiên kính." Thiên đưa ánh mắt nhìn về phía nói, khí đạo là công việc thuận với tự nhiên." Vạn vật đều có tương sinh tương khắc, sau khi ngươi tiếp nhận chuyển thừa của ta thì phải nhớ lấy điều này." Tay Thiên nhẹ nâng lên, trên bàn tay hiện ra một hình chiếu tiểu hỗn độn đỉnh. Nhìn thấy vật trên tay Thiên, trái tim Miêu Hành như run lên từng chập. vung lòng tinh thần. Nghe giọng nói của Thiên, lao gượng ép nhịn cơn xúc động của mình xuống. Tay Thiên bung lên liền ấn nhập cái hình chiếu tiểu hỗn độn đỉnh này vào thức hải lao. "Được rồi, ngươi lui đi, ta cần lui khí." Miêu Hành vừa nhận được bảo vật, chân sớm đã như bôi mờ muốn đi tìm ngay một chỗ để nghiên cứu nào có tâm tư ở đây. Ra chúc sư phụ thành công." Đuổi được Miêu Hành đi, lại quay trở về công việc của mình. Tiểu Hỗn Độn đỉnh lại một lần nữa vận chuyển. Ken nắp đỉnh mở ra, Thiên Bỏ liên tiếp 63 loại tài liệu vào trong, trong 63 loại tài liệu này còn có 12 loại phi kim và 6 loại dịch thủy. Tiểu hôn Độn đỉnh được phệ thiên hỏa nung nóng chẳng mấy chốc liền tinh lọc sạch những phôi kim này thành tinh khiết. Tay Thiên lại một lần nữa kết Hỗn Độn khai thiên ấn quyết bắt đầu đánh vào đỉnh. Quá trình này diễn ra vô cùng lâu, Thiên Diễn luyện Hỗn Độn mang loại đại đạo này thực hiện đến thực hạn. Món bảo khí đầu tiên này của hắn, hắn muốn nó phải thật là mỹ. Thời gian lặng lẽ qua đi. Đến ngày thứ ba thì trên làn da hắn đã hoàn toàn phủ kín một màu láng ngọc tinh khiết báo hiệu cho quá trình luyện thể đột phá được tầng thứ nhất nữa ra. Ngày thứ năm, tại trong Thông Thiên Tràng, tứ tượng trận, đầu long lân ma nghị đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này sau đó mở mắt thức tỉnh. Loại kiến này trời sinh mang long tức của rồng và thiên sinh bản năng của kỳ lân, lại càng có thần thông thiên nhũng mang điểm lạnh tới cho vạn vật cho nên lúc nó vừa thức tỉnh Thông Thiên Tràng liền tràn ngập long uy gầm thét và điểm lạnh như vân vụ phủ tán. Những kia điểm lạnh không thể trực tiếp tăng lên thực lực tu vi những sinh linh trong Thông nhưng lại có thể khiến khí vận và thiên mệnh của chúng không ngừng được bổ dưỡng chắc. Ma Thiên Mệnh, thứ hư vô mở mịt này lại là thứ khó tu luyện nhất trong tiên đạo, muốn tăng tiến được khí vận nhân loại phải tranh cấp đến mức biến toàn thế giới võ giả thành một cái lò mổ thanh máu. Để cấp giật từng tia khí vận mà tu luyện giả ai nấy đều phải đi ra từ vũ máu, giết người tranh đoạt khí vận, các bậc đế vương thì tắm máu trong những cuộc chiến tranh xâm lược, thiên tài nga xuống, sinh tử chia ly, bằng hưu phản bội, nhân tình nếm lạnh. Thế giới võ giả có thể nói chỉ vì hai chữ khí vận mà trở thành máu tanh như luân ngục. Khí vận là thứ quý giá như thế đấy, nhưng mà đối với Thiên Hắn lại không cần phải mất chút sức lực vẫn có được nó. Một con kỳ lân thú quý giá đến như vậy cho nên đây chính là lý do khiến nó gần như tuyệt chủng, kỳ lân thú không phải loại hình chiến đấu thần thú đặc biệt là ổ thể chưa trưởng thành. Kỳ lân lại đặc biệt là loài hung thú không ăn nhân gian cỏ lửa, nó không thể sống trong nhân gian tục khí quá lâu, cũng không thể bị giam cầm, không thể bị chế ngự thuần phục, lại càng không thể thuần hóa thành sủng vật. Kỳ lân thần thú không ăn phạm vật cây cỏ mà hấp vệ thiên nhượng địa khí mà sinh tồn, thu lấy tinh hoa nhật nguyệt để hô hấp, thấm mình trong khí lưu mà lớn mạnh. Mà chỉ kỳ đến trình độ không nhỏ, hoàn mỹ Long Lân Ma nghĩ bây giờ đã không còn là một con kiến tầm thường như trước nữa, một thân hai loại huyết mạch, hai chủng loại thần thông. Trong Thông Thiên Tràng này trợ giúp khiến toàn bộ sinh linh trong các giới đều liên thông nối liền thành một thể cho nên Thiên Nguyên thần thông gia tăng số mệnh này cũng đồng thời gia trì lên toàn bộ chúng sinh trong Thông Thiên Tràng kể cả Hắc Bạch Công Đức. Sang ngày thứ 10, Vân vụ xâm lâm một tòa núi nhỏ ở mà vận chuyển sau đó cư nhiên biến mất tại chỗ để lại một cái lỗ thủng lớn trên đất. Gừ du ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ầm. Tiếng long ngâm vọng khắp núi rừng. Sau đó Thông Thiên tràng, tứ tập trận, Long giới liền xuất hiện một đầu cự long thân mình cao hàng vạn mét, mình rộng mấy ngàn mét, vướt rồng to như cối xay, trên đầu còn có một đôi sừng nhỏ mới lưu ra. Hiển nhiên đầu cự long này chính là ngọn núi lớn ở Vân vụ Sâm Lâm lần trước tiên đã âm thầm đưa vào một nô lệ ân ký, trong suốt thời gian mấy tháng qua đến bây giờ mới hoàn thiện chụp được đầu cự long này vào tay. Nhìn thấy đôi sừng này của nó hiển nhiên đã chứng minh nó là một ấu long, nhưng mà chỉ một ấu long lại có hình thể và tu vi đáng sợ như này thật không thể tưởng nổi nếu nó trưởng thành thì sẽ cỡ nào a. Trong 10 ngày này tiên luyện khí thì thế giới bên ngoài cũng đang một trận náo động không nhỏ. Tại vì ngày thứ 10 này Một vị sứ giả Thái Huyền môn đã giáng Lâm Thiên kiếm môn. Chương 753, Thái Huyền môn kiêu ngạo. Bên ngoài dãy Thiên kiếm đại sơn một tòa siêu cấp phi hành bảo khí có hình thù như chiếc lá, trên chiến bảo còn phấp phới một lá cờ có ghi hai chữ Thái Huyền. Lá cờ này cùng với chiến bảo lao đi với tốc độ khủng khiếp thậm chí còn không thua gì tốc độ âm thanh nhưng lại không hề gây ra một chút âm thanh, thậm chí không có một chút cảm giác xé rõ, có thể thấy hiển nhiên đó cũng là một loại bảo khí không tầm thường. Nhìn kỹ lại có thể thấy được hoa cổ xưa trên cuột cờ thấm đẫm lượng hệ mạnh mẽ, một không gian, dĩ nhiên là một đạo địa phẩm phù văn. Lá cờ làm bằng chất liệu kỳ lạ mềm mại mà không gấp nếp, hai chữ Thái Huyền trên đó ẩn chứa một loại huyền ảo pháp tắc đáng sợ. Pháp tác này giống như một vị quân vương tuần hành uy nghi mà bá đạo nhìn xuống thế gian. Chiếc chiến bảo này lại càng phả ra một hơi thở mạnh mẽ vô cùng, bá đạo vô cùng, nó hoành không lao đi trong không trung không kiên kỵ bất kỳ ai. Nhìn lại thế một món chiến bảo địa phẩm này, người ta cũng có thể thấy được tài lực và địa vị mà người ngồi trên đó là viễn siêu tới cỡ nào. Tại thiên phù giới, phi hành chiến bảo là một loại vật dụng vô cùng xa xỉ mà chỉ có những đại thế lực mới dám trang bị cho mình, người nghèo thì chỉ có thể cưỡi phi cầm đẳng cấp là cách biệt như trời như vực. Bên trong đó là hai người, một nam nhân trung niên có cặp mắt sếch, giữa chán lộ một loại khí thế kiêu ngạo. Bên cạnh là một thanh niên phong thần Như Ngọc, khí thế trầm sâu như biển, trên tay cầm một cây quạt xếp bằng ngọc tinh xảo, khí độ ung dung, ánh mắt cao cao tại thượng. "Vũ Đương Không, ngươi xem thiên kiếm môn này đại thế thật là nhỏ bé, khí vận Hồng Vân thật nhỏ bé, a quả thật là tiểu môn phái, tầm thường đến mức này, dọng vị trưởng lão này chất chứa thái độ khinh miệt. Theo thông tin của ta, thiên kiếm môn nhỏ bé này chỉ quản hạt có 300 vạn rậm lãnh thổ và hơn 60 tiểu quốc, không bằng tháng một năm một0 thái huyền ta chung quy lại." Đây chỉ là một vùng hẻo lãnh toàn bản Hàn Ti tiện một quần nhân loại hử, để ta phải bước chân đến nơi đây cũng thật là quá hạ thấp mình. Thiên kiếm môn này nổi danh trong thập đại môn phái không phải là về thực lực cao siêu mà là vì loại bản tính cứng rắn ngu xuẩn chúng sở dĩ được xếp vào vị trí này cũng là nhờ một tòa thượng cổ tự nhiên kiếm trận mà thôi, không đáng để Vũ Đương không ngươi phải hạ mình. Chờ lúc ta đến nếu như thiên kiếm môn này biết điều chút thì còn thôi nếu chúng còn dám cứng đầu hử. Vũ Đương không mắt hiện sắc khí, giọng nói sắc lạnh, khi thế xem thường thế gian. Ngay lúc này, ầm mũi phi truyền vào lồng năng lượng sinh ra âm thanh chúa. "Ồ đây là tự nhiên kiếm trận mà ngươi nói đó sao Tuyết trưởng lão nói? Hẳn là như vậy, nghe nói trận này phân làm 63 biến, mỗi biến có một loại sát trận làm căn cơ." "Hừ, một viên phá trận mà thôi, chúng ta mạnh mẽ xông vào nói xong vị Tuyết trưởng lão này liền muốn vận lên năng lượng sắc bén trong chiến bảo. Khoan đã chỉ là một đám nhà quê, xứng để ngươi phải tốn sức sao giọng Vũ đương không vang lên." "Hừ, có điều trận này có vẻ cũng không tệ, chờ hoàn thành nhiệm vụ này xong ta sẽ bắt cao tầng tiên kiếm môn này dâng luôn bí mật đại trận này ừ, nếu không tệ ta còn có thể cho chúng chút mặt mũi mà làm người." Lúc mà hai người nói chuyện, trong tiên kiếm môn cao tầng cũng đã bị lãnh đạo Nhìn thấy chiến hạm có cờ mang danh Thái Huyền, vị sư minh nội muôn hơi như mày, thái độ thoảng có chút hạ thấp. "Tại Hạ Tiêu Tâm xin kính chào quý khách, không biết nhị vị lạc lộ đường xa tới Thiên Kiếm môn ta là có việc gì a?" Giọng Tiêu Tâm không nặng không nhẹ nhưng trong giọng nói đều không giấu được một chút thù hận với người Thái Huyền môn. Đứng ở trong chiến hạm, cả Tuyết trưởng lão lẫn cả Vũ đương không đều tỏ ra thái độ cao cao nhìn xuống. "Các người Thiên Kiếm môn thật là oai phong a, thấy người Thái Huyền môn ta tới mà chỉ cho một tiện ra đón, lại còn treo hỏi lại cút. Tuyết trưởng lão mở miệng mang tới, chữ cuối cùng lão ta còn dùng cường đại lực lượng thổ ra một trận uy áp. Phụ đại lực nện vào ngực Tiêu Tâm lập tức thổ ra một ngụm máu tươi. Hừ, còn dám đưa cặp mắt đó nhìn ta ngươi muốn chết vừa nói xong, Tuyết trưởng lão đã cảm nhận được ánh mắt đầy căm thù nhìn tới, cơn giận lập tức bộc phát cánh tay mang theo hủy diệt lực lượng liền vô tới. Nhưng mà lần này tốc độ của lão nhanh nhưng Tiêu Tâm lại phản ứng kịp, tay hắn cầm lấy một tấm lệnh bài tức thì chuyển vào đó phụ lực. Vút lệnh bài vừa động cả thân người hắn liền vút một cái tránh thoát được một đạo tử vòng trưởng lực lướt qua đầu chót lọt rơi vào trong đại trận bảo vệ. Hừ, còn dám phản kháng, tưởng một cái trận là có thể cứu được mạng sao chết cho ta. Một trận đáng sợ lực lượng bộc phát ra, tay Tuyết trưởng lão co lại thành hình bướt phụ văn sắc bén như lôi minh chấp giật trên đó. Vành quanh lôi điện như nộ long gào thét vừa hiện liền như xé rách trời cao gầm két lao tới. Đây đây không lẽ chính là cựu Thiên Diệt Thần Lôi trong truyền thuyết? Tiêu Tâm ở trong phòng ngự trận mà vẫn cảm thấy lông tóc dựng ngược. Tách tách tách lôi long mang theo uy thế kinh thiên động địa ầm ầm giễu tới. Nhưng mà ngay lúc này, cơn bão nộ long này còn chưa kịp chạm tới vị trí Tiêu Tâm thì đã bị một cái quang tráo vô hình ngăn lại. SRU e ENH. Một âm thanh chát chúa vang lên nhưng khi dư âm của nó tan đi, mọi người đều không nhịn được hớp một ngụm khí lạnh. Nộ long kia đã hoàn toàn biến mất mà hoàn cảnh xung quanh sao? vẫn không có cái gì bị phá vỡ. Ùm trận này cũng thật là không tệ tốt, đáng giá một lần ta đến đây. Ở trên cao, Vũ đương không nhìn xuống Tiêu Tâm ra lệnh, "Thời gian của ta không nhiều để dành cho mấy chuyện vớ vẩn này, ngươi lập tức gọi trưởng môn ra đây tiếp đón." Nghe giọng nói của hắn, Tiêu Tâm tức tối lui vào trong. Nghe được chuyện này, các vị trưởng lão Thiên kiếm môn ai nấy đều phẫn nộ. "Hừ, thái huyền môn này cũng thật quá đáng, chúng xem mình là ai mà vênh váo như vậy chứ? Người ta là đại môn phái, tất nhiên có chỗ dựa a có ngon sao không nhảy ra đó mà chửi vào mặt họ đi." Ừ. Lão lão ngươi là đang nói ai? Thiên kiếm môn bị nhục ngươi không bất bình thì thôi còn đều cao huy phong cho người ta. Hai ngươi cãi nhau đủ trường, hiện giờ trưởng môn đang bế quan, các ngươi còn không biết lo trách nhiệm ở đâu, cái bây giờ cần làm là phải ứng phó với lũ chó giả này thế nào đây này. Hừ, ta thấy chúng tới đây rất có thể là mục đích không tốt. Mục đích không sai, chúng tới là mục đích gì? Âu Thành mở miệng bắt qué nói, ta thấy, chúng tôi a rất có thể là vì lần dị tượng trước nếu vậy thì đơn giản, ai làm người đó chịu giao ra ác tặc hoàng thanh ti là xong. Hừ, lão lão cũng thật tốt, trí khí thật tốt ta. Vậy ngươi có ngon thì đứng ra mà giải thích đi dị dị đó, ai cũng nghĩ là bán tiên bảo ra đời, ngươi nói không người ta có tin không? Mà nghĩ lại nha, không biết chừng cũng có bảo vật thật mà tên Hoàng Thanh Thiên đó giấu không nói thì sao? Một tên ích kỷ tàn độc như vậy à, môn phái còn không giết chết bêu đầu không lẽ còn đưa lên bản thờ sao? Thôi đủ rồi, các ngươi thôi đi, Hoàng Thanh Thiên này nói sao thì cũng là đệ tử bổn môn dù hắn có tội hay không cũng là việc của bổn môn xử lý, ngoại địch tới chúng ta nên hợp lực kháng đi trước. Nam. Sau đó 10 phút, một nhóm trưởng lão năm người mở đại trận lên đón phi hạm thái Huyền môn. Tổ trưởng môn nhân các ngươi chết rồi hay sao mà để mấy lao giả như ngươi ra đây? Tiếp đón ta, chỉ bằng các ngươi sao? Nhìn thấy một đám người này ra Vũ đương không mệt thị. Nhị vị thông cảm, trưởng môn. Nhân ta hiện đang bế quan trong giai đoạn khẩn yếu không thể phân thân tiếp đón mong các vị bỏ qua cho. Tiết trưởng lão mở miệng khách sáo, vừa nói xong lão vừa đưa tay làm động tác mời vào, bốn vị khác cũng khách khí đưa tay theo. Từ phi hạm của Thái Huyền môn chậm rãi tiến vào, ánh mắt Tiết trưởng lão lăng lệ đám đệ tử bên dưới. Trên cơ, Vũ sắc mặt khó chịu, ánh mắt nhìn hoàn cảnh bên hiện lên sự ghét giống như bước vào hố xí. Bước vào tới chủ điện, các vị trưởng lão nhiệt Tình tiếp đón hỏi chuyện nhưng mà hai người Vũ đương không đều dửng dưng không thèm trả lời. Vừa tiến vào tới đại sảnh Tuyết trưởng lão liền bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, giọng nói cao cao vang lên. "Thiên kiếm môn nghe đây mấy ngày trước thiên không nổi lên thiên phạt đại diện cho bán thiên bạo ra đời, sự việc là thế nào các người lập tức trình báo tường tận lên cho bổn sư, nếu có nửa lời gian dối chớ trách bổn tọa hạ thủ vô tình." Giọng Tuyết trưởng lão mang theo nồng đậm uy hiếp vang lên, miệng liền ra lệnh chương 754, bỏ xuống giếng thẩm thủ tài kiện. Nhị vị đó chỉ là một hiểu lầm, Thiên kiếm môn ta sao có thể có được bảo vật bậc này chứ? Hỗn lão Còn dám che giấu? Thiên kiếm môn ngươi muốn bị diệt vong sao?" Uy áp khủng bố từ trên người Tuyết trưởng lao phả ra, ánh mắt như cùng hung cực ác nhìn vào mắt Tiết trưởng lao chất vấn. Áp lực này phả ra không nở lại không thua gì một cường giả địa cảnh bắt tầng, sức mạnh này áp tới lập tức khiến cho mấy vị trưởng lao ở đây ôm ngực như ngả, sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt loáng sợ hãi. Cường giả siêu cấp đại phái có khác, tu vi chỉ địa cấp 3 tầng nhưng lại mạnh hơn hẳn những cường giả bắt tầng khác, thật là đáng sợ. Dòng quát này vừa vang lên toàn trường liền tức thì rơi vào im lặng như trầm rơi. Hai người Tuyết trưởng lão cũng vì vậy mà từ khách biến thành chủ thậm chí còn lực áp trưởng, uy thế không thể đỡ. Các vị trưởng lão Thiên kiếm môn ai nấy đều sợ hai dù rẻ. Họ sợ hai cũng vì rất nhiều nguyên nhân, tất nhiên là chỉ một tên Tuyết trưởng lão này dù có tu vi thâm hậu hơn nữa thì họ cũng không sợ, tại vì đây là địa bàn của Thiên kiếm môn. Nhưng một tên Tuyết trưởng lão này nếu đắc tội thì lại khác. Hai người này tới đây thái độ vênh váo hung hăng thuần túy là vì họ muốn gây chiến, tranh, nếu người Thiên kiếm môn không nhịn được lửa giận sẽ ngay lập tức giấy lên họa sát thân. Toàn thái huyền môn sẽ ngay lập tức đổ bộ tới xóa bỏ kiếm môn mắt. Thiên kiếm môn có một tòa kiếm trận sơn nhưng lại không có đủ tự tin kháng lại cường địch như hung há này. Vậy thưa ngài, ngài muốn ta nói gì? Tiết trưởng lão thoáng hạ giọng nói, trong cách nói này không tránh được chút lửa giận bị kìm nén. Hừ, con trả treo muốn chết khí thế trên thân tuyết trưởng lão lại bộc phát cuồng bạo ép tới. Hộc. Tiết trưởng lão vội vàng không kịp trở tay, ngực liền nhói đau họng một đũa máu. Ta cảnh cáo các ngươi một lần nữa, nếu còn dám nói một lời gian dối chớ có trách ta xuống tay vô tình. Toàn trường lập tức lan tràn một cảm giác căng tối khó đủ, bất đắc dĩ. Ngay lúc này ra chủ Độc Mễ gia độc Mễ Thiên tầm lại lên tiếng. "Thượng sứ, theo ta được biết thì trong lúc tiên địa tiếp phủ tới, toàn tiên kiếm môn ta không hề có ai lựa thí, chỉ trừ một người." Nói, Tiết trưởng lão ra lệ. Nhưng mà thượng sư à, kẻ đó chỉ là một tên nhãi danh tuổi chưa quá 20, lúc đó hắn cũng chỉ là vẽ bậy bạ vài cái trên nền đất mà thôi, chỉ là có điều a. Ta nghi ngờ rằng nhất định trên người hắn có bí mật, tại vì lần trước Âu gia lỡ đắc tội hắn một chút, hắn liền giống một cái phá sạch nửa tòa phủ đệ Âu ra lúc đó, ta có thể khẳng định trên thân hắn có một món nghịch thiên bảo vật chứ nếu không sao một người chưa hoàn thành luyện thể lại có thể phát ra một chiêu có sức hủy diệt cơ đó chứ. Độc Mễ Thiên Tâm nói tới đây, ánh mắt liền lóe lên một tia thâm độc, miệng niết lên một vòng cung. Cái gì? Ngươi nói hắn chỉ là tu vi luyện thể? Không sai, không sai, thưa thượng sư. Ta đảm bảo với ngài lời ta nói là sự thật 100%, mọi người ở đây ai cũng có thể làm chứng cho ta." Tuyết trưởng lão lạnh lùng liếc qua mọi người. "Thật không?" Mọi người không có ai trả lời, nhưng sắc mặt là nói rõ điều đó. Nhận được điều khẳng định này, dù là Tuyết trưởng lão hay Vũ đương không cũng đều hơi ngạc nhiên. Một hét phá sập cả một nửa đại gia tộc cái này thì không có gì lạ, một môn địa phẩm âm 3 bạo khí tùy ý một món cũng có thể làm được điều đó, nhưng mà người vận dụng nó nếu chỉ là một nhân loại luyện thể cảnh thì lại khác hoàn toàn. Một đứa trẻ nếu cầm một con dao lớn đi đánh người thì cũng không làm được gì, nhưng nếu một đứa bé cầm một khẩu súng thì lại khác. Hấp giả nó cầm một món thần binh thì lại càng khác. Bảo vật là cần phải có được thực lực tương xứng để làm đòn bẩy, khống chế, nhưng siêu cấp bảo vật thì lại có thể tự mình phát lực, nó không còn phụ thuộc vào chủ nhân nữa mà có thể tùy ý bộc phát ra sức mạnh của mình mà sát địch hộ chủ. Cho nên, một giống của Thiên đã bị họ mặc định thành việc hắn nắm giữ bảo vật siêu cấp cũng không có an. Đáng tiếc họ lại không biết rằng chính bản thân Thiên mới là một món siêu cấp bảo khí mạnh nhất. Thượng sứ, độc mễ gia chủ nói không sai, ô già ta dưới một giống của hắn chết rất nhiều người, ngay cả những địa cảnh cường giả cũng không kháng cự được câu thành nói tiếp. Có cơ hội thế này, dạ gì mà Lao không bỏ đá xuống giếng rồi vùi thêm cho mấy sẹn đất nữa à? Mới mấy ngày trước thôi, không biết hắn dùng thủ đoạn gì còn chôn thây toàn bộ gia sản và 432 nhân mạng Âu ra ta xuống vạn mét đất sâu rộng, Lao càng nói càng bi thương giống như oan hồn vô cùng. Cho nên ta nói à, tên Hoàng Thanh tiên lòng lang dạ sói này nhất định là có bí mật kinh người, hắn trà trộn vào Thiên kiếm môn ta nhất định là không có ý đồ tốt, thậm chí ta nghi ngờ rằng thân phận hắn cũng không phải trong sạch như bề ngoài như vậy a. Lúc này Tuyết trưởng lão thoáng nhìn sang Âu Thành, ánh mắt hơi co lại. Kẻ này tu vi thâm hậu, Thực lực cao không thua gì ta mà gia tộc Suýt bị diệt lại không dám tìm cái tên Hoàng Thanh Thiên kia báo thủ hẳn là. Sau đó Lao Đưa mắt nhìn qua Vũ đương không bên đó, ánh mắt hai người giao nhau tựa như có cùng một suy nghĩ. "Hay cho một Hoàng Thanh Thiên các người, mang hắn tới đây cho ta Tuyết trưởng Lao lại lên giọng ra lệnh." Thượng thượng sứ, Hoàng Thanh Thiên hắn tên đệ tử ngoài cửa ngay lập tức liền nhận lấy ánh mắt giết người của Tuyết trưởng Lao chiếu tới tay chân muốn run ra. "Thượng sứ, ngài không biết ra tên Hoàng Thanh Thiên này mấy ngày trước đã đến Luyện Khí Phong có vẻ như muốn chế món bảo khí nào đó a." chế ư?" ta bất kể là hắn làm gì, ngươi lập tức lôi hắn ra đây cho ta Tuyết trưởng lao chỉ ngón tay vào mặt Tiết trưởng lao sai khiến. Ta hương. Tiết trưởng lao vừa bất ngờ vừa tức giận, lao ở thiên kiếm môn thân phận cao vọng vậy mà bây giờ lại bị người ta xem như chân sai vặt, thượng khách kiểu này sao chó ma thật. Khoan đã, thượng sư ngải nghe ta nói trước đã. Tuyết trưởng lao lắng lại. Từ lúc mà ác tặc đó đi vào luyện khi các, ở đó bắt đầu liên tiếp sinh ra dị động rất lớn. Mới đầu là một trận năng lượng nóng bỏng sung thiên, suốt hàng chục dặm đều bị nó chín, sau đó là một loại năng lượng phản vô cùng đáng sợ dâng lên, ta trái tim ta đến bây giờ vẫn còn run Nhớ lại lúc đó ta chỉ cách luyện khí cấp có 10 dặm nhưng lại bị năng lượng đó phủ tới. Độc Mễ Tiên Tâm làm biểu tình sợ hãi run gió. Sau đó mấy ngày, bầu trời lại bắt đầu kéo mây đen tới tựa như một loại thiên phạt, quá trình này đã diễn ra suốt 11 ngày qua đến bây giờ mới rớt theo ta dự đoán, hẳn là quá trình luyện chế đã thất bại hoặc là thành công. Nhưng mà tên ác tặc này sở hữu bí mật lớn như vậy ta đoán nhất định là hắn lại luyện ra được cái gì đó. Độc Mễ Tiên Tâm lại nhếch lên một nụ cười thâm độc. Kế bỏ đá xuống giếng này quả thật là đủ độc. Bằng vào sự bá đạo vô lối của hai tên thượng sứ này cùng với những thông tin hấp dẫn mà Lao vừa cung cấp, đảm bảo dù thiên có bảo vật hay không có bảo vật, có bí mật hay không có bí mật tất cả đều sẽ không chạy thoát. Lần này, Hoàng Thanh Thiên ngươi dù có thông thiên tới đâu, danh mạnh tới đâu thì cũng khó thoát được chết cả Âu Thành lẫn độc Mệ Thiên Tầm đều âm thầm vui sướng nghĩ. Tốt nếu đã vậy, đưa ta tới luyện khí Các. Tốt lệnh, thượng sứ mọi bên này, sau đó hai người Âu Thành như con chó liền dẫn đầu đi trước. Bước ra khỏi đại sảnh nhóm người này đi thẳng một mạch tới luyện khí Các. Đoàn người này ngự không bay đi, trong lúc này bên dưới một ngọn núi trống đây là một thanh niên thanh thần Sắc diện đủ dữ giống như cảm nhận thấy cái gì ngước đầu lên nhìn trời. Nhưng mà ngay lúc này, một thân ảnh mà cả đời hắn không bao giờ quên liền đập vào mắt, tay chân liền muốn giơ lên, cặp mắt hắn chứa đầy thù hận khắc cốt minh tâm. Ở trên cao, Vũ đương không cảm nhận thấy địch lý từ phía dưới. "Vũ Dương không, có chuyện gì?" Khóe môi hắn miết lên một nụ cười khinh miệt nói. "Không có gì, chỉ là một con chó vô dụng đã từng bị ta tiện tay phế đi mà thôi." Chương 755: Thiên kính sơ hiện. Thanh niên đó trước kia đã từng là một thiên tài xếp thứ 6 kim môn cánh tuyết Nhưng mà đáng tiếc một năm trước lúc mà công pháp đỉnh trệ hắn ra ngoài lịch lẫm tìm cơ duyên đột phá công pháp. Tại thần ma chiến trường hắn một thân thực lực mạnh mẽ giết vô số cùng hung cực các ma nhân, ma quái, chỉ là đáng tiếc hắn ngã xuống lại không phải trong tay ma vật mà là trong tay một thanh niên chính phái. Một thanh niên có thái độ coi trời bằng vùng, kiêu ngạo không ai bằng. Một thanh niên tiên phú thực lực đáng sợ, là người mạnh nhất đương thời mà giới trẻ biết đến. Vũ Đương Không. Trong lần đó, Tây môn cánh tuyết bị nhục mạ khiêu khích sau đó bại thảm hại dưới tay Vũ Dương Không chỉ vì một lý do đơn giản vì ta nhìn ngươi không hợp mắt chỉ vì một lý do như vậy mà siêu cấp thiên tài đại môn Tránh Phái xếp thứ nhất thiên phủ giới này ra tay hạ độc thủ với Tây Môn Khánh Tuyết một cách dọn người, sau đó ngay cả nhân đan cũng bị phá nát, thiên mệnh chi trụ vỡ vụn. Tây Môn Khánh Tuyết kể từ đó trở thành phế nhân, tu vi cực khổ tu luyện mấy mươi năm mất sạch, thân thể mang theo vô số thương tích ngầm, trong vị trí nhân đan còn có một đạo lôi điện chi ý vẫn còn hành hành không ngừng phá vỡ gân mạch hắn đau đớn, ngày ngày Tây Môn Khánh Tuyết hắn không chỉ không cách thế mà còn không ngừng bị lôi điện này giày Không thủ không oán, nhưng Vũ Dương không hắn lại ra tay độc ác đến mức độ này. Loại thủ hận khắc cốt minh tâm này sao có thể không nhớ? Hai vị thượng sư, chính là chỗ này. Ngài xem, chính là bên đó, mấy hôm trước là ta cảm nhận được hơi thở đáng sợ phát ra từ bên đó. Độc Mễ Tiên tầm chỉ vào một gian phòng lớn cách đó mấy chục mét. Nhìn vào trong đó, không có một chút động tĩnh, ngay cả một chút dao động năng lượng cũng không có. Tuyết trưởng lao hơi như mày. Bằng trực giác nhạy cảm của lão cho thấy, bên trong đó có một hơi thở sự sống rất tầm thường diễn ra, nhưng mà một chút hơi tức bảo khí cũng không có bất kỳ ý chí sinh mạng nào khác sinh tồn cũng không có. Từ Lao cảm nhận được duy nhất là chỉ có một luồng hỏa hệ nóng cháy phụ lực đang ấp ủ, nếu như không phải trời sinh thiên mệnh Lao có được sự tương hợp với đại địa thì cũng không cảm nhận thấy được điều này. Hỏa mạch này vô cùng lớn nhưng lại được cái gì đó phong kín thậm chí tiếp tục giữ dụng, hỏa lực không tiết không một chút bỏ phí thật là đáng sợ phương pháp a. Hoàng Thiên Thiên, Tuyết Lao vận lên lực lượng thả ra cực đại âm ba chi lực quá lớn. Ta lệnh cho ngươi nội trong năm nhịp thở phải trình diện trước mặt bổ tọa, nếu không hậu quả tự gánh. Hàng vạn tinh ba lực lượng quét qua, nguyên nhà ở đây đều bị thổi tung chỉ trừ lại gian nhà kiên cố duy nhất mà tiên ở. Sau đó uy áp khủng bố từ thân Tuyết trưởng lao phủ tới lại càng khiến một mảnh trời đất này lâm vào hủy diệt, trong áp này lướ qua nguyên căn nhà duy nhất Thiên đang ở lập tức liền ầm ầm luôn xuống. Sau đó nóc nhà bằng kim tinh đúc thành cũng kéo kẹt con xuống. Ở bên mấy vị trưởng lão thiên kiếm môn ai nơi đều hoàng sợ lưu lại. Tuyết trưởng lão hẳn là một người tu thủ trọng chi đạo cho nên trong uy áp lao phả ra lại chứa sự điều không cực mạnh với mặt đất cùng với siêu cấp trọng lực nặng gấp mấy lần cường giả đồng cấp. Mấy vị trưởng lão kiếm môn lại một lần nữa hoảng sợ trước thực lực của Tuyết trưởng lao. Không đúng rồi, Tuyết này thực lực chí ít cũng phải bằng được địa cấp tầng 9 cường giả bình thường kha. Thái huyền môn quả thật là đáng sợ. Loại sức mạnh này không phát ra thì thôi, vừa bộc phát là liền kinh thiên động địa, nhân loại dưới trận áp lực này yếu ớt chẳng khác gì ru dế. Một mảnh trời đất bị dày vò tan nát, không khí như đặc sệt lại, những tiếng gầm gừ sinh ra do ma sát khiến người lê răng, cấm kỵ chi lực như báo lũ ập tới. Uy hiếp. Đây rõ ràng là một loại uy hiếp trắng trợn. Các vị trưởng lão thiên kiếm môn ở đây ai nấy đều có được tu vi thâm hậu nhưng dưới trận thế này vẫn phải đỡ, thực lực lập tức phân biệt, thái độ của họ lập tức chứa đầy sợ. Hổ. Tây môn tuyết leo lên tới ngọn núi đã bị áp lực này từ xa áp tới cho máu, thương thế nặng dần. Nhưng mà ở trung tâm, Thiên vẫn lặng lặng bất động. Một giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian kéo càng dài, ánh mắt Tuyết trưởng lão càng hung hăng nóng giận, các vị trưởng lão Thiên kiếm môn càng lo lắng mà hai lão đầu đầu thành, độc mẹ Thiên tầm thì lại càng vui sướng khi người gặp họ. Hoàng Thanh Thiên, bổn sứ cho ngươi cơ hội cuối, nếu còn không biết trân trọng chớ trách ta hạ thủ vô tình. Một câu nói cuối cùng này của Tuyết trưởng lão tựa như một loại ban ơn to lớn nhưng vì thế khủng bố phả ra lại trắng trận là một loại hiếp. Học lúc này Tây Môn bỏ tới gần đỉnh phong, cả người hắn một máu tươi Sắc mặt nghiêm trọng nhưng thù hận trong mắt lại hừng hực như lửa đỏ. Nhìn thấy hắn, Vũ đương không khinh thường nếp miệng cười đấy tán nhẫn. Thời gian lắng động cứ như vậy liền trôi qua, nhưng sự nhẫn mại của Tuyết trưởng lão cũng dần mất đi, thay vào đó là một sự tức giận. Khốn nạn, tiện nhân ngu xuẩn ngươi là đang thách thức bọn sử sao? Ta nói lại lần cuối, thần phục hoặc chết. 3 2. Tuyết trưởng lão trận mắt lên hung tợn quát. 1. Thư ti tiện ngu xuẩn, chết đi cho ta. Âm ầm khí thế khủng bố trên thân Tuyết trưởng lão bộc phát, một không gian tức thì chấn động. Tạch, tạch, tạch lôi điện sợ bùng nổ, bàn tay Tuyết trưởng lão vẩn quanh một đầu lôi long hung ác. Tay phải vừa cử liền hóa thành một diệt thế lôi thủ che trời kín đất phủ tới hư không chộp vào tòa nhà mà Thiên đang ở. Trời đất lại là cựu Thiên Diệt Thần Lôi, Tuyết lão này đây là muốn giết người sao hắn đây là quá ngông cuồng rồi. Hừ đáng chết, một chiêu này phủ xuống dù là ta cũng khó lòng chống đỡ, Hoàng Thanh Thiên ngươi tốt nhất là nên bị bóp chết đi. Hừ, cửu thế diệt thần lôi là trấn môn tuyệt học thái huyền môn, Hoàng Thanh Thiên ngươi cứ chậm rãi mà hưởng thụ đi khặc. Trào này còn chưa tới nhưng mọi người ở đây kẻ vui người buồn, trong lòng thỏa mãn khi người gặp họa. Ầm ầm ầm trào này mang theo uy thế như hủy thiên địa phủ tới, mạnh mẽ không thể tả. Chứ vì thế một trảo này giáng xuống, nguyên căn nhà rộng 50m2 liền trở nên nhỏ bé và yếu ớt đến cực điểm. Nhưng mà ngay lúc này đây, khi mà mọi người ai nấy đều đang hồi hộp chờ đợi kết quả một chảo này hạ xuống thì ngay lúc này, vị trí nơi thiên ngồi đó bất chợt sinh phản ứng. Từ trong gian phòng đó, một loại màng ngăn kỳ lạ bất chợt dựng ngược lên, thiên không ngăn đôi không gian gian nhà đó với thế giới bên ngoài. Màng ngăn này vừa hiện liền khiến thời gian Không gian như đặc sệt lại mà trở nên chậm rãi đến kỳ lạ, Mà ngăn đó trong suốt bất trận cố hóa rồi hóa thành một mặt gương lớn chắn ngang giữa trời đất, ánh sáng thiên không tức thì bị vô tận phản chiếu mà phản ngược lại, một vùng trời lúc đó cũng bất chợt trở nên sáng chói lên như đèn pha. Tấm gương này, trong sáng mịn màng chiếu dọi phản ngược hết mọi hoàn cảnh đối diện ghi vào gương thành một loại kính tượng viên hóa. Một tấm gương này vừa ra, cho dù là Tây môn khánh tuyết hay Vũ Lương hùng, hay Tuyết trưởng lão hay 12 vị trưởng lão thiên kiếm môn, thậm chí cả cự đại lôi long đang trổ tới cũng đều bị nó ghi lại sau đó phản chiếu lại bằng một hình ảnh giống hệt. Cảm nhận được hư ảnh của mình trong gương, Không hiểu sao tất cả mọi người ở đây đều nhất loạt cảm thấy rùng mình. Gương này không có đường viền rõ nét cũng không có bảo quang sáng ngời, lại càng không có uy thế thông tiên. Nhưng một kính vừa ra, thời gian trong trời đất lập tức liền bị kéo chậm đi một nửa, sâu trong linh hồn mọi người đều cảm thấy một trận khó chịu như vừa bị soi xét, thiên mệnh trong địa đan liền rung rung sợ hãi, khí vận trong nhân đàn cũng rung lên, lực lượng thân thể giống như toàn bộ đều không còn chút bí mật, tại trong thân thể mỗi một lỗ chân lông đều giống như bị kính hiển vi soi kỹ. Loại cảm giác này vừa hiện lên liền khiến mọi người toát mồ hôi lạnh, cảm giác bản thân mình giống như con chim đã bị bỏ vào lồng, tự do liền mất đi. Điều đáng sợ đó là một chảo như nộ long gầm thét đang che trời phủ đất kéo tới kia. Dưới một kính này soi xét, một hư ảnh giống hệt đã hiện ra sau đó sao? Một chảo có thể tê thiên liệt địa này cứ như vậy liền im hơi lặng tiếng sắp nhập vào kính tượng trong kính giống như hai thứ này chính là một cặp song sinh thuộc về nhau vậy. Một chảo uy thế khủng bố cứ như vậy liền tiêu tán thành hư vô không gây nên chút nào khói lửa. Mọi người ở đây ngay lập tức liền trận mắt ngoác mồm trước cảnh này. Chương 756: Tây môn cánh tuyết. Nhưng sự việc còn chưa dừng lại ở đó. Một Tấu Thiên Kính mà Thiên dùng toàn bộ lĩnh ngộ hỗn độn đạo khắp thành lại thêm vô số thần thông cùng với một Thông Thiên Tràng làm căn cơ sao có thể chỉ có bấy nhiêu đó dị dụng. Thấu Thiên Kính này vừa luyện thành liền tương hợp với làn da vừa hoàn thành quá trình luyện thể sau đó cũng triệt để dung nhập vào vị trí thứ nhất trong lục hợp luân thông thiên tràng, trở thành thời gian chi đạo khởi nguồn đầu tiên. Làn Gia Thiên đã luyện thể đạt đến cực hạn nhưng mà cũng không vì đó mà nó dừng lại như vậy cho đến cuối, tại vì bây giờ một món bảo khí nghịch thiên đã lập đậy. Kính này mang tên Thiên, tức là ngay cả trời cũng có thể nhìn đấu, vạn vật trong kính sẽ đều không thể giữ lại chút nào bí mật. Kính này có một tác dụng duy nhất đó là soi, nhân loại soi vào sẽ bị sao chép lại vĩnh viễn, thiên mệnh, khí số, suy nghĩ, nội tính, võ học tất cả mọi thứ đều sẽ vĩnh viễn bị đi lại. Sau đó, dù hắn có là ở bất kỳ đâu, dù hắn có sống hay chết, dù có tu luyện đến cảnh giới gì thì lúc đó kính tượng của hắn vẫn không ngừng roi theo từng bước chân, soi xét sao chép hết thảy. Bản thân hắn dù có thông thiên tới mức nào thì kính ảnh của hắn cũng sẽ thông thiên tới mức đó, nó là người hiểu hắn nhất, là tương khắc tương sinh lực lượng với hắn nhất, nó lại càng là thiên địch mà hắn không bao giờ có thể thắng nổi. Một khi bị tính này soi vào, Cả đời hắn sẽ không bao giờ trở thành vô địch được nữa, điểm đáng sợ đó là hắn không bị người ta khống chế nhưng lại bị cái kính ảnh của chính mình khống chế. Bằng cách này, hắn sẽ không có bất kỳ cách gì hóa giải cách cục này. Hắn mạnh lên, kính ảnh của hắn sẽ mạnh lên theo. Emờ hắn yếu đi, kính ảnh cũng không có yếu đi theo. Một tính này không có uy lực thông thiên, nhưng mà lại đáng sợ hơn bất kỳ loại bảo khí nào tồn tại trên đời. Trong lúc mà mọi người còn đang giật mình sợ hãi vì điều bất ngờ này xảy ra thì ngay lúc này, tại vị trí kính ảnh nơi đó, một đạo lôi long chi chảo to lớn khủng bố bắt đầu trui ra từ kính sau đó mang theo uy thế như khai thiên tích địa bắt đầu ngược chiều vệ. Viễn cảnh này giống hệt như một hình ảnh tương phản với hồi nãy không chút sai biệt, Trảo này lật ngược lại rồi theo đường cũ ngược dòng bộ thẳng về phía Tuyết trưởng lao. Đáng sợ, đó là một trảo này khi phản hồi lại tựa như càng thêm hung bạo, càng thêm mạnh mẽ càng thêm đáng sợ hơn vừa nãy Tuyết trưởng lao bộ ra. Không nhiều không ít, vẹn vẹn chỉ 1%, một trảo phản ngược này chính là mạnh hơn chỉ 1% so với nguyên bản đánh ra. Nhưng mà chỉ với 1% này tăng thêm, uy thế của nó lại càng thêm đáng sợ. Nhìn thấy trảo này vô tới, Tuyết trưởng lao hơi co lại đôi mắt, một cảm giác bất lạnh thoáng hiện ra, nhưng mà lúc này tất cả ngạc nhiên đều bị thay thế bằng ngập trời lựa giận. Bụng cơ thể Tuyết Trưởng lão bùng phát lên một loại lực lượng đáng sợ mang theo đại thế trầm trọng cùng bố, mặt đất tức thì như gam sét, vô số đất đá liền tụ tập. Cánh tay phải của lão nắm lại thành quyền, gân cơ bắp thịt lộ lộ hiện ra, một quyền này như cử lên trọng thạch cự sơn. Ngay thời điểm đó, toàn bộ cử động của lão đều đã bị Thấu Thiên Kính soi lại. Nghiệt xúc to gan, một quyền nện tới như khai sơn lập hải, nguyên ngọn sơn phong dưới chân giống như sống lại hô ứng theo một quyền này mà rung tới. Dưo một cự đại tới, va chạm liền toàn trên trời. Dư một quyền này tản đi, toàn liền lặng như tờ. Đơn giản Đó là vì trước thực lực đáng sợ của Tuyết trưởng Lao ở đây cũng chẳng có mấy người thiên kiếm môn có đủ tự tin được lại. Nhưng mà một chiêu đáng sợ của hắn ta lại có thể dễ dàng bị một tấm kính kỳ lạ chống đỡ ngang tay. Loại bảo vật như thế này, quả thật không thể tưởng nổi. Hai vị thượng sư này tới đây thái độ vô cùng hung hăng vô lối, nhưng mà không ngờ khi tới luyện khí phong này lại bị lâm vào hoàn cảnh này. Bị một tên tiểu bối làm cho im lặng, bị một mặt kính trấn áp. Bùi đất tán đi, tâm lý mọi người dần lâm vào vô số suy nghĩ hoang đường trong đầu, đặc biệt là Âu Thành và Độc Mệ Tiết Thấy hoàn cảnh này, người thất vọng không ai khác ngoài hai lão. Tiếng anh minh rền rĩ mãi mới dần tán đi. Lôi mình tan tác, thổ địa vỡ vụn, lúc này bùi bẩn dần tan đi, một thân hình lại hiện ra. Hán là một nam thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, trên thân chỉ mặc một bộ kiếm bảo bằng vải thô không chút trang sức. Hán là một thanh niên tầm thường hơn bất kỳ ai nhưng mà, Hán lại tồn tại một thái độ ung dung tựu tốn, bình lặng tâm thúy, cặp mắt của hắn ẩn chứa một loại bình đạm không nói nên lời. Hắn không có kiêu ngạo, không có cao cao tại thượng, lại càng không có một chút thái độ rụt rẻ sợ hãi. Nhưng mà, hắn lại lộ ra một sự yếu đuối nhỏ bé, cái yếu đuối này khiến hắn trở nên bình phàm. Đáng tiếc hắn không tiêu ngạo, nhưng loại khí chất trên thân hắn phát ra lại bẩm sinh bộc lộ một loại trí tôn kiệt ngạo khí tức. Dưới mắt hắn không xem vạn vật như run rế kiến cỏ, nhưng vạn vật xem hắn lại như thần linh cao không thể với tới. Loại uy nghi trí tôn khí chất này tựa như một loại năng lượng có sẵn từ trong máu huyết, từ trong linh hồn, không cần tự thể hiện cũng không thể che giấu được mắt người khác. Hoàng Thiên Thiên, chính là hắn, bước ra từ trong bụi bặm nhưng toàn thân hắn không nhễu một hạt bụi, ánh mắt bình tĩnh nhẹ đảo qua từ người, thái độ lạnh nhạt mà hờ hững. Hư tiểu tử ngươi chịu ló đầu ra rồi sao để hai vị thượng sứ Thái Huyền môn tới tận nơi mọi người ra, ngươi còn làm tiêu không xuất hiện tiểu tử ngươi đúng thật là quá kiêu ngạo a nha." Độc Mễ Thiên trầm lập tức nhào ra chỉ ngón tay vào mặt Thiên mà mắng. "Không sai, Hoàng Thanh Thiên, cậu tặc tử ngươi thật là to gan, còn dám ló mặt ra thấy thượng sứ và các vị trưởng lão còn không quỳ xuống chỉnh trọng ra lễ ô thành mở miệng lạnh lẽo quát lớn. Tuyết trưởng lão và Vũ đương không hơi nén cái căm lên, thái độ kiêu ngạo nhìn xuống rõ là thái độ chờ đợi thiên quỳ xuống. Ánh mắt Tuyết trưởng lão vẫn không hề giảm đi nộ khí, không những vậy tức giận của lão bây giờ còn chuyển thành nồng nặc sát khí. Vũ Dương không sau khi thấy Thiên liền trắng trận đưa tới một ánh mắt khiêu khích. Thấy loại ánh mắt này, Tây Môn Khánh Tuyết liền như thấy ác ma, thú hận như hỏa sơn bộc phát. Lắc cách. Lách cách móng tay hắn bấm sâu vào da thịt, hàm răng nghiến lên kéo kẹt, ánh mắt đầy văn đỏ. Vết thương đau đớn trên da thịt lúc này trở nên nhỏ bé trước nỗi đau linh hồn. Thư phê vật bẩn thỉu ngươi thật là vướng mắt, cút đi, đừng để ta bực. Nhưng mà lời Vũ Đương không hắn nói ra lại chỉ càng làm Tây Khánh Tuyết càng thêm căm phẫn. Sống chết đối với hắn bây giờ đâu còn chút nào ý nghĩa chứ? Tu vi tật thế, thương tích khắp bằng hữu từ bỏ, bạn gái xa rời, sư phụ vứt bỏ, Huynh đệ sĩ nhục, chết bây giờ đối với hắn thật là nhỏ nhoi. Thấy Tây Môn Khánh Tuyết không phản ứng lại, Vũ Dương không cảm thấy như uy nghiêm bị xâm phạm, trừng mắt một cái hắn quát lên. "Phế vật ngươi muốn chết!" vừa nói xong tay hắn đã vung mạnh một cái gió lớn liền tụ lại hóa thành một ngọn đao gió lớn. Đao gió này sắc bén như thần binh bá khí, vừa rời tay Vũ Dương không liền xé gió phá không chẳng tới, mục tiêu chính là đỉnh đầu Tây Môn Khánh Tuyết. Nhìn thấy cảnh này, mấy vị trưởng lao Thiên Kiếm môn đều không dám nói một câu, trong lòng không những không thấy tức giận vì đệ tử mình mà còn âm thầm đánh giá thực lực thật sự của Vũ Dương. Thư Du Dế, được chết trong tay ta chính là diễm phúc của người Vũ đương không nếm miệng kinh bị, nhưng mà hắn không hề biết rằng lúc này hình ảnh của hắn đã bị một tấm gương vô hình lưu lại. Nhìn thấy ngọn đao gió sắp chém tới, Tây Môn Khánh Tuyết vừa thù hận lại vừa không cam lòng, cả người phỉ trong máu tươi, hắn vừa bi quan cho thảm cảnh của mình lại vừa tức. Ta ta không lẽ cứ như vậy chết đi, để cho kẻ thù cười hạ hê ta không cam lòng, ta thật là vô dụng. Hắn trận mắt lên nhìn ngọn đao gió chém tới chờ đợi cái chết của mình nhưng mà ngay lúc này, một giọng nói lại bất ngờ vang lên. Không sai ngươi thật là vô dụng. Ngay cả sống cũng cũng không dám đấu tranh quả thật là vô dụng chương 757, tử vong thiên thai bằng phong sở vũ. Giọng nói này không nặng không nhẹ, không xỉ nhục không khinh thường, nhưng một câu này vừa ra lại giống như trùng dung vọng lỡ, gõ thẳng vào lòng người. Ngay khi mà giọng nói này vang lên, liên tục liền sinh ra những biến động. Đầu tiên là một đạo phong đau mà Vũ Đương không chém ra ngay tại thời điểm đó liền im hơi lặng tiếng biến mất không tam tích. Sau đó trong đầu Tây Môn Khánh Tuyết lập tức anh một cái liền bị gõ cho nghên ngẩn, ánh mắt đầy văn người nhìn sang thiên. Cùng lúc đó, Vũ Dương không nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy uy nghiêm bị xâm phạm nghiêm trọng, trong mắt ánh lên sát khí u tủ. Tiểu tử ngươi dám cứu hắn?" Vũ Đương không gầm lên. Cũng cùng trong lúc đó Tuyết trưởng lão ánh mắt có rút như thấy được cái gì đáng sợ, ánh mắt hơi hiện chút kiêng rẻ nhìn tới Thiên. Bằng vào tu vi địa cảnh, lão có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ từ một câu mà Thiên phát ra, đặc biệt là một câu này, nói xong thì phong đào của Vũ Đương không cũng biến mất bằng một cách mà lão vô cùng quen thuộc. Loại hoàn cảnh này, giống hệt với lúc lôi long trảo của lão bị kính tượng kia nuốt trừ a. Nếu như vậy, Hiển nhiên là đạo bảo khí loại kính này nhất định là của thanh niên tên Hoàng Thanh Thiên này và đặc biệt là trên người hắn không hề có bảo khí hơi tức nhưng lại có thể thần không hay quỷ không biết liền thực hiện năng lực kỳ bí của mình. Một đời cường giả như hắn, có thứ gì mà chưa từng thấy qua nhưng lần này lại gặp một món bảo khí có tác dụng quá sức kỳ lạ, trong lịch sử thiên phủ giới tựa hồ chưa từng có nghe nói tới a. Càng nhìn về phía thiên, lão lại càng cảm thấy bí hiểm, một nhân loại tu vi luyện thể kỳ nhưng bảo khí lại quỷ thần khó lường như vậy, thật không thể xem thường. Nhưng mà lão không tin, một tên nhân loại sống ở nơi hoang vu cằn cỗi này thì có thể xuất ra được loại gì? Một đời cường giả đại môn phái như lão còn phải sợ một tên ngại nhép như vậy hay sao? Bất chợt một luồng sát ý buốc lên trong mắt lão. Cùng trong thời gian này, mấy vị trưởng lão Thiên kiếm môn ai nơi đều thoáng hiện sự bất ngờ, nhưng họ lại có thái độ rất là giống xem kịch vui khi nhìn qua chỗ Thiên. "Ngươi ngươi đọc được suy nghĩ của ta?" Giọng Tây môn Khánh Tuyết bất ngờ run rẩy vang lên. Thiên Tuyết một nụ cười ôn hòa nhìn hắn nói, Tùng "Chỉ là một chút thương thế mà đã làm người suy sụp đến trình độ này sao?" Túm 13 chỗ xương nứt vỡ, gân trọng yếu phá nát, thể, củ nhân bị nát, phá ám chiêu này, cũng thật là độc gác ga nhà. Kẻ thù của ngươi là cùng hung cực ác ma đầu nào?" Giọng Thiên vang lên giống như phẫn nộ, giống như chán ghét. "Ngươi sao ngươi biết ta? Kẻ thù của ta." Tây môn Khánh Tuyết đưa ánh mắt đầy văn máu thù hận nhìn sang Vũ Dương Không. Thiên Không cần hỏi cũng biết kẻ thù hắn là ai, tất cả đều đã bị Tấu Thiên kính soi thấy kỹ càng. Thư chỉ là một phế vật hạ tiện, ngươi chết có gì đáng tiếc?" Vũ đương không ác ma hung tàn như ngươi, ta và ngươi có thù oán gì tại sao lại độc ác như vậy với ta ác ma, ngươi nhất định sẽ không được chết yên lành." Vũ Dương không hất đầu khinh thường, tay hắn lại hình thành một đạo lôi long trào. Hừ, lắm mồm chế đi lôi long trảo này như khát máu hung thú vừa rời khỏi bàn tay Vũ đương Không liền gào thét chào tới. Một trảo này huy lực dù không bằng của Tuyết trưởng lao nhưng lại thừa sức giết một cường giả nhân cảnh định không mấy may kháng cự, hiển nhiên trảo này vừa ra chính là Vũ đương Không hắn muốn thật sự giết chết Tây Môn Khánh Tuyết. Chợt lúc này Vũ đương Không hắn đưa tới một ánh mắt rét lạnh nhìn thiên nói: "Tiểu tử ngươi tốt nhất là nên biết điều một chút, lúc ta còn cảm thấy ngươi có giá trị sống thì ngươi cũng đừng lao xược, nếu không kết quả của phế vật đó sẽ chính là kết quả của ngươi." Đáng tiếc khi mà lời uy hiếp này của hắn vừa nói xong thì thiên cũng hờ hững tay lên. Sau đó lôi long trảo cuồng bạo cứ như vậy liền im hơi lặng tiếng biến mất. Thái độ của Tiên chính là trực tiếp xem Vũ đương không hắn như không khí, xem thường không thèm trả lời. Chỉ là thái độ này cùng với hành động vừa rồi khi đập vào mắt Vũ đương không, lại ngay lập tức trở thành. Hôn xược thật to gan, khí thế trên thân hắn lập tức dâng lên như cuồng bạo, sắc mặt lạnh giá, ánh mắt giấy lên sát khí. Nhưng mà chỉ chốc lát sau đó toàn bộ sự cuồng bạo này lại hoàn toàn thu liễm đi, miệng hắn chậm rãi hiện lên một đường cong nhỏ lộ ra hàm răng trắng bên trong. Không khí lập tức bị một loại áp bất kỳ lạ bình định lại, sau đó nhiệt độ cấp tốc giảm đi, sau đó mặt đất kết xương, cái lạnh giá rét căm này của không khí cũng giống hệt như cái zét lạnh từ trên khuôn mặt hắn. Khoe miệng lại nhếch lên một nụ cười như luyện ngục máu tanh. Tuyết trưởng lão ở bên vừa nhìn thấy cảnh này liền hơi cười cười. Lão biết rất rõ tên Vũ đương không này, hắn là một kẻ sát phạt vô cùng tàn nhẫn, bản tính độc ác như ma quỷ, tất cả đều được giấu vào trong hình dáng một công tử khí chất phi phạm. Nhưng mà vì như vậy, hắn thường không thể hiện sự tàn độc của mình bằng cực hạn phẫn nộ mà là chính là như trong lúc này đây. Mọi sự hung bạo đều bị hắn thu liễm nhưng mà thay vào đó là vô tận sát khí bị cô đọng lại như một luyện ngục thế giới, loại sát khí này đáng sợ như sông ngục, rét lạnh như băng tuyết. Tiện dân đừng trách là ta không cho ngươi cơ hội, chỉ là một tên run rế nơi hoang vu ngươi cũng dám cãi lời ta ha ha ha. Giọng nói Vũ đương không hắn giống như băng sương, mỗi chữ phun ra đều khiến người nghe như lạnh thấu tim. Tiện dân ta cho ngươi cơ hội cuối cùng giao ra bảo khí và cái giẻn, ta tha cho ngươi toàn mạng. Ta chỉ phế đan và chặt đôi tay của ngươi làm một phế nhân sống lay lắt như con chó ha ha ha ha hắn phả ra băng sương Loại lạnh giá này khi nghe vào thai liền thấm vào linh hồn, đóng băng cả thế giới thức hại khiến người như lâm vào địa ngục. Bích Giác bước chân hắn bước một bước, dưới chân liền bị kết thành băng khối. Bích Giác, mỗi bước chân chậm rãi của hắn giống hệt như tử thần di bộ, chết chóc Hàn Lâm. Lựa chọn đi nhân loại ti tiện, lựa chọn cách chết cho mình đi. Ở đối diện, Thiên đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn như nhìn một tên hà. Buồn cười. Thiên không nhịn được khinh bị một câu sau đó trực tiếp quay quát lại nhìn về phía Tây Môn Hắc Tuyết. Ngươi có muốn trả thù không? Câu này hắn hỏi vô cùng trực tiếp mà cũng vô cùng trói tai. Một câu này hắn không chỉ phất lở Vũ Đương Không xem hắn như cỏ rác mà còn trực tiếp biểu đạt ý để cho phế vật sắp chết kia lại một lần nữa đứng lên, sau đó có được năng lực trả thù. Như vậy cũng chẳng khác gì đang xỉ nhục Vũ Đương Không hắn không bằng phế vật. Thứ hắn chỉ là một phế vật sắp chết và cả người nữa. Hoàng Thanh Thiên phải không, ngươi cũng chuẩn bị nhận lấy cái chết đầy thống khổ của mình đi. Lúc này Tây Môn Khánh Tuyết run run nói, ngươi thật có thể giúp ta lấy lại thực lực sao? Lúc này, một khí tức lạnh giá phả vào mặt, bước chân Vũ Dương Không đã tới cách họ không quá 10 bước. Cậu vật ngươi ngay lập tức sẽ chết cho nên sẽ không bao giờ có cơ hội đó được đâu vừa nói xong, không gian lập tức đặc sệt lại vận bẻo như sắp bị uốn cong, băng hàn khí tức như thao thiên hung thú cán tới. Bầu trời thoáng chốc liền có vô số bông tuyết rơi xuống, đáng sợ là những bông tuyết này lại phả ra một hơi thở chết chóc, rét lạnh đến cực điểm, tê lương đến cực điểm. Đập rắc rắc một hạt tuyết vừa rơi xuống khối đá, khối đá này tức thì liền bị đóng thành băng khối sau đó tức thì vỡ vụn thành vô số băng vụn. Thử vong thiên thai băng phong sợ vũ, mấy vị trưởng lao tiên thì sợ. Đây đây không là đệ lục đại đến trình độ thiên thai nghĩa là công pháp tối thiểu phải đến tầng thứ 6. Vũ Dương Không này thiên Phu thật là đáng sợ. Thái Huyền Kinh gồm 9 loại tuyệt thế công pháp 9 hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi trình hợp lại mà thành người có thể trình tu cùng lúc 9 loại công pháp sẽ nhất định thành thần. Vũ đương Không này vừa có phong, vừa có băng lại có lôi nhất định là đã tu luyện ít nhất được 3 loại công, thiên tài bậc này trợ. Không sai, nghe nói 9 loại công pháp trong Thái Huyền Kinh môn nào cũng mạnh mẽ vô địch đương đại, mức độ thâm ảo lại càng thế gian ít người xem thấu vậy mà một tên tử nhặt mới tuổi 25 đã được 3 loại công pháp đến trình độ này thiên tài a, cho nên Tây môn khánh trước mặt hắn quả thật cũng chính là phế vật cũng không khác gì. Chín loại công pháp tương sinh tương khắc lẫn nhau, cứ mỗi luyện thành một bộ thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Thái Huyền kinh hở a a a, thật là đáng ngưỡng mộ a. Vũ Dương không nảy e rằng tiên kiếm môn ta không thiên tài nào có thể sánh bằng A chương 758, đáng sợ thấu thiên tính. Rắc rắc rắc rắc. Băng phong sở vũ, tuyết rơi hàm lượng không ngừng dày lên, uy lực cũng càng ngày càng mạnh lên. Mặt đất cứ như vậy liền bị đóng băng sau đó vỡ vụn, mọi vật phía dưới đều tức thì hóa thành vụn băng tinh mịn, không thì bị nhuốm bởi một màu tang tóc. không bàn tay hứng ngọn băng tuyết, một nụ cười lạnh. Khí băng hàn tụ tập trên bàn tay của hắn hóa thành một đông bạch liên xinh đẹp. "Nhớ lấy cho ta, ngươi trong mắt ta không khác gì rêu rễ, ta muốn ngươi chết lúc nào là ngươi không có quyền sống quá. Số phận của ngươi đó là bị ta chà đạp và chết đi." Nói xong tay hắn hoa lên một cái, mặt đất liền bị vô tận băng hàn phủ kín, một đông tuyết liên nở rộ lan tràn, cánh hoa vừa rét lạnh vừa sắc bén. Rắc rắc tuyết liên này nở ra liền khiến toàn bộ chu vi quanh chỗ Thiên và Tây Môn khánh tuyết bị hàn khí cắt chém thành vô số băng tinh. Tít. liên nở rộ hết cỡ. Vạn vật lúc này cũng trở nên im lặng như trầm rơi. Vũ Dương không nhếch miệng lên một đường cong đầy mị thị. Ùm nhưng mà bất chợt nụ cười tàn nhẫn trên môi hắn chợt đình chỉ, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Hoàn cảnh lúc này vốn im lặng lại bắt đầu chuyển động. Băng tuyết lúc nãy rơi xuống bây giờ lại một lần nữa ngưng tụ sau đó rơi xuống lần thứ nhị. Đoá băng liên nở rộ héo tàn bây giờ lại tiếp tục bung ra sau đó nở rộ. Chỉ có một điểm khác duy nhất đó là mục tiêu. Mục tiêu của chúng lại là phản ngược lại ngay vị trí Vũ Đương không đang đứng. Nhìn thấy đoàn băng tuyết, băng liên này dần phụ tới, Vũ Đương không bất ngờ. Loại hơi tức này, sao lại giống hệt của ta không khác chút nào, thậm chí uy lực còn mạnh hơn một chút. Nhưng ngay sau một chút bất ngờ đó, Vũ Dương không lại chuyển thành xem thường. Mũi lấy băng tuyết chơi với ta sao ngu xuẩn? Vũ Dương không vận lên băng hàn chi lực hóa thành một đạo băng giáp phủ lấy cơ thể, băng tuyết hay băng liên bên ngoài chạm vào băng giáp này đều bị vô hiệu hóa không còn. Hoàng Thanh Thiên ngu xuẩn ngươi còn dám dùng những bệnh pháp ti tiện này đối với ta sao vậy thì? Chết đi. Vũ Đương không hóa thành một đạo băng ảnh vút một cái liền biến mất tại chỗ. Ngay tại vị trí của Thiên, khi băng tuyết tán đi liền để lộ ra một mặt kính trong suốt phản chiếu lại trọn vẹn hình ảnh băng tuyết mà Vũ Dương không đang lao tới này không sót một chi tiết. Tốc độ của Vũ Dương không nhanh không gì sánh nổi, thân hình hắn lạnh giá mà vô cảm lướt đi trên băng tuyết như sa băng chỉ chớp mắt liền tới vị trí cách Thiên hơn mét, một trường khủng bố liền tắt tới. Nhưng mà đối diện với hắn, Thiên vẫn bất động như thường, ánh mắt cũng chỉ hơi nhíu nhíu. Bên cạnh hắn, Thấu Thiên Kính cũng đồng dạng xuất hiện một nhân ảnh giống hệt Vũ đương không đang làm động tác đấm tới. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất rõ kính ảnh này chỉ là hình chiếu giống hệt của Vũ đương Không, thậm chí không có một chút dao động sinh mệnh và lực lượng nhưng mà. Khi một đấm này gần tới nơi tức là năm đấm thật đang sắp chạm vào 5 đấm trên hình chiếu của mình thì lúc này Vũ Dương không mới biết đó không phải là sự thật tại vì. Dăm cách bạch, bạch Một đấm này vừa nện ra, Vũ Dương không lập tức liền bị một đấm giống hệt nện bay ra ngoài 3m. Chân hắn đạp đạp trên nền băng liên tiếp ba cái mới ổn định được mình. Khi ổn định lại thân, ánh mắt hắn nhìn lại đối diện mới hoàng hồn phát hiện, ở đó là một hình ảnh giống mình như lúc công pháp, khí tức, thậm chí cả thiên mệnh tu vi cũng giống như lúc, càng đáng sợ hơn đó là biểu hiện và hành động của hắn lại hoàn toàn giống hắn không chút sai khác. Đây, không phải chỉ là hình chiếu thôi sao ta nhìn thấy nó rõ ràng chỉ là nằm trên một mặt phẳng mà, sao Vũ đương không lại có biểu hiện như thế? Không rõ nữa, cũng rất có thể không như ta nhìn đâu, ngươi chân thật chi nhãn ra xem đi. Không có a, chân thật chi nhãn cũng không thấy được gì cả thật là kỳ lạ. Ta đoán đây hẳn là món bảo khí của tên Hoàng Thanh Thiên kia nhất định là vậy. Ngay lúc này, dạ bị bịch, Vũ Đương không lại một lần nữa lao tới, nhưng kính ảnh đó cũng đồng dạng lao tới, tay Vũ Đương không dùng chiêu gì là kính ảnh dùng một chiêu y hệt. Tất cả đều giống hệt như soi gương. Bành rắc. Vũ Đương không lại một lần bị thiệt thỏi nhưng mà hắn không hề dừng lại, khí băng hàn trên thân hắn được vận dụng tới cực điểm, trảo phong lại vụ ra. Âm sen sẹt kính ảnh này vô thanh vô tức cũng lập lại một chiêu giống hệt, cứ như vậy hai người họ liền điên cuồng lao vào nhau như một cặp song sinh. Vũ Dương không cũng giống hệt như tự đánh mình trong gương. Từng chiêu từng thức đều hung tàn bạo liệt như lấy mập nhau, nhưng mà đáp trả lại hắn đều là những chiêu giống hệt không sai khác chút nào. Kỹ ảnh này mang hình dạng của hắn, khí tức của hắn, võ học công pháp của hắn nhưng mà sắc mặt lại không có hề nộ ai ố. Hắn lúc nào cũng chỉ có một sự đạm bạc vô tâm, vô tình, vô tính, vô cảm xúc. Chiêu thức hắn đánh ra tưởng chừng như giống hệt mình nhưng thực tế lại xảo diệu, tận thiện tận mỹ hơn mình cả trăm lần. Pháp lực mà hắn đánh ra trông có vẻ giống hệt mình nhưng lại cao minh hơn hẳn một bậc, càng đáng sợ hơn là mỗi chiêu như vậy đánh ra đạo kỹ ảnh này lại như một tông sư võ học hoàn thiện nó đến cực hạn chỉ trong một cái nháy mắt ra chiêu nó đã hoàn toàn thực hiện lại bằng một chiêu càng hoàn mỹ hơn. Chết tiệt chết cho ta băng bạo quyền. Bạo bạo bạo. Vũ Đương không liên tục ra chiêu, băng hàn lực lượng như xé rách thương khung không ngừng chẻ nát một mảnh đất xung quanh thành bình địa. Ầm ầm ầm đáp trả lại hắn là những cú đấm ẩn chứa sức bạo phát giống hệt. Vũ Dương không hắn điên cuồng bao nhiêu thì bị đáp trả lại bấy nhiêu điên cuồng. Bộ băng bạo quyền này chẳng mấy chốc mà bị hắn vận dụng đến cực hạn, sức phá hoại khiến người xem mà khiếp sợ. Các vị trưởng lão bên ngoài xem vào đều không nhịn được sợ hãi, ngay cả Tuyết trưởng cũng không ngoại lệ. Nhưng mà lão ngoài việc thấy được thiên phú của Vũ Đương không còn thấy được điểm đáng sợ của Thấu Thiên Kính, ánh mắt vừa nhíu lại vừa giãn ra. "Hừ, bảo khí thật tốt nhưng mà rất tiếc là nhược điểm quá rõ hử, Hoàng Thanh Thiên này xem ngươi làm sao phản kháng." Lúc này Vũ Đương không đã lâm vào một trạng thái như phát điên, Quyền hắn bung ra như bạo vũ lôi đình nhưng mà điều hắn phải sợ hại rốt cuộc đã tới. Băng Bạo Quyền là một môn địa phẩm truyền thừa công pháp, uy lực vô cùng mạnh mẽ, Vũ Đương không hắn đã sớm luyện bộ quyền pháp này đến tình trạng đại viên mãn nhưng mà giờ đây, đối thủ của hắn lại không mất một chút công sức cứ như vậy mang theo cảnh giới đại viên mãn này mà đối chọi lại ngang tay với hắn. Nhưng chưa đâu điểm mà hắn sợ nhất không chỉ có bấy nhiêu. Tại vì quyền quyền đối bình, sức lực ngang nhau sẽ sinh ra lực phản chấn, bàn tay trần thịt của Vũ Đương không liền dần bị tổn thương đau đớn, xương cốt dần tổn thương, cơ nhục nhức mọi nhưng mà. Đạo kính ảnh này nó lại như một cái máy không hề biết đau, không hề biết tổn thương và càng đáng sợ đó là nó không biết một chút tiêu hao. Suốt 720 quyền, 36 chiêu, 81 thức Vũ Đương không hắn đánh ra, càng ngày hắn lại càng sợ hãi. Quá trình này diễn ra càng lâu thì thương tổn của hắn lại càng lớn, tiêu hao lực lượng của hắn lại càng nhiều. Nhưng ác mộng của hắn vẫn còn chưa dừng lại ở đó. Tại vì trong tình trạng điên cuồng này, hắn lại tiếp tục đánh ra băng bạo quyền lần thứ nhị thì ác mộng trực tiếp phủ xuống. Băng phong bạo vũ đương không vung ra một quyền như băng lợ tuy tan, quyền vừa tới liền như thai nạn giáng lâm. Đáng tiếc đáp lại hắn lại là nguyên vẹn một tòa cực đại băng sơn, một quyền kinh ảnh vung ra là mấy trăm triệu tấn băng tinh gạo thép lao tới. Không, đây không phải là băng tuyết hàng sơn mà đây là thế là băng phong bạo chi thế. Quyền này chính là cực hạn đại viên mãn cảnh giới đạt tới cảnh giới của thế trong truyền thuyết. Thế một thành sẽ tăng bội thành lực lượng, một quyền có thế gia trị và một quyền không có liền lập tức sinh ra sự cách biệt rõ rệt. Bùng nổ sự va chạm này vừa diễn ra, Vũ Đương Không liền bại lui, cánh tay đau nhức, miệng cố nuốt một ngụm máu tươi. Thanh Phong Băng Bạo gắng gượng luyện ra chiêu thứ nhị, Vũ Đương Không hắn không tin vào điều sợ hãi mà mình đang đoán. Nhưng mà, đáp trả hắn vẫn là một thế Thanh Phong Băng Bạo mạnh mẽ hơn giống hệt. Âm phụt lần này hắn trực tiếp phải phun ra một hũ máu. Chương 759, Nhất Kính Chiến Nhị Thánh. Đây đây là băng thế, không thể nào chỉ là một hình chiếu sao lại có thể lớn mạnh hơn chủ nhân mình được chứ? Võ thế tính ảnh này mới chỉ nhìn thấy băng bạo quyền một lần, lần thứ nhị đã đánh ra băng quyền chi thế, tiến bộ thật là đáng sợ a. Thú thật, nếu chỉ một lần đã đánh ra thế vậy hai lần, ba lần thì sao không lẽ đánh ra được cả ý hay sao cái này cũng thật là quá đi a. Như thế này, đừng nói là một vũ đương không cho dù là cấp bậc thiên túng kỳ tài hơn nữa thì cũng không có hơn được a, đặc biệt là một đạo kính ảnh này, nếu mà chiến đấu thì thế gian sẽ vĩnh viễn không có ai vô địch được cả. Không sai loại bảo vật như thế này quả thật là vô địch. À? Các vị trưởng lão thiên kiếm môn lập tức như ong vỡ tổ bắt đầu lao xao. Đặc biệt là hai lão Âu Thành và Độc Mệ Thiên tầm ánh mắt họ lấp lóe những tia tham lam cùng thù hận khi nhìn tới Thiên. Bảo vật quả thật là không tệ. Hoàng Thanh Thiên Nếu ngươi chịu hai tay dâng lên ta sẽ nương tình mà Tha cho ngươi một mạng." Tuyết trưởng lão cũng không thể nhịn được tham lam trong mắt nhưng mà lão lại vô cùng tự tin có thể khắc chế được bảo vật trên tay tiên. Mà với thực lực cấp luyện thể của tiên thì chờ bảo vật bị khắc chế đi thì không phải sẽ trở thành cá nằm trên đất hay sao? Hoàng Thanh Thiên chớ nghĩ một món bảo vật nho nhỏ là có thể cứu được mạng ngươi, hạn chế của nó bổn sứ đã thấy rõ ngươi còn không thành thật giao ra thì chớ trách bổn sứ hạ thủ vô tình. Thiên chậm rãi nhìn qua vị Tuyết trưởng lão sắc thái lạnh lẽo khiếp người này. Thấu Thiên kính của hắn đã sớm nắm bắt được khí tức sinh mệnh của lão. Từ một trường lôi long vừa rồi ngay cả thiên mệnh của lão cũng đã bị kính này sao chép, mặc dù võ học và trình độ tu vi vẫn chưa thể soi hết nhưng mà điều đó vẫn không đáng ngại. Thấu thiên kính của hắn vẫn còn đang cần rất nhiều kính ảnh để trưởng thành, và một cường giả tu vi mạnh mẽ thân phận cao thượng như vậy chính là con mồi rất thơm ngon cho thấu thiên kính phát triển. Ngươi hẳn là không phải người của Tiên kiếm môn đi?" Thiên lạnh nhạt hỏi ngược. "Hừ, thiên kiếm môn môn phái nhỏ bé này mà có thể so sánh với ta nghe cho rõ đây, bổn tọa Vũ Thiên Tuyết, là thái trưởng lão của nhất đại phái Thái Huyễn Thái Huyền môn chưa nghe bao giờ, nhưng mà trong thái độ hống hách của ngươi hẳn là Thái Huyền môn này cũng không phải con mèo có thể chơi chung được các ngươi hẳn là một con hổ lúc nào cũng có thể cắn người đi, Thiên Kiếm môn sẽ là con mồi của các ngươi." Thiên một câu quyệt tẹt nói sạch sành sanh. Miệng hắn một câu ngươi, hai câu ta chẳng hề có một chút nào xem Thái Huyền môn con cọp hung hăng này ra gì. Hôn Sược tiện dân, ngươi quá to gan rồi. Thiên Kiếm môn này nhỏ bé như con kiến còn không đáng cho bọn tọa đặt chân, ngươi tiện dân này còn dám các ngươi giáo dục đệ tử như vậy sao?" Tuyết trưởng lão sợ dĩ lui Nhượng chính là đang thực hiện kế hoạch của mình, hắn đã chắc chắn được nhược điểm của Tiên Nghe được lời Tuyết trưởng lão, mấy vị trưởng lao Thiên kiếm môn lập tức dùng mình một cái. Âu Thành lập tức chỉ vào mặt Thiên quát lớn, "Ngươi xúc còn không mau lại đây quỳ gối xin lỗi thượng sư? Hoàng Thanh Thiên có thượng sư ở đây mà người còn không biết điều chớ trách ta không nâng tay." Thiên hừ lạnh, một lũ chó săn. "Hoàng Thanh Thiên ngươi một chết, hôm nay ta sẽ giáo huấn loại đệ tử bại hoại không biết trên giới như ngươi vừa nói xong độc mệ thiên tầm liền bộ phất ra tu vi địa cảnh tầng 4 của mình một kiếm kinh thiên liền bổ tới trời." Có sự dẫn đầu này của lão, các vị trưởng khác trong kiếm môn liền xuẩn xuẩn động thể mình trước mặt thượng Ở phía đối diện, Thiên vẫn bình chân như vại đứng đó, một kiếm này của Độc Mệ Tiên tầm chính là bổn tộc Tiệp pháp. Chiến Ti Tiêu Dương kiếm kiếm xuất ra trong thì đại thế ngập trời, nhưng kiếm khí bên trong lại như vô số sợi tơ dính như keo 502. Kiếm này lấy đại ý giống hệt như một con nện, đại lực làm chính nhưng kết dính là chủ đạo, kiếm này liên miên bất tuyệt, kiếm kiếm liên mạch, chiêu chiêu nối tiếp. Chờ tới khi kiếm chiêu hoàn thành, kẻ thù đã bị thiên la địa vong vòng vây, đối thủ đã bị quấn chặt thành con muỗi bất lực chờ chết. Kiếm này gần như không có thiên địch, nó không sợ ngũ hành, không sợ cấm kỵ chí lực, không sợ cả thiên đạo thẩm phán, vô cùng có chơi. Nhưng mà trước mặt tiên Một kiếm như cái lưới lớn này vẫn yên hơi lặng tiếng biến mất ngay trước mắt. Sau đó sự việc lại một lần nữa giống như Vũ đương không mà lặp lại. Tại một kiếm thứ nhị sắp chạm tới thì một đạo kiếm ảnh giống hệt bản thể Độc Mệ Thiên Tầm đã hiện ra sau đó sao. Ken keng. Hai người họ cứ như vậy mà chiến đấu nhau, Độc Mệ Thiên Tầm chỉ đánh ra bảy phần chân lực nhưng mà kiếm chiêu lại tinh diệu vô cùng. Kiếm vừa ra liền mang theo triền ti kiếm ý như vô vàn con mạngn qua lại nhà tơ, khắp một mảnh trời đất chẳng mấy chốc liền bị tám thành kiếm ý này phủ kín, kiếm khí mại kết dính như tơ nện che trời phủ đất đầm già, sắc bén không gì sánh nổi. Tĩnh ảnh chỉ chống cự được 6 giây liền bị phủ kín gói lại thành cái bánh tét. Phục một kiếm cuối cùng của Độc Mệ Thiên Tầm liền chém đạo tĩnh ảnh này thành vô số mảnh nhỏ ánh sáng. Hừ. Hoàng Thanh Thiên, giờ tới lượt ngươi khắc kiếm của Độc Mệ Thiên Tầm không hề dừng lại, nhất kiếm mang theo kinh lực bén nhọn như trăm ngàn sợi tơ mảnh lại một lần chém tới. S Những đạo kiếm khí mảnh này trẻ dọc không khí chém tới, một mảnh trời đất như muốn rách rạo. Đáng tiếc, kiếm của Lao ta vĩnh viễn cũng không bao giờ tới gần được người Thiên Quá năm bước tại vì ngay lúc đó một đạo tĩnh ảnh phản chiếu lại xuất hiện sau đó cử lên một chiêu giống hệt lao chém tới. lần Độc bị một kiếm lui sẽ bàn chân láo kéo lê trên đất một đường, ánh mắt không thể tin nhìn lại. Kiếm trên tay Kính Ảnh này bây giờ đã hoàn toàn không còn đơn giản như trước nữa. Trên kiếm đã xuất hiện thêm 600 đạo kiếm khí mỏng manh như ti, sắc bén như dao nhưng lại dai như cước, kiếm chỉ này không quần bạo không chốt đáng sợ, nhưng lại tiềm tàng một lực lượng không thể tin nổi. Đây đây không lẽ là cảnh giới kiếm ti cực hạn như trong truyền thuyết không không thể nào, chết cho ta. Độc Mễ Thiên tầm lại cử kiếm chém tới, Kính Ảnh cũng cử kiếm làm động tác hệt vậy nhào tới. Nhưng mà không dừng lại ở đó, kiếm trên tay Kính Ảnh không vung loạn mà là thẳng, ba hư ảnh cử trụ, lệnh xuất hiện trên tầng không, chân sắc bén như dao tám chân cùng nhà Tô Nhạn. Cùng với lúc đó, trên thân kính ảnh còn xuất hiện vô số đường kiếm ti ngang dọc đan thành một cái lưới lớn. Là ba thành kiếm ý, năm thành kiếm thế không lạ. Ngay tại thời điểm đó ác mộng của lão ta liền ập đến. Ầm ầm sẽ két. 10 phút sau, kính ảnh rốt cuộc bị chém chết, độc mê thiên tầm thở độc xông lên. Lần này một đạo kính ảnh tiếp theo lại tiếp chiếu lão, nó mang theo sáu thành kiếm thế, bốn thành kiếm ý. Sáu thành kiếm thế tăng 42 lần kiếm lực, bốn thành kiếm ý tăng 40 lần kiếm lực. Một đạo kính ảnh này mang theo uy lực bằng 82 lần bình thường rốt cuộc chiếm lấy Thư Phong, chém cho Độc Mệ Thiên Tầm với 8 thành kiếm ý chỉ tăng phúc gấp 80 lần kiếm lực thuộc máu. Chiến trường đảo ngược trong tức thì, Độc Mệ Thiên Tầm lúc này muốn bảo toàn thực lực cũng không được. Thập thành công lực bất ngờ bộc phát, 10 phút sau kính ảnh bị chém nát. Nhưng lúc này đây, ác mộng chân chính liền hàn lâm. Đạo kính ảnh thứ tư lạnh leo bá đạo mà khủng bố xuất hiện, nó trực tiếp mang theo 10 thành kiếm thế và 10 thành kiếm ý, hợp lại thành một cảnh giới khiến cả thiên địa đều run sợ. Kiếm phách Một kiếm này chạm ra giống hệt như có sự sống, nó vừa buộc phát liền quyết tuyệt, quyết diệt, nhất kiếm xung thiên vừa ra liền che khuất một mảnh thiên không đâm tới đối thủ dễ như bẻ canh khô. Leng keng, leng keng. Toàn bộ kiếm trong tay các đệ tử và mọi người liền rung lên sau đó rời khỏi tay chủ nhân, chiếu bái hạ mình ngã người về một phía. Kiếm phách vừa ra bá thế xưng vương vạn kiếm chiếu bái. Ken ken một kiếm phách thế khủng bố này vừa ra, độc mẹ thiên tầm ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, nhất kiếm chạm tới tất cả mọi bảo vật phòng ngự trên thân lão liền tức thì bị giảo sát không còn. Kiếm chỉ mi tâm mạng yếu tấn vọng. À, ngay thời điểm sinh tử tồn vong này, Độc MỆ Thiên Tầm bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình. Thiên Mệnh chi trụ bạo phát uy thế kinh thiên chấn ngược trời xanh, kéo rộng một mảnh không gian từ dưới đất lên thành cái cung, thiên ý ra đi, đại địa tương trợ, lĩnh vực lập vào. Ầm ầm ầm kiếm phách chẻ dọc mảnh kiếm vực xuyên tới như chẻ tre. Cợ é. E. Tê cắt két é -e giờ óa a c. Âm thanh như sắt thép bị cắt phá vang lên. Đoạt. Cuối cùng kiếm thế này dừng lại ở trong lĩnh vực đó cách cổ họng không quá 10m. một hơi, à, sát vừa bãi chẳng tới. Ngay lúc này, Âu Thành lóe lên một tia thâm độc quỷ khí màu xanh trong mắt, lập tắc ngay cả trưởng đối cũng muốn giết, ác tắc ngươi thiên lý bất dung. Sau đó quỷ khí trên thân ông ta buộc phát như luyện ngục tu la, mặt đất dưới chân tức thì bị quỷ khí xâm nhuộm thành một màu đen rồi hủ thực đi. Luyện kiếm quỷ vực triển khai. Quỷ kiếm chi ý bẩy thành bộc phát, Âu Thành vừa ra tay liền dùng toàn lực mà tới. Ầm ầm ầm rắc nhất thời, trời rung đất chuyển, sơn hà đảo ngược, vạn vật như lâm vào tuyệt diệt, tuyệt tử tuyệt đại địa ngục Cú minh. Chương 760, Âu Thành thế thảm "Lịch tắc hôm nay bọn trưởng lão dù có hy sinh thân giả cũng quyết giết người giới kiếm, Chu sát thứ bại hội tông môn như người chết đi cho ta." Quỷ kiếm vung lên, lên quỹ rích đảo, lệ khí nhuộm trời xanh, ta lực phủ đại địa, tử vòng tràn khắp không gian. Kiếm này vừa ra, không có bất kỳ vật gì chỉ có duy nhất hai chữ tử vong. Tịch một kiếm này bị nuốt sạch. Kiếm thứ nhìn nối tiếp chém tới, nhất kiếm bạc thiên hà dụng nhật nguyệt trích tinh không. Zắc kiếm này vừa ra liền tức thì chém nát đạo kính ảnh hiện ra, sau đó kiếm thế như khai sơn liệt điệu tiếp tục trảm tới đầu tiên. Kiếm này mang theo lực lượng kinh người, nhất kiếm kinh thiên. Không sai đây chính là một nhược điểm nhỏ của Thấu Thiên Kính lúc còn non yếu. Thời gian chi lực ít đòi không đủ dụ dụng, nếu như có đủ thời gian chi lực thì thời gian một kiếm Âu thành này chạm tới đã bị vô hạn chậm lại đủ cho Thấu Thiên Kính bắt được khí tức lực lượng và sao chép thiên mệnh của lão. Dồn dập chạm tới, dùng tuyệt cường lực lượng bộc phát vào một lần quả thật có thể khiến kinh tượng theo không kịp, lúc đó bản thể của thiên sẽ trông lốc lộ ra. Đáng tiếc à, dù hắn chỉ có tu vi luyện thể nhưng lại không phải con heo vào nồi nước sôi như người ta nghĩ. Nhìn thấy nhất kiếm này sắp chạm tới, Mấy người bên cạnh ai nấy đều hiểu ra rất nhiều chuyện về món bảo vật của Tiên, đồng thời còn vô cùng chờ mong cảnh máu tanh chết chóc đó diễn ra. Đáng tiếc, Thiên Đâu có mềm nhũn như họ nghĩ. Trước kinh thiên kiếm lực này bổ xuống, mặt đất dưới chân Tiên trở nên mềm nhũn sau đó tan chảy hủ thực đi, không gian bị ép cho vặn vẹo, áp lực như khai sơn. Nhưng mà ánh mắt Tiên vẫn không nháy một cái, tay phải nhẹ vung lên một cái, một thân ảnh cao lớn khô gầy liền hiện ra. Kèm cự đại quỷ kiếm hủy thiên diệt địa chạng tới, nhưng mà lại chỉ vang lên một âm thanh này sau đó tắt Mọi người trợn mắt nhìn lại mới thấy Không ngờ trước mặt Thiên bây giờ lại xuất hiện một thân ảnh to lớn như thần nhân, quỷ khí ung tùm hóa thành từng đầu lệ quỷ bám víu lên các cơ bắp rắn chắc lấp lánh. Nhìn thấy thân ảnh này, Âu Thành lập tức co lại tiêu cự, tại vì Lao biết do nó là gì hơn ai hết. Nhân vị, chính là những đời tiền bối Âu gia khi xưa có tu vi địa cảnh được luyện thành quỷ thân, không những có được tấm thân gần như bất diệt mà còn có lực lượng thân thể vô cùng mạnh mẽ. Hoàng thanh Thiên quỷ nhân của Âu gia, người tên táng tận thiên lương ngươi không cả hành động mộ trộm thi cũng dám làm bây giờ còn dám lấy nó ra để đối phó lại tộc nhân Âu gia, ngươi ma này ta giết ngươi. Âu Thành Hắn vẫn nghĩ rằng nhân quỷ này là nhân quỷ mà hắn biết, linh hồn bị nô dịch trong một góc nhỏ, thân thể như thạch tinh, miệng không thể nói chuyện. Cho nên hắn buông lời liền đổi trắng thay đen hát nước bẩn lên người thiên. Kiếm thứ nhị của Âu Thành vô cùng nhanh, nhanh đến độ ma quỷ đều không thấy kịp, tốc độ đến quỷ mị cũng không theo kịp. Tại vì Lao biết thừa nhược điểm của những quỷ nhân này, tốc độ chậm. Tính ảnh lại một lần nữa hiện ra sau đó phản kháng lại trong một giây liền bị chém tan, đường kiếm sắc bén như quỷ mị kia lại xuyên thẳng không gian kéo một đường vòng cung lướt qua thân ảnh khổng lồ nhân quỷ chạm tới chỗ thiên. Nhưng mà rất tiếc, lão đánh giá thiên quá thấp lại càng đánh giá quỷ nhân mới này quá thấp. Chính ngay tại thời điểm mà Âu Thành còn tưởng mình sắp lấy được đầu tiên rồi thì một luồng đại lực đã chặn trước mặt lao. Sau đó là một cự đại nắm đấm vừa to lớn vừa cứng rắn như sắt thép liền tới. Vinh! Âu Thành như một bao tải rách bị nện vang ra ngoài. Giám phạm chủ ta chết âm thanh từ miệng cự nhân này ầm ầm khô cứng vang lên sau đó. Hắn nhấc bàn chân khổng lồ tốc độ nhanh như chấp liền lao tới chỗ Âu Thành. Các bác cơ trên thân ló ra hư ảnh những lệ quỷ giữ tận phủ quỷ khí lên thân thể khiến phòng ngự, tốc độ, sức mạnh và cả kiếm lực, quỷ lực của nhân quỷ này tăng vọt lên đáng sợ. Ầm. lại một lần nữa bị vênh phi. Dám nhục mạ chủ ta thứ độc ác khốn quỷ, xác nhân như ngươi mới là tội ác tại trời, ngay cả tộc nhân của mình cũng lấy ra luyện đi, ngay cả tộc nhân máu huyết liền thân cũng dám nô dịch ta chém chết loại cầu vật như ngươi. Ầm. Chủ nhân cứu ta khỏi khổ hại, hồi sinh ta linh hồn, phục lại ta nhân thân, cứu rồi ta khỏi lao ngục của quỷ ngươi còn dám nhục mạ chủ ta độc ác cầu vật, ta giết ngươi. Ầm. Âu Thành vừa bị đánh vừa ngơ ngác không nói được gì. Nhân thức của lão về nhân quỷ lúc này đã hoàn toàn bị lật đổ. Nhân quỷ này, quá khủng bố còn khủng bố hơn nhiều so với tiền sử quỷ nhân mà gia luyện từ người sống luyện ra. Lão sai lầm, Lao đánh giá đối thủ quá sai lầm cho nên lão phải trả giá. 4. Mọi người bên ngoài nhìn thấy cảnh này lập tức như vỡ lẽ. Thì ra nguyên nhân Âu gia bị diệt là do quỷ quật bị tên Hoàng Thanh Thiên này phá vỡ. Thật đáng sợ à, Âu gia này sống luyện người thành quỷ, chết lại lấy quỷ luyện người, bao nhiêu năm đều che giấu một khủng bố quỷ quật ngay dưới chân mình. À, thì ra Âu gia này là lấy chính thân thể tộc nhân mình thành pháp bảo hình người nhân quỷ trong truyền thuyết đó sao thật tàn độc a. Âu gia này luyện kiếm vốn không phù hợp với danh môn chánh phái ta, nhưng mà thực lực quá mức mạnh mẽ, nghe nói là lão tổ Âu gia cũng rất tiết chế với quỷ kiếm đạo nhưng mà không ngờ a. Sau lưng chúng lại là tội ác phi nhân tính tới cỡ đó. Âu Thành này a hắn bị đánh cũng đáng đời, bị chính trưởng bối tiền sử của mình hành hạ cũng công an. 4. Ở phía đối diện, Tây Môn Khánh Tuyết nhìn thấy cảnh này cũng thoáng khiếp sợ, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn lom lom nhìn tới thân ảnh đầy máu tươi Vũ Dương không đang khổ chiến với kính tượng của mình. Thấy máu đối thủ đổ xuống, Tây Môn Khánh Tuyết hắn sung sướng trong lòng bố kể, vết thương đau đớn trên người cũng không cảm thấy đau nữa. Nhưng mà hắn không hề biết rằng chính bản thân hắn bây giờ cũng đang có một kính tượng tản tạ đang hình thành. Kính tượng này không hề lạnh nhạt sắc bén mà lại ôn hòa bình thản giống hệt như một Tây Môn Khánh Tuyết lúc trước khi bị phế tu vi. Kính ảnh này vẫn có đầy đủ những vết thương và một đan điền bị phá hủy nhưng lại hoàn toàn không còn chút nào sự ngăn cản của ám thương Vũ Đương không để lại. Tây môn Khánh tuyết cũng không hề nhận ra điều này, ngay cả viên giả đan vừa hình thành và phụ lực từ vị trí nhân đan đang tụ tập cũng không hề cảm nhận được. Ở bên kia, Vũ Đương không sau khi thất bại thảm hại với băng bạo quyền và băng tuyết công pháp, hắn đã như nhập ma điên cuồng vận dụng lên Cửu Thiên Diện Thần Lôi công pháp bắt đầu điên cuồng đánh ra, sau đó là Cửu Thiên Đế Phong công cũng không chút giữ lại. Ba loại công pháp cùng đánh ra, thực lực hắn lên đến tình trạng đáng sợ, nhưng mà trước một cánh ảnh mang theo băng phong phách và lôi phách. Vũ Dương không vẫn bị hành hạ như chó chết. Máu đổ tuôn ra như tắm nhưng lại bị băng ý đóng kết không được chảy ra. Tinh thần sụp đổ nhưng lại bị Lôi Ý kích thích không thể ngất xỉu. Thân thể ra rời, khớp xương vỡ nát, đan điền khô kiệt nhưng mà hắn vẫn bị Phong Ý nâng lên giữa không trung bị biến thành bao cắt cho kính ảnh luyện quyền, chậm rãi hành hạ. A sảng khoái, thật là sảng khoái, Vũ đương không ngươi rốt cuộc cũng có ngày này quả báo là quả báo hạ hạ hạ hạ. Tây Môn Khánh Tuyết cười lên sả sủa. Ha ha ha ha cuối cùng, ngươi vẫn sẽ là người chết trước ta chỉ là ngươi còn không thống khổ bằng ta, ngươi chết như vậy là quá sướng. Ngươi thấy mình cao cao tại thượng phải không? Ngươi đứng trên đỉnh phải không? Ai trong mắt ngươi cũng đều là hạ tiện phải không? Vậy ngươi thấy chưa, bây giờ ngươi bị người ta đánh như con chó, ngươi biết nhục chưa? Ngươi còn thấy mình cao thượng nữa không? Còn thấy mình thiên hạ vô địch nữa không? Còn thấy người khác như run rế nữa không? Hạ hạ hạ, hạ hạ hạ từ ngày hôm nay trở đi, ngươi dù sống hay chết thì cũng vĩnh cửu không thể bỏ được bóng ma trong lòng ngươi sẽ thống khổ. Hạ, hạ, hạ, hạ, hạ, hạ. À đây là trong lúc vô tâm Tây môn Khánh Tuyết hắn lại cười thật lớn, thân thể bất chợt lại không hề còn cảm giác đau đớn truyền tới nữa. Đây là a, đan của ta phụ lực, năng lượng ta có thể vận chuyển công pháp, ta thực lực của ta Bất chợt, một ánh mắt bình tĩnh mà ấm áp chuyển đến làm hắn trấn tĩnh. Ở phía bên kia, tính ảnh Phân Thân Vũ Dương không cũng dừng tay. Phịch. Vũ Dương không bị ném sang một bên như bao tải rách, áp lực giảm đi rốt cuộc cũng giúp hắn từ trong phẫn hận mà ngất xỉu. Thiên đưa mắt nhìn lại Tây Môn Khánh Tuyết, "Ta không giết hắn hắn là kẻ thù của ngươi, nếu ngươi còn là Nam Nhi vai cao bảy thước thì hãy chờ chờ hắn trong thời kỳ toàn thịnh rồi dùng chính bàn chân của mình đạp đầu hắn xuống đất." Nghe một câu này Thiên, Tây Môn Khánh Tuyết hắn Huy, mạnh, bộ, toàn bộ thể. Hắn biết Hôm nay hắn nhận được ơn huệ này tất cả đều là nhờ thiên mà có." Phịch. Tây môn Khánh Tuyết quỳ gối xuống. Chương 761, nhược điểm chí mạng của Tấu Thiên Tính. Bịch bịch bịch đầu hắn không chút do dự liền lạy liên tục tám lạy của lễ bái sư. Thiên phủ giới này bái sư chỉ có tám lạy, bái cha mẹ sáu lạy, bái môn phái trưởng buổi bảy lạy và bái thần linh là chín lạy, bái ân nhân lại là 10 lạy. Đơn giản là vì họ quan niệm võ học phân trước sau, cha mẹ nuôi nấng chỉ 6 năm, rồi bái nhập sơn môn sư phụ. sư phụ. nhưng lại không bằng cứu mình từ trong sinh tử. Thời khắc sinh từ đó, dù bất kể cha mẹ, trưởng bối, sư phụ hay thần linh đều không cứu được họ, chỉ có ân nhân kịp lúc cứu được họ cho nên ân nhân là lớn nhất cũng đồng thời mạng mình cũng là lớn nhất. Nhân loại lúc còn yếu đuối thì không đáng giá, cho nên cha mẹ sinh dưỡng cũng bị họ xem nhẹ. Ngược lại khi họ tu luyện được đến thành quả nhất định thì nhân mạng lúc đó thăng hoa, sinh mạng mới thật sự là đáng giá. Khi đó sư phụ, Sơn môn, thần linh và đặc biệt là ân nhân lúc đó mới là người có công nhất. Thế giới võ giả, nhân tình ấm lạnh cường giả xưng vương. Thiên phủ giới là như vậy, tu vi võ đạo mới là quan trọng, thân tình nhỏ bé Mâu tử nhợ nhợ, yêu đương không tồn, phận nữ thấp kém. Đó là một thế giới của trắng trận phú quý địa vị và thực lực, không có chỗ cho người nghèo, không có chỗ cho thân tình. Nhìn thấy tám lụy đầy sự phân cấp ngược đời bất công này, Thiên cũng không cố ý nặng nghề bình phẩm nhân tính một người. Trước đại thế như vậy đã mấy ngàn năm, tư tưởng ngược đời này khắc sâu vào trong tư tưởng nhân loại thì không thể nào nói rõ cho nó đúng sai nữa. Tung đứng lên đi. Sư phụ, xin nhận thêm 10 lụy của đệ tử. Thiên còn chưa kịp từ chối thì Tây Môn Khánh Tuyết đã cột cột lụy liền một lúc 10 cái. Tung cầm lấy. Thiên lấy ra một viên đan dược ném cho hắn. Đây là Tây Môn Khánh Tuyết cầm lấy viên đan dược trong tay hơi chút do dự sau đó ngửa cổ nuốt xuống. Sở dĩ đan dược này khiến hắn hơi do dự là do sự kỳ lạ của nó, đan dược này nằm trong tay giống hẹp như một cục đất không hề có chút dược hương, không có màu sáng bóng lại càng không có một chút dao động lực lượng, thậm chí một đạo phù văn tự nhiên cũng không có. So với một viên đan dược thì nó lại càng giống một viên đất hơn, chỉ có điều ngay tại thời điểm hắn đưa vào miệng loại suy nghĩ hoang đường đó lập tức bị lật đổ. Đan dược vừa vào miệng, gặp nước liền tan, thấm vào ruột gan cùng với dược tính thanh mát sảng khoái như vậy liền dọc theo cuống họng bộ thấm vào da thịt, trôi xuống bụng, tỏa phát ra cơ thể đến khắp mọi tế bào. Ngay tại thời điểm đó, huyết mạch hắn liền giống như ăn phải thuốc kích thích bắt đầu điên cuồng lên, cốt cách chấn động, da thịt run hoan. Ở bên ngoài, phụ lực từ khắp mọi nơi như bị cái gì lôi kéo bắt đầu rít gạo nhào tới lao nhanh đến gần. Lỗ chân lông mở ra, huyết mạch chạy trồn, phù lực bên trong như một cơn lốc xoáy điên cuồng mở rộng, sau đó phụ lực từ bên ngoài cũng lập tức bị cuốn theo rồi trào vào cơ thể hắn như thác lũ. Sinh mệnh lực như sương kết tụ thành hạt, tới đâu là chỗ đó như sống lại, thương thế tự phục, tu vi cũng vì thế mà dần được kéo lên kéo lên. Ngoanh quanh khí vận về, Sinh mệnh chi trụ dựng lên, thần thông cứu hồi. Sau 10 phút, Tây môn cánh tuyết mở lớn mắt nặng nhiên. Ta ta Tu Vi đã tận phục. Cảm ơn sư phụ thành toàn. Ngươi không cần phải vui như vậy, Tu Vi nhân cảnh đỉnh của ngươi quá rác rưởi muốn trả thù thì khỏi đi, từ bây giờ trở đi ngươi phong bế lại nhân đan, thành thật theo ta tu luyện. Sư phụ yên tâm. 4. Lúc này ba đối thủ Vũ Lương Không, Độc Mệnh Tiên Tẩm, Âu Thành đã bị đánh thành một bãi nhỏ nát. Trận chiến kết thúc ba đạo kính ảnh cũng đồng loạt mất, nhân quỷ cũng trở về phục mệnh bên cạnh thiên sau đó bị hắn thu hồi. Sở Dĩ Thiên lấy nhân quỷ này ra đối phó với Âu Thành cũng không phải ăn bí quá làm liệu mà ngược lại đây chính là một bệnh pháp giải tỏa. Thiên chính là đang muốn cho những bảo khí hình người nhân quỷ này lấy độc trị độc giải tỏa tâm lý ngàn năm vất hận của mình. Chiến trường để lại chính là ba tên rách mướp và hai phe nhân địch. Tây Môn Khánh Tuyết đứng với Thiên Thành một phe. Mười vị trưởng lão tiên kiếm môn lấy Tuyết trưởng lão dẫn đầu chia làm một phe. Ùm. Hoàng Thanh Thiên, ngươi thể hiện không tệ, rất vừa lòng bổn tọa tốt rồi, giá trị của hiện rất tốt, ghi khi ngươi ta sẽ nói giúp ngươi vài câu. Tiết trưởng lão nói xong còn cố ý dừng lại chút làm như chờ Thiên tiến lại quỳ gối thần phục vậy. Dụ ý của ông ta rõ ràng là nghĩ Thiên Nai giờ là đang cố khoe bày thực lực thể hiện giá trị ra trước mặt lão vậy. Tùn quên hỏi nha, ngươi tới Thiên Kiếm môn ta là có mục đích gì giọng Thiên vẫn bình thản như vậy không hề có lấy một chút tỏ ý xem phép. Tùn hỏi tốt lắm, bổn sứ đến đây là phụ lệnh tông chủ muốn tìm hiểu căn nguyên vụ việc Thiên Bảo xuất thế đồng thời ban cho luyện khí thiên nhân đó cơ hội gia nhập Thái Huyền môn ta thái độ của lão khi nói ra câu này quả thật là mang sát thái vô cùng tiêu ngạo, hai từ ban cho mà lão thốt ra giống hệt như thiên phủ giới này chỉ có thái huyền môn của lão là người còn kẻ khác đều là cỏ rác vậy. Hoàng Thanh Thiên buồn sứ xét thấy ngươi có thể vẫy phủ, Luyện Dược, Luyện Khí vừa luyện bảo đã chế tác ra một món đồ ta rất hứng ý ngươi lập tức dâng lên đây, bổ tọa sẽ để cử ngươi lên tông chủ. Xí mắc cười quá. Thiên rất thiếu kiên nhẫn phun ra một câu. Gia nhập thái huyền môn cái gì gì đó thì miễn đi không có hứng thú. Chân mày Trưởng lão hơi nheo lại, sắc mặt lạnh đi. Hoàng Thanh Thiên đừng tưởng rằng nãy giờ ta hạ mình nói chuyện với ngươi là ngươi có thể lên mặt ta nói lại một lần cuối, lập tức dâng bảo vật sau đó theo ta đi. Cút đi. Thiên phải tay nhẹ một cái với lão Như đổi rồi, sắc mặt hiện do sự thiếu kiên nhẫn. Sắc mặt Tuyết trưởng lão lập tức đen lại, sắc khí tràn rùa, khí thế bốc lên. Hừ, rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt. Hoàng Thanh Thiên, ngày hôm nay ngươi theo cũng được mà không theo cũng phải theo còn nếu dám phản kháng giết. Sắc khí khủng bố trên người lão bước lên cao, khí thế như bài sơn đạo hải trực tiếp phá trạm địa đạp xuống. Sắc mặt lão lạnh lẽo dần lên. Thiên kiếm môn ta cho các ngươi cơ hội sinh tồn cuối cùng tự tay giao hắn ra, nếu không thiên kiếm môn từ nay xóa bỏ. Cảm nhận sát ý lành lạnh trên người lão mười vị trưởng lão nhất thời rùng mình một cái sau đó dồn dập xuất động. Lệnh ta không biết tôn ti trên dưới, phục cho ta. Tiểu tử, ngươi còn dám náo loạn bổn trưởng lão phải giáo huấn ngươi. Hử, còn dám phản kháng còn không mau bông tay chịu chói. Thế là ba vị trưởng lão thiên kiếm môn sung lên, vừa ra liền triển khai thủ đoạn xâm xét muốn bắt giữ lấy thiên nhưng mà ngay lập tức liền bị lấy mà mầm mầm trước thực lực đăng sợ của họ, cánh ảnh không ngừng bị đánh tan sau đó gợi dựng, liên tục như vậy cho đến khi thấu Thiên Kính kịp sao chép toàn bộ khí tức thiên mệnh và võ học của họ sau đó trưởng thành lên. Ba người liên tiếp ra đòn khiến cho những kính ảnh này thời gian đầu vô cùng chất vật. Tuyết trưởng Lao nhếch môi lạnh lẽo nói: "Ba người hẳn là cực hạn của ngươi rồi đi. Hoàng Thanh Thiên, cho ngươi cơ hội cuối cùng giao ra bạo vật sau đó tự phong ấn tu vi, vì gối xin lỗi bồn tọa sẽ tha cho ngươi khỏi chết." Tuyết trưởng lão có suy nghĩ này là do trận chiến trước Tấu Thiên Kính của Thiên phát ra được ba cánh ảnh trong đó hai cái đã liều mạng đấu với Vũ Dương Khung và Độc Mệ Thiên Tâm. Còn một cái cuối cùng thì không chịu nổi ba kiếm toàn lực của Âu Thành bắt buộc phải gọi ra nhân quỷ yểm trợ. Điều đó khi lọt vào mắt Tuyết trưởng lão đã trở thành hạn chế của Thấu Thiên Kính, chỉ là đáng tiếc rằng lao đã sai. Thái Huyền môn phải không các ngươi muốn bảo khí thì cứ tới đi, nếu không thì cút, đường dài rộng như đàn bà vậy. Thư sắc mặt Tuyết trưởng lão trực tiếp đánh lại sau đó sát khí bốc lên, ánh mắt như rắn độc nhìn về phía các trưởng lao Thiên kiếm môn. Nhìn thấy ánh mắt này đổ tới, các vị trưởng lao Thiên kiếm môn lập tức run lên sau đó cùng lúc triển khai thực lực xung tới. À một vị trưởng lên, một trưởng tới liền bị Thấu Kính hấp đi. Vạn Thanh Thiên ngu xuẩn này đã đến cực hạn sao còn cố lòng kháng cự chịu chói đi. Nhưng mà một trưởng thứ nhị của ông ta ở tới, lại va phải kính ảnh phản kháng lại, sau đó liên tục không ngừng bị kính ảnh xông lên chống đỡ mất. Tun con gắng gượng được sao? Vậy nếu ta nữa thì sao hạ hạ hạ hạ vị trưởng lão này có tên là Cửu Thanh Phong, chính là sư phụ đã từng bỏ rơi Tây Môn Khánh Tuyết lúc hắn bị phế tu vi. Tây Môn Khánh Tuyết trước kia vốn là đệ tử được lão đầu tư rất nhiều tài nguyên và kỳ vọng, nhưng mà lúc biết hắn bị phế một cách tuyệt đối trong tay người Thái liền không chút nhân bỏ. Bây giờ Tây Môn Khánh Tuyết lại nhận làm sư phụ, thậm chí hồi phục lại tu vi khiến cho Cửu Phong vô cùng khó chịu. Hoàng Thanh Thiên ngươi là cái thá gì, dám nhúng chàm vào quan hệ của ta và đệ tử nhãi ranh." Cưu Thanh Phong vừa ra tay liền hung hắc dùng sát chiêu trọng áp phủ tới bi lực vô cùng chương 762, khủng bố thấu thiên khuynh. Cưu Thanh Phong vừa ra nhập liền triển chi hỏa lực lớn nhất quyết phân thắng bại với Thiên. Chỉ là đáng tiếc rằng kết quả vẫn không khác gì so với bốn lao đầu kia, bị tính ảnh cuốn lấy sau đó không ngừng ma diệt rồi chậm rãi lấy lại thế cân bằng. Loại kính ảnh này lúc này lại bắt đầu phát sinh một loại tác dụng càng đáng sợ hơn nữa. Đó là tốc độ ma diệt của kính ảnh lại tỉ lệ thuận với sự tiến bộ của nó. Điều đó đồng nghĩa với việc đối thủ của hắn dùng ra thực lực càng mạnh, uy lực càng lớn thì thời gian hắn thua trận sẽ càng nhanh. Điều đó đã được minh chứng từ trận chiến với Độc Mễ Thiệt Tẩm. Bây giờ lại tiếp tục được minh chứng bởi Cưu Thanh Phong. Điều này rất dễ hiểu, mỗi lần chúng chiêu thì kính ảnh đều phân tích từ đó rất nhiều thông tin, đặc biệt là những chiêu thức có uy lực càng mạnh thì thông tin nó tổng hợp được lại càng lớn. Đặc biệt nữa đó là nếu như ngươi chỉ chiến đấu với kính ảnh của mình thì kính ảnh đó sẽ chỉ thuần túy là phân tích sao chép thông số của ngươi. Nhưng nếu ngươi một chiêu cực mạnh đánh vỡ vụn kính ảnh thì lúc này, kính ảnh sẽ không chỉ phân tích ra vô số thông tin của ngươi mà còn trực tiếp hấp thu lấy lực lượng của ngươi, lực lượng của ngươi đánh ra sẽ tiếp tục trở thành nguồn dinh dưỡng cho Thấu Thiên Kính tiếp tục chế tạo kính ảnh. Thấu Thiên Kính này không cần mất đi bất kỳ năng lượng để duy trì mà cứ như vậy được đối thủ tự mình cung cấp lực lượng cho kính, lấy chiến dưỡng chiến mà duy trì. Không những vậy, lực lượng từ đối thủ khi đệ tới kính ảnh còn đang phát sinh một xu thế mới, phản lực và hấp thu. Loại xu thế này cũng không phải quá mạnh nhưng lại đang không ngừng mở rộng tác dụng lên trong từng giây từng phút chiến đấu. Một quyền người đánh ra bây giờ không chỉ khiến đối thủ học mất được võ học của người mà còn có thể phản ngược lại một phần lực lượng người đánh ra, đồng thời một phần thì lại bị tinh ảnh này hấp thu mất. Cùng với một ít năng lực ăn mọn, luân hồn của quỷ khí và sự kết dính như keo của tơ nhện. Thấu thiên kính này đang bắt đầu thể hiện ra một loại năng lực phát triển khiến người sợ hãi. Hấp Thu bạch ra ý cảnh võ học cùng lúc ra chỉ lên một thân. Nhìn thấy cảnh này, Tuyết trưởng lão lạnh léo tàn độc cỡ nào lúc này cũng phải hiện lên một ánh mắt cực độ tham lam, giọng lao hết lên: "Các ngươi, những vật này còn không xông lên bắt hắn lại cho ta?" Lúc này mấy vị trưởng lão thiên kiếm môn mới giật mình từ sợ hai bắt đầu xông lên bất chấp lấy đông hiệp ít, lấy mạnh thắng yếu. Nhưng mà sự việc lúc này ngay lập tức đã khiến họ khiếp sợ. Người thứ 5 xông lên. Ẩm. Sau đó một đạo kính ảnh hiện ra. Người thứ 6 xông lên. Ẩm. Sau đó đạo kính ảnh thứ 6 xí ra. Người thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Cứ như vậy 10 vị trưởng lão đều bị kính ảnh này kiềm giữ không cách nào tới gần được thiên quá 10 bước chân, còn thiên thì đứng ở đó nhếch răng cười tươi rói làm như đang xem ti vi. người xông lên là 10 đạo kiếm ảnh xuất hiện. Làm gì có cái gì cực hạn hay hạn chế số lượng mà họ nghĩ? Ba là con số họ nghĩ là cực hạn của Thấu Thiên Kính vậy thì tại sao 10 người vẫn không thể thay đổi được kết quả bị chiến đấu. Ở đối diện, Tuyết trưởng lão nhìn thấy cảnh này lập tức liền thay đổi sắc mặt. Không lẽ ta đoán sai 10 người, còn chưa phải cực hạn của người sao bảo khí bậc này lợi hại tới như vậy sao không tệ, nếu vậy thì ta càng phải có được nó hử. Nhất thời một loại tham niệm sinh ra, ánh mắt Tuyết lão giống như băng xương giống như lửa đỏ. Hoàng Thanh Thiên chờ ta thu được bảo vật, nhất định sẽ dùng độc môn bí pháp luyện linh hồn ngươi làm khí binh vĩnh dịch cho ta. Rọi ra bàn tay, Tuyết trưởng lão lấy ra viên đan dược tỏa ra hương thơm thấm vào gan. Lực lượng triển khai Ba tấm thân thể rách mướp độc mỆ thiết tầm, Âu Thành và Vũ Đương không liền bị lăng không kéo lại. Cách cạch miệng họ bị tách ra sau đó một cái búng tay, ba viên đan dược liền bay vào miệng họ. Không hiểu đan dược thần kỳ này là gì, nhưng mà công dụng cũng thật là đáng sợ, chỉ thấy ba người họ vừa uống xong liền cấp tốc liền lại vết thương các người, thực lực cũng hồi phục trong chốc lát. A là tạo hóa đan tây môn khánh tuyết vừa nhìn thấy đan dược phát huy tác dụng liền ngạc nhiên bất tốt. Tạo hóa đan rất tốt sao? Thiên hỏi. Sư phụ ngài không biết ta Tạo hóa đan này là siêu phẩm địa đan độc môn thánh đan của Thái Huyền môn, nghe nói đan dược này có được công hiệu vô cùng đáng sợ, người chỉ cần còn một hơi thở đều có thể tự sống, bạch cốt tái sinh, đoạn chi mọc lại, thậm chí linh hồn vỡ nát cũng có thể dựng lại. Võ giả thiên phủ giới ai nấy cũng đều mơ ước có thể sở hữu được một viên tạo hóa đan, chỉ cần một viên là đã mãn nguyện loại thần đan dược được mệnh danh là tử thần chi đan này, giá trị không thể đong đếm. Thiên nhìn thấy cảnh ba tên kia nhanh chóng lấy lại thực lực cũng khá thú thú. dược không tệ, lát phải cướp lấy vài viên sải trời còn nữa. Tiên này đan cỡ đó còn không chớp mắt liền lấy ra ba viên. Vậy thì bảo vật trên người hẳn là cũng không thiếu đi, vừa vặn ta còn đang cần rất nhiều tài liệu luyện khí a. Ánh mắt Thiên lấp lóe sự tham lam nho nhỏ chậm rãi quan sát Tuyết Lao từ đầu tới chân, sau đó lại từ chân lên đầu cuối cùng hơi dừng lại ở chiếc nhận trên tay lão một chút rồi ánh mắt lại nhìn tới một vài nơi khác, soi xét Lao giống hệt như đang quan sát con mồi. Ở bên kia, Tuyết trưởng Lao sắc mặt lạnh băng bất chợt hơi nhăn nhó, bị ánh mắt của Thiên nhìn tới, Lao tự nhiên cảm thấy ra thịt nhột nhột sau đó lao không nhịn được dùng mình một cái. Một cảm giác giống như bị lột sạch cho ai đó nhìn vào sinh ra. Thứ nhìn ta cái gì, lập tức bắt tên sinh kia lại cho ta. Tuyệt lao trận mắt lên quát ba người Vũ đương không vừa tỉnh lại kia. Trận chiến lại tiếp tục diễn ra, điều mà mọi người sợ hãi bắt đầu xuất hiện. Tại vì lúc này ba người Vũ đương không lao lên nhưng sự việc cực hạn gì đó của bảo vật này vẫn không hề xảy ra mà ngược lại, tiếp đón ba người hầu thành, Vũ đương không, độc mẹ thiên tầm họ lại là ba đạo kính ảnh thực lực khủng bố mạnh mẽ không thể tả. Ba đạo kính ảnh này vừa ra liền lấy thế nghiền ép bộ tới, võ học của ba người họ bây giờ trước kiếm ảnh của mình trở nên nhỏ bé mà yếu ớt đến cực điểm. Một kiếm người chém ra ngay lập tức sẽ bị một kiếm tương tự chém lại, nhưng mà đó lại là một kiếm có trình độ thơm mạnh mẽ hàng trăm lần của ngươi. Đây là họ đang chiến đấu với bản thân, nhưng là chiến đấu với bản thân mình phiên bản mạnh gấp bội. Chiến đấu như thế nào? Đánh làm sao mà đánh? Ngươi lấy từ cách gì mà đánh? Thảm bại, tuyệt vọng sụp đổ. Ngoài ba loại cảm giác đó, ngươi một chút cảm giác muốn sống khác đều không còn. Nếu ngươi đã từng là thiên tài ngạo khí bừng bừng một thời thì bây giờ đây, ngay lập tức ngươi sẽ mất sạch cảm giác đó. Sự tự tin của ngươi sẽ lập tức bị đập nát. Ngạo khí của ngươi sẽ ngay lập tức bị chà đạp. Điểm càng đáng sợ hơn bây giờ đó là những đạo kính ảnh này bây giờ tựa như nghe theo sự điều khiển của thiên bắt đầu di động, chúng vẫn nghiền ép chân thể đối thủ của mình nhưng lại không giết chết họ. Thậm chí nó không đả thương họ mà bây giờ nó cứ như vậy ép họ xuất chiều, ép họ chiến đấu giống hệt như một cái bao cát. Ép họ chiến đấu trong tuyệt vọng tâm lý và dã dở ý chí. Nó đánh vào cái bao cát di động này không cho nó phản kháng nhưng lại không cho nó bị hư hao. Cho họ chiến đấu trong tình trạng không thể kháng lại, không thể thoát ra, không thể ngừng lại, không thể ngừng tuyệt vọng. Âu thác đây là, tại sao kiếm lực của ta lại bị ăn mòn? Cả linh hồn ta cũng bị ăn mòn đây là sao? À? Là quỷ lực đây không phải đặc tính trong luyện quỷ kiếm vực của Âu Thành sao chết tiệt? Kiếm của ta. Đây đây là băng ý, là băng ý giống hệ của Vũ Đương không không phải? Đây là phong ý, đây là lôi ý a lôi điện tê liệt ta lạnh chết ta. Không không thể nào đây không phải truyền ti kiếm ý độc môn của Độc Mễ gia sao? À? bông ta ra bông ta ra chết tiệt. Thư âm hự đây là, là phản đòn phản kiếm chi ý sao? Cái này không phải là độc môn kiếm kỹ của Tăng lão quỷ sao? Còn đây cái này kiếm lực của ta bị hấp thu cái này không phải độc môn kiếm đạo của Thâu lão a không tiếp. Loại chiến đấu kỳ lạ mà đáng sợ này cứ như vậy mà diễn ra. Ban đầu các loại thuộc tính kiếm ý, võ ý của mọi người trong lúc thấu thiên kính còn chưa hoàn chỉnh cho nên hiệu quả chỉ chứa 1% rất nhỏ yếu. Lúc đó mọi người còn chưa nhận ra nhưng mà thời gian trôi qua, các loại thuộc tính này lại không ngừng mở rộng lớn lên, sự đáng sợ của nó bắt đầu hàng lâm. Quỷ vực 10%, băng, lôi, phong, 10%, chiến ti ý, 10%, hấp lực, 10%, phản lực, 10%, tốc lực, 10%, phòng ngự, 10%. 10 vị trưởng lão, 13 đối thủ sinh ra 7 loại thuộc tính võ đạo bị thấu thiên kính sao chép. Một thành pháp trí được luyện ra nhưng lại chỉ tăng được 10% thuộc tính cho toàn bộ kính ảnh. Đó là điểm hạn chế đầu tiên của Thấu Thiên Kính. Với toàn bộ pháp trí nhưng lại chỉ thể trồng chất được một thành các loại thuộc tính lên nhau cho các đạo kính ảnh khác. Đây là hạn chế liên quan đến sự phát triển tiền kỳ của Thấu Thiên Kính, đồng thời cũng là với thực lực của Thiên. Chờ nó phát triển hơn nữa mới có thể gia tăng tỷ lệ thuộc tính cực hạn này. Tuy là như vậy nhưng thiên vẫn khá vừa lòng với loại kết quả này, lúc này ánh mắt hắn bất chợt nhìn qua con ngồi của mình, vị Tuyết trưởng lão sắc mặt lạnh giá như băng sương kia. "Hồn hình như chỉ còn có mình ngươi nữa đi có gan xông lên không chương 763." Thượng cổ thần linh tả chủ, hồn hình như chỉ còn có mình ngươi đi có gan sông lên không? Đây là câu nói đầy sự khinh thường của thiên dành cho vị Tuyết trưởng Lao thân phận cao thượng này. Sắc mặt Tuyết trưởng Lao sớm đã nhăn nhó lạnh lùng như hầm băng thì nghe câu này liền như núi lửa bộc phát. Chỉ là lão còn do dự. Lão biết mình càng do dự thì ưu thế càng mất nhưng mà có rất nhiều điều khiến Lao không thể không suy nghĩ cẩn thận hơn. Vốn định là ném cho thiên mấy đối thủ để thử xem cực hạn và nhược điểm của bảo kính này, nhưng mà bây giờ đã lên tới con số 13 nhưng vẫn chưa thử ra kết quả. Lão nghĩ rằng bảo kính này nhất định là vẫn sẽ có cực hạn và nhược điểm nhưng mà bây giờ không phải lúc lão có thể tìm ra. Khiến lão càng hoảng sợ đó là càng muốn thử, lão lại càng thấy được những điểm đáng sợ của nó bảo vật như vậy, lão càng không thể bỏ qua nhưng mà bệnh pháp thì nhất định phải nghĩ thật chu toàn mới được. Đối diện với lão, Thiên làm ra biểu tình vô cùng đáng ghét, vô cùng kinh thường, vô cùng mong đợi. Nói cho ngươi một tin buồn nha, kính này của ta không có cực hạn. Một người soi gương cũng ra ảnh, 100 người soi gương thì có 100 ảnh một ngàn, một vạn người soi gương thì có 1000 ảnh, một vạn ảnh. Không cần phải nghi ngờ lời ta một tên không ra gì như ngươi. Còn chưa đủ tư cách để ta phải nói dốc. Một câu miệt thị này của Thiên rốt cuộc trọc giận Tuyết trưởng lão. Cẩu vật ngươi muốn chết. Ầm ầm ầm ầm một đạo khí thể to lớn không gì sánh được bộc phát ra. Non núi dưới chân lập tức như sống lại rồi ầm ầm vươn mình. Mặt đất dưới chân giống như chuyển động, một loại lực lượng đại thế to lớn mà hùng vĩ cự đại dâng trào lên, trọng lực khủng bố ép tới. Tây cối vạn vật trong trời đất lập tức bị hấp về mặt đất sau đó bị ép dẹp, mấy vị trưởng lão kiếm môn cũng lập tức bị ép cho nằm bẹp trên đất sau đó bị kính ảnh của Minh ép đánh cho lên bờ xuống ruộng. Ở đối diện, Thiên trong khủng bố trong áp mặt không biểu tình tựa như không cảm nhận được bất kỳ cái gì. Bên cạnh hắn Tây Môn Khánh Tuyết đã sớm bị ép nằm trên đất trợn mắt há mồm hít vào thì nhiều thở ra thì ít, xương cốt lệch cách vận động. Tại thời điểm này, một đạo kính ảnh của Tuyết trưởng lao đã lặng yên không tiếng động hiện ra, sau đó vô số thông tin lực lượng bắt đầu bị nó liều mạng phân tích. Thư thật là khá, chịu nổi được 6 thành thổ địa thực lực của ta gấp ngàn lần trọng lực không được sao hử? Hai mắt Tuyết lao trận lớn lên, râu tóc bắt đầu dựng lên, lực lượng trong cơ thể của chảo gấp gấp một vạn lần cho ta a cụ lực lượng tràn ra. Tạch, tạch, tạch không khí lạm bị cái gì đó khủng bố bóp đi, mặt đất như vỡ ra lại, đất đá trên đất thoáng chốc liền bị tự lực bấy rồi nén chặt lại bị con chim bay tận vạn mét trên cao không thể khống chế được rất xuống cái bịch tan xương nát thịt như bả máu. Toát tích khủng bố trọng áp kéo tới, nguyên ngọn sơn phong liền bị nén chặt lại, chiều cao chỉ còn một nửa, mọi thứ trên đó đều bị đánh tan thành bột mịn. Phụt phục trọng áp cỡ này phủ tới, mấy vị trưởng lão thiên kiếm môn hai nơi đều dồn dập té lăn ra đất hồ máu, ngay cả tu vi địa cấp cũng không chịu nổi. Ngay tại thời điểm này, Thiên Không Chút do dự liền phẩy mạnh tay một cái ném tây môn khánh tuyết ra tít xa rồi liền ánh hãi phải biết rằng mặt đất hiện giờ là đang có trọng lực gấp một vạn lần bình thường, tức là một ký lúc này sẽ là một vạn ký. Trọng lực bình thường ở thiên phủ giới này vốn đã gấp ngàn lần địa cầu. Mà nhân thể con người vốn bình thường đã có không dưới 50.000 cân tức là 50 tinh, đó là chỉ số thể lực tối thiểu của người dân thiên phủ giới này. Gấp ngàn lần địa cầu. Từ khi hoàn thành luyện thể cảnh gia thịt rắn chắc cái tinh, trọng lượng da tăng ít nhất cũng gấp 10 lần, nhỏ nhất cũng 500 tinh, dù là nữ hài mỏng manh cũng có 450 tinh. Tây môn khánh tuyết này tu vi nhân cảnh lại càng có trọng lượng lớn hơn, ít nhất cũng không dưới 5000 tinh trọng lượng. 5000 tinh trọng lượng trong điều kiện trọng lực gấp vạn lần này sẽ tương đương với 5000 vạn cân tức là 50 triệu tinh trọng lượng. Là 50 triệu a, 50 triệu đó, trọng lượng này dù là địa cảnh đỉnh chóp tiếp cận tới thiên cảnh dùng hết mọi bí pháp tăng phúc cũng không có thể đạt tới a. Sao một tên luyện thể giả còn chưa luyện thể xong như Thiên lại có thể tùy ý phất tay cái là 50 triệu tinh trọng lực cứ như vậy nhẹ như bông gòn bay đi cho được. Vậy thì hắn phải có được lực tay lớn tới mức độ như thế nào a? Chợt nhìn lại hiện trường, Sóng Lưng Tuyết lao bất chợt lạnh đi. Ở đó Thiên vẫn tự nhiên đứng đó như không có chuyện gì, trên người hắn cổ áo cũng chỉ hơi kéo căng xuống đất, tóc cũng chỉ hơi dính chặt vào đầu, nhưng mà bản thân Thiên hắn vẫn lẳng lặng đứng đó chậm rãi thưởng thức đối thủ của mình. Chỉ là vài chục triệu tinh áp lực mà thôi, còn tưởng rằng chơi được hắn sao? Bản thân Thiên tuy là luyện thể đồng loạt một lần từ trong lẫn ngoài, nhưng mà hiện giờ chỉ riêng tiềm lực trên làn da hắn vừa hoàn thành luyện thể này thôi đã có tới 50 triệu tinh lực lượng rồi, cùng với một phần tiềm lực nhỏ trong cơ thể hắn nữa cộng vào cũng không ít hơn trăm triệu tinh. Hắn chẳng cần bất kỳ sự tăng phúc nào của các thần thông cũng thừa sức chống chịu được với vạn lần trọng lực này. Đặc biệt là với thấu thiên kính. Loại bảo vật này gắn liền với làn da hắn thành một thể, nó không sợ gần như bất kỳ lực lượng ngoại lai nào, chỉ cần là những thứ lực lượng nó đã tiếp xúc. Trọng lực khủng bố này mà Tuyết lao phát ra nếu như là người khác thì nhất định đã lập tức bị ép thành bột máu, chết đến linh hồn cũng không còn một mảnh. Nhưng mà thiên lại vừa vặn không sợ. Thấu Thiên Kính lạng yên phân tích vô số thông tin rồi đồng hóa nó thành của mình, cứ như vậy trọng lực đối với thiên càng ngày hiệu quả càng kém. Không được rồi. Thiên lắc lắc ngón tay làm biểu tình vô cùng xem thường nói: "Cách này không được không khắc chế được Thấu Thiên Kính của ta, cũng vô hiệu với ta." Trong hoàn cảnh phân phía này, Tuyết trưởng lão lặng yên nở một nụ cười màu tanh. Thời gian nó có tên là Thấu Thiên Kính tốt rồi, người có thể chết nói xong Lao đưa tay lên bắt đầu kết thành một loại ấn ký kỳ lạ. Thấu Thiên Kính lập tức phân tích thấy một loại lực lượng kỳ lạ mà bí ẩn đến từ điểm. Phía đối diện, có thể thấy rõ được sinh mệnh tuyết Lao đang tu lại, thậm chí cả tu vi, thiên mệnh, linh thức cũng đang không ngừng co cụm lại thành một điểm. Cặp mắt Lao chậm rãi nhắm lại, làm ra dần khô qua đi, tóc xương bạc dần, cả người như một tượng đá bất động ở đó rồi chậm rãi dàn mua hủ hóa đi. Siêu cường trọng lực vẫn không hề giảm đi chút nào, nhưng mà trên trời cao lại chậm rãi kéo tới mây đen. Dưới chân thiên, trọng lực đang tụ tập thu nhỏ lại thành một điểm, tất cả chỉ dồn lại chỗ hắn đứng khiến cho trọng lượng vốn chỉ 50 triệu liền bắt đầu tăng lên. Lông mày hắn hơi nhíu lại, trong minh minh hắn chợt phát hiện thấy một loại biến động kỳ lạ, nhưng một tia thiên cơ bị hắn bắt được này lại không phải điểm xấu. Lúc này trọng lực bắt đầu xe nhỏ một sợi như cây kim dựng thẳng một đường từ dưới đất lên cao, vị trí lại là ngay chỗ mặt đất dưới chân thiên, loại trọng lực tuyến này nối thẳng từ mặt đất lên tới nhân đan, trung đan, thượng đan dài thành một tuyến. Đầu bên kia lại nối thẳng một đường với nhân đan, địa đan, và tinh thần thượng vị đan của Tuyết lão. Siêu cấp trọng lực đóng đinh thân thể thiên ở đó. Trọng lực tuyến lại muốn cưỡng ép lôi kéo toàn bộ lực lượng thân thể và linh hồn hắn theo tơ tuyến này xuống đất. Lúc này Thấu Thiên Kính đã bắt đầu thu thập được những thông tin rất khốn nạn về điều này. Thâu Thiên Trú, một trong thập đại thượng cổ thần linh tà chú có thể thâu cả trời về cho mình dùng. Bằng vào chuyên trúc lực lượng bản thân để đóng đinh đối thủ, sau đó Thâu Thiên Trú sẽ tạo ra kết nối vĩnh cửu giữa người thi chú và kẻ bị phạm chú. Người thi chú sẽ phải dùng toàn bộ lực lượng cơ thể và linh hồn của mình để ký kết khế ước với tự nhiên, sau đó lấy nó làm tiền đặt cược cho ván bài sống còn này. Nhờ có khế ước cho nên thiên đạo không dám thiên phạt để cho loại tà chú này được thực thi với tư cách công bằng. Điểm mấu chốt của chú này đó là lực lượng tinh thần, người có lực lượng tinh thần mạnh hơn thì sẽ có phần thắng cao hơn. Tuyệt Lão ở Thiên Kiếm môn chính là một luyện khí tông sư, tu vi tinh thần lực vô cùng cao, thậm chí là bán thức hải cũng mở ra. Cho nên môn thượng cổ ta chú mà lao cấp đoạt được từ một tòa di tích cổ đã được lao hoàn mỹ luyện thành. Hiện giờ, lao dùng nó làm lá bài tẩy tất sát đối với Thiên. Ta chú thi triển, nếu thành công lao sẽ có thể phê được sạch sẽ xanh mọi thứ của Thiên từ tiềm năng thân thể, ký ức, linh hồn, thiên mệnh cho tới món bảo vật thấu thiên kính này. Chỉ tiếc là lão đã chọn sai đối tượng và làm ra một lựa chọn sai lầm chí mạng. Muốn dùng tinh thần lực để nô dịch linh hồn ta đùa sao chương 764, khế ước. Trong Thái Huyền môn, Tuyết trưởng lão là một trong 13 vị tông sư địa vị cao không thể với tới. Trong năm trước ông ta thu được một quyển truyền thừa bảo điện thượng cổ thần linh tà chú này, lúc đó lão cũng mới chỉ là một đại sư, nhưng tu luyện loại chú pháp này lại có thể giúp lão tăng lên tinh thần thậm chí có cơ hội mở được thức hải trong truyền thuyết. Suốt 100 năm qua ông ta thu vô số đệ tử dưới hình thức truyền dạy luyện khí đạo nhưng mục đích lại là để biến chúng thành con người cho lão thi lớn, đệ tử nhiều, hàng ngàn đệ tử biến mất đi cũng không có ai quan tâm. Cứ như vậy ông ta đã vẽ hồn cho đến tình trạng đột phá đại sư cấp, tinh thần lực tôn phép được tuy là ẩn chứa rất nhiều tạp chất, cần thời gian rất dài mới có thể luyện hóa nhưng mà cách này quả thật có tốc độ tu luyện người tiên. 20 năm trước nhờ cơ duyên suýt chút lao còn mở được thức hải, luân khí mệnh và cuồng bạo linh hồn dãy rựa đó khiến vị trí mi tâm vỡ ra một khe nhỏ, linh hồn đã có thể hơi chút cảm nhận được pháp tắc bên ngoài. Nhờ có một lần cơ duyên này, Tuyết trưởng lao từ đó trở thành một luyện khí tông sư thực lực mạnh nhất, giết người tàn bạo nhất. Còn đối với Thiên, tinh thần lực của Thiên không phải là cao, chỉ là thiếu chút xíu là đạt đến nội văn vô tận mà thôi. Thước hải của hắn rộng lớn gần như không có biên giới, thế giới này tựa như hằng cổ thái tuế trầm tích mà thế lớn, bàng bạc như hắn hải, vô tận như tinh không. Trọng lực chú tuyến mà Tuyết trưởng lão thành lập nối liền một đường giữa tam đại đan điền của Thiên và tam đại đan điền của Lão thành một đường. Lực hút này lớn lao vô cùng, mạnh mẽ vô cùng, chỉ tiết rằng nó so với thế giới thức hải của Thiên thì bé nhỏ không đáng kể. Tuyết trưởng Lao vốn mang tâm chắc thắng khi sử loại chú pháp này, kế hoạch của Lao rất kiên kẽ. Với thực lực luyện thể cảnh của Thiên, lão cũng thường không thèm vẽ ban đầu lão chỉ dự định dùng sáu thành đại địa trọng lực tổ hệ công pháp chết lấy vật, thỏa mãn ma tính trong người. Nhưng mà sáu thành thực lực không được, Lao liền dùng toàn lực, toàn lực vẫn không được thì lúc đó mới dùng đến Tà chú. Quả thật kế hoạch của Lao rất có trước có sau, công kích phạm vi rộng quả thật có thể bỏ qua Thấu Thiên Kính để công kích đến bản thể thiên, nhưng mà Lao lại đánh giá quá thấp lực lượng thật sự của hắn, cuối cùng Lao lại càng sai lầm đánh giá quá cao Tà chú và tinh thần lực của mình. Một môn thượng cổ, Tà chú tập hợp tất cả mọi ưu điểm mạnh nhất của Lao, là lá bài tẩy sau cùng của Lao được vận dụng ra. Phu pháp đã thành, khế ước đã thành, chú tuyến đã thành, trong bán thức hải của Tuyết trưởng lão, linh hồn lão niết lên một nụ cười ma quỷ. Khắc khắc mùi ngon của ta dâng hiến đi khắc khắc. Phía đối Loạn, Thiên vẫn lẳng lặng đứng ở đó không thèm nhúc nhích mặc kệ cho lực hút đáng sợ này mà sức hành hành, ánh mắt hắn chỉ chậm rãi nhìn tới đạo kính ảnh đang phân tích kia. Hắn đang chờ, chờ cho kính ảnh này hoàn thiện việc phân tích toàn bộ thông tin cần thiết, lúc đó mới là lúc hắn phản công. Chỉ một đạo tà chú thì đã sớm bị nó phân tích nhưng mà quan trọng lại là khế ước. Loại tà chú này đã được khế ước hạn chế biến cuộc tỷ đấu này thành một sinh tử lôi đài, nhất định phải phân định thắng thua bằng cái chết của một người mà không có bất kỳ hình thức gian trá nào. Khế ước loại này đối với thiên thì cũng chẳng có gì đáng lo, nhưng mà bản thể hắn không có rảnh hơi đi đấu sinh tử với người ta mà thấu thiên kính lại không thể thay thế hắn ký khế ước a. Điểm đáng chú ý đó là khế ước loại này không ngờ lại vô cùng bác đại tinh thâm là một loại địa phẩm định thiên đạo a. Theo như phân tích được thì khế ước phù này có thể thành lập nên vô vàn những loại hạn chế lớn nhỏ tùy ý mà người chứng khế, giống như trung tâm phát sóng Vietel, Vina, Mobi cũng không nhất thiết phải là thiên đạo, mà có thể chỉ là một loại pháp tắc sơ thành, một loại cực mạnh ý chí hoặc chỉ là một cường giả thiên cấp bình thường. Như vậy thì với Thất Diệu phủ giới, Thất Diệu đan điền, Thượng Thiên đan quy nguyên đan điền, bốn thứ này của thiên cái gì cũng đủ tiêu chuẩn chứng khế a. Không cần phải lấy thiên đạo, địa ý để duy trì công bằng, bằng vào thực lực của thiên hắn có thể tự mình đặt ra khế ước mà chẳng cần nhờ đến ai và như vậy, khế ước của hắn sẽ lại càng thêm tự do tùy ý, vứt đi rất nhiều hạn chế không cần thiết. Thượng cổ thần linh tà chủ này cũng được xây dựng dựa trên những loại khế ước pháp tắc này. Thùn thật là đáng tiếc, chỉ có duy nhất một đạo tế linh phủ. Thiên nhẹ than thở. Nhưng mà hắn nào có biết, trong lúc mà hắn ở đây chơi hỏng chèo thì bên kia tuyết trưởng lão lại mặt xanh răng vàng trăm mối cảm xúc bất tới. Hấp cho ta. Hấp hấp hấp. Hấp cho ta. Tại sao lại khó như vậy toàn bộ linh hồn lực toàn diện triển khai cho ta hấp sạch linh hồn hắn cho ta, huyết tế hấp cho ta, bách quỷ lên cho ta, tăng mạnh hấp lực. Hoàng Thanh Thiên ngươi còn không chết đi linh hồn mau dâng hiến linh hồn cho ta. À, tại sao tại sao không được tại sao lại không hấp được chết tiệt. Lao giống như ma quỷ rị gạo, dùng hết mọi bệnh pháp cũng không thể may may nhúc nhích được một chút chú tuyến. Ngay lúc này thiên chợt tốt lên a huyết chú, ta chú, hồn chú tốt, vật này là dùng bệnh pháp hiến tế mà thành chú hiến tế hiến tế. Sau đó ánh mắt thiên chợt nhìn lại bản thể Tuyết đang bất động ở đó quan sát hắn hệt như đang ngắm con mồi. Tốt ha ha Tựa như có quyết định của mình, Thiên liền phân phối với kinh ảnh của mình. Ngay tại thời điểm đó, sự việc lập tức liền biến đổi. Cùng ảnh được điều phối liền trở về bên cạnh Thiên sau đó. Tí tê tờ, tờ tờ kinh ảnh và bản thể Thiên tức thì trùng lập lên nhau, sau đó tức thì tách ra. Trong lúc đó Thiên cũng đã kịp thời để lại một loại chú tuyến tinh thần liên kết trực tiếp giữa bản thể và kinh ảnh. Sự trùng lập này vừa diễn ra sau đó liền tách rời thì lúc đó Thiên cũng đã thành công gian dối trước Thiên đạo để cho kinh ảnh Tuyết lão này nhận thay hắn đạo chú tuyến liên kết với bản thể Tuyết Con đạo chú tuyến kết nối giữa Thiên và kinh ảnh lại hệt như một cái cần câu. Không sai là cái cần câu Lúc này Thiên Trận mắt lên, thứ hải như cuồng phong cự hải rít gào, như chúng tinh chuyển động, như nhật nguyệt xoay vần. Âm ầm thứ hải thiên vừa chuyển liền sinh ra một loại lực hút kinh khủng không gì sánh nổi. Lực hút này vừa thành liền như vòi rồng lốc xoáy cấp tốc cuốn lấy vật chất về phía mình, lực hút này vừa sinh ra liền lấy cánh ảnh làm trạm trung chuyển bắt đầu nối liền từ thượng đan tới trung đan, tới địa đan sau đó rít gào lan tới đạo chú tuyến trọng lực chao xuống mặt đất. Lực hút Ầm ầm dữ nhân đan to lớn hàng ngàn mét vuông ẩn chứa 6 loại thủ hệ thần thông, 3 loại lưu hệ thần thông ngưng lại thành một đạo cực phẩm địa trụ to lớn vắt ngang tới ngực. Ầm ầm nhân đan khổng lồ giống như bị khủng bố lực hút bắt đầu ầm ầm bị kéo đi. Ầm. Một tiếng nổ cuối cùng vang lên, đan điền Tuyết lão liền hoa không, nhân đan đã trực tiếp bị nổ khỏi cơ thể một cách triệt để nhất. Chưa xong, lực hút khủng bố này không có dừng lại ở đó, nó vừa nổ đi nhân đan liền hướng bàn tay ma quỷ đến địa, ấm ấm ấm dịch dịch địa khổng lồ chứa vô số phù lực, địa ý, mệnh, khí vật, cứ như vậy liền bị lung lay sắp bị nổ đi. Đây đây là đây là lực hút này. Sao lại mạnh như vậy, sao lại mạnh như vậy chết tiệt, buông ta ra, buông ta ra. Không xong điệu đan của ta a a không có lẽ nào như vậy, không có lẽ nào lại như vậy. Tiếng rít gào cuối cùng vang lên cũng là lúc toàn bộ tinh khí linh hồn của Lao hoàng toàn bị hấp sạch khỏi cơ thể. Ẩm. Một tấm thân thể giàn mua, xác diện hung tận bị mất đi linh hồn trèo chống liền ngã vật xuống đất sau đó bị trọng lực cuồng bạo cho tan vỡ thành một máu. Mây đen tan đi, siêu cấp trọng lực tan đi, bầu không khí dần trở lại sự bình yên vắng vẻ ban đầu. Đáng tiếc rằng lúc này lại không có bất kỳ ai chứng kiến được cảnh này. Chương 765, Tuyệt tính. Đây đây là đâu? Linh hồn Tuyết lao ngao du trong một mảnh không gian không biên giới, không cố định. "Ồn không phải ngươi rất muốn chấu Thiên Kính của ta sao? Bây giờ ngươi đã được mã nguyện hả?" Thiên cầm trên tay chiếc nhẫn không gian vui vẻ đáp lại. Chiếc nhẫn này tất nhiên chính là của Tuyết lão lúc trước, chỉ là bây giờ, Tuyết lao sao, phải gọi là Tuyết Kính mới đúng. Nhìn lại hoàn cảnh không còn như hay, Thiên lại một lần nữa đi vào trong căn nhà đã bị nổ nát tới cạnh miệng núi lửa. Tuyết Kính lặng lặng theo sau. Hiện trường đây vốn không còn lại cái gì, luyện khí các xưa kia bây giờ đã thành một mảnh đất trống lên. 12 vị trưởng lão thiên kiếm môn và vũ đương không ai nấy đều trọng thương ngất xỉu, e rằng họ có muốn tỉnh lại cũng cần thêm một ít thời gian nữa mà muốn từ trận chiến đấu ngày hôm nay lấy lại tâm lý hoạt bát xưa kia e rằng lại càng lâu hơn. Qua trận thi chú vừa rồi, toàn bộ tinh hoa thân thể của Tuyết Lao đã hoàn toàn bị hấp vệ về cái ảnh này, linh hồn của lão bị nguyên vẹn giam lại trong mảnh nhỏ bán thức hải của mình, chỉ là bán thức hải này bây giờ lại là nằm trong một thế giới của vô số hình ảnh tứ phản, thế giới đặc thù của thấu thiên kính. Ta thất bại tại sao lại như vậy, tại sao ta lại thất bại, ai trên đời này lại có được tinh thần lực cao hơn ta ai có thể phản lại ta chú của ta? Hoàng thanh thiên Tiên này nhất định là có ẩn dấu, luyện thể giả có được gần trăm triệu tinh lực lượng thân thể, siêu cấp tinh thần lực, thần bí thấu tiên kính bí mật lớn như vậy có khi nào? Thôi chết, có khi nào hắn là siêu cấp thần cảnh hạ phàm trọng sinh, tự tố lại căn cơ, lúc nên vô thượng thần thể như trong truyền thuyết không không thể nào không thể nào không thể nào đâu. Hắn muốn làm gì ta, hắn thu linh hồn ta vào đây là muốn làm gì ta? Nam, tương truyền rằng trên cảnh giới thiên cấp vẫn còn một cảnh giới cao hơn gọi là thần. Thiên phủ giới vẫn còn một mảnh không gian gọi là thân địa, chính là những nơi thần cảnh chủ Nhưng mà thần cảnh lại cũng có rất nhiều loại. Thần cảnh bình thường sẽ không thể trường thọ xuống mãi, đặc biệt là những thần cảnh có tu vi cao lại có một quãng đời dài dòng buồn chán không thể vượt khỏi giới này tìm cảnh giới cao hơn. Những người như vậy họ sẽ lựa chọn hạ phàm trùng sinh, họ tu luyện lại từ đầu, dùng cực hạn công pháp, siêu cấp tinh thần lực và khổng lồ khí vận để đúc thành cực hạn căn cơ, thể nghiệm đại đạo tất cả cũng đều vì mục dích vấn đỉnh siêu việt thần cấp mà tới. Những nhân vật như vậy, không thể dùng lẽ thường để xét, lại càng không phải nhân vật phàm nhân có thể xâm phạm. Ừ không ngờ nha, còn mở được một cái tiểu. Tiểu Tức Hải A vừa vặn. Trước miệng núi lửa thiên lại lấy ra tiểu Hỗn Độn đỉnh, sau đó Tuyết Kính liền nhảy vào trong. Vô Di Thấu Thiên Kính đã đạt đến tình trạng hoàn mỹ nhất không cần bất kỳ sự bổ túc thêm, nhưng mà kính ảnh này lại khác. Nó bất quá cũng chỉ là một phân ảnh của Thấu Thiên Kính mà thôi, về cơ bản thì nó cũng không phải thực thể mà chỉ là một hạt phân tử trên da thiên nhận lấy vô số thông tin và thiên mệnh của kẻ tù là được luyện thành một dạng sinh mệnh nửa thật nửa hư mà thôi. Nó không chân chính là sinh mạng, ý thức của nó là một phần nhỏ ý thức của thiên, lực lượng độc lập mà nó phân tích được cũng là một phần của thiên. Một hạt phân tử trên gia thiên có tiềm lực cũng chỉ khoảng một tinh, nhưng khi nhập vào thông tin khí vận của một người thì nó lập tức trở thành một dạng gần giống với phân thân của thiên mang tệnh mệnh công pháp của người ta mà phát triển tiếp. Bình thường một đạo kính ảnh sẽ không có rất nhiều sự linh động và trí khôn, nó hệt như những người máy được trung tâm điều khiển làm hết mọi thứ vậy. Đó là điều mà Thiên đang nghiên cứu khắc phục, hắn không muốn môi tế bảo kính ảnh của mình có một loại linh hồn trí tuệ riêng, tại vì như vậy sẽ khiến thức hải hắn trở nên thiếu đồng nhất. Nhưng mà nếu kính ảnh này có thể tách ra khỏi thấu thiên tính, trở thành một dạng sinh mạng độc lập thì lại không phải là tệ. Cái này cũng không khác gì là một phân kính khác, phân kính này vẫn sẽ là một phần của chủ kính nhưng lại có thể độc lập hành động, độc lập tư duy và độc lập phát triển. Chủ thứ là phân, không ảnh hưởng nhau, nhưng phân kính sẽ tuyệt đối lệ thuộc chủ kính. Khế ước chỉ có khế ước mới có thể giúp Thiên làm được điều này, hôm nay ngẫu nhiên lại nhận được nó quả thật là quá trùng hợp. Trong lò luyện Thiên không ngừng dùng hỏa lực và những đạo ký tự phụ văn khế đức kỳ lạ mà mình vừa học được để tinh luyện toàn bộ linh hồn thức hải và hai đại đan điền ẩn chứa toàn bộ tu vi của Tuyết khiến nó hoàn toàn ma hợp với tính ảnh. Đồng thời một loại ký tự màu đỏ đã được tiên dung nhập khắc ấn toàn bộ lên những ký tự này. Tại Thông Tràng Lục Hập Luân. Thấu Thiên Kính có hình một hình tròn như thủy tinh, bên trong là mấy chục đạo phụ văn đã được nó khắc họa ra từ trận chiến ngày hôm nay, trong đó cũng có cả tế linh chú. Thấu Thiên Kính là một khối cầu tròn trong suốt chứ không phải là dạng mặt gương như người ta vẫn hay nghĩ. Trong khối cầu này, mỗi một đạo kính ảnh hoàn mỹ sao chép hết số liệu đối thủ sẽ hình thành một tia đốm sáng khác màu, hiện giờ đốm sáng đại diện cho Tuyết Kính là đang có màu đỏ đậm không ngừng bị đồng hóa thành một màu đỏ tươi. Ngoài mặt Thấu Thiên Kính cũng bị loại ánh sáng này chiếu thành muôn hình muôn vẻ những hình ảnh quái từng đạo từng đạo được xây dựng lên, đó hóa thành một màu đỏ nhạt phủ lấy một lớp vỏ ngoài của Thấu Trong tiểu hỗn độn đỉnh, huyết kính không ngừng bị luyện hóa, tinh hoa năng lượng dần sáp nhập vào kính ảnh, kể cả bán thứ hải. Tiếu Tạch nhân đàn quý vị, vô số tia phủ văn tự do màu đỏ như vô cùng vô tận hải triều trả tới, xâm nhuộm lấy toàn bộ nhân đàn, khắc sâu dung nhập vào các thần thông chi trụ, thấm vào từng tấc không gian, cùng bạo nhập vào thiên trụ nối dài từ nhân đàn nối liền lên ngực. Thiên trụ màu đỏ này nối dọc theo kính thể lên tới ngực trực tiếp kết nối với địa đan, sau đó mang theo uy thế khai tích địa hào hào ký tự màu này, lấy tức tức hạ, các trụ lên trời cao nối liền tới giữa trán. Chỗ này vừa tới liền tức thì nhấn chìm bán thức hải trong một màu đỏ tươi của vô số những chú Vanity. A đây là gì? Đây là cái gì? Thật quen thuộc, thật là quen thuộc, giống hệt như giống như huyết khế là huyết khế, là sinh tử khế ước trong thượng cổ, tại chú không thể nào. Hắn muốn làm gì? Đi ra cho ta, cút ra cho ta, không được xâm phạm bán thức hải của ta, không được luyện nhập vào linh hồn ta, không được, không được nô dịch. Còn chưa nói xong thì toàn bộ thức hải và linh hồn lão đã hoàn toàn bị luyện hóa mất. Những chú văn kỳ lạ này không nói không rằng vừa tiến tới liền bất chấp tất cả phản kháng mà nuộm lấy toàn bộ thế giới thức hải này. Rắc rắc một tiếng phá vỡ nhỏ sinh ra, sau đó vô cùng vô tận những thông tin pháp tắc kỳ lạ chuyển đến. Thế giới thức hải màu đỏ này cứ như vậy liền được khai thông hoàn toàn trở thành một thức hải chân chính chứ không phải bán thức hải như xưa nữa. Loại pháp tắc này tràn vào chính là thổ, lôi song hệ pháp tắc cùng với khí đạo pháp tắc và một thứ vô cùng kỳ lạ kéo theo. Loại pháp tắc này không ngờ lại bệnh chặt vào linh hồn lão, kết nối trực tiếp với khí vận trên thân lão. Thậm chí, một đạo tàn khuyết khí vận phù văn mà lão được hưởng trùng với khí vận toàn cũng bị loại màu đỏ huyết pháp tắc này tức lập mất. Khí vận phù văn này ẩn chứa vô cùng vô tận khí vận chi lực của toàn bộ thái nguyên môn, Tuyết lão được hưởng chung khí vận với toàn môn phái là nhờ có đạo quyết thiếu phù văn này. Nhưng mà bây giờ đây đạo phù văn này lại bị ép vào linh hồn lão sau đó bị vô số huyết sắc ký tự khóa chặt, tinh thần lực của lão lập tức bị ngưng luyện thành từng tia từng tia nhỏ rồi kết hợp lại thành một cái gương lớn hình cầu tròn. Thức hải của lão cư như vậy liền bị biến thành một cái chạm thu phát sóng, lấy linh hồn của lão làm nơi chịu tải và khí vận phù văn trở thành dạ Khí vật lực này tuy Thiên không thể trực tiếp rút ra nhưng lại có thể lợi dụng nó để làm phúc lợi cho Thấu Thiên Kính, tại vì loại lực lượng này Huyền Diệu Kỳ Bí có thể khiến nhân loại nghịch thiên cải mệnh, thậm chí còn có thể dùng như một tấm miễn từ bài. Với mức độ nghịch thiên của Thấu Thiên Kính này thì Thiên đạo sẽ rất kiến kỵ, nhưng có tấm miễn từ kim bài này rồi mọi việc liền đơn giản. Ngay tại lúc đó, Thấu Thiên Kính nhận được một đạo quyết triêu khí vận phù văn này ra chỉ liền kéo tới vô cùng vô tận những kia hoàng vân hình rồng kéo vào trong kính lượn lờ vũ. Khí vận phù văn này xuất hiện liền bắt liên kết với một đạo phù văn khác từ một đạo tính ảnh điểm sáng bên trong, chính là của Vũ Đương Không. Hai đạo phù văn đồng nguyên này đều là tàn khuyết nhưng vừa gặp nhau liền kết hợp thành một thể sau đó kéo tới một mảnh khí vận hoàng vân tới. Đồng dạng là 12 vị trưởng lão thiên kiếm môn cũng bị móc ra 12 đạo khí vận phù văn khiến cho khí vận toàn thiên kiếm môn liền bị nghiêng tháng 1 năm không về phía thiên. Chương 766, sinh linh bị bỏ rơi. Khí vận hoàng vân này kéo về phía Thấu Thiên Kính hình thành hai đám mây khác biệt bao quanh lấy Thấu Thiên Kính khiến kính này chớp mắt liền càng trở nên hư vẹn hơn, mộng ảo hơn. Nhưng đó lại không chỉ có tác dụng như bề ngoài nhìn thấy không thôi đâu. Bùng nắp đỉnh mở ra, kính cũng bị phóng ra. Âm đùng hai chân vừa chạm đất, ông ta liền như cái lò xo vỗ mạnh lên đất bật người dậy, ánh mắt cáo giác nhìn xung quanh đề phòng. Nhưng mà hiện trường bây giờ làm gì còn thứ gì đáng xem ngoại trừ một bóng dáng mặc kiếm bào vải thô xanh lam, nét mặt ung dung bình tĩnh ở đó. Vừa nhìn thấy Thiên, lập tức sát khí như kình thiên nộ địa liền từ sâu trong linh hồn Tuyết lão môn bốc lên. Đáng tiếc, từ trong linh hồn này sát khí, máu canh, lửa giận, tất cả những loại cảm giác cực đoan mặt trái này vừa bộc lên liền bị một loại ý chí cực độ thần thánh, cực độ sủng, cực độ thành tới từ sâu thẳm trong mỗi một tế bào trên thân Loại ý chí này mạnh mẽ mà nắm quyền chủ động, càng đáng sợ hơn đó là hai đại đan điển, Thiên trụ và Thiên mệnh trụ đều toàn bộ đều thuộc về nó chủ động khống chế, linh hồn trong thức hải của Tuyết trưởng lão cũng chỉ có 3 phần nắm giữ tất cả lực lượng này, tất nhiên đó là lúc đặc biệt. Còn những lúc bình thường thì loại ý chí đó vẫn không hề xâm phạm tới quyền khống chế đó của lão. Ý chí này chính là một phần ý chí sinh ra từ sinh linh thấu thiên tính, đồng thời nó cũng là một tiểu khí linh độc lập vừa mới sinh ra. Người đây đây là tại sao? Tuyết lão không thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao khi đối mặt với lão vốn có vô tận lửa và vô cùng sát ý giết người, nhưng mà Tại sao khi đối diện với hắn, một chút cảm giác như vậy cũng không dựng nổi lên, thậm chí mỗi khi sát khí này vừa mới bốc lên còn cảm nhận thấy một luồng đối nghịch ý trí công phản tới đau nhức linh hồn. Đầu gối không thể chịu nổi chỉ muốn quỳ xuống, sóng lưng chỉ muốn túi dạ, miệng chỉ muốn tung hô chủ nhân. Đây đây là sao không thể không thể quỳ ta không thể quỳ trước hắn. Bịnh rốt cuộc hai đầu gối lao làm cái kình liền quỳ xuống đất. Bộc chủ cái đầu không thể khống chế nổi liền dập đầu liên tiếp ba phát, miệng dù có đấu tranh cỡ nào cũng không thể nhịn được một chữ. Chủ chủ chủ nhân. Trong sâu trong thức hải của lão, một cảm giác khuất nhục mà phẫn nộ đến cùng cực liền muốn bộc phát. À. Nhưng mà ngay lúc này, một dòng khủng bố lực lượng và ý chí như thiên quân vạn mã đã ầm ầm kéo tới. Âm âm âm âm thức hải lập tức liền bị phá cho rung động sắp vỡ. Hoành. Một tiếng linh hồn Tuyết lão lập tức suýt bị mã sát. Một giọng nói mang theo vô tận lực uy nhiếp liền vang lên. Chút nhát, còn dám có ác tính với chủ ta ta lập tức sẽ mạn sát ngươi, nếu còn lần sau, ngươi chắc chắn phải chết. Bị luồng ý chí này trấn nhiếp, một đời cường giả thiên tài, một đời sư địa vị cao không thể với tới, một đời trưởng lão đại phái hành bá đạo cứ như vậy liền bị dọa cho bẻ mặt, linh hồn như đèn trước rõ, sợ hãi nằm run. Loại ý chí này là khí linh vừa mới sinh trưởng của Thấu Thiên Kính, nhưng mà không nên xem thường nó. Thấu Thiên Kính này được chế tạo thành từ 132 loại tinh kim, mỗi loại đều có được ý chí tuyệt cường được tiên dùng rất nhiều sự rèn luyện và phụ trợ các loại thần thông luyện hồn mã thành, mỗi một loại tinh kim ý chí này đã có được tinh thần không thua gì bất kỳ khí linh của những địa phẩm bảo vật bình thường. 132 loại tinh kim ý chí dung nhập hoàn mỹ vào nhau, chúng tương sinh tương hố mà hòa vào nhau, từ đó mà sinh ra một loại ý chí thuần tránh hơn. Sinh mạng hoàn mỹ này sinh ra là nhờ có một tay thiên tạo nên. Những loại ý chí tinh kim này từ thuở ngu độn cho đến khi Khai Linh đều thấy rõ được công sáng tạo của Thiên, đối với nó, Thiên vừa giống như thần, vừa giống như cha. Mức độ trung thành và tình cảm dựa dẫm bị lại của nó vào Thiên, không gì có thể sánh được. Đó mới thật sự là chân binh. Không cần bất kỳ sự luyện hóa, không cần bất kỳ sức mạnh để tuân phục, nhưng lại có thể khiến một món bảo binh tuyệt đối dung nhập và dựa dẫm vào mình dung nhập như hai má một với mình. Bảo vật như vậy, cả đời sẽ chỉ tuân theo một chủ duy nhất, không có bất kỳ ai khác có thể chưởng khống được nó, chẳng may nếu Tiên vẫn lạc, chết, bảo vật tất sẽ tuân thần, tự tử, bỏ mình theo chủ. Chủ nhân xin chủ nhân ban tên. "Tú ngươi là một tiểu kính thân của Tuyết lão, vậy thì gọi ngươi là Tuyết Kính đi, còn bản thể ngươi gọi là Tiểu Kính." Đa tại chủ nhân ban tên Tuyết Kính vui mừng đáp lại. "Tốt rồi, hiện giờ ta còn thiếu một ít vật liệu linh khí, ngươi về Thái Huyền môn đi, giúp ta thu thập một chút." "Cần tuân ý chỉ của chủ nhân." Tuyết Kính nhất định sẽ hoàn thành. "Ùn đi đi." Lúc này Tuyết Kính vốn sắc mặt rất ít biểu cảm không ngờ lại có một tiên ngoan cường, ánh mắt đầy tình cảm nhìn tới Thiên tựa như đứa trẻ xa nhà mong được mẹ. Thiên biết thừa loại cảm giác này của nó. Tồn không cần phải như vậy, ngươi dù có cách xa ta bao nhiêu thì cũng vẫn luôn luôn ở bên ta, ngươi không cảm nhận thấy sao? Chủ nhân ta biết, con của ta để ngươi vừa mới luyện thành đã phải tách xa ta, ta cũng rất lo lắng, nhưng mà ngươi là chuyển thân của lão già kia, ngươi sẽ được an toàn, chờ ngươi tu luyện lên cao tất sẽ đủ khả năng tùy ý trở về bên ta hài nhi, ta cũng rất mong ngày đó sớm tới. Tuyết Kính trở về hình dạng một tiểu hài nhi nữ tính, da thì tỏa ánh mỹ mỉ miều, má phấn môi son, dung nhan như phấn điêu ngọc mại, đôi mắt nàng linh tính rơi từng giọt nước mắt. Cha, Tiểu Kính nhào tới ôm chầm lấy Thiên, nhẹ nhàng cảm nhận thật kĩ hơi thở và cảm giác ấm áp bên hắn. Tiên vô nhẹ vào đầu tiểu cô nương này. "Tiên tâm đi, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh thôi." 4. Thế gian vạn vật đều hữu tình, đặc biệt là những sinh linh cơ khổ, Thiên Bẩm đã gặp quá nhiều gian chân để sinh tồn. Chúng là những sinh linh đáng thương hơn ai hết trên thế giới này. Nhân loại sinh ra dù có cơ cực đến thế nào thì sống còn có chút ít niềm vui, chết còn có người thương tiếc. Động vật có trí khôn, chúng sinh ra còn biết dùng bản năng để sống, dù có bị người ta săn giết thì chí ít còn được đầu thai, hoặc không vẫn sẽ có người động một chút lòng thương xót cho chúng. Nhưng những sinh linh này, chúng là những cây cỏ, những bông hoa, những khối đất Hay những viên kim loại quang sát những sinh linh phải dùng vô cùng năm tháng, vô tận gian khổ và nguy cơ sống còn suốt ngày này sang tháng khác để rồi nhân loại vô tình trà đạp nó. Tham lam muốn chiếm được nó, hành hạ chúng trong nỗi đau khổ không gì sánh bằng, càng đáng thương là chúng gần như tuyệt đối không nhận được bất kỳ sự thương xót nào của người khác. Những loại sinh linh này mới chân chính là những sinh mạng đáng thương nhất trên thế gian, do đó mỗi sinh linh này có được trí tuệ và cơ hội sống sót chúng chỉ biết sợ hai trốn tránh nhân loại, chúng sợ bóng sợ gió, nhát gan và không bao giờ hơn thua với đời chỉ nguyện nguyện duy nhất một cuộc sống trong bình an mơ ước lớn nhất của chúng, đó là được làm một người bình thường nhất, thậm chí không bằng một người bình thường nhưng mà chúng lại không bao giờ đạt được điều đó. Chúng là những sinh linh trân quý cuộc sống và sinh mạng của mình hơn bất kỳ ai và họ lại càng biết ơn đối với ân nhân của mình hơn bất kỳ loại sinh linh nào khác trên thế giới. Bản thân tiên năm đó cũng chỉ là một gốc vạn một thần thụ tu luyện qua bao nhiêu năm tháng mà thành được yêu đạo, bản thân hắn cũng là một trong số những sinh linh được trời sinh ra nhưng lại bị trời đất vứt bỏ phải tự mình lây lắt sinh tồn. Trước khi một đời hắn thành đạo, cũng từng phải trốn đông trốn tay, chui nhủi ẩn sống những ngày tháng như súc sinh không bằng. Đến khi hắn thành đạo rồi vẫn chưa từng ngớt những nguy hiểm vô bờ vô biên kéo tới và tiền giới, ma giới là hai đại giới vượt xuất ngày chỉ muốn lên kế hoạch mổ xẻ hắn ra cướp lấy đạo cơ của hắn. Phật môn thì lại khẩu thị tâm phi, ngoài đời thì không tranh không đấu nhưng lại ngấm ngầm ám toán, chú dùng vô số những lời tránh nghĩa để phủ lấp cho hành động ma quỷ của mình. Cuối cùng, bản thân hắn cũng vẫn phải tiêu vong trong vô tận áp lực từ bốn phía kéo tới. Vạn Mục yêu tôn một đời dùng toàn bộ sinh mệnh và tình yêu để che chở cho Vô Vạn Sinh Linh bị vứt bỏ đáng thương đó, hắn công đức vô lượng thành được yêu tôn chi đạo, nhưng mà cuối cùng thì sao hắn còn chỉ để lại một hoàng thanh thiên như bây giờ, cùng với vô tận đau thương và mất mát cũng kể từ đó, thiên ghét nhất chính là loại người mở miệng liền nhân nghĩa đạo đức, chân đạp liên hoa, đầu vũ tường vân nhưng lòng lại tham lam vô độ, tay lại giết chóc vô tình, hành động cướp đoạn. Thế gian ban cho con người thân thể đầy đủ tay chân, trí khôn và thiên phú chính tùy yếu đất nhưng còn có phước biết bao nhiêu so với hắn. Một sinh linh bị thiên địa bỏ rơi. Chương 767, khóc, khóc, khóc. Một cảm giác bi thương vô hạn bất chợt lướt qua. Vô cùng vô tận những ký ức bi thương ùa tới. Kiếm đao vung lên, máu tươi nhuộm đỏ, thay sắc khắp nơi. Chúng tiên phủ xuống, giết chóc vô tình. Yêu linh khả mảnh dụ. Ngây thơ sinh mạng yếu đuối như đèn trước gió táp, những sinh linh mà hắn yêu thương dần dần mất đi, những người mà hắn thương yêu nhất dần mất đi. Những hài tử khả ái, tiếng cười mới đó còn quanh quẩn bên thai nhưng mà bây giờ chúng ở đâu? Những nam thanh nữ tú mới đó còn yêu thương nồng thám thể nguyện chết sống bây giờ, chúng ở đâu? Đã chết chết hết chúng chết đi khi tuổi đời vẫn còn đầy một đầu xuân xanh, đầy một niềm ngây thơ khả mị. Chúng chết vì lòng tham lam tàn bạo của nhân loại, vì sự giả dối đạo đức giả của họ, vì một lũ hung tàn khát máu mệnh danh là tiên là ma là Phật. Dưới vô tận mất mát của thiên, chúng chết đi từng người từng người một. Hồn phi phách tán chết một cách vĩnh viễn không bao giờ cứu vãn được, đến chân linh linh hồn cũng bị người triệt để luyện thành linh dược, thành đạo quả. Sống, chúng sống trong gian khó. Chết, chúng lại chết trong vô tận đau đớn. Trái tim hoan cường hai đời của hắn bất chợt lúc này lại như nhũn ra hắn mệt mỏi. Thu hận với tam giới yêu thương với chúng sinh, chém giết tranh giành và. Mất mát. Một ống sáo trúc khẽ đặt lên môi, vô tận bi thương mất mát liền theo tiếng sáo mà lan ra. Tiếng sáo du dương, cao cao trầm trầm mà lại như thế gian vĩnh tổn. như trách thiên địa vô tâm, như người vô nghĩa, như trách ai vô tình. Tiếng sáo vang lên, cảm giác mất mát lẫn bi thương như một cơn gió mùa thu cô độc mà lạnh leo thổi đi. Nơi đâu tiếng sáo tràn đến, có cây bung ra cánh lá, muông thú túi nhẹ đầu, nhân loại rơi nước mắt. Vạn vật lúc này tựa như lâm vào tĩnh mịch, như cô đơn, như lâm vào vô tận bi thương. Tiếng sáo này lan tràn ra trong không khí, nó không cao không mạnh nhưng lại thẩm thấu tới mọi ngõ ngách của không gian, thấm vào linh hồn, chạm vào trái tim yếu đối của Vạn Vật Sinh Linh. Nam. Trong tiếng gió thổi nhẹ, tiếng sáo du dương mà trầm này, một người con gái mặc váy đỏ chợt xuất hiện từ xa. Ánh mắt nàng nhìn tới bóng lưng nam nhân đó mà trong tim như nhói lên bóng lưng đó, sao mà cô đơn cô độc quá, sao mà tăng thương đau khổ quá. Hắn không phải là mạnh mẽ hoặc bất làm sao? Không phải hắn vẫn luôn như một thần nhân phiêu linh tuấn giật bất cần đời, không màng thế gian tục sự phàm trần đó sao? Nam nhân của ta chẳng cô đơn sao chẳng sao lại cô độc, sao chẳng có thể cô độc được chứ hức hức trên thế gian này còn có Cửu Lý Minh Vương tam mà ta sẽ ở bên chàng trong tiếng khóc nhẹ, nàng thâm nắm chặt nắm tay, trong tim nguyện đặt một lời thể. Loại ý nghĩ này vừa lướt qua liền khiến đôi má nàng trở đỏ, tự mình thấy ngượng ngùng trước những suy nghĩ vớ vẩn của mình và của một người con gái đang yêu. Bất chợt, nét mị này hiện lộ ra, Chước khuôn mặt đầy mụn đỏ nàng vẫn thể hiện ra một nét xinh đẹp nóng cháy yêu mị mà không thể cưỡng lại. Pháp tác xung quanh tức thì bị loại nhan sắc này quấy nhẹ những gợn sóng, một vòng hồng quang chợt hiện, sắc đẹp của nàng lập tức liền như hình thành một loại sức mạnh mới. Nhưng mà loại sức mạnh này giống như bị cái gì đó kiềm chế, trong giải hồng quang của mỹ sắc pháp tắc đó, vô số tia huyết sắc hòa liền, liên là dây xích, vẫn chẳng chịu kiểm giữ lại. Trong sự vô thức, bước chân nàng cứ như vậy tiến về phía cánh rừng đó, men theo tiếng sáo bí thường, nàng vừa nhẹ nhàng cảm nhận nó vừa chậm rãi rơi nước mắt lại vừa cố khắc ghi hình bóng lãnh ngạo cô độc đó vào tim. Nam, ở một nơi khác, Thiên Ca bây giờ không biết huynh đang làm gì, đã hai tháng rồi ta chỉ được nhìn thấy huynh từ xa, ta thật sự khó chịu lắm. Huynh không nhớ ta sao? Tại sao lâu như vậy mà vẫn không đến chơi với ta? Nhan Nhi khẽ ngước cái cổ trắng non như ngọc, làm một động tác hờn dội vô cùng xinh đẹp rồi đưa tai nghe thấy tiếng sáo bên ngoài. Tiếng sáo này tràn đầy linh tính và hơi thở của bạc khí, nó như muốn mê hoặc nhân tâm khiến con người mộng mị. Tiếng sáo đó chứa đầy tình yêu đôi lứa của một nam nhân muốn ngỏ lời yêu, rất hiển nhiên đó là tiếng sáo của Âu Trạch Nam. Hàng ngày Ngày nào hắn cũng đều đứng trước cửa phòng Nhan Nhi thổi bài này, giống như mong được sự hồi tâm chuyển ý của nàng, lại giống như muốn trồng cây si trước cửa dùng sự kiên nhẫn để đánh động trái tim nàng. Nhưng mà hai tháng qua, Nhan Nhi nàng không được nói chuyện với Thiên, tâm tư sớm đã đi theo nam nhân đó đến tận đâu, tâm tư tu luyện còn không có chứ nói chi là một người nàng không thích cứ suốt ngày kể cận làm phiền. Thật khiến nàng khó chịu muốn chết. Hắn như một con địa bám giết không chịu tha, đuổi cũng đổi không đi. Giá như, Nhan Nhi thì thầm một lời từ tận trái tim. Thiên ca cũng đối với ta như vậy, giá như ấy cũng nhớ đến ta ở hôm là. Bất chợt lúc này, một âm thanh lạ liền xen vào. Âm thanh này trầm bổng du dương mà lại ẩn chứa một nỗi bi thương mất mát đến vô hạ. Âm thanh này không có hơi thở của bảo khí, không lung linh huyền hoặc. Ngược lại, nó tràn đầy hơi thở tự nhiên, tràn đầy một tình cảm thuần túy nhất. Âm thanh này phát ra không nhấn chìm người vào trong bệ tình mà lại rất nhẹ nhàng thấm đượm vào tâm linh người nghe một cảm giác như muốn chết đi sống lại. Càng đặc biệt hơn, tiếng sáo này thuần túy không chút lực lượng, nhẹ tựa mây trôi, mềm như nước chạy nhưng mà nơi nó đi qua, vạn vật đều trầm tịch trong cồ sở. Tiếng sáo và lực lượng của Âu Tránh vừa gặp nó liền lập tức như lựa lớn tan, không chút lực phản kháng liền tan biến. Là âm thanh gì cái này, nhất định không phải của tên khốn kia thổi rồi hay quá, đáng tiếc là thật buồn. Nàng lẳng lặng nghe như vậy một lúc gần như quên hết đi cả thế giới xung quanh. Ai có thể thổi được ra âm thanh tuyệt mỹ thế này loại đại thế này, có chút quân a, không lẽ là chàng. Đôi mắt xinh đẹp hơi mở ra, khuôn mặt nàng thoáng cái liền từ vô tận yêu thương biến thành hoan hỷ vui tươi, đôi má thoáng cái liền ửng đỏ, nét xinh đẹp tiểu mị tỏa ra không bút mực nào có thể tả xiết. Ngay lập tức, nàng nhanh như gió liền thay một bộ y phục đẹp nhất chính là một bộ váy dài trắng muốt với đôi hồng khăn ôm sát người tôn lên dáng người lung linh và làn da trắng hồng mê người. Chỉ hơi chỉnh lại chút đầu tóc, nàng liền xinh đẹp khiến trời đất ghen tị rồi nhảy chân sáo vui vẻ bám theo tiếng sáo buồn vượn mà tiến tới. 4. Tiếng sáo đó, vẫn du dương trầm đọng như vậy. Nó kéo dài mãi không ngừng tựa như một nỗi quan hoài vô tận với chúng sinh. Đó là một tình yêu vô bờ bến đối với thế gian, một tình yêu như tình mẹ. Những tiếng khóc hoa oa, những tiếng cười nói, những nhịp đập của cuộc sống cứ như vậy liền bình yên hiện về. Những khuôn mặt khả ái, những chân dung hình lành, những ngày tháng tốt đẹp. Thế gian buồn nhất hỏi thế nhân đó là gì? Không phải phân tán ly biệt hay sao? Âm dương cách thế là ly biệt. Nam nữ chia rẽ là ly biệt chứ tan tình tán là ly biệt, vạn dặm phân ly là ly biệt. Nhưng mà thế gian có cái gì đáng để hoài nhớ hơn sự ly biệt trong tột cùng đau đớn của một kẻ cô độc? Chết rồi, chết hết rồi những sinh linh mà hắn yêu thương nhất. Đông dưng. hắn lẽ loi cô độc trước dòng đời cô quạnh này không còn một hai bên cạnh. Thế gian có phải chăng đã quên mất đi một sinh linh như hắn? Trời đất phải chăng đã thật sự ruồn bỏ hắn? Cách một giọt nước mắt bi thương rơi xuống từ đôi gò má cô độc. Hắn khóc. Sau bao nhiêu áp lực và mất mát rốt cuộc hắn đã không chịu được mà phải khóc. Thế nhân chê cười anh hùng không thể khóc sao? Đó chỉ thuần là do họ chưa cảm nhận được nỗi khổ lớn nhất trong đời mà thôi. Hắn khóc, là khóc thương cho Vô Vãn Sinh Linh hắn đã từng bảo bọc. Hắn khóc, là cho những đứa bé thơ ngây ngút nhát đã trải qua biết bao gian khổ để sinh tồn để rồi chết đi trong đau đớn. Và hắn khóc, là do cả chính hắn. Hắn sinh tồn trong vô tận gian nan, người hắn yêu nhất vì hắn mà chết đi, nơi chia sẻ tâm tình duy nhất của hắn bị mất đi. Vô số sinh linh trong vòng tay hắn bị người ta lần lượt cướp đoạt đi. Hắn, hắn trải qua biết bao nhiêu gian nan. Hắn, mỗi bước chân đều phải dùng máu để đánh đổi. Và hắn, bây giờ hắn còn lại gì? Cả đời hắn chỉ có vô tận gian nan. Sau đó là đau khổ và cuối cùng là mất mát. Máu nóng trên thân đã khô kiệt vì mệt mỏi. Nước mắt đã cạn vì bị thương. Cuối cùng hắn vẫn là một kẻ cô độc không còn ai bên mình. Hắn khóc. Hắn khóc là khóc cho chính mình cho bao nhiêu cảm thương và mất mát của mình cho bao nhiêu gian khổ và áp lực. Hắn khóc là vì hắn cô đơn. Cách cách cách từng giọt từng giọt bi thương chi lệ tràn mi rơi xuống. Vạn vật xung quanh lập tức như lâm vào khổ hải. Trĩu muông nước nở run rế có mình run dậy và trái tim. Trái tim nhân loại thì có thắt lại. Cách cách Nhan Nhi đã khóc thành một con nhỏ mưa. Tách tách hụ hụ Cựu Lý Minh Vượng cũng khóc khóc như Lê Hoa Đại Vũ. Nhìn thấy bóng lưng cô độc của nam nhân đó, nhìn thấy giọt nước mắt của hắn đó, nhìn thấy vô tận đau khổ trong tiếng khóc đó, trái tim nàng đau đớn không cách nào tả xiết, đau đến chết đi sống lại. Chương 768, lại nổi phong 3. Chủ chủ nhân ngài khóc sao ta cảm nhận được bi thương trong lòng người chủ nhân đừng buồn, Kính Nhi sẽ sớm về với người. Kính Nhi sẽ không bao giờ rời xa người Hụ Hụ. Tuyết Kính còn đi chưa xa đã cảm nhận được vô tận bi thương tới từ liên kết với Tiên, nó lập tức bị loại xúc cảm này làm cho nước nở. Nó không có nước mắt, không có trái tim nhưng mà nó đầy đủ tình cảm một loại tình cảm mà thế nhân không ai hiểu được, tình cảm của những sinh linh bị trời đất dùng bỏ. 4. Tiếng sáo đó vẫn chưa dừng lại, nhưng mà tiếng sáo đó bây giờ đã không còn là âm thanh du dương của sáo trúc mà nó hẹp như một loại âm thanh nước nở, tiếng nước nở của một con tim đau đớn, của tất cả những tăng thương, của những sự bất công và vô cùng vô tận áp lực từ khắp nơi. Tiếng nước nở của tiếng sáo, cũng là của đôi môi không thể gào thét vỡ và khi bị thương ập đến, của một nam nhân vốn bình thường mạnh mẽ bây giờ bất chợt hắn khóc. Hắn khóc là vì hắn mất đi tất cả, vì hắn lạc long giữa một cuộc đời chỉ với một mình hắn chống chọi. Hắn khóc vì hắn mệt mỏi. Hắn quá mệt mỏi liệu rồi con đường hắn đi tiếp. Hắn liệu có một lần nữa mất đi tất cả. Hắn liệu có phải một lần nữa chứng kiến những cảnh đó diễn ra ngay trước mắt hắn, trong sự bất lực của hắn, người thân yêu nhất của hắn chết đi, tình yêu thương của hắn bị giết chết. Tiếng xe gió vang lên mạ người ngã xuống, tiếng khóc nấc vang lên sinh mạng lùi tàn. Tàn thi, vụ chi, chân cổ tay rời đầu người đôi nẹo. Bị thương và mất mát khủng khiếp đó hắn không muốn phải trải qua thêm bất kỳ một lần nào nữa. Đủ rồi quá đủ rồi, hắn chịu không nổi nữa, hắn sụp đổ. Hắn là trí Tôn không sai, nhưng mà sao chứ bây giờ không phải vẫn không thể bảo vệ được người thân hay sao? Tu hành liệu có thật sự bảo vệ được lý tưởng và người mình thương yêu nhất hay sao? Cách sáo chúc rời tay, miệng hắn khốc khan không thành tiếng. Tay hắn nắm chặt nhưng lại run dậy Nước mắt hắn rơi nhưng lại không thể vơi bất được khổ sở. À, hù hù hù hù. Thiên, Thiên ca. Nhan Nhi vò ra khóc sau đó nhào tới ôm lấy hắn. Hu hu tu tu tu. Lý Minh Vương nước nở nhào tới. Ngay tại thời điểm này đây, hai nữ nhân này Hai người con gái hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau. Hai người đều có được nhan sắc khiến trời đất đều phải ghen tị, được vạn nhân theo đuổi, được vô vàn cặp mắt hướng tới. Hai nữ nhân có lấy địa vị không thể chạm tới trong lòng nam nhân, mỗi người họ đều có thể khuynh đảo cả giang sơn. Nhưng mà giờ đây, họ hai con người xa lạ không cùng thế giới lại cứ như vậy liền nhào vào lòng một nam nhân. Họ là vì một phút yếu đuối nhất của nam nhân trong lòng mà bỏ qua tất cả ràng buộc đạo đức hay cặp mắt chế nhạo của thế gian để ôm lấy một nam nhân. Thiên Ca huynh đừng buồn, không phải còn có ta bên cạnh chàng sao ta có thể vĩnh viễn ở bên chàng. Nhan Nhi cố siết lấy một bên cánh tay của Tiên, rồi cái đầu nhỏ vào ngực hắn ôm hắn chặt cứng không buông. Đúng vậy, Thiên ca còn có ta còn có ta, sẽ luôn ở bên chàng. Cửu Lý Minh Vương chùi lấy nước mắt ướt đẫm lên ngực bên kia của Tiên, cố chuyển lấy một chút hơi ấm cho hắn, ánh mắt tuyệt đẹp long lanh nhìn lấy hắn. Nam. Ở cách đó không xa, Âu Tránh Nam vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Gấp nắm tay hắn bóp chặt lấy khớp xương, sắc mặt băng giá như xương. Không thể nào. Nhan Nhi, sao nàng lại như vậy không thể được không thể được. Hoàng Thanh Thiên, Hoàng Thanh Thiên ta thể sẽ giữ ngươi. Nhan Nhi là của ta là của ta. Bảy Vào thời điểm này, tại Thiên Kiếm môn, một trận náo động đã diễn ra. Tần Lao ta thấy Hoàng Thanh Thiên này quả thật là đại nghịch bất đạo. Thiên Kiếm môn ta đường đường cũng là đệ nhất danh môn chánh phái, sao có thể chứa chấp loại đệ tử khi môn phản tội như hắn được? Không sai chuyện này mà chuyển ra ngoài, thì danh tiếng phái ta còn đâu không phải người người cười chê hay sao? Ta đề nghị mang tên Hoàng Thanh Thiên này giam cầm hắn thần hồn giao cho hình phạt đường nghiêm tội sau đó giao cho Thái Huyền môn. Tần trưởng lão ngồi trên cũng sǒu mi khổ kiếm nói, "Cái này thì không sai, nhưng vấn đề là ở chỗ trưởng môn nhân. Tần trưởng lão, ngươi lo thừa a. Hoàng Thanh Thiên này chỉ là một tên ngoại môn đệ tử." Tu vi còn chưa đạt đến nhân cảnh giải quyết một tên như hắn, còn cần phải tới trưởng môn nhân. Người không biết rồi, trưởng môn nhân vô cùng yêu cái hắn, thậm chí còn bảo vệ, chúng ta không nói tới có thể bắt được tên Hoàng Thanh Thiên đó hay không chỉ riêng việc bàn giao với trưởng môn là đã khó khăn rồi. Hừ, trưởng môn nhân không phải cũng chỉ là một thiên cấp cường giả thôi sao? Độc mẽ gia chủ, ngài là có ý gì? Ý gì? Ý của ta chính là diệt trừ Hoàng Thanh Thiên. Không sai, cổ gia ta cũng ủng hộ. Âu gia ta ủng hộ. Thiên kiếm môn 72 vị địa cảnh cường giả nhưng các thế gia mạnh mẽ vô cùng. Chỉ nội trong ba thế gia này thôi đã chiếm lấy 36 vị trưởng lão địa cấp, ba gia tộc này xưa nay đã có thừa quyền hành nắm giữ đại cục trong môn. Cho nên hỏi sao họ càng rỡ ngang ngược, đơn giản là vì họ không xem trưởng môn ra gì, thiên kiếm môn này trong mắt họ cũng đã gần như vật trong tay. 6. Lúc này tại chiến thần đà, ụt. Hoàng Thanh Thiên này luyện ra bảo vật, thật sự phi thường tới như vậy. Vâng, thưa đại chủ. ụt không tệ, là lúc chúng ta có thể ra tay chỉ tiếp rằng áp lực còn thiếu chút. Chuyến hành trình này chiến thần đà ta tuyệt không được có một chút sai sót. Thấu thiên kính. Bảo vật như vậy đả ta tuyệt không thể không có người đi gặp làm ông, bảo hắn xuất phát đi. 7. Tại một quốc gia phồn vinh nơi bắc cực tiên phủ giới, một tổ chức có tên là Liên minh tán tu cũng rất nhanh chóng đã nhận được thông tin. Trong gian phòng chế phủ, một ông lão dâu dài bóng hét lên: Người nói cái gì lặp lại ta nghe?" Phía trước lão là một nhân ảnh đang quỷ gối, đại đại sư người đó tên Hoàng Thanh Thiên. Hoàng Thanh Thiên nghĩa tử không tốt, Thái Huyền môn có dụng tâm xấu với nó, Mang Ngọc có tội, Mang Ngọc có tội tiểu thiên. sao con lại như vậy? Không đúng tiểu thiên không phải người như vậy, phải rồi ngay cả cái Lào Vũ Thiên Tuyết còn không phải đối thủ của nó. Chấu Thiên Kính Còn có thể tạo ra vô hạn kính ảnh nó, không lẽ là đang có dự định đó điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng đi. Thái Huyền môn đâu phải nơi có thể trêu vào không được, ta phải cấp tốc tìm nó, Dịch lão, ngươi trước một bước tới đó bằng mọi cách cũng phải bảo toàn cho nó. Được, ta đi. Nam, Thiên kiếm môn. Trên đỉnh một ngọn núi đá vô danh, ba bóng người lặng yên tụi vào nhau. Thiên ngồi ở giữa, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời đất những vì sao lấp lánh. Bên cạnh hắn, một cô gái váy trắng khiết bạch như tuyết sương, xinh đẹp như tiên tiên. Một người mặc váy đỏ, dáng người lung linh mị, khuôn mặt tươi tắn, mắt phượng tuyệt đẹp, tóc dài óng mượt. Chỉ tiết rằng làn da trên khuôn mặt nàng lại lấm tấm những cái mồ đỏ. Hai nàng đã ôm hắn suốt như vậy từ chiều cho tới bây giờ không chịu ngừng ra, nước mắt nước mũi ướt nhẹ áo hắn, nhưng mà đôi tay nhỏ trắng nõn mềm mại vẫn bấu chặt vào áo hắn không buông, cái đầu nhỏ vẫn rúc vào ngực hắn chiếm lấy địa bàn độc quyền của mình. Suốt 4 giờ qua, Thiên cũng đã lấy lại được cân bằng tâm lý của mình, thật sự một bài xáo, cũng quá nhiều cảm xúc đi. Giải tỏa một chút nỗi lòng khiến con tim hắn nhức nỗi, lão tâm cũng suýt nữa lạc lối may mắn là hai cô nương ngốc này xuất hiện thời. Cũng có thể nói, là họ đã cứu hắn một mạng già khỏi quỷ môn quan. Thiên ca huynh sao rồi? Thiên ca Giọng nhan nhi yếu đuối thiếp đi trong ngực hắn, miệng còn không ngừng nấc nở khóc gọi những thứ không rõ ràng từ trong giấc mơ. Ở bên kia, Cửu Lý Minh Vương kiên cường ôm lấy hắn nhưng cặp mắt đẫm lệ vẫn không ngừng nấc nở, nhưng vì nàng kiên cường cho nên nàng phát hiện ra mình rúc vào ngực nam nhân khác. Bây giờ sao? Nàng quá mắc cỡ, thậm chí không dám hẽ đầu ra ngoài sợ hắn nhìn thấy. Chương 769, tâm sự Cửu Lý Minh Vương. Trong đêm tối sâu lắng, trăng sao vờ quanh. Đêm trăng tối nay, thật là một khoảnh khắc yên tĩnh khiến người ta khó liên tưởng đến những tục thế phàm trần bên ngoài kia. Có lẽ thế giới vẫn luôn yên lặng như vậy không thay đổi. Cái sinh linh thế gian vẫn lấp lánh như ánh sao trời kia, chỉ là nhân sinh tươi đẹp lại chỉ ngắn có 12 giờ ban đêm mà thôi. Thật là đáng tiếc, nhân sinh hoa nào đẹp cũng sớm tàn cảnh vui mau tàn, ngày buồn lại vô tận. Tiên niệm thở dài. Bất chợt lúc này hắn lại nhớ lại quãng thời gian ở địa cầu, nhớ Trương Ngọc Diễm cao quý, nhớ Dương Xuân Mai yêu trong lặng thầm, nhớ Hạ Thu, xinh đẹp khả ái, nhớ Nguyệt, hắn nhớ độc cô thanh truyền yêu nhút nhát, hắn nhớ Bạch Hân Nhiên mềm mại yêu say nhân, trong đời hắn vẫn yêu hắn say đắm, vẫn một lòng một muốn ở bên hắn và đặc biệt Mỗi người họ đều muốn một cuộc sống yên bình thật yên bình ở bên hắn. Cũng giống như bầu trời đêm ngày hôm nay, chính là sự yên bình đó thật ra ta cũng rất mong muốn. Thật sự thời khắc yên bình lại ngắn ngủi tới như vậy hay sao? Thiên Nhạn Han, một câu nói khẽ của hắn vô tình đã làm hai cô nương trong ngực tỉnh dậy. Cửu Lý Minh Phượng nhẹ siết lấy vòng tay, nắm tay nhỏ bấu chặt vào áo hắn, mặt vẫn không dám ngước lên, miệng chỉ dám thì thầm. Huynh sao lại nói vậy ngắn ngủi có gì không tốt, thứ gì càng ít thì càng quý, càng hiếm sẽ lại càng đáng giá không phải sao? Kiểu Lý Minh Phượng nàng nói, cũng không biết là trả lời cho câu hỏi của Thiên hay là trả lời cho suy nghĩ cho chính mình. Tuần cũng không sai, càng ít thì ta lại càng phải trân trọng trường Tôn Vĩnh Cửu cũng không phải lúc nào cũng tốt. Đúng vậy trân trọng, ta thời thời khắc khắc đều sẽ trân trọng nó và đặc biệt là đêm hôm nay cả đời ta e rằng cũng không thể quên được Cửu Lý Minh Phượng e thẹn nói. Ôm được người con trai đó vào lòng nàng mới hiểu, trước giờ nàng thầm lặng đơn phương yêu hắn, nàng nhớ nung, nàng để ý, nàng quan tâm tình yêu đó chỉ trong vài tháng đã trưởng thành quá nhanh trong tim nàng. Cảm nhận lấy hơi thở đậm mùi nam nhân và hơi tức tự nhiên thoải mái trên người hắn, nàng thật sự mê luyến quá một chút cảm giác xa rời cũng không muốn. Cho nên nàng trân trọng Nàng vô cùng trân trọng khoảnh khắc quý giá này, đối với nàng đây là thời khắc mà nàng trân trọng nhất trong đời. Có lẽ phụ nữ thế gian này đều cỡ dại như vậy. Một chữ tình bỏ tận giang sơn, một chữ luyến bất chấp ngàn năm chờ đợi. Nhưng một chữ hận lại có thể hóa ma quỷ. Phụ nữ lúc nào cũng cỡ như vậy đấy, sống dành tất cả, chết chút tất cả, tất cả cho một nam nhân mình yêu và rồi họ sẽ bất chấp hết mọi hy sinh vì hắn. Phải rồi, ta còn chưa biết tên nàng. Thiên nhẹ hỏi cô nương áo đỏ đang ôm chặt lấy ngực trái của mình, một mảng áo bên đó còn vì thế mà ướt đẫm. Ta ta là Cửu Lý Minh Vương. Rốt sao nàng lại xuất hiện ở đây? Ra là nghe thấy âm thanh ngươi phát ra cho nên nói câu này, Cửu Lý Minh Phượng lại càng ngượng ngùng dúi cái mặt vô áo tiên. Dù sao thì tuổi nàng mặc dù không nhỏ, nhưng đặc thù chủng tộc mà thôi, nếu theo tuổi định của tộc nàng thì vẫn chỉ là một tiểu cô nương chưa đủ 18. Nhưng dù sao thì mấy trăm năm qua nàng vẫn chưa từng yêu một hai lại càng không có bất kỳ nam nhân nào chạm bảo. trong tộc mặc dù người yêu thương mê luyến nàng có thể xếp chật cả một thành nhưng mà nàng thật sự vẫn vô cùng ngây thơ trong tình yêu. Tự nhiên ngày hôm nay nàng lại không hiểu vì sao cứ như vậy liền nhào vô lòng một nam nhân, thậm chí còn xấu hổ không muốn buông hắn ra, ngại sao nàng không ngại chướng chết đi được? Hà Uy Uy Uy uy xúc động một chút, thổi một bài sáo mà thôi lại khiến hai nữ nhân như Hoa như Ngọc Lao vào trong ngược nếu sau này ta mà thổi sáo ở chỗ khác thì phải làm sao không lẽ sẽ bị một đám mỹ nữ dày xéo hay sao?" Thiên rất đáng ghét nhẹ giọng cảm thán. Tiểu Lý Minh Phượng đỏ mặt đến nỗi hai lỗ thai cũng đỏ chót. "Ai ai nói ta đẹp chẳng còn chưa nhìn thấy mặt ta mà? Hưng đẹp xấu cũng không phải chỉ nằm ở trên khuôn mặt nhưng mà điều đó quan trọng sao?" Thiên nhẹ cười hỏi lại. "Sao lại không nếu chẳng nghĩ ta đẹp, vậy chẳng có ôm ta như vậy không? Ta không biết nữa, ta ôm nàng là vì nàng ôm ta quá chặt tôi, hai bên đều bị chướng mất, tay ta biết để chỗ nào?" Áo thì lại bị nước muối của nàng chùi rớt. Trong được thiên, Cửu Lý Minh vượng nhẹ bĩu môi hờn dỗi khiến cho miệng nhỏ hiện lên một đường cong khả ái vô cùng. "Tràng con chối chẳng xem, không phải cô nương bên cạnh chàng cũng vậy đó sao chàng ôm người ta ngọt ngào muốn chết. Nhăn như sao, nàng ấy là bạn ta, nàng ấy chắc khóc rồi. Bạn có chắc chỉ là bạn không thôi sao?" Cửu Lý Minh vượng vẫn hơi cúi đầu, thân hình làm một động tác nữ tính vô cùng mềm mại, nói một chữ bạn này nàng có vẻ khó chịu. "Phải rồi, nàng sao không cho ta xem mặt đi chứ, ta còn biết nữ nhân mà ta sắp chịu trách nhiệm là ai chứ?" Tráng ai bắt chàng chịu trách nhiệm ta nói rồi, ta rất xấu xấu vô cùng xấu chàng thấy mặt ta xong nhất định sẽ đuổi ta đi. Nàng không cần thử ta hơi thở của nàng ta biết rõ, cô nương váy đỏ đến xem ta nghe giảng nổi bật như vậy sao có thể không biết mặt đây. Cửu Lý Minh Phượng hờn dỗi sen lẫn mắt mát nhẹ ngẩng đầu, nét lệ nhu nhược và hơi chán chường thể hiện ra khiến người thương tâm. Đầu nàng nhẹ ngẩng lên để lộ ra một chân diện mạo óng ánh như phỉ thúy, nó nhẹ nhàng lọt vào mắt tiên giống như một tác phẩm nghệ thuật sinh đẹp không cách gì tưởng tượng. Không hiểu sao, hắn bỏ qua hoàn toàn những cái mụn đỏ và làn da sần sùi đỏ tía đỏ để quan sát một cái đẹp tổng thể của nàng. Mắt phượng như tô Môi trái tim trùm chím như họa, khuôn mặt hạnh đảo khả ái như tranh, môi quỳnh tị cao thon đẹp như cổ tích. Nét thủy mịn như nước, ôn nhu mà nóng bỏng, khí chất thánh khiết mà rung động nhân sinh. Đẹp chỉ một chữ, không bút mực nào tả xiết, không văn chương nào tả xiết, không họa tiết nào tả xiết. Đẹp một cách khiến nhân tâm như mê đảo, thiên địa lu mờ, trời đất cho nghiêng, vạn vật mất đi sát thái. Đẹp thật sự là đẹp tiên phát ra một câu từ tận đáy lòng. Trang Trang nói sạo Cửu Lý Minh Phượng mới đầu còn hơi bất ngờ, ánh mắt lên một tia vui vẻ nhưng ngay sau đó liền chuyển thành chán chường. Nàng hơn rỗi và mất mát nhẹ túi đầu. Nét nước tính lộ ra khiến Thiên nhìn theo không chớp mắt. Hoàng Thanh Thiên ta xưa nay chưa từng nói dối, tại vì không có việc gì cũng không có ai đủ tư cách để ta phải bận tâm cho việc nói dối này. Giọng Thiên Hào hùng bộ phát ra hơi thở như thần như thánh như sơn như biển như mê loạn còn tim người nghe. Khí chất trên thân hắn bất chợt bị một câu nói này làm cho cao lớn lên, thế gian này giống như bị một chân hắn đạp dưới đất, thiên địa khó lay chuyển. Loại khí chất này phát ra không sợ trời đất, không sợ pháp tắc, không sợ bất kỳ ai thử hỏi, hắn còn phải sợ đi nói một lời nói dối hay sao? Kiểu Lý Minh Phượng mắt đẹp nhìn hình ảnh nam nhân đó dần hiện lộ ra nét hấp dẫn đến cực điểm này còn tim nàng lại một lần nữa bị hắn chinh phục. Trang Trang nói thật sao? Thiên Hơi nhíu chân lông mày, ánh mắt vừa kiên định hung giữ lại vừa ấm áp nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng. Nhớ cho ta nếu còn muốn làm bằng hữu của ta sau này cấm không được hỏi những câu như vậy nữa. Trang Trang là đang dạy ta đó sao ta còn chưa phải cái gì của chàng đâu a? Ta không lên mặt dạy dỗ nàng nhưng không có nghĩa là nàng không phải là gì của ta, nàng là bạn ta. Thiên nhấn mạnh từng chữ, trước khuôn mặt dễ thương, thái độ ỉ ôi hờn dỗi đó Thiên nhấn mạnh một câu này tựa như khẳng định một chủ quyền nào đó. Nam nhân mạnh mẽ, dù trước mỹ nữ cũng không nhược. Cao tiên sập xuống không trước mắt, đó, đó không phải là mẫu hình nam nhân trong lòng ta đó sao trong trái tim rung động của nàng, một loại ý nghĩ liền sinh ra. Thật sao? Ồ đương nhiên, nàng đừng xem thường mình như vậy chứ, nàng đẹp thật sự đẹp, cả bên ngoài lẫn bên trong. Ý chàng là sao? Đẹp bên trong không lẽ chẳng vừa gặp ta mấy lần liền biết ta là loại con gái tốt hay xấu sao chàng quên là ta còn đang nằm trong vòng tay của chàng sao trong khi đó ta và chàng thậm chí chưa một lần nói chuyện nếu chàng nói ta là loại con gái mất nết kia. Khi <cười> thì! tiên gợi tuye lộ ra nét mặt như quan ngọc lại phong trần thoát tục. Chàng cười cái gì không lẽ ta nói sai? Trong tộc của nàng, nam nhân chính là một loại động vật bẩn thỉu và đê tiện nhất trên thế gian đặc biệt là giống được thuộc long tộc và nam nhân nhân loại. Trong hai loại người này chính là những thành phần bị ném trứng tối vô cùng thảm tệ trong tộc, thậm chí đến cả gia quy, tộc quy cũng có một điều lệ cấm qua lại với những nam nhân loại này. Do đó, nàng từ bé đã mưa rầm tấm đất, tâm để phòng với miệng lưới nam nhân là vô cùng cao. Thiên mặc dù là người nàng vô cùng ngưỡng mộ nhưng vẫn chưa đủ để phá bỏ rào cản đề phòng này của nàng. Đừng nhìn nàng có vẻ dễ nói chuyện, thật ra là đối với thiên người con trai sớm đã cướp trái tim nàng, nàng mới nhẹ giọng như vậy, còn nếu là kẻ khác thì e rằng Đừng nghi ngờ ta ta ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể nàng, mùi thơm này đã chứng minh cho rất nhiều thứ, kể cả khí số vận mệnh của nàng ta không thấy nhiều, nhưng cũng đủ để phán định được thứ ta cần. Thiên nhẹ quàng tay qua vòng eo mềm mại của Nhan Nhi Bế nàng đặt lên đùi để cho nàng một tư thế ngủ thật thoải mái. Nhìn người con gái xinh đẹp tuyệt mỹ mà nhu nhược như nước dù ngủ say xưa vẫn không chịu buông tay khỏi áo, Thiên nhẹ vén lọn tóc đang bám lên môi đỏ mọng dịu dàng kéo tay nàng ra khỏi áo. Nàng đừng xem ta là loại nam nhân khác trong thế giới trước đây mà nàng vẫn biết ta không phải loại nam nhân chỉ biết nhất mực chung tình, nhưng tuyệt không phải loại người bừa bãi. Trong lòng ta tình yêu vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất chương 770, nữ thần trong ngực. Nàng đừng xem ta là loại nam nhân khác trong thế giới trước đây mà nàng vẫn biết tuy ta không phải loại nam nhân trị biết nhất mực chu tình, nhưng tuyệt không phải loại người bờ bãi, trong lòng ta tình yêu vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Thiên nói một câu này, nhưng càng về sau giọng hắn lại càng nhỏ đi, sau cùng còn hiện lên một chút sốt xa. Trái tim hắn lại một lần nữa lặng lẽ nói đau. Khí tức trầm tịch cô mịch mà hắn phát ra ngay lập tức liền khiến hắn như già đi, như mệt mỏi như sắp ngã gục. Thấy nét buồn lại hiện lên trên khuôn mặt nam nhân đó, trái tim Lý Minh Phượng cũng thoáng nói đau trong vô thức không biết nàng lấy ở đâu ra lòng can đạm bắt đầu dò đôi tay nhỏ qua eo hắn nhẹ siết chặt. "Xin lỗi đừng giận ta." giọng nàng hơi run run, mắt thoáng ướt át. "Ùm, um. Phượng Nhi, ta gọi nàng như vậy được không?" "Ù um, nếu ta là bạn chàng, chàng gọi ta thế nào cũng được." Cửu Lý Minh Phượng mềm mại cười một cái. Nụ cười này vừa chấm nở lập tức nhật nguyệt liền vô quang, thiên điệu tĩnh lặng như mình. Thiên nhẹ nhàng dõi theo nụ cười đó không chớp mắt. "Nàng thật là đẹp." "Thật sao?" Lần này Cửu Lý Minh Phượng tin một câu khen này của hắn, tại vì sâu trong đáy mắt hắn là một sự rung động vô cùng trong suốt. Nghe một câu khen này của hắn, tim nàng lại rung lên. Trong tâm dạo dục vui sướng, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn. "Ừ nhưng mà làn da của ta ta thật sự rất xấu, không có đẹp như chẳng nghĩ đâu. Nàng biết không, ta yêu thích những thứ vĩnh hằng trong trời đất, ví như nàng vậy. Nhan sắc đẹp thì cũng sẽ có ngày tàn phai, nhưng nhân phẩm đẹp lại là trường tồn, khí chất dễ thương lại là vĩnh viễn. Son phấn nhất thời cũng có lúc xóa đi, bản chất là vĩnh tồn. Tình yêu cũng vậy, chữ tình đẹp nhất nhưng vẫn không bền bằng chương nghĩa." Phương Nhi tóm lại lời nói lúc nào cũng không đáng giá bằng hành động, bạn hữu tốt xấu, nhân tình keo sơn chỉ có thời điểm khó khăn kéo đến mới thấy rõ được là người. Đúng vậy chàng nói không sai, ta thật sự cũng quá tin người ngoài, ta có mắt, có thai sao không tự mình đi cảm nhận một người chứ? Tựa như hiểu ra được điều gì, tâm lý căng cứng của nàng cứ như vậy liền được thắm mở, một nụ cười mỉm trốn chím lại nở trên môi. Thiên ca ta gọi chàng như vậy được không? Ùm. Loại âm thanh mà chàng thổi ra đó gọi là sáo sao? Ùm là sáo trúc tiên lấy ra ống sáo trúc xanh biếc ra nhẹ đưa cho nàng xem. Sáo trúc sao thật là hay, chàng là học được nó từ lâu vậy? Thiên nhẹ trầm ngâm một chút rồi nói, là từ một người con gái, một người con gái thuộc về ta. Vừa nghe thấy vậy, Đôi môi Cửu Lý Minh vượng lập tức điu ra, đôi má phính phừng ra, đôi mắt có chút buồn. "Vậy ta hỏi chàng giọng nàng lạnh hẳn đi, trong đời chàng đã từng có bao nhiêu người phụ nữ?" Hỏi xong, nàng rất không tình nguyện nghe câu trả lời, ánh mắt thoáng buồn. "Phụ nữ bên cạnh ta nhiều không đếm xuể." "Chàng?" Cửu Lý Minh vượng lập tức buông tay ra khỏi eo hắn. "Người bị ta từ chối cũng đến không hết." Thứ chàng nói. Cửu Lý Minh vượng đang định nói thiên nói xạo, nhưng mà nhớ lại câu nói vừa nãy của hắn nên vội rút lại. "Hiện giờ ta vẫn có không dưới 10 người đang ngảy nhớ đêm mong chờ ta trở về." Thừ "Hừ hừ." Cửu Lý Minh Phượng có vẻ không tin. Cuối cùng bây giờ, tạm thời ta vẫn chưa có người hay. Thân ta một mình độc hành, một bóng hồng bên cạnh cũng không có. Nghe được câu này, sắc mặt Cửu Lý Minh Vương lập tức giãn ra, nụ cười khả ái như hoa lại nở. Vậy ta lại hỏi chàng, nếu nếu sau này lại có một người con gái đẹp khác chủ động nhào vào lòng chàng chàng sẽ làm sao? Cái này sao còn tùy hứng? Chàng Ba Hoa, ta biết nam nhân các chàng là như vậy mà không bao giờ biết đủ. Nè sao lại không biết đủ, ta chưa có ai bên cạnh, tự nhiên lại có mỹ nữ trao thân ta phải làm sao à? Vứt nàng ấy đi rồi nghe tiếng khóc nức nở của nàng hay là an ủi nàng? Ta ý ta nói là là lúc đó chàng ta ví dụ như, như Cửu Lý Minh Phượng đúng không dám nói tiếp. Giả dụ như lúc đó ta đã có nàng rồi phải không hoặc là Nhan Nhi, hoặc là cả hai nàng phải không? Cửu Lý Minh vượng đỏ hồng đôi má giận dỗi nói, "Thùng ví dụ như vậy đi thì chàng làm sao?" Nàng đặt một câu hỏi thật quá ấu chi hi. Thiên cười, "Chàng ấu chí là sao? Ấu chí? Nàng còn không hiểu sao, ta nếu đã có bên mình hai tuyệt thế giai nhân như nàng và Nhan Nhi thì những nữ nhân tầm thường khác liệu có lọt nổi vào mắt ta không?" Cửu Lý Minh vượng lập tức trầm ngâm, nét mặt chất phát tỏa ra ánh sáng phản chiếu với ánh trăng xinh đẹp tới mức độ lung linh. Với lại thế gian này làm gì còn những thiếu nữ khờ dại như nàng nữa vì một bài sáo mà trao thân cho người ta. Chẳng ai trao thân cho chàng hừ hừ. Thiên thích thú sủng định đưa tay nắm lấy đôi tay nàng quàng lại vô eo mình. Cửu Lý Minh Phượng nhíu môi hờn dỗi nhưng lại không hề từ chối tiếp tục ôm hắn. Phụ nữ thiên phủ giới này đúng là mệnh rất khổ, nhưng mà lòng người khó đoán, thế gian thật sự có mấy người tốt lại càng có mấy người chân tâm thật tình yêu ta một kẻ không quyền thế, không thực lực, không địa vị. Thứ ai chân tâm yêu chàng sao chàng tự tin quá vậy Cựu Lý Minh Phượng miệng thì cãi nhưng cái đầu nhỏ lại vô thức dúi mặt vào ngực hắn che đi xấu hổ. Ờ không yêu ta. Vậy thì buông tay ra đi lợi dụng ta lâu như vậy a. Nhưng kiểu Lý Minh Phượng dường như không nghe, mặc kệ Thiên nói gì cũng nhất quyết không buông tay. Chàng muốn ta buông tay để ôm mỹ nữ nhan nhi của chàng sao đâu có dễ như vậy nàng khẩu thị tâm phi nói. Ta cảnh cáo chàng phía bên này từ bây giờ sẽ là của ta không ai được động tới. Cái cái gì là của nàng ngực bên phải và cánh tay phải của ta chỉ là bị nàng chùi ít nước mũi liền đổi chủ thành của nàng sao nàng khôn quá vậy. Ta không cần biết sau này mà có nữ nhân nào dám đụng tới chỗ này ta sẽ giết chàng và à ta. Tây hung dữ có nha. Chưa đủ hung dữ đâu. Kiểu Lý Minh Phượng khẳng định Thiên nhẹ nhăn mặt cười gượng nhưng mà trong lúc hắn hơi lơ dễ này, vai hắn lập tức đã bị người ta tập kích. Cửu Lý Minh vượng rất biết lựa thời cơ, miệng nàng vừa cười đó, nhưng cứ như vậy liền nhế ra ngọc nha hướng thẳng tới vai hắn rồi hung hằng cắn xuống. À, "Mỹ nữ tham mạng." Thiên Chu lên một tiếng làm chim chóc khắp rừng đều bị gọi thức, cả Nhan Nhi bên cạnh cũng không ngoại lệ. Cửu Lý Minh Phượng vùng ra miệng nhỏ, thái độ vừa hung dữ vừa mềm mại nữ tính nhìn hắn. Hơ đau không? Sao không đau nàng bị cho dại cắn hay sao vậy sao tự nhiên tốt đẹp đó liền há miệng cắn người là sao? Thì đau là được rồi đó, chỗ chẳng bị ta cắn, chính là của ta đây là lệnh dụ." Ta mà biết trước như vậy thì thì, thì cái gì? Khi hì tha để đám nước mũi đánh dấu còn hơn, ngầm miệng lại là bình an rồi. Ta cứ tưởng đánh hai tên thái huyền môn kia xong thì kiếp nạn đầu tiên của ta sẽ là chúng chứ anh ngờ lại là nàng, bị một nhát cắn đánh bại hở a i i i i. Cửu Lý Minh Phượng cười nhịn ngậm. Thiên Ca lúc này nhàn nhi tỉnh lại mới gọi hắn. Thiên rất tự nhiên đưa tay liền vuốt vuốt khuôn mặt nàng, chùi đi mấy vệt nước mắt khô trên quai mắt và mấy vết nhá nhêm trên khuôn mặt khiến nàng rất vui vẻ hưởng thụ. Nhìn hành động của hắn, Cửu Lý Minh Phượng lại môi có chút ghen tị hừ còn nói là bạn, bạn mà coi ngươi như vậy đó. Ngủ dậy a. Nhan Nhi nhẹ nhích người một chút, cái đầu gác lên tay hắn cả người liền nhích sát lại, động tác thân mật này vô cùng tự nhiên, nét xinh đẹp khả mị mà thanh khiết toát ra khiến người nhìn đều say mê. "Nàng đó nha, ta buồn, ta mới là người cần được an ủi quan tâm, vậy mà nàng xem đó cuối cùng là ta thương tâm muốn chết còn phải an ủi lại nàng. Nàng tới không chăm sóc ta thì thôi, cứ như vậy là khóc cho đã sau đó chùi nước mũi lên áo ta rồi bây giờ thì như vậy đó, chịu nổi không?" Nhan Nhi nhẹ che miệng cười, cái đầu nhỏ ngật ngật khả ái vô cùng. Giọng nàng mềm mại thanh tú lên. "Cho nên sau này chẳng không được buồn nữa nghe rõ chưa? Dạ thưa tiểu thư." Ta thể sau này mà buồn cũng không để nàng an ủi ta đâu. Thứ có buồn cô nương ở đây, chàng muốn chạy cũng đâu có dễ, ta cảnh cáo chàng lần sau có chuyện thì phải tìm tới ta buồn cô nương giúp chàng giải quyết, không được trốn đi. Chương 772, giảng bài lần cuối chuẩn bị hậu sự, đêm hôm đó ba con người này gần như nói chuyện tới sáng mới thôi. Thiên ca từ ngày huynh đánh đuổi cổ ra đến giờ là cả tháng rồi mới gặp ta đó chàng không nhớ ta chút nào sao? Hồn không phải phân thân của ta vẫn ở bên nàng sao? Đó chỉ là phân thân không phải chàng khác biệt mà. Ở được rồi, nàng nói khác là khác biệt. Trang Biết không có rất nhiều rất nhiều chuyện ta rất muốn nói với chàng ta sợ phân thân của chàng biết, hắn sẽ không nói lại với chàng cho nên ta. Tâm bệnh à, phân thân của ta khác biệt với người khác nó chính là ta, ta chính là nó một chút khác nhau cũng không có. Ta không biết nhưng mà ta muốn chàng là bản thể của chàng chứ không phải phân thân. Được được nàng nhõng nhẽo quá đi, ta chịu thua. Ùm. Nhan Nhi đổi một tư thế khác, cả người thân mật áp vào người Thiên rồi cố ý nhìn sang Cửu Lý Minh vượng. Thiên ca cô ấy là ai vậy? Ún nàng ta sao? Tên là Cửu Lý Minh vượng sau này nàng ấy sẽ là tỷ tỷ của nàng. Nhan Nhi nàng quá nó lớt. Thời gian tới rất có thể ta sẽ không bên cạnh nàng lúc đó Cửu Lý Minh Phượng sẽ bảo bọc cho nàng. Trang đi đâu, ta sẽ đi theo chẳng lại muốn rời xa mọi người nữa sao? Ta lớn rồi không cần ai bảo bọc hết. Nhan Nhi còn chưa nói xong Thiên đã nhẹ che miệng nàng lại. Đừng cái lời ta ta kêu Cửu Lý Minh Phượng quan tâm nàng là vì thương nàng, chứ không phải vì những lý do hoang đường mà nàng nghĩ. Thiên lấy tay Cửu Lý Minh Phượng và tay Nhan Nhi chạm vào nhau. Hứa với ta có được không? Hai nữ nhân chạm mặt nhau, họ vốn dĩ đang vô cùng ganh tị vị trí mà người kia đang chiếm trên người Thiên nhưng mà nghe một câu này của Thiên, không hiểu sao trong thâm tâm của họ lại bất chợt dẹp đi nghi kỵ vốn có để nắm tay nhau. Trong đêm hôm đó, một lời gửi gắm đã được định ra, thông báo cho một sự thay đổi thế sự trong thời gian sắp tới. Ba người họ cứ như vậy trò chuyện với nhau cho tới sáng, Nhan Nhi vẫn luôn nhu nhược ý oi nằm trong lòng Tiên, Cửu Lý Minh Phượng khẩu thị tâm phi nhưng lại rắn rỏi hiểu chuyện. Đêm ngày hôm nay họ ôm lấy Tiên giống như đã sở hữu hắn cho mình, lại thêm cái cảm giác dông tố sắp đến, cũng vì thế mà rất nhiều sự nút nhát và rào cản cũng bị họ lấy đủ can đảm mà vượt qua. Bình thường Tiên có vẻ khá nghiêm chỉnh và ít nói, nhưng mà đêm hôm nay, hắn nói rất nhiều. Khả năng hài hước và trí tuệ siêu quần của hắn đã bộc lộ ra khiến hai nàng nghe chuyện mà như si như say sau đó lại cười nghi ngả, không gian đầm ấm mà hạnh phúc đáng nhớ nhất cứ như vậy là được diễn ra suốt một đêm hôm đó cho tới sáng. Thế giới ở nơi này, tuy là không có sự phát triển về công nghệ thông tin nhưng mà thông tin lại có thể chuyển lan đi với tốc độ nhanh không kém gì với điện thoại. Chỉ một ngày một đêm sau khi thiên chiến với hai người thái huyền môn, chẳng mấy chốc mà gần như đại đa số các thế lực lớn đã biết hết. Động tác của họ cũng nhanh vô cùng. Loại bảo vật như Thấu Thiên Kính và đặc biệt là người có thể chế tạo ra nó nữa, hai thứ này chính là bảo vật gần như vô giá đối với các thế lực Thử nói xem, một mặt tính mà chỉ với một tên luyện thể giả sử dụng đã có thể chiến với 14 địa cảnh cường giả, thậm chí số lượng còn có thể nhiều hơn con số 14. Vậy nếu là một cường giả địa cảnh sử dụng hiệu quả sẽ lớn cỡ nào, số lượng kính ảnh sẽ nhiều cỡ nào, và càng đáng sợ hơn, nếu một môn phái mà có vài chục người sở hữu thấu thiên kính này thì đáng sợ cỡ nào. Như vậy cũng tương đương với việc tự nhiên có thêm được hàng trăm tên địa cấp cường giả, thực lực một môn phái sẽ tức thì khuyết trương lên gấp mấy lần. Như vậy thì dù chỉ là một môn phái cỡ trung cũng sẽ lập tức tăng lên thượng cấp, thậm chí có thể chen chân lên top 10 những siêu cấp thế lực. Loại hấp dẫn như vậy thử hỏi ai có thể kháng cự lại cho được. Ngay trong buổi sáng hôm đó, chỉ mới sáng sớm Tinh Mơ đã có lần lượt 6 trung thượng môn phái đưa người tới hỏi thăm. Đại sảnh Thiên Kiếm môn vốn định sáng nay sẽ đưa chấp pháp quân đến bắt trói Thiên thì đã bị nhóm người này tới mà chậm trễ. Thiết môn chủ, Tiêu môn chủ, ngày tới đây cũng thật là bất ngờ chút, thứ lôi ta không chuẩn bị chu toàn tần trưởng lão cười hiền hòa. Làm sao dám để phiền lòng tần trưởng lão phải tiếp đại bản môn chủ thật hổ thẹn a. Thiên Kiếm môn quả thật là đại thế như rồng, Hendi dạng thiên tài như Hoàng cũng có quả thật là ngưỡng mộ. Hắc. Thiết môn chủ là có ý gì a? Hoàng Thanh Thiên tên đại nghịch bất đạo này làm sao lại xứng được ngài khen tới như vậy? Thiên Kiếm Môn ta cũng không nuôi nổi tiện nhân như hắn. Tân trưởng lão ngài chớ đùa, ta nghe được bảo vật mà hắn luyện ra hình như có tên là. Thấu Thiên Kính tỷ phải, diệu dụng thật là không thể tưởng làm ta thân già mà cũng không thể nhịn được sáng sớm phải mò tới đây xem cho mắt đã mắt giá ha ha ha ha ha. Ha ha ha, ha, ha, ha người thích thì ta dẫn ngươi đi coi, thậm chí cả cái tên nghịch thần tặc tử Hoàng Thanh Thiên đó chờ Thiên Kiếm Môn ta phế sạch tu vi và gân cốt hắn xong ta thậm chí có thể tặng lại cho các ngươi làm đồ chơi. Ánh mắt tần trưởng lao sắc bén, một câu nói ra tựa như xem thiên như một món đồ chơi tùy ý cho lao chơi đùa. "Được hạ hạ hạ hạ vậy ta xin đa tạ trước hạ hạ hạ hạ." Nam buổi sáng hôm đó, tại giảng sư đài, Thiên lại một lần nữa tập hợp chúng đệ tử, một lần nữa mở lớp giảng bài. Sáng nay lúc 6 giờ, Thiên dùng liên hệ thức hải đồng loạt gửi thông điệp đi học tới mấy ngàn đệ tử. Sau đó trong thời gian không quá 20 phút toàn bộ giảng sư đài đã hoàn toàn bị lấp đầy, đám học sinh này như mấy con sói đói vừa nghe thấy sắp được đi học liền sôi lên sùng sục náo nhào việc riêng đang làm rồi mò tới đây. Lúc 7 giờ Thiên chậm rãi cùng hai đại cô nương ăn sáng, sau đó chờ hai nàng chỉnh sửa váy áo rồi không nhanh không chậm đi tới. Hai tiểu cô nương hạnh phúc đưa cặp mắt mê lyến nhìn theo hắn, mỗi người giống như thỏa thuận từ trước cứ như vậy liền chiếm một bên cánh tay của Thiên không ai xâm phạm ai. Trước hai đại mỹ nữ, Thiên vô cùng gạ làng và chu đáo, tay chân hắn nhanh nhẹn, hiểu ý người và rất khéo nấu ăn, món canh gà hầm rượu tiện quả thật chính là bộ phẩm tuyệt diệu thế gian. Bữa sáng được nam nhân mình yêu chăm lo chu toàn, hai cô gái lại được ăn một món canh ngon tuyệt quả thật chính là mỹ diệu khó quên, hai nàng vui vẻ ăn hết cả mấy chén canh, mắt đẹp còn cười thành cái khe, bụng nhỏ căng tròn Cái này thì cũng khó có thể nói món ăn Thiên làm ngon hay không rồi, tại vì hai cô nương này ăn vào miệng nhưng vị ngọt lại thấy trong tim, đáng thương cho Thiên còn hì hục nấu ăn cả buổi. Ngồi trên giảng sư đài, Thiên đưa mắt nhìn đám học sinh bên dưới. Cả nhóm người Vu Tiểu xài, xương Nhi, Thượng Quan Hồng cũng đều đã có đủ, ngay cả ba lao đầu không nên viết kia cũng không thiếu, có thể nói là buổi giảng bài ngày hôm nay 9 vạn 9000 lẻ một người đều không sót một ai. Con số lẻ một người này hiển nhiên chính là thành viên mới Tây môn Phấn Tuyết. Ừ một tháng gặp lại, các ngươi tu luyện quả thật không thể Ở bên dưới, một đám học sinh đa số đều có tư chất bình thường nhưng mà tiềm lực trên thân đã đạt đến mấy ngàn tinh, tu vi còn chưa đột phá nhân cảnh đã có được lực lượng không thua gì cực hạn nhân cảnh. Không như vậy, ẩn giấu sâu trong thân thể họ không chỉ là lực lượng bộc phát cực đại mà còn có một loại hung ngực chi ý của giao long, ý chí vững chắc kiên định lại tỉnh táo mạnh mẽ. Càng khó tin hơn đó là rất nhiều người còn ẩn ẩn những loại ý chí kiếm đạo mạnh mẽ, hiển nhiên là đã lĩnh ngộ ra được ý và thế. Có thể nói chín vạn 9000 người này chỉ trong vài tháng tu luyện đã siêu việt gấp vài lần tư chất và giới hạn của một thiên tài khác. Nghe một câu khen của thiên, đám đệ tử bên dưới lập tức thẳng lưng ưỡn ngực, ánh mắt cực độ hưng phấn và tôn sùng mình hắn. "Lần trước ta đã dạy các ngươi một chiêu gia quyền, các ngươi chỉ cần luyện nó đến cực hạn sẽ phá vỡ được cực hạn tiên, ngàn, tinh, thậm chí luyện ra một đạo thượng của ma giao hư ảnh, tác dụng không thua gì cơ duyên mở ra địa chủ." Nghe một câu này, đám đệ tử bên dưới trận mắt há mồm. "Thần thông đây không phải là địa phẩm thần thông trong truyền thuyết đó sao? Mặc dù mấy ngày nay luyện một chiêu quyền này, họ cảm nhận thấy rõ sự đáng sợ của nó, nhưng mà tác dụng đến mức độ này quả thật nằm ngoài tưởng tượng của họ." Địa phẩm thần thông đối với họ bây giờ không phải thứ gì không thể tưởng, nhưng một loại thần thông có thể không ảnh hưởng đến công pháp đang luyện mà vẫn có được tác dụng nghịch thiên như địa trụ thì quả thật không thể tin nổi. Đừng bất ngờ đừng quên, ta vẫn còn 34 triệu quyền pháp chưa dạy các ngươi. 35 quyển mã ta dạy, mỗi quyền đều có thể giúp các ngươi luyện ra một môn thần thông vạn tinh lực lượng, chờ lúc đó lấy 35000 tinh lực lượng đi đột phá nhân cảnh lúc đó, các ngươi mới xứng làm đệ tử của Hoàng Thanh thế ta. Đại sư một đám đệ tử bên dưới ai nấy đều nhất loạt quỳ gối giật đầu. Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn dạy dỗ của ngài. Đứng lên đi. Buổi học ngày hôm nay của ta rất có thể sẽ là buổi cuối cùng." Vừa nghe xong câu này, đám học sinh bên dưới liền nhăn nhó trau đảo. "Sư phụ ngài không vừa lòng với ta sao sư phụ, ta thể sẽ cố gắng hơn nữa tuyệt sẽ không lơ biếng. sư phụ ngài trách phạt chúng ta thế nào cũng được miễn sao đừng bỏ rơi chúng ta đại sư ta xin ngài. Đại sư xin ngài trách tội chúng ta. Đại sư xin ngài đừng bỏ đi. Ta thà bị ngài đánh chết cũng không muốn ngài bỏ đi sư phụ phạt ta đi." Chương 772, nghịch thiên giáo sư. Lúc này ở phía xa, Tần trưởng lão và tám vị trưởng môn các chúng thượng môn phái đã đứng ngoài quan sát. Trong nhóm người này có một thanh niên thân cao hai thước, cơ bắp rắn chắc như cương thiết ẩn sâu trong lớp bạch đi khiến cho dáng người hắn lộ ra một nét mạnh mẽ rắn rỏi đầy nam tính. Khuôn mặt lại đẹp như con ngọc, tóc búi cao, tay cầm một cây cốt đồng nhỏ nhắn, khí chất đầy trí tuệ tự tin và xuất trọn. Lã Mông ta thấy ngươi thực lực lẫn thiên phú đều tốt như vậy, sao lại đi gia nhập một môn phái cựu lưu còn con như vậy chi bằng nhập Thiên kiếm môn ta đi." Bộ tọa dậy người vô thượng kiếm đạo trưởng lão nhìn Lã vô ý. Đáng tiếc đối với lời mời mà hàng vạn người đều điên cuồng đó, lại chỉ đáp lại bằng nét cười xem thường. Đứng ở xa nhìn tới, một đám người lúc lúc lao nhao đã lọt vào mắt họ. Thân ảnh tiên vô cùng tầm thường hiện hiện ra, kiếm bảo vải thô tầm thường, tóc ngắn không cột, dáng người cao giáo thoát gọn, vạm vỡ mà không xù xì, da thịt có chút non mịn, khí tức trầm sâu mỏng manh thật sự là tầm thường đến từ điểm. Càng đáng tiếc đó là hắn lại có trong mắt màu đen. Thiên kiếm môn này chỉ là một đại thập môn phái cho nên yêu cầu đệ tử cũng không cao, đặc biệt là còn rất bình đẳng dân tộc. Hay theo như trong mắt những đại thế lực thì khắp một vùng quản trị dưới Thiên kiếm môn đều là một quần màng gi, thấp kém sống chung với nhau, tất nhiên sẽ không phân quý tiện, thâ hẳn Nhưng đối với các bảy vực 11 thiên khác thì hoàn toàn không giống như vậy, Hắc đồng nhân tộc chính là hạ đẳng nhân bị các chủng tộc khác ghẻ lạnh gần giống như người da trắng với người da đen ở địa cầu vậy. Môn phái như Thiên kiếm môn này khắp cả thiên phủ giới bảy vực 12 thiên cũng chỉ có một, và phạm vi Việt Thiên quốc phủ cận này cũng là một vùng hẻo lãnh đệ nhất trong 12 thiên. Trong mắt những siêu cường môn phái như Chiến thần đà, họ không khác gì quý tộc còn Thiên kiếm môn và toàn bộ nhân loại trong mấy vạn dặm quanh Việt Thiên quốc chẳng khác gì một phường man di Nhân loại đặc biệt đáng khinh và hạ tiện nhất trong mắt họ đó là Hắc đồng tộc, chính là bộ tộc có trong mắt màu đen như thế này. Đơn giản Đó là loại chủng tộc nhân loại này thiên phú nhỏ bé như có rác, bẩm sinh đã yếu đối hơn nửa phần so với chủng tộc khác, thậm chí bẩm sinh còn vô cùng ngu độn thô tiện. Họ được giới chủng tộc khác ví như chó mang thân người gọi tắt là cẩu thân, là sĩ nhục trong nhân loại. Loại chủng tộc Man Di hạ tiện này trong mắt những chủng tộc khác chính là bùn nhão phế vật không thể phế vật hơn đáng kinh đến không thể đáng kinh hơn. Hừ, Thiên Kiếm môn loại hạ đẳng này không ngờ ngay cả loại bùn nhão phế vật ti tiện này cũng thu vào môn phái thật là một quần tiện nhân. Một ngày trước, sở dĩ hai người Vũ Dương Không, Vũ thiên Tuyết không phát hiện ra điều này đó là do họ vừa tới Thiên Kiếm môn đã mắt không thèm nhìn ai. Đến cả khuôn mặt thiên họ cũng chưa một lần nhìn kỹ, trên người thiên lại càng không có bất kỳ cái gì đáng chú ý, thái độ lại kiệt ngạo không coi ai ra gì, có thể nói là đáng ghét đến cực điểm. Nhìn thấy thiên đứng trên giảng sư đài lão nông lập tức hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, ánh mắt cũng bất chợt thiếu đi rất nhiều sự nhịn tình, chỉ là ngay trong lúc mà hắn lơ đáng đó một loại khí thế đáng sợ đã ập tới làm hắn tỉnh lại. Chỉ thấy ở đối diện đó, Thiên vẫn trong một bộ dáng tầm thường đến cực điểm bắt đầu đứng lên, trên thân vô hình tỏa ra một loại khí thế cao lớn vững chắc như thái sơn, thân thể nhẹ nhàng chuyển động. Động tác vô cùng tầm thường, tốc độ vô cùng chậm chạp, thậm chí khí trên thân cũng không có một chút linh động nào phát. Người ngoài nhìn vào quả thật chỉ thấy hắn hệt như đang nhịn ngậm mối loạn nhưng mà khi lọt vào mắt lá mông, lại thấy được một loại áp lực khủng khiếp đang tích lũy không phát. Pháp tác thiên địa lúc này giống như đang cốt kết phá vỡ sẽ rách ra từng mảnh, cấm kỵ chi lực từ đại địa vĩnh hằng chi ý giống như gặp khắc tinh mà sợ hãi. Thiên đứng ở đó, đơn bạc mà đơn lẻ, bình phàm mà giản đơn nhưng mà trước cặp mắt hành ra, bản thân hắn lại đang hoàn toàn cách biệt ra với thế giới bên ngoài. Lực lượng tùy ý cho hắn điều động, cơ bắp xương tùy ý cho hắn khống chế. Tiệm tang trong cơ thể hắn, tựa như một đầu cự long đang dần dần thức tỉnh, sức mạnh khủng bố trong đó lớn lao đến cực nhưng lại ẩn mà không phát. Không bạo chí ý như kình xa lạc thủy lớn lao đến giận người, nhưng lại thu mình lại dấu, một hơi thở cũng không thiết ra. Long Uy ngọc trời. Phong lực dị thế, hòa hành vô địch, độc dịch chính hệ, lực lượng vô thương. Từng chiêu từng chiêu chậm chạp mà hắn đánh ra tưởng chừng như bình thường đến cực điểm nhưng lại khủng bố đến cực điểm. Mạnh đến nỗi pháp tắc cũng sợ hãi, huyền diệu đến nỗi trời đất không theo kịp. Đáng tiếc, với một người bình thường không có căn cơ như Lam Ngung, 34 chiêu thượng cổ thần quyển của Thiên Dụ có chậm chạp đến đâu hắn cũng không có cách nào lĩnh hội nổi một chút. Hư thật là đáng sợ, khi 34 chiêu quyển của Thiên đã luyện xong, Phải mất cả giờ sau lão Mông mới thở ra một hơi lấy lại được bình tĩnh. Nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, lão Mông bất chợt hiện lên một loại suy nghĩ hoang đường. Đám học sinh dưới đây lực lượng tự thân thật quá mạnh mẽ, còn gấp mấy lần giao nhân tộc thậm chí không thua gì Long nhân tộc, huyết mạch của chúng vẫn tương tự thấp kém nhưng khí huyết lại chạy trốn mạnh mẽ không thể tả tất cả, không lẽ đều là vì tu luyện mấy chiêu quyền pháp này? Lại nhìn lại một đám học sinh đang nhập định dưới sân, tóc đen, tóc đầu, mắt đen đại đa số đều là những hạ đẳng chủng tộc, nhất là Hắc đồng nhân tộc cũng có tới hàng ngàn người. Bất chợt lúc này ánh mắt lão Mông nhìn tới vị trí nổi bật nhất trong đám đệ tử, một cô nương váy đỏ Tồn hỏa hệ Thiên Phú thật đáng sợ, đáng tiếc khuôn mặt quá xấu xí. Được loại người mắt cao hơn đầu như Lã Ngâm khen ngợi về Thiên Phú, thế gian tuyệt đối là không còn ai, nhưng mà ở đây không ngờ Cửu Lý Minh Phượng lại được một lời khen đầy sợ hãi của hắn. Ánh mắt hắn lại tiếp tục lướt qua bóng dáng thứ nhị, một cô nương mặc váy trắng tinh khiết, tóc dài mượt mà, thân hình mảnh khảnh. Ngay lập tức, Lã Ngâm liền chết chân tại chỗ. Đẹp một nét đẹp không bút mực nào tả xiết, một nét đẹp mà trí tưởng tượng nhân loại không thể nào hình dung. Một nét đẹp tuyệt mỹ nghiêng thành, đến trời đất cũng đảo, cũng lu mờ, tâm rung động không thể nào tách ra. Một nét đẹp vượt qua tất cả giới hạn của phàm tục. Không nhìn thấy thì tôi, vừa nhìn thấy liền không cách nào rời nổi mắt ra nữa, trái tim nam nhân rắn rỏi cũng bất chợt đập mạnh, mọi rào cản tâm lý đều bị phá bỏ. Trước cái đẹp này, dù là tuấn kiệt xem nữ nhân là vật qua đường như lã mông hay tuổi già vô lực của tám vị môn chủ, thậm chí là cả Tần trưởng lão cũng đều khó nhịn phải mất hồn lạc phép một lúc. Cứ như vậy, không khí liền đọng lại tại thời điểm đó. Trên đài cao thiên vẫn cứ giảng bài, ở ngoài đây họ vẫn cứ ngắm mỹ nhân. Tổn các ngươi đã lĩnh hội xong rồi 35 chiêu thượng cổ thú này, thiên chính là dùng vương pháp truyền thừa trực tiếp khắc ấn vào tức hải của họ. Cho nên khi Thiên Đại Quyền, người ngoài đều không mảy may hiểu gì, chỉ có những đệ tử chân chính này của hắn mới hoàn toàn lĩnh hội được tất cả. Chỉ là thần vận trong mỗi chiêu quyền đều quá mức thâm ảo cho nên vẫn phải dùng một thời gian mới hoàn toàn chỉnh hợp lại được trong thức hải, tại thời điểm này tác dụng đáng sợ của thức hải cũng triệt để hiện lộ ra. Một môn quyền pháp này, không phải nói quá nhưng nếu là những cấp bậc thiên đố kỳ tại như Lã Ngung hay Vũ Đương không cũng phải mất chí ít 10 năm mới hoàn toàn luyện được nó đạt được đến mức độ thần vận thao thiên bậc này. Nhưng mà với những đệ tử này lại khác, xét về thiên phú chúng đâu chỉ kém hàng chục lần so với Lã Ngung, nhưng mà một thức hải này mở ra, Họ lại trực tiếp rút bỏ 10 năm lĩnh ngộ để đạt đến chân tủy của quân pháp, hiện giờ họ tu luyện nó hiệu quả đâu chỉ gấp trăm lần bình thường. Già Đan, Võ đạo chân nghĩa bản mục, Thất Hải, Kiếm nguyên xa, 35 chiêu thượng cổ thủ quyền. Thiên dùng những bệnh pháp nghịch thiên để làm bàn đạp cho họ, dẫn họ trực tiếp lên con đường tắt ngắn nhất để đi tới con đường đại thiên. Loại phương pháp giáo dục đệ tử như thế này, dù là khai tông lập phái cũng tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ, thậm chí bằng cách này, hắn có thể tạo ra một đội quân thiên khủng bố nhất, trung thành nhất đối với mình, một thế lực mà bất kỳ môn phái nào cũng đều không thể sở hữu được. Dưới tay Thiên, chỉ không tới 2 tháng giảng rỡ nhưng một thế lực đáng sợ đã bắt đầu hình thành, thiên phủ giới trong tương lai tất sẽ phải run rẩy trước những nhân loại mà ngày hôm nay họ vẫn luôn coi là thấp kém. Chương 773, 3 tháng hạn định. Còn thời gian tham gia Thiên Tài Giao Lưu Hội vẫn còn 3 tháng, thời gian này đã đủ để các ngươi luyện triệt để được 35 chiêu quyển này, vừa vặn đủ điều kiện đột phá nhân cảnh. Giọng Thiên giống như tự nói với bản thân lại giống như đang bàn giao đại sự trước khi đi. Hơn 3 vạn 5000 tinh lực lượng, đột phá lên nhân cảnh sẽ thành 35 vật tình, đã gần đủ để các ngươi bảo mạng trước cơn phong ba chỉ là vẫn còn thiếu một chút. Thiên ca chẳng nói vậy là sao? Ta không biết Phong Ba mà chàng nói là gì, nhưng dù là có, không lẽ chàng lúc đó không bên cạnh chúng ta sao?" Giọng Nhan Nhi ngọt ngào êm ái, rót vào thai người nghe như mật ngọt. Nhưng giọng nàng khi pha chút bi thương lại càng khiến nam nhân muốn phát điên. Nhìn thấy đôi chân mày của nàng nhíu lại, giọng nói có chút u hoán khi lọt vào thai những nam nhân khác ngay lập tức liền khiến họ như muốn xông lên thay nàng đòi lại công lý, làm mọi cách cho nàng vui. "Đúng vậy, thiên ca có chàng ở đây, chúng ta còn phải lo cái gì Phong Ba báo to a?" "Không sai đại sư, ngài." "Đừng nói nữa, thiên cơ khó cái ta còn chưa nói xong mà." "Thiên khắc ngang." "Sư phụ," Được rồi, mấy ngày trước ta luyện thành một món bảo khí, đây cũng là món quà cuối cùng ta tặng cho các ngươi, tất cả đứng lên đi. Nghe lời hắn, tất cả ai nấy đều dồn dập đứng lên trong tư thế hữu vũ, không hiểu sao khi nghe thấy được nhận quà đáng nhẽ họ phải rất là vui, rất là kích động mới đúng nhưng mà sao bây giờ họ lại không hề có cảm giác đó. Bảo vật này có tên là Thấu Thiên Kính, ngoại có thể kháng địch, nội có thể tu luyện, chỉ cần các ngươi soi gương, lúc đó buông thả toàn bộ lực lượng cơ thể, khí tức, ý chí và thức hải, thiên đứng ở đó, không gian xung quanh hắn cứ tự nhiên như vậy mà hơi dao động, sau đó một lớp màng ngăn hình cầu tròn rộng 10m mờ liền được hình thành. Màn ngăn này vừa thành, ánh sáng xung quanh lập tức sinh ra sự lấp lánh, năng lượng khắp nơi tụ tập rồi kéo vào kính, từng đạo hình ảnh liền hiện ra soi ra một bức chân dung toàn cảnh của 9 vạn 900001 đệ tử. Ngay thời điểm này ở Tít ngoài xa, ánh mắt lão mông và các vị trưởng môn liền nhất loạt tập trung nhìn về kính, thái độ tò mò. Ở bên trong, từng đạo khí tức lớn lớn nhỏ nhỏ lần lượt bước lên cao trải ngập một mảnh trời, tất cả chúng vừa bước lên liền được khắc ghi vào trong kính hình thành những đạo kính ảnh giống hệt. Những kia liên hệ kỳ dị chào tới, ban đầu mấy tên học sinh này còn đang ngủ rũ không quan tâm nhưng những sợi liên hệ này vừa tràn đến liền làm họ bất ngờ. Đây đây là, là phân thân là phân thân sao? Ta cảm nhận được phân thân của mình, ý chí của nó, linh hồn của nó, giống hệt như bàn tay bàn chân tùy ý khống chế, tuy hai mà một. Và thật là diệu kỳ, là phân thân, một phân thân giống hệt, có tất cả những thứ mà ta có, ngay cả suy nghĩ hành động cũng không khác. Tuyệt thật là tuyệt, có được phân thân này, ta cảm nhận được thực lực ta đã tăng lên gấp đôi, ta sẽ mạnh lên gấp đôi. Giả đan thứ hải, kiếm đạo, công pháp tất cả những thứ ta có, phân thân ta đều có thật là quá tốt. Bên trong này đám học sinh nghị luận, bên ngoài kia đám người lão ngông trợn mắt há mồm. Bên trong, từng đạo kính ảnh được hình thành. Người càng mạnh thì tốc độ hình thành càng lâu, mà ở đây gần 10 vạn người lại có tới gần 2 vạn những đệ tử các phong khác, thậm chí đệ tử nội môn tư chất kém chút, thực lực họ không cao, nhưng tu vi lại không nhỏ. Đại đa số những người này đều có tu vi nhân cảnh. Đặc biệt là Nhan Nhi tu vi địa cảnh và Cửu Lý Minh vượng không thể hiểu nổi là tu vi cỡ nào, nhưng mà hòa Hệ Thần Thông của nàng mạnh mẽ người tiên, đặc biệt là một loại lực lượng nguyên rủa sâu xa huyền bí đang phong cấm lấy chân linh hỏa phượng trong tứ hải nàng. Thiên chợt mở mắt nhìn về phía nàng, lúc này soi gương cũng có nghĩa là mọi bí mật toàn bộ đều bị hé mở, kể cả về thứ bí ẩn nhất, thần bí nhất đó là loại này cũng không ngoại lệ. Túy đây là, thật là tà ác lực lượng a có mấy phần giống phong ấn thần thông lại có mấy phần giống như khế ước, còn đây là, một sợi huyết mạch phong cấm pháp tắc là cường giả thiên cấp thật là áp độc. Một đạo hư ảnh hỏa phượng phóng hiện rồi thoát tát, những sợi huyết sắc thần liên như thiên tê cự trụ không gì lay chuyển nổi bắt ngang qua hư ảnh hỏa phượng vững vàng trói lại. Quá trình này rằng có liên tục không ngừng, phải mất 30 phút sau mới thôi, lúc đó một đạo hỏa hồng tính ảnh đã hiện ra. Trên mặt vẫn là những cái mụn đỏ che khuất nhưng khí chất lại như phượng quý luân, ai đều cảm thấy xấu kém. 9 bạn 9000 lẻ một đạo khí vận phù văn trên người họ bị chọc ra sau đó ghép lại thành một dung nhập vào tầng khí vận hoàng vân trong tấu thiên thính. Ngay lập tức, những sợi liên hệ này liền được kết nối với nhau giống như vô số sợi tơ vô hình. A tiểu Tam là người sao? Thiết đầu ngươi đang nói với ta? A ngươi nghe được ta nói? Không sai, ta nghe thấy ạ. Thật điên cuồng như vậy có nghĩa là hai ta có thể tùy ý nói chuyện với nhau mà bỏ qua mọi khoảng cách. Không sai, không sai, ta còn cảm nhận thấy liên hệ với tiểu Tam tiêu, tiểu lý tất cả tất cả đều có thậm chí cả cả thần tượng mỹ nữ của ta hạ cả đại sư nữa cả đại sư nữa hạ. Ngay lập tức như còn ma luân vũ. Nam. À. Cách đó hàng triệu dặm khoảng cách, Vũ Thiên Tuyết còn đang căm hận kể chuyện của Thiên với mấy vị bằng hưu thì trong đầu bất chợt có vô số tiếng nói vang lên hệt như một bầy ong vỡ tổ, linh hồn Thức Hải lao lập tức bị nhét đầy bởi vô số thông tin loạn lạc, vô số âm thanh lớn nhỏ. Tất cả tất cả đều bị linh hồn của lao gánh chịu tất cả, vô số những đạo huyết sát phù văn khế ước lúc này bắt đầu chuyển động như sao trời, linh hồn như con sâu bị vô số tơ nện chói chặt lại. Toàn bộ lực lượng linh hồn thậm chí cả Thức Hải cũng bị loại khế này ràng lại, bỗng Tuyết Lao giống như một nô lệ phải chịu hết tất cả. À. Hoàng Thanh Thiên ngươi thật độc ác. 7. Tại Thiên Kính môn. Một đám học sinh sau khi có được tính ảnh của mình liền bắt đầu nháo nhào lên hệt như trẻ con vừa được món đồ chơi mới. Công dụng đầu tiên của Thấu Thiên Kính đó là liên lạc. Nó không hề khác một chiếc điện thoại có thể bỏ qua mọi khoảng cách về không gian để liên lạc với nhau. Đây chính là công dụng mới mà Thiên luyện ra từ khế ước lực lượng thu được từ Vũ Thiên Tuyết sau đó lấy chính Lao ta làm tổng đại cho mạng điện thoại này. Thấu Thiên Kính này ngoại có thể kháng địch một cách hoàn mỹ, nội lại có thể bổ trợ tu luyện. Từ khi Thiên bắt đầu kế hoạch giảng dạy là đã lên ý tưởng cho nó và ngày hôm nay hắn chính thức đưa ra sử dụng. Kính ảnh của Thấu Thiên Kính có được một phần công năng của Quy Nguyên Đan Điện, có thể phân tích và sao chép thần thông võ học. Đặc biệt là những kính ảnh này khi nối thông với gần 10 vạn thức hải sẽ ngay lập tức tăng lên tốc độ phân tích rất nhiều. Cái này cũng giống như một bộ vi xử lý vậy, nhiều cái ghép lại sẽ tăng lên tốc độ tính toán và lưu trữ giúp cho tốc độ xử lý nhanh hơn gấp nhiều lần. Đây là bệnh pháp giải giải quyết tạm thời bù đắp cho thời gian đầu chưa trưởng thành của kính mà Thiên chuẩn bị sẵn. Có được loại tốc độ xử lý này, coi như chỉ cần không phải cao thủ thiên cấp thì Thấu Thiên Kính này đều sẽ ứng phó được. Thiếu Thiên kính này dị dụng vô cùng, sau này các ngươi lấy kính làm phân thân, bản thể chuyên tâm luyện thể tấn cấp, kính ảnh chủ luyện võ kỹ. Các ngươi thời khắc đều có thể liên hệ với ta, thậm chí lúc gặp nguy còn có thể mượn một thành lực lượng của ta, không những vậy các ngươi bất kỳ lúc nào cũng có thể hình thành một tổ hợp lực lượng mới chính là tổng hợp lực của tất cả. Ta cho các ngươi thời gian 3 tháng, 3 tháng này nếu các ngươi không thể đạt đến tối thiểu 3 vạn 5000 tinh lực lượng tấn cấp nhân cảnh thì lúc đó coi như các ngươi không còn là đệ tử ta nữa. Chương 774, tuyệt đế. Buổi học ngày hôm đó, chỉ ngắn gọn như vậy liền kết thúc nhưng mà khi Thiên bước đi, một đám học sinh ở bên dưới sau khi đứng lên vẫn không hề bớt vẻ Tại vị trí mà họ đứng, không gian tựa như lắng đọng lại, ai nấy nắm tay đều siết chặt, tại thời khắc này đây, một ngọn lửa điên cuồng trong lòng họ đã bắt đầu rực cháy lên. Cũng kể từ thời khắc đó trở đi, một nhóm người này bắt đầu lâm vào trạng thái điên cuồng điên cuồng tu luyện gần như bất chấp cả ngày đêm, bất chấp cả tổn hại thân thể. Tâm trí của họ nhờ đó mà bị rèn thành rắn giỏi như thép tinh. Thiên phú của họ không bằng người, nhưng bằng vào sự quyết tâm và cố gắng này đã có thể bù lấp được một phần, trong khi đó còn có một siêu cấp tính ảnh và thức hải làm căn cơ. Ngay tại thời điểm đó, gần như họ liền bám giết lấy dạng sư đại không rời. Ngay cả những tiết khóa của giảng sư khác cũng bị họ lấy số lượng đông mà hoành ép chiếm đoạn. Giảng sư đại kể từ ngày thiên vẽ thành kiếm nguyên sa liền trở thành một vùng không gian biệt lập mà chỉ có 99901 người này có thể vào. Tu luyện ở đây hiệu quả gấp hàng chục lần bên ngoài, dù là võ kỹ hay công pháp đều không ngoại lệ. Đây chính là không gian tu luyện đặc chủng dành riêng cho họ. 4. Lúc này tại một nơi khác. Thiên ca, Nhăn Nhi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay trái của Thiên. "Cậu có chuyện gì a?" "Thiên ca huynh hôm nay làm sao vậy? Cũng không có gì chỉ là chuẩn bị chuốt khỏi hòa thôi." Thiên ca Chàng nói là sắp có nguy cơ, là nguy cơ gì vậy? Thiên hơi trầm âm. Đừng hỏi nhiều chuyện rồi đâu sẽ có đó thôi. Vậy Thiên ca, cô nàng còn sợ ta sẽ bỏ rơi nàng sao? Ùm. Lúc này Cửu Lý Minh Phượng cũng tiến tới, nàng rất tự nhiên liền ôm lấy tay phải Thiên Dưa đầu vào. Thiên ca huynh là muốn rời khỏi Nam Thiên vì sao? Thiên đưa mắt nhìn nàng, cảm nhận thấy trí tuệ trong mắt nàng. Khả năng là vậy. Thiên kiếm môn này, nhân tình ấm lạnh là một tổ chức võ đạo quá thô thiển bất công, môn phái như vậy ta không nhập cũng được. Thiên ca chàng muốn tự khai tông lập phái sao? Nàng thật thông minh chuyện như vậy cũng có thể nhìn ra thiên sủng định rủi rủi cái cầm lên đầu nàng. Có muốn biết vì sao ta nhìn ra không? Cửu Lý Minh Phượng nhẹ nở một nụ cười tươi. Ùm. Cửu Lý Minh Phượng lấy hơi, cái cầm nhỏ hơi nhếch lên. Với cách giáo dục đệ tử như chàng chỉ cần 10 năm là có thể thành lập được một trung thượng môn phái trong nhóm gần 10 vạn đệ tử này của chàng, tuy kiếm đạo chưa tới đâu, nhưng chúng đã sớm hình thành nên một tâm trung tâm khắc cốt với chàng, thiên kiếm môn này nạt họ một câu họ nhất định sẽ trợn mắt lên phản kháng nhưng nếu chàng nạt họ 10 câu. Cửu Lý Minh Phượng nhẹ cười một nụ cười đầy tự hào giống như đó là thành tích của chính nàng vậy. Chúng dù có đúng cũng sẽ quỷ gối nhận sai chỉ với một nhóm người này, chàng đã có được một chi lực lượng của riêng mình, tương lai của chúng dưới sự giáo dục của chàng nhất định sẽ vô cùng đáng sợ, e rằng không tới 10 năm sau họ sẽ là một chi lực lượng không gì có thể địch nổi tại Thiên phụ giới này. Nhan Nhi nghe Cửu Lý Minh Phượng nói mà chấp chấp mắt đẹp, trong con tim đơn thuần của nàng chỉ có duy nhất một sự quan tâm đối với Thiên, còn lại những thứ khác nàng đều lười để ý. Nàng luyện võ, luyện kiếm là vì hắn, nàng luyện đan chế dược cũng là vì hắn, nàng tới đây nghe giảng, mở ra thức hải và luyện công tất cả cũng đều là vì hắn. Nhưng mà hôm nay nàng mới biết Thì ra nàng đã quá vô tư ngay cả một chút suy nghĩ của hắn cũng không biết. Thì ra nguyên nhân Thiên Ca cố ý để Phượng tỷ chăm sóc ta là như vậy. Thiên Ca, ta xin lỗi vì không hiểu ý chẳng trong tim nàng nghĩ thầm, bàn tay lại vô thức ôm chặt hơn. Thật ra nếu như thuận lợi, 3 tháng sau chi lực lượng này sẽ không phải là dùng cho ta. Thiên nhẹ nói, là để cứu một hồi nguy cơ của Thiên kiếm môn sao? Cửu Lý Minh Phượng đầy trí tuệ, không sai mọi sự ta đã sắp xếp xong cả, đại nạn của Thiên kiếm môn còn phải xem cơ duyên, chỉ hi vọng rằng đám loạn đảng kia không có thối nát đến như vậy. Cố Lý Minh vượng không biết Thiên chuẩn bị là làm những gì rồi, nhưng mà nàng tin hắn, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn. Đáng tiếc, thế gian này người tin hắn như vậy lại chỉ duy nhất có hai nữ nhân gốc này, còn người khác thì lại hoàn toàn không. Tại vì lúc này một giọng nói đầy khinh bị đã bất ngờ vang lên. Thư buồn cười thật là buồn cười. Chẳng trước đường Thiên đi là bà thanh niên do một người cầm đầu, người này thân mặc kiếm bảo màu vàng, bà quang linh động tỏa phát khiến thân hình thon dài tráng kiện như trở nên thần thánh không thể chạm. Nét mặt hắn nam tính mà đẹp đẽ, đặc biệt là ánh mắt, ánh mắt này thể hiện ra một loại ngạo khí trời sinh, tựa như khí thế vương giả này có sẵn từ trong cốt vị vậy. Lời vừa rồi phát ra, cũng không phải là từ miệng hắn nói ra mà là từ miệng tên thanh niên bên cạnh, người này đôi mắt sắc lạnh, khí chất băng hẳn, vừa nhìn thấy Thiên liền hiện lên một tia sát ý nhàn nhạt, nhạt không chút kiêng kỵ liền phụ tới người Thiên. Loại sát ý này, e rằng người bình thường vừa bị áp chúng đã muốn nhún ra, cộng thêm sát thái rét lạnh đó của hắn đã tự nhiên tạo thành một loại sức uy nhiếp đối với kẻ khác. Thiên nhìn ba người này chặn đường mình, hắn cũng không chút nào dao động mà ánh mắt lại chậm rãi dò xét nhìn từ người. Hắn không biết họ là ai, nhưng mà nhan nhỳ thì khác. "A, Đế, Triệt Hàn, Triệt Tiên Tâm tại sao các ngươi lại ở đây?" Nhan nhỳ mở miệng, Giọng nói liêm hai khiến ngay cả lạnh giá ác nhật như tuyết thiên hàn, lãnh ngạo uy nghi như đế đế, trầm tĩnh tự tin như tuyết thiên tâm đều nhất thời mất khống chế. "Dương hồng nhan, nàng quả thật đủ tố chất để làm hoàng phi của ta, đủ tư cách làm đạo lữ của ta." Tuyết đế nói câu này, khí thế trên thân tựa như đế vương phụ xuống, khắp một mảnh không gian xung quanh vạn vật đều yên lặng túi đầu thần phục, thậm chí cả hai anh em tuyết gia phía sau cũng lặng yên đưa tới ánh mắt nghệ phục, một câu hắn nói ra mang theo đế uy kinh người hấp dẫn rõ ràng là có ý như ban ơn, làm như ban ơn cho nhan nhi cơ hội thần phục dưới gối của hắn, làm phi tần của hắn vậy. Tuyết đế vốn mắt không nhìn người, Nhưng mà ngay lúc này, bất chợt hắn lại thấy hành động thân mật của Nhan Nhi khi ôm chặt cánh tay Thiên. Ánh mắt hắn lại mang theo đế vương bá khí khiến người không thể gãy cùng với một chút u nộ, tất cả như một luồng vô thượng bá khí ầm ầm lao tới chỗ Thiên. Không khí lập tức như đọc lại tại thời khắc này, vạn vật giống như bị uy thế đế vương này ảnh hưởng, toàn bộ đều đổ dồn sự tức giận về phía Thiên hình thành nên một trạng thái: Thiên sinh triều bái, vạn khí tập hung. Nếu như không gian mà 6 người này đứng là ở một thành trì đông người sẽ nhất định sinh ra một hiện tượng, vạn người thuần phục triều bái trước huyết đế, nhắm mũi nhọn tức giận đến chỗ Thiên. Nhất đế nộ, vạn thần nộ, sinh nộ. Đế vương chi thế. Đây chính là trời sinh đế vương chi thế. Đáng tiếc, thiên lại không hề có một chút nào biểu hiện khiếp nhược như trong tưởng tượng của hắn. Ngược lại, ánh mắt thiên quan sát hắn lại càng có thêm một chút thưởng thức. Trước cự đại vương khí áp tới như muốn giàn đè, muốn chất vấn này, thiên lại nhẹ quay mặt sang cửu Lý Minh Phượng bên cạnh hỏi. Nàng xem hắn có vẻ thật là hung dữ a, nàng có sợ không? Phất lở. Thiên rõ ràng là đang phất lở hắn. Hành động này bình thường thì không sao, nhưng khi đối với Tuyết đế, lại giống hệt như một trọng tội không thể tha thứ là dĩ hạ phương thượng, là to gan làm loạn. Và đó, cũng chẳng khác gì một cái tát vang dội lên mặt đế. Quả thật, ngay lập tức sắc mặt Tuyết Đế liền không giận tự uy, chân mày dựng lên, không khí áp lực lập tức như đặc lại. Không khí giống như bị một bàn tay bóp méo lại mà nén chặt. Hoàng Thanh Thiên trước mặt Bổ Đế, người còn không quỳ giọng Tuyết Đế như một mệnh lệnh không thể cãi. Đáng tiếc, Tuyết Đế hắn một đời như đế vương quát một tiếng ngay cả lão tổ cũng nghe theo, địa cấp trưởng lão đều cúi đầu, nhưng mà đối diện với một người tầm thường đến không thể tầm thường hơn như Thiên lại không thể làm được gì. Càng tệ hại hơn đó là khí tức Vương, bẩm sinh thần thông này của hắn cùng với cự đại khí vận như Vân, mệnh hình thành hư ảnh long hộ vệ trên người lại đang nhanh chóng bị người ta mất. Tố Thiên kính từ khi dung làm một thể với gần 10 vạn thứ hải, tốc độ phân tích liền nhanh hơn gấp 3 lần trước kia. Một Tuyết đế tuy thần bí, nhưng dưới cái gương cầu này, hắn lập tức liền trở nên chần trụi như một con gà khóa thân. Cút đi chó ngoan không cản đường Thiên Hủy hắn nói. Chương 775, bằng đế công. Cúc chó ngoan không cản đường. Một câu của Thiên vừa phát ra, ngay lập tức liền khiến ba người Tuyết đế nổi giận xuống Thiên. Cung đồ to gan chết cho ta. Một câu này phun ra không ngờ lại là từ miệng Tuyết Thiên Nam, người được mệnh danh là nam tử trầm tĩnh nhất trong các đời kỳ tại Tuyết ra. Một câu này vừa vang lên, người Tuyết Nam cũng biến mất tại chỗ từ lúc nào không có một chút sát khí, không có một chút dị động, chỉ thấy một đạo kiếm khí mỏng manh như tơ gần như mắt thường cũng khó có thể phát hiện lặng yên lướt qua trước mặt thiên rất vừa vặn muốn chém tới cánh tay trái của hắn. Hiển nhiên, tay trái hắn là đang nằm trong lực nhàn nhi, và một kiếm này muốn chặt tay hắn chính là vì cảnh cáo nhàn nhi giống như muốn nói Tuyết Đế ban cho ngươi làm vị, ngươi liền không có quyền được tiếp xúc với nam nhân khác. Một kiếm này xào diệu không thể tạ, nó yên lặng lướt qua trong không trùng không một tiếng động nhưng khi chém xuống lại không thừa không thiếu vừa đủ chặt cánh tay Tiên mà không gây một chút ảnh hưởng tới người phụ nữ bên cạnh. Trong bóng tối, nét cười trên mặt Tuyết Tiên nam chậm rãi nở ra, tại vì ở đối diện đó Đường Tiêm này đã rất tiếp cận thân thể Thiên trong tình trạng hắn vẫn vô tư không hay biết. Đáng tiếc thật sự là như vậy hay sao? Tích sóng gió yến lặng tan đi, Tuyết Tiên Nam lặng nhiên trở về chỗ cũ giống hệt như chưa từng biến mất, về chỗ hắn nhẹ nở một nụ cười khinh miệt sau đó ánh mắt như cao ngạo hơi liếc tới. Thái độ tự tin hệt như mọi chuyện đều không thoát khỏi dự tính của hắn vậy. Đáng tiếc hắn chờ mãi mà vẫn không nghe thấy âm thanh gào thét đau đớn hay hiện tượng máu tươi phun đỏ, cánh tay rơi xuống. Lúc này, cả ba cặp mắt đều nhất loạt đổ về phía Thiên giống như không tin vào giác quan của mình. Ở chỗ đó, Thiên vẫn không mảy may nguy hiểm, ánh mắt ngược lại còn trêu tức nhìn về. Nhan Nhi Nàng xem hắn muốn ban ơn cho nàng đó, đặt cách nàng làm phi quả thật là may mắn nha, còn không mau cảm tạ hắn. Giọng thiên chất chứa sự mỉa mai. Xí. Nhan Nhi vẫn khăng khăng ôm lấy cánh tay tiên ngọt ngào biếu cái môi làm một biểu tình xem thường. Hắn là cái thá gì, so với chàng hắn ngay cả đầu ngón chân cũng không sánh bằng. Sau đó Nhan Nhi còn lịch ngậm cố giỡn cái cổ lên, xinh đẹp nhìn Tuyết Đế nói: "Ta là nữ nhân đã có chủ ngươi tới chế rồi, với lại ta cũng nói trước cho ngươi biết ngươi còn chưa đủ tư cách so sánh với chàng từ bỏ đi thôi." Đế trên thân Đế bất chợt chuyển thành một dạng đại thế hung hãn đầy sát phạt. "Thư tiện nữ nhân, một chút sắc đẹp của ngươi cũng xứng cho ta phải tranh giành một bữa cười." Sau đó, ánh mắt Tuyết Đế sắc lạnh nhìn qua tiên, "Có điều, xưa nay vật gì mà ta chấm phải đều không ngoại lệ sẽ về tay ta, càng là nữ nhân mà ta chấm lại càng không được phép vọng tưởng với bất kỳ ai khác nếu không, kẻ đó nhất định chết." Dưới vô tận âm uy và khủng khiếp lực lượng chấn nhiếp này, một cô gái yếu nhược như Nhan Nhi không ngờ lúc đó lại không chút sợ hãi mà ngược lại nàng còn hiện lên biểu tình cực độ khinh thường. Đáng tiếc, dù ánh mắt nàng là ẩn chứa sự miệt thị nhưng dưới nhan sắc lung linh chiếu rọi, sự khinh miệt đó lập tức liền trở thành khả ái. Một câu nói mà nàng thốt ra cũng không còn lấy một chút sát thương. Ngươi cũng thật quá tự đề cao mình rồi loại nam nhân như vậy, ta chính là gấp nhất." Tuyết Đế cảm nhận thấy sự xem thường trong lời nói của nàng, ngay lập tức hắn liền nở ra một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười này, hai anh em Tuyết ra phía sau ngay lập tức liền biết điều gì, tại vì họ biết một khi nụ cười này nở ra trên môi hắn, cũng có nghĩa là hắn đã tức giận và như vậy hắn chính là một vị đế long khủng bố nhất. Nhiệt độ không khí lập tức liền cực tốc giảm đi, không gian như đọng lại thành băng gối, rét lạnh đến cùng cực. Hồn khí trong Tuyết, trong băng xương thì ra đế vị của ngươi, là đến từ băng hàn chi đạo. Không tệ xứng để ta chơi một chút. Thiên rất thản nhiên, mở miệng liền trêu chọc. Tay hắn hơi gạt ra, Nhan Nhi và Cửu Lý Minh Phượng hiểu ý cũng hơi buông lòng tay, tuy nhiên Thiên vẫn không hề tách rời hai nàng mà chỉ là hơi nối khoảng cách ra một chút mà thôi. Trước mặt Thiên, không gian vẫn bị tuyệt cường hàn khí bao phủ, đệ vi khủng bố phủ xuống. Có điều, những thứ đó lại không mảy may lan đến gần Thiên, thậm chí hai đại mỹ nhân ở bên cạnh cũng không hề cảm nhận được một chút áp lực. Băng đế thần công. Nghe đồn Tuyết đế truyền thừa huyết mạch công pháp chính là môn thần công này, đẳng cấp tuyệt đối là không dưới thiên cấp, uy lực vô cùng khủng bố. Chỉ thấy đẩy trời một mảnh băng tinh Hàn khí như muốn băng đóng cả không gian, thời gian, vạn vật xung quanh tức thì liền hóa thành một mảnh tử vong. Trong mắt Tiên Khai nháy một cái. Tuần thượng phẩm thiên cấp băng hệ công pháp, thậm chí còn mạnh hơn băng công trong thái huyền công của Thái Huyền môn a băng tuyết kinh mạch, cực băng thể chất lại thêm bổn nguyên đế vương thần thông và thiên cấp băng hệ công pháp quả thật là tuyệt phối. Tuyệt đế một thứ là trùng hợp, hai thứ cũng có thể là trùng hợp, nhưng mà nhiều thứ thì lại không phải trùng hợp nữa a, thân phận của ngươi cũng không tầm thường. lên một nụ Không sai cho nên loại hạ tiện như ngươi tuyệt đối không bao giờ đủ tư cách làm đối thủ của ta. Không không ý ta không phải như vậy, ngươi còn không hiểu sao ngươi nếu là một con chó, hướng về ta trung thành, ta xem ngươi cũng là đủ tư cách. Hỗn xược lần này Tuyết Thiên Nam và Tuyết Hàn đều nộ khí xung thiên, thoát cái liền biến mất tại chỗ. Tuyết Thiên Nam hóa thành một đạo hư ảnh mỏng manh dung nhập vào ánh sáng mặt trời đạt đến trình độ gần như lai vô tung khứ vô ảnh. Tuyết Hàn lại như một thanh băng kiếm, hắn lướt nhẹ trong không trung hóa thành một vệ mờ nhạt màu trắng lạnh giá mà sắc bén đến đột điểm. Đáng tiếc, tốc độ của họ tuy vô cùng nhanh nhưng lại không bao giờ đến được đích. Không gian phía trước người Thiên lúc đó giống như một miếng cao su có thể vô hạn giãn nở. Hai vệ sáng vốn dĩ lao tới như ngay trước mặt nhưng mãi vẫn không thế tiến thêm. Thời gian này không dài không ngắn chỉ khoảng 10 giây, vừa vặn đủ thời gian cho Thấu Thiên Kính hoàn thành nhiệm vụ. Ken Ken không gian vừa được nối ra, hai vệ sáng liền lấy một tốc độ kinh khủng bổ phát tới. Kiếm của Tuyết Thiên Nam là lấy băng hàn luyện thành ám kình, giá lạnh đi từ tim chạy ra. Kiếm của Tuyết Hàn lại lấy sắc bén cực hạn, băng hàn cực hạn, tất cả đều là lấy ngoại phá nội, đại lực phá thiên công. Hai kiếm này mang theo đáng sợ lực phá, vừa tới liền rách thương khung chạm tới. Phụt phụt đáng tiếc, kết quả lại chỉ là hai âm thanh nhỏ này. Khá bất ngờ trước sự ly kỳ này, nhưng hai người họ vẫn không hề dừng tay. Kiếm trên tay họ vẫn lẫm lẫm như băng tuyết, sát phạt quyết đoán như ma thần. Kiếm thứ nhì này mỗi người đổi một chiêu khác, uy lực lớn hơn nhiều, sức công phá tất cả đều tụ thành một điểm. Nhưng mà cũng thời khắc này, phía trước mặt họ đã xuất hiện một hình ảnh phản chiếu giống hệt, kiếm chiêu mà họ xử như thế nào, khí tức họ thay đổi ra sao, công pháp vận hành thế nào tất cả đều xuất hiện trên hình ảnh này giống hệt không chút sai khác. Điểm khác duy nhất đó là hư ảnh này là hình ảnh phản chiếu ngược chiều với bản thể họ mà thôi. Nhìn thấy hiện tượng quái lạ này diễn ra, ai cũng nghĩ rằng mình là đang đối diện với một tấm gương soi, và tấm gương nào trên đời cũng rất giòn, khóe miệng hai người họ nhếch lên đầy xem thường. Kiếm trong tay lại càng mạnh hơn chém xuống. Đáng tiếc họ đã nhầm. Ầm ầm ầm ầm vụ. Kiếm mà họ chém ra không ngờ lại bị một kiếm giống hệt phản lại, lực đạo còn lớn hơn của họ một chút, kiếm kiếm giao nhau ngay lập tức họ liền chịu thiệt rồi. Lần này, quả thật họ đã bắt đầu chân chính cảm thấy bất ngờ. Tuyệt đối bất ngờ. Nhan Nhi, Cửu Lý Minh Phượng cũng bất ngờ, bất quá bên trong cái bất ngờ của hai nàng lại là một sự ngọt ngào mù quáng. "Tun thị ra chỗ rửa của người là vật này, chỉ là một chút tà môn ngoại đạo mà tôi hừ lời Tuyết Đế nói ra giống như một mệnh lệnh." Hai người Tuyết Thiên Nam, Tuyết Hàn lập tức liền triển khai kiếm thế tiếp tục xung lên keng keng keng tính ảnh hiện ra hình dáng thật, nó hệt như một bản sao của hai đối thủ, xông lên liền đánh như một cố máy không có đau đớn không có cảm xúc. Ở phía xa, nhóm người lão mông quan sát cũng bất ngờ trận mắt tò mò.